Chương t r ư để thế giới nghe tới Trung Quốc p h ò n g Chương 3 5 t r ư để thế giới nghe tới Trung Quốc p h ò n g Chập chập chập. Nhìn xem ngay tại hướng bọn hắn chào hỏi Cung Quỳnh Tiên, Diệp Vị ư n g ở trong lòng không ngừng cảm thán. Cô nương này sắc thực xinh đẹp a, so tại trên Tivi nhìn xinh đẹp hơn. Đúng vậy, h ắ n tại trên Tivi nhìn qua Cung Quỳnh Tiên diễn xuất. Dù sao tới đây cái thế giới đều nhanh hơn 2 năm, bình thường hắn cũng sẽ xem Tivi, nhìn t n g nghệ. Trước đó ở một cái đài truyền hình Trung Thu Hội đêm bên trên, Diệp Vị ư y ê tham một lần Cung q u ỳ Tiên biểu diễn, thật sự phi thường kinh diễm. Nhưng là lần này nhìn thấy chân nhân về sau. Diệp Vị ư n g phát hiện, so với Cam ê gia bên trong bộ dáng, Cung Quỳnh Tiên chân nhân thế mà càng thêm đẹp mắt, thật là chỉ có gọi sai danh tự, không có lên sai ngoại hiệu. Thần tiên tỷ tỷ bốn chữ Cung Quỳnh Tiên tuyệt đối là chịu nổi, Diệp Vị Ương cảm thấy nàng thậm chí so Lưu d i ệ p Phi còn dễ nhìn hơn. Hai người mặc dù đều là mặt trứng nõng, đều là rất thích hợp cổ trang hóa trang trang nhã hoa hạ nữ tử, nhưng là so với Lưu d i ệ p Phi, Cung Quỳnh Tiên mặt mày ở giữa càng thêm tinh xảo một chút, cho dù là cầm kính lúc nhìn, cảm giác vậy tìm không ra ngũ quan bên trên bất luận cái gì thiếu hụt, giống như mặt của nàng chính là nữ hoa t ỉ mỹ bóp chế ra đồng dạng. So sánh phía dưới. Dù là vẫn đối với bản thân tướng mạo rất tự tin, cũng bị không ít người xưng là nam thần d i ệ p vị ương, cũng cảm giác mình so với cung quỳnh tiên, chỉ có thể coi là nữ hoa cầm cảnh liễu dính nước tùy tiện rút ra buồn người mà thôi, thật không có thể so sánh. Cũng khó trách, cung quỳnh tiên rõ ràng sáng tác âm nhạc rất ưu tú, nhưng là mỗi lần chỉ cần nàng lên đài biểu diễn, khán giả căn bản cũng không có tâm đi quan tâm âm nhạc tốt xấu, quan tâm chăm sóc lấy nhìn cung quỳnh tiên dung mạo rồi. Có lúc hát xong một ca khúc, tất cả mọi người không rõ ràng hát là cái gì, chỉ nhớ rõ cung quỳnh tiên thật đẹp, thật xinh đẹp. Cái này đối một vị ca sĩ tới nói. Ngược lại không phải là một chuyện tốt. Dù sao ca sĩ càng hy vọng tác phẩm của mình có thể ra khỏi vòng tròn, có thể được rất nhiều người chuyển hướng, có thể trở thành giới âm nhạc kinh điển, mà không phải bởi vì một tấm sinh đẹp khuôn mặt tại giới âm nhạc lưu danh. Diệp Vị ư ơ n g có chút đáng tiếc lắc đầu. Ra đến đẹp mắt người mới có thể làm minh tinh, nhưng là quá đẹp người, lại không làm được ca sĩ cùng diễn viên. Có lúc nhan trị quá cao, cũng là một loại b ờ n dầu. Quá đẹp trai cùng sinh đẹp diễn viên sẽ rất ảnh hưởng con đường diễn xuất. Để một cái x o á i ca đi diễn người bình thường cùng tên ăn mày lưu manh loại hình là rất khó không nhường người xem xuất diễn. mà quá đẹp trai cùng thật xinh đẹp người làm ca sĩ, vậy dễ dàng sẽ để cho người nghe quan sát diễn xuất lúc càng chú ý ca sĩ t ư ớ n g mạo, mà không phải trầm xuống tâm đi lắng nghe âm nhạc. Vạn sự đều là hang quá hóa dở a. Hy vọng về sau có thể cùng đại gia nhiều giao lưu trao đổi, tại làm âm nhạc phương diện, ta vẫn cho rằng đóng cửa làm xe là không tốt, chỉ có nhiều giao lưu, nhiều va chạm mới có thể làm ra tốt âm nhạc. Cung Bình t i ê n cười híp mắt phát biểu mình một chút tuyên ngôn về sau, liền khách khí cùng mỗi một vị khách quý nắm tay. Khi nàng đi đến Diệp Vị Ưng trước mặt lúc, còn cố ý nói, Diệp Lão sư, ta rất thích ngươi tác phẩm, lần này d ị p may một đợt tham gia t i ế c m ụ c hy vọng ngươi có thể chỉ giáo nhiều hơn, đừng nhìn ta cái dạng này, nhưng là ta nội tâm vẫn là thật thích n g ạ c d ố c Chỉ giáo chưa nói tới, đại gia trao đổi lẫn nhau, trung tiến bộ. Diệp Vị ư ơ n g cười hư cầm một lần cung quỳnh tiên tiêm tiêm g ọ c thủ, khách khí nói. Đại truyền hình trung ương có thể mời cung quỳnh tiên tới tham gia lần này quốc phong truyền sướng người tự nhiên không chỉ là nông cạn coi trọng cung quỳnh tiên tướng mạo. Dứt bỏ cung quỳnh tiên tướng mạo không nói, tác phẩm của nàng vẫn là có mấy phần trình độ, tại trung quốc phong âm nhạc lĩnh vực cũng tính được là là một vị ưu tú nhạc sĩ. Chỉ là bởi vì bản thân quá đẹp, từ đó để người nghe luôn luôn xem nhẹ nàng tác phẩm âm nhạc tính, chú trọng hơn tại dung mạo mà thôi. sáu vị khách quý tất cả đều trình diện, đại gia Hàn Huyên vài câu về sau, tiết mục tổ nhân viên công tác liền dẫn dẫn sáu vị khách quý đi trước sát vách phòng trang điểm tiến hành trang phát tạo hình ăn mặc. Mặc dù lần này là một cái quốc phong tiết mục, nhưng là tiết mục tổ cũng không định để sáu vị khách quý mặc cổ trang ghi chép tiết mục, chí ít không có ý định tại sân khấu biểu diễn bên ngoài cưỡng chế để khách quý mặc cổ trang. Bởi vì này ngăn tiết mục bản thân định vị chính là muốn cũ mới kết hợp, là hy vọng chế tạo ra thời đại mới người trẻ tuổi càng thích lưu hành trung quốc phong, mà không phải đơn thuần muốn giả cổ. Sáu vị khách quý vẫn là tiến hành rồi bình thường tạo hình ăn mặc, thật cũng không quá giới hạn, tất cả mọi người ă n ý lựa chọn trắng. đen, sám ba cái nhan sắc xem như đồng phục quan điểm chủ yếu. Diệp Vị ư ơ n g vậy đổi lại một đầu màu đen hưu nhàn quần tây cùng một cái áo sơ mi trắng. Mặc dù nói rất giản lược, nhưng là vẫn là đẹp trai như vậy. Đặc biệt là trang điểm lão sư tỉ mỉ vì hắn làm trang điểm về sau, sống sờ sờ chính là một cái thanh xuân đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên dạng. Tất cả mọi người làm tốt trang phát tạo hình về sau, liền chính thức tiến vào phòng thu video. Bắt đầu rồi quốc phong truyền x ư ớ n g người kỳ thứ nhất thu lại. Tại phòng thu video hậu đ à i Diệp Vị ư n g cũng nhìn thấy cái này ngăn tiết mục người chủ trì. Tắt tiểu ninh, tắt lão sư. Để thế giới nghe tới Trung Quốc phong, nơi này là cỡ lớn bản gốc âm nhạc tiết mục quốc phong c h u y ể n sướng người tiết mục này do Lô Châu c ấ t vào hầm độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. Các vị người xem các b ằ n g h ữ u ban đêm tốt. Ta là người chủ trì tát Tiểu Ninh, đồng thời cũng là quốc phong c h u y ể n sướng người âm nhạc hoa tiêu. Xin cho ta mang theo đại gia, đạp lên tỉnh lại Trung Quốc cổ đ i ệ n nghệ thuật m ị lược âm nhạc hành trình. Tát Lão sư đứng tại chính giữa sân khấu, nhìn chăm chú lên chủ camera, c h ầ m đ ồ n g du dương đọc lấy mở màn tử. Sân khấu bên trên chói lọi ánh đèn cũng ở đây không ngừng cơ. Dưới đài đang ngồi h a 0 vị đại truyền hình trung ương tìm đến người xem, cũng ở đây nhiệt tình vỗ tay. một đoạn lớn mở màn p h i n lại thêm một cái 3 phút giới thiệu tiết mục v ừ cờ giờ phát ra hoàn tất về sau. t ắ t Lão sư liền không k ị p chờ đợi bắt đầu quy n ổ i lên khách quý. Lần này chúng ta mời tới chọn v ẹ n 6 vị mười phần trọng lượng cấp quốc phong truyền x ứ ố n g người. Ta nghĩ Đại gia cũng đã không k ị p chờ đợi muốn cùng bọn hắn gặp mặt ta. Dưới đài người xem tiếng hoan hô càng thêm kịch liệt. Đại gia không phải liền là đến xem minh tinh mà. t ắ t Lão sư cười cười, cầm thẻ tay liếc qua về sau, liền long trọng giới thiệu nói, để chúng ta một đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan ê n tề tụ tiết mục này 6 vị quốc phong truyền s ố người. Bọn hắn là được vinh dự một thế hệ thanh xuân từ internet đi hướng chủ lưu. chưa từng được xem trọng đến bị đại chúng yêu thích cổ phong cách tiểu vương tử n h a n vương h ư u sáng tác qua rất nhiều nổi tiếng trung quốc phong ca khúc một bài thiên ngai hát đoạn vô số mê ca nhạc tâm địa được vinh dự cổ phong nữ thần đồng chân khiêm khiêm công tử ôn như ngọc một bài hoa lê dẫn tới ngàn vạn thiếu nữ mê luyến đã từng lập nên sân vận động công nhân 12 liên x ư ớ n g ghi chép ba khiêm hoa ngữ giới âm nhạc một đời mới lưu hành âm nhạc tiểu thiên vương n h a n trị cùng thực lực gồm cả lỗ diêu ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh sân khấu mỹ lực không người địch từ thanh âm đến tác phẩm lại đến hình tượng đều cổ phong cách mười phần t i ê n khí bằng bình thần tiên tỷ tỷ cung q u y n tiên cùng với tác phẩm ngay tại đi hướng nước ngoài, một bài hồn ó c p h ẻ m leo lên 12 nước ca khúc mới bảng trước năm, Tam Quốc đăng đỉnh thứ nhất, âm nhạc sáng tác năng lực kinh người, các loại khúc phong đều có thể nhẹ nhõm q u ậ y tung, được vinh dự âm nhạc nhà thơ, sáng tác quỷ tại ban nhạc không đóng cửa chủ sướng, d i ệ p vị ương, sáu vị khách quý tại tát lao sư kia mang theo tán dương cùng có chút chú úný bí ủ giới thiệu tại ánh đèn chiếu g ọ i phía dưới cùng nhau cất bước leo lên sân khấu, toàn trường người xem tiếng vỗ tay lôi động, reo hò bạo d ạ chương ba t làm nửa ngày nguyên lai like là đến góp đủ số, chương ba t làm nửa ngày nguyên lai like là đến góp đủ số. tại tát lao sư ra sân lời kịch tô đậm bên dưới sáu vị khách quý cùng nhau từ phía sau màn đi lên trước sân khấu tiếp nhận hiện trường người xem reo hò cùng tiếng vỗ tay diệp vị ư n g cùng cung quỳnh tiên bị nhìn chăm chú ánh mắt nhiều nhất hiện trường đại bộ phận tiểu cô nương đều ở đây nhìn chăm chăm diệp vị ư n g nhìn mà nam người xem tất cả đều mang theo ngưỡng mộ ánh mắt thẳng tắp nhìn xem cung quỳnh tiên đương nhiên người trưởng thành nhất định là không làm lựa chọn tất cả đều muốn rất nhanh tầm mắt của bọn hắn cũng liền bắt đầu ở cái khác khách quý trên thân bồi hồi sân khấu bên trên sáu vị khách quý tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ để khán giả một hồi lâu mở rộng tầm mắt hoan lên sáu vị quốc phong truyền xuống người. Tất Lão sư tức thời cầm thẻ tay đi tới 6 vị khách quý bên cạnh, bắt đầu h ố n g nổi lên quá trình. Nhìn thấy 6 vị quốc phong truyền sướng người, đại gia hẳn là đều có thể cảm nhận được tiết mục tổ đại thủ bước đi. Lần này 6 vị quốc phong truyền s ứ n g người sẽ cho đại gia mang đến rất nhiều hoàn toàn mới lưu hành Trung Quốc phong ca khúc, tại lưu hành sau khi cũng sẽ cùng chúng ta cổ điện Trung Quốc văn hóa sinh ra rất nhiều va chạm cùng ý mới, hy vọng có thể để 2.000 n ă m trong lịch sử sán lạn văn hóa dung nhập vào hiện đại âm nhạc bên trong. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cảm thụ trận này vượt quá tưởng tượng âm nhạc hành trình sao? Đại truyền hình trung ương tìm đến người xem tự nhiên đều là chịu tội chuyên nghiệp v ớ luyện. Tại tát Lão sư ném đi ra vấn đề về sau, khán giả lập tức miệng đồng thanh hô, chuẩn bị xong. Tốt. Như vậy, ta tuyên bố, Quốc phong truyền sướng người tiết mục, chính thức bắt đầu. Hậu kỳ ở đây hẳn là sẽ lại tiến một đoạn b ờ cơ r g i Là sáu vị khách quý trước đó thu trước thời điểm hình tượng, đơn giản vẫn là kia tiểu cũ, hỏi một chút tại sao tới tham gia cái này ngắn tiết mục, chờ mong tại tiết mục bên trên phát sinh cái gì, nếu như thứ tự không tốt sẽ như thế nào, có lòng tin hay không loại hình nói. Trước đó Diệp vị ương mấy người bọn họ đều ở đây phỏng vấn ở giữa làm phỏng vấn, trả lời cũng đều là nửa thật nửa giả phía chính thức lời nói. Diệp Vị ương duy nhất có chút trái với lệ thường trả lời chính là tại nhân viên công tác hỏi hắn lần này tham gia tiết mục mục tiêu là cái gì thời điểm, hắn kiên định nói đệ nhất danh. Mặc dù là tham gia t ố g nghệ, nhưng là chỉ cần đến rồi tiết mục, đại gia mục tiêu đều chỉ sẽ là đệ nhất danh. Ở điểm này là không thể làm bất luận cái gì rồi bước. Phan hâm mộ khán giả cũng chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, chỉ có tất cả mọi người chạy đệ nhất đến, tiết mục mới có thể để mắt, quyết đấu mới có thể đạt sắc. Tận lực dừng lại một chút, để lại cho hậu kỳ nhân viên một cái cắt vào v ừ cờ giờ tiết điểm về sau. các o sư thanh âm lần nữa nguyên một bắt đầu giới thiệu quốc phong truyền sướng người tiết mục quy tắc lần này tiết mục cùng trước đó diệp vị ương tham gia ta là ca sĩ sáng tác hoàn toàn không giống thay đổi lớn nhất là lần này tiết mục không có đào thải chế độ cũng là nói 6 vị khách quý sẽ từ đầu tới đ ô i một đợt quay s o n g sở hữu tiết mục trung gian khả năng sẽ còn mời một chút giúp đỡ hát khách quý loại hình nhưng là nhân vật chính chính là bọn họ 6 cái rồi bất quá không có đào thải chế độ cũng không đại biểu sẽ không cạnh tranh lần này tiết mục là điểm tích lũy chế mỗi một trận công diễn đều sẽ có chuyên nghiệp đại chúng ban giám khảo tiến hành chấm điểm Thu hoạch được đệ nhất danh tích 6 phần, thứ hai năm điểm, thứ ba bốn phần, cứ thế mà suy ra, đến một tên sau cùng chỉ có một điểm. 12 kỳ tiết mục, hết t h ể sẽ tiến hành 6-7 lần công diễn, cuối cùng tính gộp lại điểm tích lũy cao nhất khách quý, thu hoạch được mùa này quốc phong truyền sướng người tốt nhất quốc phong truyền sướng người danh hiệu. Danh hiệu việc nhỏ, chủ yếu là có thể thu được danh hiệu này, nói rõ bản thân so mặt khác năm cái khách quý đều mạnh. Lần này tiết mục tổ mời tới 6 vị khách quý, trừ diệp vị ương bên ngoài, còn giữ lại 5 vị xem như trước mắt giới âm nhạc so sánh sinh động ca sĩ bên trong, lưu hành trung quốc phong tác phẩm làm tốt nhất ca sĩ rồi. chư chân chính khai sáng lưu hành Trung Quốc phong cái này nhất lưu phái gần nhất 3 năm năm đã không quá tại công chúng trước mặt lộ diện đã nửa ẩn lưu tương quân bên ngoài cái này nam vị có thể tính là lưu nhất Trung Quốc phong ca sĩ rồi mà diệp vị ương mặc dù Trung Quốc phong âm nhạc chưa làm qua bao nhiêu chỉ có một bài hỉ miễn cưỡng tính nhưng là hắn âm nhạc sáng tác năng lực nhưng thật ra là công nhận sáu vị khách quý bên trong mạnh nhất dù sao hắn viết ca trước mắt không có một bài không l ử a thậm chí đều đã l ử a xuất ngoại đây cũng là vì cái gì tiết mục tổ liên tục suy xét về sau không có ý định bắt đầu dùng đấu vòng loại chế nguyên nhân mặc kệ đem ai đào thải. Tiết mục tổ đều rất khó tìm đến một cái so với bọn hắn còn muốn ưu tú Trung Quốc phong âm nhạc ca sĩ sáng tác, cả. kiên trì tìm một cái so với bọn hắn còn kém cỏi, cuối cùng lại bị nhẹ nhóm đào thải, đầu cái gì b ó p Phải biết, tiết mục tổ vì góp đề lục vị khách quý đều rất không dễ dàng, ngay từ đầu kỳ thật sớm định ra là 8 tên khách quý, nhưng là tìm tới tìm lui, tiết mục tổ vậy tìm không thấy 8 tên trình độ đều cũng rất đứng đầu Trung Quốc phong ca sĩ sáng tác, cuối cùng chỉ tuyển ra 5 người. Diệp Vị Ưương vẫn là tiết mục tổ thật sự là rơi vào đường cùng, cứng rắn tuyển đến góp đủ 6 người tổ, không phải dưới tình muốn bình thường. hắn một cái cơ bản không có Trung Quốc phong tác phẩm tiêu biểu nhạc sĩ, làm sao có thể tới tham gia cái này ngàn tiết mục, còn không chính là tiết mục tổ thật sự là tìm không thấy khách quý, n g h i tới n g h i lui, chỉ có thể tìm diệm vị ương cái này âm nhạc sáng tác trình độ cực cao, đồng thời khúc phong lơ lửng không cố định, các loại khúc phong đều chơi qua lại nhìn xem đều rất am hiểu ca sĩ sáng tác đến chống đỡ một hồi vị trí, như vậy sáu vị có thể nói là hoa hạ số một số hai âm nhạc ca sĩ sáng tác tham gia tiết mục, mặc kệ ai thu hoạch được đệ nhất danh, kia đều cơ hồ có thể bị chính danh là Trung Quốc phong âm nhạc ca sĩ sáng tác đệ nhất. nhưng mà này còn là đài truyền hình trung ương tiết mục, có một loại phía chính thức khâm định cảm giác, cái này có thể không nhường mấy vị khách quý tràn ngập động được sao? cạnh tranh cường độ nhất định phải kéo căng a. t ắ t lao sư đem tiết mục quy tắc thật lòng giới thiệu một lần về sau, nhưng không có lập tức bắt đầu giới thiệu vòng thứ nhất công diễn tình huống, mà là lại quay đầu bắt đầu hỏi tới người xem. đại gia biết rõ cái gì là trung quốc phong âm nhạc sao? hiện trường không ít người xem phối hợp nhẹ gật đầu, hoặc là một mặt mê mang lắc đầu. lưu hành Trung Quốc phong nhưng thật ra là một cái 10 năm gần đây trái phải mới dần dần bắt đầu xác định nổi lên quy phạm quốc phong. Trước lúc này đối với Trung Quốc phong âm nhạc phân biệt là không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng là trải qua đại khái 20 năm phát triển về sau, lưu hành Trung Quốc phong cũng có bản thân một bộ phổ quát tiêu chuẩn. t ắ t Lão sư cầm thẻ tay bắt đầu giới thiệu lưu hành Trung Quốc phong, Trung Quốc phong ca khúc kỳ thật chính là tại ca khúc bên trong gia nhập Trung Quốc cổ đại một chút điển cố xem như sáng tác bối cảnh, dùng hiện đại âm nhạc hát ra cổ điển ư vị, tiểu hát là rất đa dạng. Mà khúc phong thì khuynh hướng truyền thống phương Đông diễn đấu, gia nhập là một chút phương Đông nhạc cụ, thông khúc âm điệu uyển chuyển, quanh co. có một loại truyền thống đông phương mỹ cảm nhưng là đâu hiện đại lưu hành trung quốc phong cùng chúng ta trung hoa cổ điển trung quốc phong vẫn có khác nhau rất lớn tương quân lão sư ký minh nguyệt có thể tính là hiện đại lưu hành trung quốc phong cùng cổ điển trung quốc phong đường danh giới tại ký minh nguyệt trước đó sinh ra tác phẩm vẫn là một loại sắp xỉ cổ phong cách hình thái một loại t h ă m dò hoài k i ể u nếm thử tỷ như lão từ mới hát đem niệm nô kiểu mãn giang hồng chờ thiên cổ danh thiên dùng hiện đại âm nhạc phương thức diễn x u n g ra tới lại hoặc là ca khúc mới lao hát đem một chút trung hoa cổ điển âm nhạc bên trong đoạn ngắn dung nhập hiện đại lưu hành âm nhạc bên trong bất quá tại tương quân lão sư về sau Hiện đại lưu hành Trung Quốc phong âm nhạc chính thức xuất hiện. Hiện đại lưu hành Trung Quốc phong có ngũ đại đặc điểm. Trung Quốc phong từ gió chú trọng ngôn ngữ ngắn gọn, tinh luyện c ù n g ngữ cảnh ý dùng, dùng một chút thi từ văn m ậ n dùng, thông qua hán ngữ một chút tu từ thủ pháp như vi v o n ẩ n dụ chờ đến lấy biểu hiện khúc ý cảnh. Trung Quốc phong âm nhạc chọn thêm dùng cung điệu thức chủ đ ể chính. Tại âm nhạc biên khúc bên trên đại lượng vận dụng dân tộc truyền thống nhạc cụ như đàn tranh,tiêu, t bà. Một chút Trung Quốc phong âm nhạc thì sẽ ở giọng hát bên trên vận dụng lên dân ca hoặc khí khúc phương thức. Tại ca khúc sáng tác đ ể tài bên trên cũng sẽ vận dụng một chút thơ cổ hoặc là cổ đại truyền thuyết c ố sự tiến hành hiện đại mới diễn dịch. Chương 353, 6 vị hí khúc đại gia. Chương 353, 6 vị hí khúc đại gia. Tát lao sư một cái miệng không ngừng b à bá, đem Trung Quốc phong âm nhạc đại khái phong cách tình huống, cùng với dạng gì ca khúc mới xem như Trung Quốc phong, dạng gì ca lại không tính là Trung Quốc phong dùng hết lượng ngắn gọn n u ô n ngữ giải thích một chút, cũng làm cho hiện trường khán giả lần thứ nhất đối Trung Quốc phong âm nhạc có rồi một cái rõ ràng hiểu rõ. Trước lúc này, đại gia mặc dù cũng nghe qua không ít Trung Quốc phong âm nhạc. cũng có thể đối Trung Quốc phong có một cái đại khái phân chia nhưng là cuối cùng trong lòng đối cái này khái niệm vẫn tương đối mơ hồ nhưng là tại Tát Lão sư giải thích một chút về sau đại gia cũng đều đại khái rõ ràng đến cùng Trung Quốc phong âm nhạc là cái gì dạng gì ca xem như Trung Quốc phong trải qua Tát Lão sư như thế một giải thích khán giả phát hiện rất nhiều ở tại bọn hắn trong ấn tượng vẫn luôn tưởng rằng Trung Quốc phong ca khúc kỳ thật cũng không phải là Trung Quốc phong chí ít không phải hiện đại lưu hành Trung Quốc phong mà rất nhiều chợt nghe lên Trung Quốc phong không quá nồng đậm đều có thể bị xem như là e z b âm nhạc ca trên thực tế lại là đường đường chính chính Trung Quốc phong âm nhạc bất quá những này đúng không hiểu rõ âm nhạc người xem tới nói là rất mới lạ phổ cập khoa học nhưng là đối sân khấu bên trên 6 vị khách quý vậy liền thật là thuộc về nhập môn trò trẻ con rồi sáu cái khách quý nghe đều có chút n h à m chán tát lao sư thao thao bất tuyệt mới rốt cục kết thúc trải qua tam ộ t phen giới thiệu tin tưởng mọi người đã đối Trung Quốc phong âm nhạc có một cái đại khái hiểu rõ rồi tiếp xuống để chúng ta chính thức mở ra lần này quốc phong âm nhạc hành trình theo tát lao sư tiếng nói vừa rơi xuống hiện trường ánh đèn hiệu quả liền lập tức biến đổi sân khấu bốn phía băng khô cũng ở đây không ngừng phun ra trên màn hình lớn vậy xuất hiện một cái giả lập cổ phong nhân vật phía dưới, ta đem công bố sáu vị quốc phong truyền x ư ớ n g người trận đầu công diễn đ ầ mục Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một rất cổ điện sân khấu, có điểm giống Diệp Vị Ưng khi còn bé nhìn qua cái c h ủ n g loại kia hát kịch lớn sân khấu. Sân khấu bên trên xuất hiện mấy cái trên mặt thoa khắp thuốc màu, mặc xanh xanh đỏ đỏ cổ đại đồ diễn hí khúc người. Ngay tại a nhà nhà nhà a a a, a đi tới đ ị a bộ đi khi diễn t u n g vui b u ồ hát biến điệu. Kí khúc là ta nước truyền thống hí kịch h í n h thức, là ta nước có đủ nhất dân tộc đặc điểm cùng phong cách nghệ thuật kiểu dáng m ộ t trong. Hắn sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ thời đại dùng để ngu thần nguyên thủy ca múa. Thượng thương liêu điện đã nói với. từ kích thạch phụ thạch, b á c h lỗ x u ấ t vũ, lữ thị xuân thu cổ nhạc bên trên cũng nói, tích các thiên thị chi nhạc, ba người thao đuôi châu, nhất chân lấy ca tả n huyết, tư thượng cổ tiên tần, đến thanh mạc, hoa hạ hí kịch bay vọt phát triển, đã trở thành một môn khổng lồ nghệ thuật tinh túy quốc gia, t í n h tổng hợp, giả lập tính, thể thức tính, là trung quốc hí khúc chủ yếu nghệ thuật đặc thù, những này đặc thù, n ư n g t ụ trung quốc truyền thống văn hóa mỹ học tư tưởng tinh t ú tạo thành đặc biệt hí k ị c xem, làm trung quốc hí khúc ở thế giới hí khúc văn hóa đại võ đài bên trên lóng lánh nó đặc biệt nghệ thuật quan huy, theo thời đại biến hóa. Hiện đại vui chơi giải trí sản phẩm như sóng chiều bình thường xuất hiện, khiến cho truyền thường ngàn năm hí khúc âm nhạc dần dần suy thoái. Người tuổi trẻ bây giờ đã rất ít nguyện ý thưởng thức và lắng nghe ưu tú tinh túy quốc gia hí khúc. Sáu vị quốc phong truyền sứ người, các người gánh vác để người trẻ tuổi thông qua lưu hành âm nhạc, hiểu rõ cùng tiếp xúc đến Trung Hoa truyền thống nghệ thuật vẻ đẹp trách nhiệm. Tại thời đại mới, cũ nghệ thuật hình thức cũng có thể tỏa sáng mới sinh cơ. Tiết mục tổ đặc biệt từ cả nước các nơi mời tới 6 vị đến từ khác biệt hí khúc các loại hí khúc đại gia, hy vọng bọn họ có thể giúp các người đem Trung Hoa cổ điển hí khúc vẻ đẹp dung nhập vào hiện đại lưu hành âm nhạc bên trong. Trên màn hình lớn cái kia nhân vật tạo giới thiệu xong về sau, Tát Lão sư lập tức liền bổ sung nói, vòng thứ nhất công diễn đề mục vì Trung Hoa cổ điển hí khúc vì thế, tiết mục tổ chuyên môn mời 6 vị đến từ trong nước khác biệt hí trồng đỉnh tiêm đại gia. Tiếp xuống hai tuần thời gian bên trong, 6 vị quốc phong truyền xứ người cần hướng 6 vị hí khúc đại gia h i ể u rõ hoa hạ cổ điển hí khúc mỹ lực. Tại 6 vị hí khúc đại gia trợ giúp bên dưới, đem Trung Hoa hí khúc vẻ đẹp dung nhập vào âm nhạc bên trong sáng tác ra một bài cùng hí khúc có liên quan lưu hành Trung Quốc phong âm nhạc. Đề tài không hạn. Tát Lão sư cuối cùng ba chữ, để các khách quý có chút bối rối. Bá khiêm ứ t khoát trực tiếp hỏi. t ắ t lão sư, đề tài không hạn là có ý gì? Diệp Vị ư ơ n g mấy người vậy ném lấy ánh mắt nghi hoặc, không phải đều nói vòng thứ nhất công diễn ca khúc cần cùng hí khúc có quan hệ sao? Vậy còn làm sao đề tài không hạn a? Cảm giác này có chút nghịch lý a. t ắ t lão sư cười, cười cười, lập tức giải thích nói, đề tài không hạn có ý tứ là, chỉ cần tác phẩm cùng hí khúc có quan hệ là được. Bất kể là viết một cái hí khúc gia cố sự, lại hoặc là mượn cổ ví dụ này, hoặc là đem một đoạn kinh điển hí khúc cố sự cải biên thành ca khúc, hoặc là viết một đoạn tình yêu, thân tình, đều có thể. Mấy vị khách quý lúc này mới cái hiểu cái không gật gật đầu. Ý tứ đại khái hiểu chính là tại đại c ư ơ n g bên dưới, bọn hắn có thể tùy tiện phát huy, không giới hạn bọn họ nguyên tắc. Như vậy, sáng tác lên liền nhẹ nhõm không ít. Bất quá độ khó vẫn còn rất cao. Làm sao đem cổ điển hí khúc dung nhập vào hiện đại lưu hành âm nhạc bên trong, đây là một cái vấn đề khó. Tại chỗ khách quý đều không phải cái gì tiểu nhân vật, khẳng định không thỏa mãn tại chỉ là đơn giản tại âm nhạc bên trong thêm vài câu hát kịch đơn giản như vậy. Mặc dù làm như vậy nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là cùng hí khúc d ự n g vào một điểm bên, nhưng là thật sự cấp quá thấp. hiện tại trên thị trường rất nhiều cái gọi là mang theo hát kịch cổ phong cách ca khúc, căn bản đều không coi là Trung Quốc phong, càng đừng x c h có cái gì âm nhạc tính rồi. Dựa theo tiết mục tổ ý nghĩ, bọn hắn là thật hy vọng các khách quý có thể đem h í khúc nội dung hòa tan vào âm nhạc bên trong, mà không phải đơn giản bộ cái sắt hoặc là đi cái tình thế đơn giản như vậy. Vậy coi như rất có khó khăn. Sáu vị khách quý, bao quát diệp vị ương, trong lòng bây giờ đều là rất mê mang. Trận đầu công diễn liền ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Mấy vị khách quý mê mang, nhưng là người chủ trì tát lão sư cũng không mê mang. Đại khái dừng lại như vậy mười mấy giây. cho mấy vị khách quý cùng hiện trường người xem một cái tiêu hóa lượng tin tức thời gian về sau. t ắ t lão sư tiếp tục nói như vậy, liền để ta hướng đại gia giới thiệu một chút. Lần này tiết mục tổ mời tới 6 vị hí khúc đại gia. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ hoa hạ ảnh hưởng lớn nhất hí khúc các loại hí khúc, bị coi là phương đông hí kịch biểu diễn thể hệ đại biểu. Vì thế giới tam đại biểu diễn hệ thống kinh kịch, c h ứ danh kinh kịch nghệ thuật gia Mai Tuyết Lâm. Có thứ hai kịch truyền thống danh sưng, lại được sưng là là lưu truyền rộng nhất địa phương các loại hí khúc. ở nước ngoài được x ư n g là Trung Quốc ca kịch việt kịch đại biểu, c h ứ danh việt kịch nghệ thuật gia Giang t h Hoa. Hán tộc truyền thống hí khúc bên trong cổ xưa nhất các loại hí khúc một trong, được xưng là bách hoa viên bên trong một đóa hoa lan hí khúc nghệ thuật bên trong chân phẩm ca kịch côn khúc đại biểu, c h ứ danh ca kịch côn khúc nghệ thuật gia Hoàng đ ạ c Ta nước lớn nhất địa phương các loại hí khúc ở cả nước các nơi phương hí khúc đứng đầu dự kịch đại biểu, c h ứ danh dự kịch nghệ thuật gia Chu Khải Côn. Hán tộc truyền thống hí khúc các loại hí khúc một trong, quảng đại nhân dân c h ỗ vui nghe vui mừng các loại hí khúc một trong bình kịch đại biểu, c h ứ danh bình kịch nghệ thuật g a Thường Nhã Hạm. Hán tộc truyền thống hí khúc một trong, hấp thu Châu Giang đệm tạ dân gian âm nhạc hình thành kịch Quảng Đông đại biểu, chữ danh kịch Quảng Đông nghệ thuật g a Dương Hành Thiện. Tất Lão sư mỗi giới thiệu một người, trên màn hình lớn đều sẽ xuất hiện vị này đại gia sân khấu chiếu cùng thường phục chiếu cùng với c ặ n kẽ giới thiệu tư liệu. Hiện trường người xem cùng sáu vị quốc phong truyền xứ người đều chăm chú nhìn giới thiệu, không ngừng phát ra tiếng t h a n thở. Những n à y giới đài 10 năm công, trên đài một phút chân chính nghệ thuật đại gia bình sinh giới thiệu văn t ắ c một cái so một cái có thể sương truyền kỳ. Chương 354, cứu v ấ t hí khúc văn hóa đời ta nghĩa bất dung từ. Chương 354, cứu v ấ t hí khúc văn hóa đời ta nghĩa bất dung từ. Giới thiệu 6 vị đại gia về sau. Kỳ thật hôm nay phòng thu video bên trong thu lại nội dung còn kém không nhiều kết thúc rồi. Tiết mục tổ không có đem cái này sáu vị đại gia cho mời đến hiện trường, chỉ là tại trên màn hình lớn giới thiệu một chút bọn hắn. Cũng không phải là Tiết mục tổ không coi trọng, vừa vặn ngược lại là chính là bởi vì Tiết mục tổ rất xem trọng bọn hắn, cho nên không phải Tiết mục tổ mời bọn họ đến, mà là cần sáu vị quốc phong truyền sướng người tự mình đi gặp bọn họ. Sáu vị hí khúc tất cả mọi người không ở giống nhau thành thị, quốc phong truyền sướng đám người cần riêng phần mình tiến về hí khúc các đại gia vị trí thành thị, tới cửa tim bọn hắn thỉnh giáo hí khúc văn hóa, cảm thụ nơi đó hí c m lực, có lẽ còn có cơ hội cùng bọn hắn cùng đái cảm thụ một chút hát hí k h c khúc cảm giác. Mà ở phòng thu video bên trong. sáu vị khách quý cũng ở đây t ắ t lao sư dưới sự chủ trì lựa chọn riêng phần mình hợp tác hí khúc c h ủ n g loại đến như lựa chọn thế nào tự nhiên là rút thăm sáu cái viết hí chồng màu giấy bị tiết mục tổ nhân viên công tác đưa lên sân khấu sáu vị khách quý riêng phần mình rút lấy một tấm về sau cùng nhau hướng camera biểu hiện ra diệp vị ương rút chúng chính là ca kịch côn khúc đối với cái này cái ký diệp vị ương nhưng thật ra là rất mê mang sáu cái hí loại kỳ thật hắn đều không hiểu rõ cho dù là được vinh dự tinh túy quốc gia kinh kịch hắn cũng căn bản không biết người tuổi trẻ bây giờ ai nhìn loại này cổ điển hí khúc ca giọng hát nghe không hiểu các loại sinh cùng r ắ c cũng c h ư a không rõ ràng, vẻ mặt càng là xem không hiểu rồi. từ nhỏ đến lớn, diệp vị ương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thăm một lần hoàn chỉnh hí khúc biểu diễn, thậm chí vượt qua 5 phút đều không nghe qua, nhiều nhất chính là tại TV đổi đài thời điểm phũi qua liếc mắt mà thôi. lần này bởi vì tiếp quốc phong truyền x ư ớ n g người đồng thời hắn trước đó tại liêu vân tỉnh kia nghe nói, lần này có thể sẽ có đề mục cùng hí khúc có quan hệ, cho nên hắn cũng là nghiêm túc tìm ra một chút kinh kịch video nhìn. trả xong chỉnh nhìn một màn trong lòng hắn phi thường nổi danh bá vương b i t cơ, bất quá đang nhìn xong sau, tâm tình của hắn rất khó lấy nói rõ, thật muốn nói lời. chính là không biết nhưng là rất là run g động. Y y nha nha i ọ n hát, không có phụ đề tình huống dưới hắn căn bản nghe không hiểu trên đài sừng tại hát cái gì. Những cái kia hơi có vẻ sốc nổi động tác hắn cũng vô pháp lý giải hảm nghĩa, chỉ có thể nói là rất là run g động. Nhưng là nhất làm cho hắn im lặng là. Thật vất vả bản thân lặng quyết tâm hiểu rõ một chút kinh kịch tinh túy quốc gia, kết quả hiện tại ghi chép tiết mục lại không rút đến kinh kịch, ngược lại là ca kịch côn khúc. Diệp vị ương đối ca kịch côn khúc hiểu rõ cơ hồ là không, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa từng nghe qua ca kịch côn khúc, chớ nói chi là đối cái này các loại hí khúc có cái gì hiểu rõ rồi. Cầm viết ca kịch côn khúc hai chữ gấp ấ y giờ phút này diệp vị ương nội tâm là sụp đổ. hắn hiện tại cảm giác bản thân sợ là tiêu rồi a. trước kia lần nào cũng đúng tiếp trước kho bài hát, căn bản không khả năng sẽ có cùng ca kịch côn khúc có quan hệ ca a. lần này là đụng tới kẻ khó chơi a. lưu hành ca cùng ca kịch côn khúc, cái này hoàn toàn là hai cái không hợp bên cạnh đồ vật a, làm sao kết hợp với nhau? thân thiết làm không được a. mang bi tráng tâm tình, cùng với đối hiệp ước tinh thần tôn trọng, diệp vị ương miễn cưỡng đánh lấy tinh thần, tiếp tục đem tiếp xuống phòng thu video bộ phận nội dung quay xong về sau, liền cùng cái khách khách quý một đợt rời sân, ngồi lên rồi đại truyền hình trung ương an bài xe. vừa lên xe. một cái nhân viên công tác liền hướng hắn đưa tới một cái không có sáp phong phong thư, mở ra phong thư, từ giữa đầu rút ra một tấm giấy trắng, phía trên thỉnh l ì n h ghi chép một cái địa chỉ. Diệp lão sư, đây là Hoàng Đạt Lão sư địa chỉ. Giờ c a m e r a cùng chụp tợ quay phim lên tiếng nhắc nhở. t h à n g tỉnh Côn Sơn thành phố 20 khu ít ít ít ngõ số 18. Diệp Vị Ưương khóc cười hai tiếng, nhìn về phía tài xế sư phụ nói, sư phụ, trực tiếp đi Yến Kinh sân bay quốc tế đi. Tiết mục tổ đã sớm tại trong dạp thu lại vừa kết thúc, liền cho sáu vị khách quý riêng phần mình mua xong sớm nhất ban một vé máy bay, để bọn hắn lập tức lao tới sáu vị đại gia sở tại địa. Mặc dù tiết mục muốn tạo nên một loại khách quý lẻ loi một mình trực tiếp tiến về hiệu quả, bất quá tại Diệp Vị ư ơ n g phía sau một chiếc xe bên trong, trợ lực của hắn cùng với đoàn đội nhân viên công tác kỳ thật đều ở đây, sẽ cùng Diệp Vị ư ơ n g cùng đi. Mặc dù là nói đi là đi, nhưng là nghệ sĩ xuất hành sao có thể không mang đoàn đội nhân viên công tác? Nếu như bị người qua đường v y xem, chẳng phải là xong đời? Trong xe, máy quay phim Đại Khái lại ghi chép mấy phút tài liệu về sau, quay phim Lão Sư liền tạm thời đóng cửa máy quay phim. Đài Truyền Hình Trung ương cao ư c khoảng cách sân bay phải có hai giờ đường xe đâu. Mặc dù là cùng c h ụ nhưng là cũng không cần toàn bộ hành trình một mực thu lại, chờ đến sân bay lại tiếp tục ghi chép là được. Tạ Cam m ra đóng lại về sau, Diệp Vị ư ơ n g cũng sẽ không cần để ý cái gì, ô n g kính trước hình tượng quản lý trực tiếp hướng về sau một đám, có chút đáng buồn b ự c gen dị một tiếng. Ca kịch côn khúc, hắn thật là không hiểu ra sao ha? Muốn làm sao đem ca kịch côn khúc cùng lưu hành âm nhạc kết hợp với nhau, viết một bài cùng ca kịch côn khúc có quan hệ lưu hành trung quốc phong, khổ não nghĩ một lát, Diệp Vị ư ơ n g căn bản nhất gật đầu tự cũng không có. Được rồi, trước không muốn. Diệp Vị Ưương móc ra vừa rồi xuống đài s a u từ quản thanh kia bắt về điện thoại di động lên mạng bắt đầu hiểu rõ nổi lên vị này đối tượng hợp tác Hoàng đ ạ c lao sư kỹ càng bình sinh cái này không nhìn không biết xem xét quả thực kinh vị thiên nhân Hoàng đ ạ c Nam, chữ danh côn khúc nghệ thuật gia Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức hòa bình nghệ thuật gia quốc gia cấp 1 diễn viên riêng có côn khúc Vương Tử l ờ i ca tụng m f a nghệ thuật thạc sĩ Nguyên Ma đô ca kịch côn khúc đoàn phó đoàn trưởng đương nhiệm Ma đô Hoàng Đạt côn khúc trung tâm nghệ thuật nghệ thuật tổng thanh tra Ma đô học viện hí kịch phụ thuộc hí khúc hiệu trưởng trường học chuyên công ca kịch côn khúc tiểu sinh. từng lấy được thứ 24 giới hoa Hạ hí kịch biểu diễn hoa mai thưởng, thứ 11 giới Ma Đô Bạch Ngọc Lan hí kịch biểu diễn nhân vật chính thưởng, Liên hiệp quốc xúc tiến côn khúc nghệ thuật phát triển thưởng lớn cả nước ca kịch côn khúc y o u t u bên e b trong thanh niên diễn viên triển lãm diễn 10 tốt diễn viên chờ giải thưởng. khá lắm, cái này lý lịch, quả thực lóe mù diệp vị ương con mắt. quốc gia cấp 1 diễn viên, còn có được Liên hiệp quốc nghệ thuật ra danh hiệu, lại là Ma Đô học viện hí kịch phụ thuộc hí khúc hiệu trưởng trường học, cầm qua giải thưởng càng là một đồng lớn. quan trọng nhất là vị này đại gia năm nay mới bất quá b ố tuổi mà thôi, mặc kệ ở đâu đi cái nào nghiệp, cái tuổi này đều vẫn là đang muốn làm ra thành tích thời điểm đâu. hoàn toàn không phải điểm cuối cùng. Ngư Bức, một tiên dài đến mấy ngàn chữ Hoàng đ ạ c Bình Sinh kỹ càng giới thiệu sau khi xem xong, Diệp Vị ư ơ n g chỉ có cái này một cái từ có thể dùng đến đánh giá. Mặc dù thu tục một điểm, nhưng là thật là không thu tục không thể biểu đạt tâm tình của hắn. Nhưng là đồng thời, Diệp Vị ư ơ n g vậy xác thực cảm nhận được truyền thống hí khúc văn hóa hiện t ạ i thật sự rất suy thoái rồi. Lợi hại như vậy một vị hí khúc đại gia, có thể nói là hoa hạ côn khúc gần 20 năm, cùng với tương lai 20 năm cũng sẽ là lợi hại nhất, có thể sẽ ghi vào ca kịch côn khúc lịch sử phát triển hí khúc nghệ thuật ra l ạ i chúng nổi tiếng lại giải rác. nếu như không phải nghe ca kịch côn khúc kịch m ê khả năng phần lớn người cũng sẽ không hiểu rõ đến hắn, cũng căn bản không biết hắn. cái này cùng hiện đại vui chơi giải trí sản nghiệp cao độ phát đạt tình huống có thể nói là tạo thành tranh lệch rõ ràng. bây giờ ca sĩ hoặc là diễn viên, rất nhiều người kỳ thật khả năng đều căn bản chưa từng nghe qua bọn họ âm nhạc, chưa có xem tác phẩm của bọn hắn, nhưng là tại Phô Thiên cái đ ị a tuyên truyền cùng lẫn lộn phía dưới, rất nhiều người nổi tiếng đều vô cùng cao. tựa như Diệp Vị ư ơ n g cho tới bây giờ không có đường đường chính chính nghe qua khôn k h ca, nhưng là đối với hắn lại ngưỡng mộ đại danh đã lâu. thật sự là t ê n hề tại địa đường, đại sư tại lang thang thôi. mặc dù nói những đại sư này khả năng căn bản không cần cái gì tuyên truyền cùng l ẫ n l ộ t chân chính thích bọn họ người đối với bọn họ danh tự đồng dạng là như sấm bên hay nhưng là ở thời đại này nếu như không làm đủ đủ nhiều tuyên truyền một cái vui chơi giải trí nghệ thuật là không thể nào phát triển tốt các loại truyền thống hí khúc nếu như không nhanh chóng đuổi theo thời đại làm ra đủ nhiều tuyên truyền đem danh i ắ c nhóm tại đại chúng bên trong nổi tiếng để cao đi lên vậy cho đến có thể tiếp nhận cùng yêu thích Trung Hoa hí khúc thế hệ lão niên toàn bộ qua đời về sau những này ưu tú sáng chói Trung Hoa hí khúc văn hóa khả năng thật sự liền muốn đem c á c xó bị xem như nhà bảo tàng bên trong giấy trắng mực đen ghi chép sử sách bên trên giải rác mấy bút chú giải, bài đ ủ bách khoa bên trong mấy hàng chống r ố n g văn tự rồi. người trẻ tuổi cùng đời kế tiếp hậu bối cũng không còn cách nào tận mắt, chính hay nhìn thấy cùng nghe được những truyền thừa khác ngàn năm nghệ thuật tác phẩm rồi. diệp vị ương mặc dù mình đối diễn khúc không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với một môn truyền thừa ngàn năm nghệ thuật văn hóa, hắn là không nguyện ý, vậy không đành lòng nhìn thấy cuối cùng rơi vào kết cục này. nguyên bản không quá khấp tâm, thậm chí có không thực tại không được liền trực tiếp rời khỏi thu lại ý nghĩ diệp vị ương, dần dần nghiêm túc lên đến. nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể vì mở rộng trung hóa hí khúc văn hóa ra một phần lực. có lẽ phần này lực rất nhỏ yếu, nhưng là chí ít bản thân vì đó mà cố gắng qua. Diệp Vị ư n g khoẹt môi nứt lên cười nhạt ý, thì thầm lẩm bẩm, vậy liền cố gắng thử một lần đi. Chương 355 gặp mặt. Chương 355 gặp mặt. Ngồi t i ế t mục tổ an bài xe, Diệp Vị ư n g an ổn đã tới Yến Kinh sân bay quốc tế, đồng thời cầm tiết mục tổ cho phát vé máy bay qua cổng kiểm tra an ninh, lặng lặng chờ đợi chuyến bay cất cánh. Nửa giờ sau, hắn an vị lên bay hướng Mado cầu vòng sân bay chuyến bay. Côn Sơn cũng không có có thể bay thẳng sân bay, Diệp Vị ương trước hết bay Mado, sau đó lại từ Mado ngồi xe lửa tiến về Côn Sơn. chỉ là tiêu vào trên đường thời gian đều tốt hơn mấy giờ chờ hắn cuối cùng đến côn sơn xe lửa chạm lúc đã là đêm kia hôm nay hiển nhiên là không thích hợp lại đi viếng thăm hoàng đạc lão sư chỉ có thể chờ đợi ngày mai một đường đi theo diệp vị ương cùng trụ tiết mục tổ cũng ở đây cuối cùng ghi chép một chút diệp vị ương từ côn sơn đứng ra chạm hình tượng về sau liên đỉnh chỉ hôm nay thu lại thấy một đường cùng c h ụ cuối cùng kết thúc quản thanh lập tức liền tiến tới diệp vị ương bên cạnh từ trong túi đeo lưng của hắn lấy ra một bình pha tốt nuôi tiếng nói trà nhìn chăm c h m diệp vị ương uống hơn phân nửa bình về sau mới mang theo chút o á n trách nói tiết mục này tổ thật là không có chút nào cho khách quý thời gian chuẩn bị, nói đi là đi rồi. May mà chúng ta xuất phát tiến kinh thời điểm đều mang đủ muốn dùng đồ vật cùng y phục của ngươi, không phải đột nhiên chạy đến cái này côn s â n đến, cũng không kịp mua sắm đồ dùng hàng ngày. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g sinh hoạt là rất tỉ mỉ, hắn mỗi ngày cần uống rất nhiều bảo dưỡng uống h ọ n g trà phẩm, mà lại tại dưỡng r a bên trên cũng có một bộ rất dường g a à mỹ phẩm dưỡng da cần mỗi ngày trước khi ngủ đều dùng thử, còn có bác sĩ cho mở một chút trường kỳ vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Những này kỳ thật đều không phải Diệp Vị ư y n g yêu cầu, mà là Liêu Vân Tỉnh cưỡng chế muốn hắn nhất định phải ăn cùng dùng. Dù sao hiện tại hắn cũng là cổ tay. xem như ban nhạc chủ sướng vẫn là một người dáng dấp rất đẹp trai chủ sướng hắn nhất định phải bảo vệ tốt cổ họng của mình cùng coi như tuân tiếu dung nhan quản thanh cái này trợ lý chính là phụ trách giám sát cùng giúp hắn chuẩn bị những này vật dụng được rồi đừng phát bực tức đây chính là đài truyền hình trung ương ngoan ngoãn làm theo là được khách sạn định tốt sao diệp vị ương lắc đầu ngăn lại quản thanh tiếp tục quán trách đặt trước được rồi côn sơn xăm hạ lạ khách sạn năm sao tiết mục tổ an bài cũng là không cần chính chúng ta trả tiền quản thanh mang theo diệp vị ương hành lý cùng hắn một đợt ngồi lên tiết mục tổ an bài xe liền đi trước khách sạn đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối về sau ngày thứ hai trước kia làm tốt trang phát tại n g ự c kẹp cái m ị p r ổ phồn diệp vị ương liền từ khách sạn xuất phát đi trước tiết mục tổ cung cấp cái kia địa chỉ côn sơn thành phố ba thành phố cũ một rất có giang nam phong vận hẻm nhỏ làm côn khúc nơi phát nguyên côn sơn là một tòa phi thường điển hình giang nam thành nhỏ chính là thơ văn bên trong miêu tả cái c h ủ n g loại kia cầu nhỏ nước chảy nhà đặc biệt là ba thành phố cũ càng là giữ lại không ít gạch xanh n g ó i xanh cổ thành phố cũ hẻm nhỏ d ạ bước ở trong đó có một loại trở lại cổ đại cảm giác diệp vị ương một bên an chiếu lấy trong tay địa chỉ tại l o n n g n g cổ thành trong hẻm nhỏ ngang qua một bên nhìn trung quanh đánh giá cổ thành cảnh đẹp thường thấy hiện đại cốt thép xi si mang thành phố lớn hắn lúc này vẫn là rất có cảm giác mới lạ mà lại không biết vì cái gì đi ở tòa thành cổ này trong hẻm nhỏ hắn cảm giác mình toàn thân đều b ô n g lòng xuống giống như thời gian tại lúc này đều có chút vì hắn dừng lại một n h dạng có một loại nói không rõ ràng thư giãn thích t í cảm giác lắc lắc cung dung ở giữa Diệp Vị ư ơ n g rất nhanh liền tìm được chỗ cần đến một cái dấu ở cổ thành ngõ hẻm là bên trong sân rộng xong khai màu đỏ thắm trên cửa chính treo một khối bảng hiệu Hoàng đ ạ phòng làm việc không đúng Diệp Vị ư ơ n g nhớ được hắn tại trên mạng tra Hoàng đ ạ tư liệu thời điểm rõ ràng biểu hiện hắn phòng làm việc là ở Madoa mang mấy phần tâm tình nghi ngờ, Diệp Vị ư y n g nhẹ nhàng gõ cái này p h ế n màu đỏ thắm đại môn. Đông đông đông, bên trong lập tức đã có người đ á p lại, tiếng bước chân từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng. Một người mặc đồ diễn hí khúc, trên mặt thoa khắp màu hồng son phấn, mặt mày ở giữa thoa khắp kiện hồng hí khúc diễn viên mở ra đại môn. Vừa thấy được người đến, Diệp Vị ư y n g lập tức không lưng đưa tay chào hỏi, ngài tốt ngài tốt, ngài chính là Hoàng đ ạ c Lão sư đi, ta là Diệp Vị ư y n g lần đầu gặp mặt, không có nghĩ rằng đến, vị này hí khúc diễn viên kéo lấy tay áo dài che miệng cười khẽ một tiếng, thanh âm phi thường lưu mi nói, ngươi tính sai rồi, ta không phải Hoàng Đạt Lão sư. Ta là của hắn đệ tử, người đi theo ta đi. Nhận lầm người. Hoàng đ ạ c Lão sư là nam, mà trước mặt vị này lại là một vị cô nương, điều này cũng không có thể trách hắn mắt mù, thật sự là làm hí khúc ăn mặc về sau. Diệp Vị ương thật sự có chút không phân rõ nam nữ, đặc biệt là trên người nàng mặc vẫn là một bộ nhìn xem rất trung tính độ diễn hí khúc. Diệp Vị ương có chút cười cười xấu hổ, chắp tay sau hãy cùng tại phía sau của nàng đi bảo. Một tiếng biệt tử, chọn v ẹ n phải có hai ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ trong sân, ít nhất phải có 7 t á vị làm hí khúc hóa trang diễn viên ngay tại y y nha nha. Diệp Vị ư y ê xem không hiểu bọn hắn tại hát cái gì. không rõ ràng đây là tại tập luyện vẫn là luyện giọng vẫn là làm gì nhưng là tràng diện nhìn xem vẫn là rất trắng lệ đặc biệt là cái này 6-7 vị diễn viên khi nhìn đến diệp vị ương sau khi đi vào tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn mỗi người trên mặt đều là thoa khắp màu trắng phấn lót hai cái mắt to vòng nhưng lại tất cả đều là màu hồng con mắt còn đặc biệt t ô đen bị như vậy một đám người nhìn chăm chú vẫn là rất có áp lực cảm diệp vị ương đành phải cúi đầu xuống bước nhanh đuổi theo vị này dẫn đường cô nương xuyên qua mấy đạo cửa thủy hoa lại qua hai cái quanh tay hành lang về sau cô nương mang theo hắn thẳng đến hậu viện chính phòng. một vị cũng không có diễn trò khúc ăn mặc, mặc một bộ phổ thông trường sam, tuổi trừng nhìn xem hơn 30 tuổi, sắc mặt mượt mà lại mười phần tuấn sải để nam tử đang ngồi ở trong phòng tiếp khách, một tay bưng lấy một cái chén trà nhẹ trà lấy trà. vị nam tử này mặc dù so ảnh chụp bên trong nhìn xem còn muốn trẻ tuổi một chút, nhưng là tướng mạo vẫn là cùng hoàng đạc giống nhau như lúc. lúc này tóm lại chắc là sẽ không nhận lầm. diệp vị ương đi đến chính sảnh về sau, liền quanh tay chào hỏi, hoàng đạc lão sư ngài tốt, ta là quốc phong truyền tướng người diệp vị ư n g chuyên tới để thăm viếng. ừm. hoàng đạc bình tĩnh lại trà một cái trà về sau, mới đặt chén trà xuống, nửa khí bình thản nói. ta đã biết rõ ngươi ý đổi đến, tiếp xuống hai tuần, chúng ta trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. ta đối lưu hành âm nhạc kỳ thật cũng rất cảm giác hứng thú, các ngươi ban nhạc ca ta cũng nghe qua, thật là dễ nghe. trong phòng tiếp khách trước thời hạn đã bố trí tốt quay chụp tổ cẩn thận tỉ mỉ đem hai người lần thứ nhất gặp mặt chàng cảnh nhiều vị trí máy ghi chép xuống dưới. một đường cùng chụp diệp vị ương quay phim sư cũng cùng những thứ khác thợ quay phim tụ hợp cộng tác quay chụp. tại máy quay phim trước mặt, tự nhiên không tránh được một f a n tân bút. Diệp Vị ư ơ n g không ngừng tân bước Hoàng Đạt côn khúc diễn rất tốt, kinh vị thiên nhân. Đêm đêm qua học bằng cách nhớ ghi lại Hoàng đ ạ c lý lịch không ngừng lấy một loại sợ hai than giọng điệu từ trong miệng thoát ra, dù sao chính là thổi. Tạ Cam Mê ra trước mặt điên c ủ a thổi, dù là hắn kỳ thật căn bản chưa có xem côn khúc. Hoa hoa c ô kiệu người người nhất, Hoàng Đạt tự nhiên cũng là nắm lấy Diệp Vị ư ơ n g tại lưu hành âm nhạc phương diện làm ra thành tựu một phen tán dương. Hai người đều đối lần này hợp tác đáp lại phi thường cao chờ mong giá trị, hy vọng có thể một đợt sáng tạo ra một bài ưu tú, có thể mang theo ô n khúc nghệ thuật s ắ t Thái lưu hành âm nhạc. Tốt một bữa lẫn nhau nâng về sau. Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Đạt tay kéo tay, một bộ gặp nhau quá mượt mà, cùng trung trí hướng biểu lộ tại trong sảnh ngồi xuống về sau, mới rốt cục tiến vào chính đề. Chương 356 r ă đào hoa phiến. Chương 356 r ă đào hoa phiến. Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Đạt một phen Hàn Huyên ngồi xuống về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền đầu tiên nghi ngờ hỏi, Hoàng Đạt lão sư, ngài phòng làm việc không phải tại Ma đô sao? Hắn tại trên mạng lục soát tư liệu, cùng tình huống thực tế có chút sai lệch Mặc dù đây không phải cái đại sự gì, nhưng là Diệp Vị Ưương hay là có chút hiếu kỳ? Hả? Ngươi nói ta tại Ma đô cái kia phòng làm việc đi, cái kia là đúng bên ngoài phòng làm việc bình thường xử lý công việc của ta. cho nên so sánh n ổ i danh, ta tại Côn Sơn bên này phòng làm việc, cùng hắn nói là phòng làm việc, chẳng bằng nói là một cái bồi dưỡng học sinh địa phương. đương nhiên, không phải hí khúc trường học học sinh đều là ta tự mình chọn lựa gia nhập môn đệ tử, về sau là sẽ chuyển thừa y bát. Diệp Vị Ưương hiểu ra nhẹ gật đầu, chính là đệ tử nhập thất chứ sao? l à m Cổ Điện hí khúc vẫn luôn là làm theo sư đồ chuyển thừa chế độ, giống như là tướng thanh một dạng, so sánh truyền thống, giống chính Hoàng Đạt chính là sư thừa côn khúc đại sư Du Trấn b a y thuộc về là xuất thân danh môn. Nơi này phòng làm việc chính là bồi dưỡng chính hắn thân truyền đệ tử địa phương. Thả cổ đại t h u ộ c về là sư môn trọng địa rồi, có thể hẹn ở đây gặp mặt, nói rõ hoàng đạc cũng là rất xem trọng lần này tiếp mụ. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn các học sinh luyện công, thuận tiện cũng cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta côn khúc văn hóa. Hoàng đạc mỉm cười, lôi kéo Diệp vị ương đứng người lên, liền mang theo hàn hướng phía trước viện đi đến. Chính là Diệp vị ương mới vừa vào đến xem đến một đống hí khúc ăn mặc diễn viên địa phương. Côn khúc phát nguyên tại hơn 600 năm trước, do côn sơn người chú ý k i ế n sáng lập, đến đại minh năm gia t n h ở giữa kết xuất côn khúc nhà âm nhạc. Nhà cải cách ngụy lương phụ đối côn sơn khang tiến hành lớn mật cải cách, hấp thu đương thời lưu hành dư diêu khang, điệu hát r ự c dương, mỗi biển khang đặc điểm, tạo thành mới giọng hát rộng được h ă n g lên. Bởi vì này loại giọng điệu mềm nhuyễn, tinh tế, giống như người giang nam ăn dùng nước mài phấn làm gạo nếp bánh trôi nước, bởi vậy nổi lên cái thú vị danh tự, gọi nước mài đ i ề u đây chính là hôm nay côn khúc. Trên đường đi, hoàng đạc đều ở đây liễu lo không ngừng hướng diệp vị ương giới thiệu côn khúc. Chúng ta côn khúc có thể nói tại hí khúc biểu diễn từng cái phương diện đều đạt tới cảnh giới tối cao. Côn khúc giọng hát hoa lệ uyển chuyển, n mạch nho nhã, biểu diễn tinh tế, vũ đạo phiêu dẩn. đặc điểm lớn nhất là chữ tình tính mạnh, động tác tinh tế, ca h cùng vũ đạo tư thái kết hợp được ả o diệu mà hài hòa. Không phải ta tự khen, côn khúc là minh triều trung kỳ đến đời nhà thành trung kỳ hí khúc trung ảnh vang lớn nhất d ò n g hát các loại hí khúc. Có rất nhiều các loại hí khúc đều là tại côn khúc trên cơ sở phát triển. Nếu là không có côn khúc, liền không có hiện tại như thế sáng chói trung hóa hí khúc văn hóa. Nói đến đây, Hoàng đặc b i ể u lộ đột nhiên trở nên hơi phiền muộn cùng lưu thương. Bất quá, theo sự phát triển của thời đại, côn khúc cùng cái khác kịch bên trong mở rộng, vậy tránh không được suy yếu l ạ i thế. Côn khúc ở ngoài sáng thay mặt năm vạn lịch ở giữa đỉnh phong thời kỳ thời điểm. Khi thời gian là tô châu một chỗ, côn khúc chuyên nghiệp diễn viên liền có mấy ngàn người. Mà bây giờ, cả nước hết thảy chỉ có 8 nhà côn khúc viện đoàn, hành nghề nhân viên cộng lại cũng liền hơn 1.000 n g ư ờ i mà thôi. Mặc dù trừ côn khúc viện đoàn bên ngoài, dân gian hẳn là còn có một chút những thứ khác côn khúc nghệ sĩ, nhưng là tổng số người cộng lại tuyệt đối không cao hơn 2.000 n g ư ờ i Tiếp qua cái 10 năm, cái số này khả năng sẽ còn lại giảm bất một nửa. Diệp Vị Ưng từ Hoàng Đạt Thanh Niêm bên trong rõ ràng cảm nhận được một loại lo lắng cùng oán giận cảm xúc. Mắt nhìn thấy b ả n thân yêu quý sự nghiệp đang lấy một loại hết sức nhanh chóng tốc độ không ngừng trượt về v sâu, loại cảm giác này xác thực rất không thoải mái. Diệp Vị Ưương đổi vị suy tư một chút. Nếu như một ngày nào đó có người nói với mình, lưu hành âm nhạc liền muốn không ai nghe xong. Tiếp qua 10 năm, 20 năm khả năng l i ê n sướng người đều không có, mà lại loại tình huống này dựa vào chính mình là cơ h ồ không có bất kỳ biện pháp nào xoay chuyển. Loại này cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, xác thực rất khiến người khó chịu, đặc biệt là coi là mình vẫn là muốn bị đào thải một thành viên trong đó lúc. Hắn chỉ có thể an ủi nói, hết t h y đều sẽ tốt, từ nơi này tiết mục bắt đầu cải biến, vậy không tính là muộn, không phải sao? Ta tin tưởng những này cổ xưa nghệ thuật hình thức, tại thời đại mới nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình vị trí. sẽ không dễ dàng như vậy liền biến mất. Người trẻ tuổi không nhất định đều là thật không thích những này hí khúc nghệ thuật, có lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn không có hiểu rõ, không tiếp xúc qua, theo bản năng chó x i ế c khúc xem như chỉ có lao nhân mới có thể nghe đủ vật, không muốn đi hiểu rõ. Ta tin tưởng, thông qua lợi dụng lưu hành âm nhạc tiến hành tân biên phương thức, sẽ hấp dẫn không ít tuổi trẻ người đến hiểu rõ ưu tú côn khúc nghệ thuật văn hóa. Chỉ mong đi. Hoàng đ ạ c thở dài, phất phất tay nói, không nói những này mất hứng chuyện. Đến, ta và ngươi giới thiệu một chút. p h i ế n g à i câu c p h u bọn hắn đã đi trở về tiền về rồi. Hoang đ ạ c chỉ vào vừa rồi cho Diệp Vị ư ơ n g mở cửa cái c ô nương k i a n ó i vị này chính là ta nhị đệ tử l ê u h i ệ t là một vị phi thường ưu tú chính đán biểu diễn nghệ thuật ra. Nàng chính đán diễn dịch rất tốt, nhiều nhất không muốn 5 năm, nàng hoàn toàn có thể có thượng quốc nhà g i ả hát lớn mở chuyên trường trình độ. l ê u h i ệ t phất phất tay áo dài, đi đến Diệp Vị ư ơ n g trước mặt, hành một cái có chút cổ vật lễ, chính thức cùng Diệp Vị ư ơ n g giới thiệu nói, Diệp Lão sư ngài tốt, ta là l ê u h i ệ t thật cao hứng có thể cùng ngài gặp mặt, ta rất thích các ngươi ban n h à c a Mỗi lần tại kết thúc rồi một ngày luyện công về sau, ta đều sẽ nghe các ngươi đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu nghe qua bài hát này về sau. khổ nữa mệt mỏi nữa đều không cảm thấy bài hát này một mực tại khích lệ ta không ngừng hướng về phía trước cảm ơn nếu như chúng ta âm nhạc có thể trợ giúp đến ngươi vậy ta phi thường vui vẻ Diệp Vị Ưương có chút ngạc nhiên nói cảm tạ khả năng này chính là hắn thích âm nhạc địa phương đi một bài ưu tú âm nhạc có lúc giống như là một cái chỉ dẫn đèn một dạng luôn luôn sẽ ở trong lúc lơ đễng chiếu sáng người nghe có chút mê mang tâm linh có lẽ là mang theo bọn hắn đi ra sau khi chia tay đau đớn có lẽ là tại nhân sinh gặp được thời điểm mê mang dành cho bọn hắn một cái động lực để tiến tới cũng có có thể sẽ để đang đứng ở thất bại giai đoạn người nhặt lại lòng tin đây là có nhiều ý nghĩa một việc a tiểu hiện các ngươi vừa rồi tại tập luyện cái nào phó kịch bản một bên hoàng đ ạ c nhìn thấy bản thân xuất sắc nhất đệ từ đối một người khác ném lấy sùng b à i ánh mắt hơi có một chút chút đồ ăn vị liền lên tiếng cắt đứt hai người liêu h i ệ t thần sắc lập tức nguyên một sư phụ chúng ta tại sắp xếp đào hoa phiên đâu qua mấy ngày tại đỉnh lâm viên cổ sân khấu kịch có một trận diễn xuất muốn lên đào hoa phiên a hoàng đ ạ c gật gật đầu quay người hướng diệp vị ư n g giới thiệu nói tiểu diệp lao sư ngươi nghe nói qua đào hoa phiên sao diệp vị ư ơ n g gật gật đầu biết rõ minh m t thanh sơ thời kỳ không thượng đảm nhiệm sáng tác chứ danh hí kịch đi học lúc lao sư có giảng Hoàng đ ạ c gật gật đầu, bổ sung nói, không sai, nhưng là ngươi khả năng không biết, đào hoa phiến mặc dù bị rất nhiều các loại hí khúc đều c ả i biến qua, nhưng là bộ phim này là chúng ta côn khúc cường thịnh kỳ sau cùng hai tòa đỉnh phong một trong, càng là chúng ta côn khúc tác phẩm tiêu biểu, đồng thời danh liệt hoa hạ cổ đ i ể n hí khúc ngũ đại danh tác một trong, là vừa ra thiên cổ tiên kịch, có hứng thú thưởng thức một chút bộ phim này tươi đẹp chỗ sao? Hoàng đ ạ c cười hỏi, Diệp Vị Ưng tự nhiên là không có khả năng nói không hứng thú, điểm này é g hắn vẫn có, mà lại hắn hiện tại vậy xác thực đối côn khúc giấy lên hứng thú không nhỏ, đang nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút đâu. Hai người ăn nhịp với nhau. Hoàng đ ặ t trực tiếp gọi người chuyển đến hai cái ghế bành, yêu gọi Diệp Vị ư y ê cùng hắn một đợt ngồi ở tiền viện, trực tiếp liền để các đồ đệ bắt đầu diễn rồi. Chương 357, 2 ư b à i ca. Chương 357, 2 b à i ca. Đào Hoa phiến hết thể có 40 suất, một lần nhất định là không có cách nào biểu diễn xong. Hoàng đ ạ c các đệ tử cũng chỉ là chọn mấy chỗ kinh điển nhất cùng nổi danh hát đoạn biểu diễn một lần, mà Hoàng Đạt thì thân mật ở bên cạnh không ngừng hướng Diệp Vị ư ơ n giới g thiệu, đoạn này là thầm thú kia đoạn là gửi phiến đằng sau đoạn này là chìm sông. Đào Hoa phiến bản này thì bạn có thể nói là hoa hạ cổ điện hí khúc truyền kỳ một trong. Từ ra mắt đến nay, kịch Hoàng Mai, ca kịch côn khúc, việt kịch, thậm chí kinh kịch, còn có rất nhiều kịch địa phương kịch, đều có tương quan hát đoạn xuất hiện. đương nhiên, n ổ i danh nhất, cũng là thành công nhất, chính là ca kịch côn khúc. Đào Hoa Phiến cũng bị ca tụng là ca kịch côn khúc tác phẩm tiêu biểu. Đào Hoa Phiến kịch bản lấy Đại Minh tài tử Hầu Phương Vực đến Giang Nam sáng tạo phục xã gặp gỡ bất ngờ tần hoại ca kỹ Lý Hương Quân, hai người lâm vào b ể tình cũng tặng đề thơ Phiến làm chủ tuyến. tiết lộ bị Trung Hiền thân tín Nguyễn Đại Thành hãm hại Hầu Phương Vực, cũng cường tướng Lý Hương Quân gạ người khác, Lý không theo mà đụng đầu muốn tự sát máu tươi thơ Phiến. Hầu Phương Vực bằng h ữ u Dương Long bạn lợi dụng h u y ế t điểm tại trong quạt vẽ ra một cây hoa đào. Đây là một bộ thông qua nam nữ nhân vật chính Hầu Phương Vực cùng Lý Hương Quân tình yêu cố sự phản ứng minh mặt nam minh diệt vong lịch sử h í kịch, không chỉ là tại dạng tình yêu, còn ẩn chứa thâm trầm gia quốc tình cảm. Có cực mạnh ám chỉ cùng mượn xưa nói này ý vị, cái gọi là mượn ly hợp chi tình, viết h ư n g vong cảm giác, chuyện thật từ người có bằng có chứng. Tại Hoàng đ ạ c Tỷ Mĩ giới thiệu, Diệp Vị Hương phát hiện Trung Hoa hỉ khúc nội h ạ c kỳ thật không có chút nào thua ở những cái tiêu Mỹ kinh điển hỉ kịch. cái gì rỗng è o và dụ liệt t mỉ sầm mơn ý tở kết giờ giảm áo địch phổ tư vương cùng đào hoa phiến so sánh k h kịch chuyện xưa nội hạnh cũng không có cao đi nơi nào đào hoa phiến dùng minh mặt thanh sơ thời kỳ yêu hận xen lẫn cố sự vĩ von r a gia, gia quốc tình cảm không có chút nào thua ở những cái k ê a Âu Mỹ đỉnh tiêm khí kịch nhưng là vì cái gì Âu Mỹ nhân kịch bản cùng khí kịch tại hiện đại vẫn là cao nhã nghệ thuật đại biểu bị Âu Mỹ thượng lưu nhân sĩ chỗ truy phủng nhiệt độ kéo dài không suy thậm chí cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Âu Mỹ h í kịch người cũng có thể nói ra mấy cái như vậy chứ danh khí kịch nhưng là chính hoa hạ ưu tú khí khúc lại không cách nào đi ra biên giới bị người ngoại quốc chỗ truy p h ủ n g bất quá, cùng hắn nghĩ đến làm sao để người ngoại quốc thích hoa hạ cổ điển hí kịch, ngược lại là trước tiên đem nước mình người trẻ tuổi cho giữ lại, mới là trước mắt hoa hạ truyền thống hí khúc việc khẩn cấp trước mắt. đào hoa phiến, đào hoa phiến. đột nhiên, diệp vị ương linh quang lóe lên, nhớ lại bản thân kiếp trước nhìn qua một n g n gọi là kinh điển vĩnh lưu truyền đại truyền hình trung ương tiết mục. tại tiết mục bên trong, uông tô lang cùng một vị ưu tú côn khúc nghệ thuật gia hợp tác diễn xuất một bài đào hoa phiến, có chút phủ i ký ức bị hắn không ngừng tỉnh lại. đào hoa phiến, một bài uông tô lang sáng tác cũng diễn sướng trung quốc phong ca khúc. Diệp Vị Ưương lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, có một đoạn thời gian rất thích bài hát này, đơn khúc tuần hoàn rất lâu. Bất quá bài hát này so với ô n g t ô Lang những thứ khác ca, xem như rất ít lưu ý ca. Sau này bản thân tham gia công tác về sau, cũng rất ít được nghe lại rồi. Nhưng là hiện tại hắn đều nhớ lại rồi. Đào Hoa Phiến bài hát này là một bài từ đẹp, ý đẹp, động tình cho, đồng thời rất lãng mạn một ca khúc. Chính là chỗ này từ đi, đẹp đúng là đẹp, nhưng là cùng Đào Hoa Phiến cái này hí kịch, nhưng không có cái gì quá lớn quan hệ. Một cái minh mạn thanh sơ Đào Hoa Phiến cố sự, nhưng là tại ca từ bên trong lại xen lẫn đông đảo đại tống đời đường điện cố. hơn nữa còn xuất hiện trường an cho người ta cảm giác cố sự này tựa như là tại trường an phát sinh đồng dạng nhưng là đây là một nam minh bi kịch cố sự a lý hương quân hầu phương vực tại nam kinh nhân gia không có cơ hội trường an c h ế t liêu a bất quá nha khuyết điểm không che lấp được ưu điểm là một thủ trung quốc phong ca khúc bản thân kỳ thật chính là mượn dùng một chút trung quốc phong đề tài đến tiến hành tân biên đào hoa phiến bài hát này mượn đào hoa phiến bộ phim này khúc cố sự nhưng là ca từ bên trong tình yêu cố sự cũng không giới hạn tại lý hương quân cùng hầu phương vực hai người cũng không thể nói không được mà lại Diệp Vị ư y n g nhớ được hắn nhìn kinh điển vĩnh lưu truyền lúc Vương Tô Lang mới cải biên hoa đ ả o đỏ còn gia nhập ca kịch côn khúc hát đoạn mời một vị ca kịch côn khúc đại gia cùng hắn hợp tác nặng nhất bảy biện gia đến biểu diễn hiệu quả vẫn là rất không tệ quả thật có một loại mới c ũ dung hợp cho lưu hành âm nhạc bên trong dót vào trung hoa cổ điển hí khúc vẻ đẹp bất kể là cái nào thế giới đài truyền hình trung ương mụ mụ đều là rất nghiêm khắc có thể thông qua đài truyền hình trung ương mụ mụ xét duyệt tại kinh điển vĩnh lưu truyền loại này tiết mục bên trong biểu diễn dính đến truyền thống hí khúc tiết mục thực lực và trình độ đều là không cần phải nói chỉ là Diệp Vị u n g vẫn còn có chút cảm giác kém chút ý tứ. cái này thủ đào hoa phiến mặc dù hắn thật thích nhưng là bài hát này ở kiếp trước giới ca hát thỏa thỏa chính là một bài ít lưu ý ca khúc tất nhiên ít lưu ý vậy đã nói rõ khẳng định có rất nhiều người không thích bài hát này cho nên mới sẽ không nhân k h í vậy nếu như lựa chọn bài hát này xem như quốc phong truyền sướng người lần thứ nhất công diễn biểu diễn diệp vị ương sợ bản thân được cái không tốt thành tích ta nhưng là châu kiệt luân cùng hứa tung những trình độ kia siêu cấp cao đồng thời phi thường bạo l ự a trung quốc phong ca khúc bên trong liền không có một bài cùng côn khúc có thể dựng được bên cạnh a ta từng thấy kim lăng ngọc điện anh gái hiểu t ầ n hoài thủy tạ hoa n ọ sớm ai biết dễ dàng băng tiêu mắt thấy hắn lên chú lâu, mắt thấy hắn biến tân khách, mắt thấy h ắ n lâu s ụ t cái này rêu xanh ngói xanh t r ồ n g ta từng ngủ phong lưu cảm giác, đ e m 50 năm h ư n g vong nhìn no bụng. đúng lúc này, l i ê u h i ệ t dẫn Hoàng đ ạ c đệ tử khác nhóm diễn dịch tiết mục, các Đức Diệp Vị Ưng ơ kịch liệt nội tâm hoạt động, đưa tới chú ý của hắn. đoạn này thì hắn làm sao cảm giác rất quen thuộc a giống như trước k i a n ơ i nào thấy qua. đột nhiên, Diệp Vị Ưng ơ nhớ lại một câu địa vị thấp hèn chưa dám vong lưu nước. ngoa tào, x i linh, kiếp trước tại internet bên trên bạo lửa bài hát này, giống như có cái ca khúc cố sự bối cảnh tới. Diệp Vị ư ơ n g thăm một lần, cho nên hắn nhớ được. Bối cảnh trong chuyện có đoạn này đào Hoa Phiến hát đoạn, nhờ vào bản thân kia được tăng cường trí nhớ kiếp trước, Diệp Vị ư ơ n g rất nhanh liền nhớ lại bản thân đã từng nhìn qua s c h l i n h bối cảnh c ố sự. Khá lắm, vẫn thật sự cùng đào Hoa Phiến có quan hệ ai, mà lại s c h l i n h ca bên trong tương tự vậy dung nhập vào c ô n khúc giọng hát, có một đoạn c ô n khúc độc thoại. Nghiêm chỉnh mà nói, s c h l i n h cũng không tính là một bài Trung Quốc phong ca khúc, mà là cổ phong cách ca khúc. Bất quá cổ phong cách cũng tốt, Trung Quốc phong cũng tốt, lại hoặc là quốc phong cũng được. Cái này ba cái khái niệm kỳ thật rất khó khăn phân biệt. Có khác nhau, nhưng là không có khác biệt lớn, rất mơ hồ. càng giống là một hiện văn hóa khái niệm dù sao tiết mục gọi là quốc phong truyền sướng người xứng xích linh tuyệt đối là không có vấn đề so với đào hoa phiến bài hát này xích linh nổi tiếng có thể cao nhiều lắm thủ đại chúng yêu thích trình độ vậy cao nhiều lắm mà lại có bao nhiêu loại diễn dịch phiên bản bài hát này nhiệt độ cao nhất thời điểm mở ra tập tộc 10 cái video có 8 cái đều là dùng bài hát này làm b g m một trận khiến người đều có chút nghe tới nôn thậm chí bắt đầu chán ghét nhiệt độ mới bắt đầu yên tĩnh xuống dưới như vậy một bài đỉnh lưu ca khúc cảm giác rất thích hợp dùng để mở màn n h a nhưng là địa vị ương lại có chút không nỡ đào hoa phiến bài hát này Hán Tư Tâm vẫn là rất thích bài hát này, để cho người soán suy t a một bài là rất lựa, nhưng là mình không có như vậy thích c a. Một bài là bản thân rất thích, nhưng lại không có như vậy lựa ca. Muốn từ đó làm lựa chọn, đối diệp vị ương tới nói, thật sự rất khó khăn chọn. Trẻ con mới làm lựa chọn. Chương 358, lần thứ nhất công diễn. Chương 358, lần thứ nhất công diễn. Ngày 21 t h á n g 10. đài truyền hình trung ương lớn quần cục trong cao ốc số một diễn truyền bá trong sảnh, lúc này đã ngồi đầy 500 vị khán giả. Tại khán đài t h ư thủ, còn có một cái bị t ỉ mỹ phân ra đến. mặt hướng sân khấu tầm mắt tốt nhất khán đài. ở mảnh này người xem thắt lên, ngồi đầy 100 vị đại truyền hình trung ương mời tới đại chúng giám khảo. những này đại chúng giám khảo có chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc, cũng có đến từ trong nước các lớn âm nhạc viện trường học l i o sư, càng có trong vòng truyền thông nhân hòa nổi tiếng âm nhạc blogger đại v mà ở bọn họ hàng trước nhất, ngồi năm vị tiết mục tổ đặc biệt quốc phong bình giám người. cái này năm vị bình giám người lai lịch cũng không nhỏ. theo thứ tự là đến từ phong điệu âm nhạc đã từng chế tạo qua hai vị thiên vương, một vị ca hậu hoa n g ự giới âm nhạc đỉnh tiêm âm nhạc người chế tác mai lan, chứ danh hoa ngữ nữ ca sĩ. Trong nước các lớn âm nhạc giải thưởng tốt nhất nữ ca sĩ đều cầm qua một vòng, vừa b ằ n g vào một tấm mê n u y n l b u m thành công truyền hình chu tính. Acg âm nhạc tập đoàn tổng thanh tra, liên hợp người sáng tạo Kha Trường Thu đã từng dẫn đội tiến về vẹn n ạ âm nhạc sành tiến hành châu Âu quốc nhạc tuần diễn c h ứ danh quốc nhạc đại sư từ gia kỳ, cùng với đến từ đài truyền hình trung ương h i k h ú c kênh tổng người chế tác hoa thành. Cuối cùng vị này chính là không phải cố định bình dáng người, mỗi lần công diễn đều sẽ căn cứ đề mục tiến hành biến động. Vị trí thứ 4 thì là cố định bình dáng người. Lần này chế độ thi đấu vẫn là bỏ phiếu chế độ thi đấu. Bất quá hiện trường tất cả mọi người có thể bỏ phiếu nhưng là đều chỉ có thể ném một lần. Sáu vị quốc phong truyền s ư ớ n g người tại toàn bộ công diễn sau khi kết thúc, mở ra bỏ phiếu phân đoạn. 500 vị phổ thông người xem, mỗi người số phiếu chỉ chờ tại trụ cột một phiếu. 100 vị chuyên nghiệp giám khảo thì mỗi người số phiếu c ù n g cấp 5 phiếu. Năm vị đặc biệt bình giám người số phiếu tương đương 15 phiếu. Cũng là nói, nếu như một cái nào đó khách quý thu được năm vị bình giám người bỏ phiếu, như vậy hắn tổng số phiếu trực tiếp liền có thể gia tăng 75 phiếu. Cái này tỷ trọng cũng không ít, thậm chí có thể chi phối cuối cùng xếp hạng kết quả. chẳng qua nếu như thật có khách quý có thể thu hoạch được sở hữu bình giám người công nhận kia lấy được đại chúng bỏ phiếu khẳng định cũng là nghiền ép sở dĩ cho bọn hắn thiết định số phiếu tương đối cao chủ yếu vẫn là cất cao địa vị của bọn hắn không phải năm vị đại nhân vật cùng phổ thông người xem giá v é giá trị một dạng đây chẳng phải là lộ ra bọn hắn không có gì chỗ c a o mình sân khấu sở hữu người xem giám khảo cùng với bình giám người cũng đã chuẩn bị xong chính ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên lẫn n h a u xì xào bàn tán cho chuyện chờ đợi lấy tiết mục thu lại chính thức bắt đầu mà ở diễn truyền bá sảnh hậu đài sáu vị khách quý cũng đều làm xong trang phát đang tiến hành lên đài trước cuối cùng chuẩn bị lần này quốc phong truyền sướng người tiết mục hình thức cùng bình thường âm nhạc loại tiết mục không sai biệt lắm chủ yếu cũng đều là chú trọng tại âm nhạc biểu hiện bên trên người chủ trì công tác chỉ là xem như xuyên tràng lúc một cái giới thiệu chương trình công cụ người mà thôi. bất quá lần này so ta là ca sĩ sáng tác nhiều hơn một cái ban giám khảo đánh giá phân đoạn đại gia công diễn sau khi kết thúc còn muốn lưu tại sân khấu bên trên tiếp nhận ban giám khảo một chút thăm hỏi. trừ cái đó ra cùng ta là ca sĩ sáng tác cũng không có cái gì khác biệt rồi. trước đó bọn hắn sáu vị khách quý cùng r i ê n g phần mình rút đến hí khúc các nghệ thuật gia trung đ ụ n g nội dung tiết mục chính thức biên tập bản sau khi đi ra đều sẽ bị cắt nhập phim chính bao quát bọn hắn là như thế nào tiếp xúc cổ điển hí kịch lại là như thế nào cùng hí khúc các đại gia nghiên cứu thảo luận âm nhạc làm sao đem hí khúc dung nhập vào hiện đại âm nhạc bên trong về sau đều sẽ xem như phim chính thả cho người xem nhìn mà phòng thu video bên trong thu lại cũng chỉ có công diễn bộ phận diệp vị ương trong phòng nghỉ chớ khẩn trương có thể dung nạp mấy ngàn người côn khúc dạp hát lớn người đều lên đ ạ i biểu diễn qua lúc này mới không đến 1.000 n g ư ờ i diễn truyền bá sảnh n h chẳng diện g ồ i ở trên ghế salon Diệp Vị ư ơ n g ngay tại An Uy Hữu ta khẩn trương đích liêu hiện. Không chỉ là nàng, Hoàng đ ạ c Lão sư vậy đi theo cùng nhau đi tới hiện trường. Bọn họ hai vị hôm nay sẽ xem như Diệp Vị ư ơ n g giúp hát khách quý cùng nhau lên đài diễn xuất. Thú vị là không chỉ là Diệp Vị ư ơ n g sáu vị khách quý cơ hồ là ăn ý, tất cả đều mời riêng phần mình giúp chúng hí khúc đại gia cùng nhau lên đài biểu diễn. Chỉ xem điểm này, Diệp Vị ư ơ n g liền có thể xác định đại gia nhất định là đều ở đây công diễn ca khúc bên trong tăng thêm hí khúc diễn s đoạn. Chỉ là chỉ có hắn mời hai cái giúp hát khách quý, có như vậy một chút không giống bình thường. Hoàng đ ạ c Lão sư vẫn còn tốt, nhân ra là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tại vạn người hí khúc dạp hát lớn mở qua cung diễn. Đối với bên trên đài truyền hình trung ương tiết mục căn bản đều không sợ, nhưng là Lưu Nhiệt không giống, nàng mặc dù là Hoàng đ ạ c đệ tử n h ậ p thất, cũng là một vị ưu tú thanh niên ca kịch côn khúc biểu diễn nghệ thuật ra, nhưng là nàng cho tới bây giờ không có trải qua tiết mục TV, đều là tại tuyến bên dưới nhà hát tiến hành diễn xuất. Hiện tại lập tức liền muốn lên đài truyền hình trung ương, mà lại tiết mục truyền ra sau cả nước người xem đều có thể nhìn thấy, loại áp lực này đối nàng vẫn là rất lớn. Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng đ ạ chỉ có thể tận lực dùng ngôn ngữ an ủi nàng. hy vọng nàng có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Kỳ thật vốn là không có liêu h ệ t chuyện gì, Diệp Vị ư ơ n g coi như cần côn khúc hát đoạn diễn xuất trợ giúp, tìm Hoàng Đạc là đủ rồi. Chỉ là trước đó cùng Hoàng Đạc thảo luận ca khúc thời điểm, hắn cảm thấy so với bản thân, liêu hiệt vị này chính đáng càng thích hợp xích linh diễn xuất, cho nên kiến nghị Diệp Vị ư ơ n g mang lên liêu hiệt, nhường nàng đến giúp hát. Diệp Vị ư ơ n g nhìn ra được, Hoàng Đạc đề nghị này là mang theo một chút tư tâm, hy vọng đồ đệ của mình có thể có một cái nổi danh cơ hội. Nhưng là cái này đối Diệp Vị ư ơ n g lại không tổn thất gì, mà lại đối ca khúc diễn xuất độ hoàn thành vậy quả thật có tăng thêm, hắn liền đồng ý rồi. lúc này mới có m ờ i hai vị giúp h á t khách quý tình huống xuất hiện. được rồi, chớ khẩn trương. tiết mục muốn bắt đầu, nhìn xem người khác diễn xuất, lẽ ra có thể nhường ngươi buông lòng một chút. diệp vị ương chỉ chỉ trong phòng nghị lớn tivi. lúc này trên tivi đã tiếp vào sân khấu diễn truyền bá s ả n h thu lại hình tượng. tất lao sư đã cầm thẻ tay đi lên sân khấu. để thế giới nghe tới trung quốc phong, nơi này là cỡ lớn bản gốc âm nhạc tiết mục quốc phong truyền sướng người tiết mục này do lô châu cất vào hầm độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. các vị người xem các bằng hữu, ban đêm tốt. ta là người chủ trì tát tiểu ninh, đồng thời cũng là quốc phong truyền sướng người âm nhạc hoa tiêu. lại là kia đoạn cố định lời dạo đầu để thế giới nghe tới Trung Quốc phong nghe rất khí phái nhưng là trên thực tế căn bản rất khó làm được Diệp Vị ư y n g nhỏ giọng lầm bầm một lần ngữ khí có chút tiêu cực ngược lại là đưa tới Hoàng Đạc cùng Lưu Hiệt nhìn chăm chú nhìn tiếc muội Diệp Vị ư y n g vội vàng vứt vứt tay ra hiệu bọn hắn c h ớ đóng chú bản thân cầu nhậu rồi diễn truyền bá trong sảnh tất lao sư tại làm theo thông lệ nói một đống lời dạo đầu giới thiệu một chút trên đài năm vị giám thưởng người cùng bọn hắn hàn huyên một lần bây giờ Trung Quốc phong âm nhạc cùng với đ ố i quốc phong cách nhìn cùng truy cầu về sau liền bắt đầu giới thiệu trận này công diễn tình huống sân khấu trên màn hình lớn vậy bắt đầu thả nổi lên vợt c giờ, nội dung tất cả đều là sáu vị quốc phong truyền sướng nhân hòa hí khúc các đại gia ở trung lúc phát sinh chuyện lý thú diệp vị ương cũng nhìn thấy mình và hoàng đ ạ c đang thảo luận ca khúc sáng tác côn khúc hát đoạn hẳn là đặt ở cái nào đoạn so sánh phù hợp hai người tranh đều có chút mặt đỏ tới mang thai bộ dáng thấy cảnh này hắn cùng hoàng đ ạ c nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng nói đến cũng rất thú vị quá khứ hai tuần bên trong bọn hắn vây quanh lần này diễn xuất khúc m cãi nhau nhiều lần đâu lưu hành âm nhạc và hí khúc ở giữa dung hợp thật không có đơn giản như vậy đặc biệt là một cái lưu hành ca sĩ một cái lại là hí khúc đại gia. Hai người đối âm nhạc và hí khúc lý niệm hoàn toàn là không giống. Muốn một đợt hợp tác ra một bài hai người đều hài lòng tác phẩm, thật sự rất không dễ dàng, không ít c á i lộn. Bất quá c ò n tốt, kết quả sau cùng vẫn là tốt. Chương b 5 9 Bá Vương Biệt Cơ. Chương 359, Bá Vương Biệt Cơ. Vở cơ g i ờ đoạn ngắn không quá dài, đại khái là 5-6 phút. Mỗi vị khách q u ý đều phân đến một phút số đ ị n h mức. Thả xong đoạn này vở c ờ g i ờ về sau, tất lao sư lại lần nữa r ơ lên mịt r ồ phun. Nhìn ra được, quá khứ 2 tuần bên trong, mấy vị quốc phong truyền sướng người làm có thể bày biện ra ưu tú ca khúc. cùng mấy vị hí k h ú c các đại gia đều trải qua không ngừng cố gắng sinh ra rất nhiều đốm lửa cùng va chạm chắc hẳn đại gia đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức các vị quốc phong truyền sướng người tác phẩm ưu tú đi như vậy nói nhảm cũng không muốn nói nhiều để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời vị thứ nhất lên đài công diễn quốc phong truyền sướng người bá khiêm một đoạn lớn mở màn về sau cuối cùng đến phiên quốc phong truyền sướng đám người đàn c h à n g bá khiêm mặc một bộ có chút giả cổ minh chế hán phục bạch đ i bên hông còn trói lại một khối ngọc sức dưới quần áo b y có không ít tua rua trang điểm trên thân càng là dùng kim tuyến t r ê u rất nhiều đẹp mắt ú đ ồ h ắ n một tay vác tại sau lưng, một cái tay khác giơ mịp r ộ h ổ n để ở trước ngực, một bộ khiêm khiêm công tử dáng vẻ, d ạ bước đi lên sân khấu. Còn chưa bắt đầu công diễn đâu, dạng này hóa trang liền đưa tới hiện trường khán giả một phen bạo động. Rất xoáy. Ngồi ở bình giám người trên ghế c h ú Thính, một đôi con mắt lớn vậy hiện ra tinh quang. Xem như Bá khiêm trong vòng h ả o h ữ u một trong, Chu Thính bình thường xem như tiếp xúc hắn tương đối nhiều người, nhưng là vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua Bá khiêm xuyên hán phục. Bản thân khí chất liền so sánh khuynh hướng ôn tồn lễ độ Bá khiêm tại hán phục da chỉ phía dưới, quả thật có một loại mạnh thượng nhân như Ngọc công tử thế vô song cảm giác. Khan hay nói, gia hỏa này bộ này ăn mặc s ắ t thực đẹp mắt, có thể mê đảo một mảnh tiểu cô nương đi. Chu Thính Nhân thân nhỏ giọng cùng bên cạnh Mai Lan trò chuyện nổi lên Bá Kiêm nhan chị. Mai Lan mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu, một đôi mắt vượng mắt không chớp nhìn xem chính chậm rãi đi đến Bá Kiêm, ánh mắt bên trong không cầm được thưởng thức. s ắ t t h ứ c xoáy, trước kia làm sao không gặp hắn xuyên qua. Hiện trường người xem bên trong chúng tiểu cô nương càng là hai tay nâng ngực, mặt mũi tràn đầy hoa x i si lớn tiếng hét lên. c h ứ không nói tiếp xuống công diễn ca khúc đặc sắc hay không, chỉ là Bá Kiêm hôm nay hóa trang, tuyệt đối là có thể cho hiện trường người xem lưu lại rất sâu ấn tượng. Mọi người tốt, ta là Quốc Phong truyền xứ người, Bá Kiêm, h rất vinh hạnh có cơ hội tham gia cái này ngàn tiết mục, cũng rất vinh hạnh có thể cùng đến từ Yến Kinh kinh kịch mọi người cùng nhau hợp tác vì mọi người hiện ra một bài ưu tú quốc phong ca khúc, một bài t h á n g ngu cơ hy vọng đại gia có thể thích. Bá Kiêm h đơn giản giới thiệu một chút về mình biểu diễn khúc mục về sau. Sân khấu bên trên ánh đèn liền đ ỗ n g nhiên vừa diệt, một cái không biết là tiêu vẫn là cây sáo nhạc cụ âm thanh l u n g d u n g ở sân khấu bên trên vang dội lên, có một chút điểm đau thương cảm giác, lập tức liền hướng các t í n h giả đánh tới. Sau đó chính là một trận móng ngựa cuồng loạn cùng m n à o tiếng người n ê n náo vang lên. một đạo đàn tranh túc s á t thanh âm vậy cùng nhau vang lên, khúc phong lập tức biến đổi, chiến trường cái c h ủ n g loại kia kim qua thiết mã túc sắt cảm giác áp đảo ngay từ đầu cây sáo độc tấu tạo nên đau thương, l ự c ba sơn hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua, truy không trôi qua này có thể làm sao? ngu này ngu này lại như thế nào? ai hạ một khúc loạn ly, sợ ca âm thanh t ừ phương, đau khổ trong lòng từ quân uốn kiếm, máu rơi ngưng hàn xương, khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên tận lại có làm sao? b à khiêm mới mở miệng, đi lên liền trực tiếp dùng tới lưu hành hát kịch tiểu hát, vài câu cao vút mà bắt người hát ị c h nháy mắt liền đem người xem tâm thần cho b u ộ c lại rồi. Hiện trường khán giả hô hấp đều có trước mắt dừng lại, sở hữu ánh mắt đều bắn ra đến rồi trên võ đài. Ca khúc mở đầu rất kinh d i ễ m chỉ ít tiếng ca một đợt, hiện trường người xem lập tức liền bị kéo gần lại 2.000 n ă m trước đoạn này thê mỹ tình yêu cố sự bên trong, bá vương cùng ngu cơ cố sự, xem như một cái lưu truyền thiên cổ kinh điển tình yêu chuyện xưa. Mặc dù đây là một bi kịch cố sự trong lịch sử hạng vũ đến cùng phải hay không thật sự rất si tình chuyên nhất cũng không có người cũng biết, nhưng là người nha, trời sinh chính là thích lãng mạn tình yêu cố sự. Chiếu nguyên nhà thơ trương có thể lâu viết xuống một bài bán cụ lạc hoài cổ mở đầu câu đầu tiên chính là mỹ nhân tự vẫn ô r n g một bên. chiến hỏa từng đốt xích bên núi thiên cổ đến nay hạng vũ cùng ngu cơ ở giữa c ô sự bị cải biên thành rồi các loại nghệ thuật tác phẩm đủ kiểu diễn dịch hạng vũ ô giang tự vẫn ngu cơ tuấn tình mà đổi cố sự bị thiên gia vạn hộ nhận biết trước mặc kệ trong lịch sử đến cùng có hay không thật sự phát sinh chuyện này dù sao việc này đã trở thành nhà nhà đều biết tình yêu chuyện xưa nghe tới một bài cùng bá vương ngu cơ có liên quan ca rất nhiều người xem trong lòng thiên nhiên liền hiện ra một loại quen thuộc cùng cảm giác thân cận bá khiêm hát là bản thân quen thuộc cố sự tự nhiên sẽ để khán giả có thân cận cảm giác một đoạn rất bắt người trong mắt bên hai đóa h hát x o n g bá khiêm khôi phục bình thường giọng hát bắt đầu hát lên chủ ca, chủ ca chủ yếu chính là tại giảng thuật bá vương cùng n g u cơ cố sự, tại dùng hiện đại ngôn ngữ, một lần nữa giảng một lần đoạn này cổ đại t h ê mỹ tình yêu, hai đoạn c ộ n g lại phải có hơn 100 chữ chủ ca, hát tiếp cận một phút, đều là so sánh bình thản thuật sự phong cách, nhưng là hiện trường khán giả lại nghe được say sương ngon lành. Nếu là đổi bình thường ca, 30 giây không có hát đến một đoạn ký ức tính rất cao h ụ hoặc là điệp khúc lời nói, rất nhiều người nghe khả năng liền sẽ cảm thấy không thú vị cùng nhảm chán. nhưng là cái này thủ thán ngu cơ lại sẽ không, bởi vì này hát là tất cả mọi người quen thuộc cố sự, cho nên tất cả mọi người so sánh có kiên nhẫn cũng có thể trầm xuống lòng yên tĩnh tĩnh nghe. Hai đoạn chủ ca hát xong sau, một vị vẽ lấy vẻ mặt trang, người mặc đầy đủ đồ diễn h y khúc kinh kịch diễn viên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sân khấu bên trên, làm một chùm ánh đèn sáng ngời chiếu x ạ đến trên người hắn lúc, hắn lập tức một tay quấn ngang, n ổ i lên thế. Một đoạn kinh kịch bên trong điệu tây bị tán bản từ trong miệng hắn thốt ra, mười mấy năm ân tình yêu ra mắt gắn bó, cho tới bây giờ một khi ở giữa liền muốn tách rời. Ôi truy mã nó lại biết đại thế đi vậy. cho nên nó tại trước c h ư ớ n g đau buồn âm thanh hí, kinh kịch tán bản vì nhịp tự do tán hát, kết cấu thường lấy hát câu đùa cùng từ đùa vì tương đối nhịp đơn vị. Nhất là đối với biểu hiện bi thống, thê lương bi thiết, hóa giận các cảm xúc có chỗ độc đáo của nó. Vị này kinh kịch diễn viên kinh kịch trình độ là cực cao, một đoạn bất quá hai câu từ tán bản, liền đem nó bên trong kia bi thống vạn phần cảm xúc diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức liền để hiện trường người xem cảm nhận được, bá vương minh bại, tuyệt vọng mà vẫn cái chủ loại kia cảm giác. Trên mặt khó k ì m lòng nổi vậy xuất hiện mấy phần vẻ đ a u t h ư ơ n g Một đoạn đau thương đứt ruột nguyện cầm tiếng vang lên, cùng với lấy thê tuyệt nhạc cụ ngâm tiếng gen. trên đài kinh kịch diễn viên hai tay mở ra tình cảm rạt rào bạn ca mà hát l ư c bà sơn hà khí cái thế lúc bất lợi này truy không trôi qua truy không trôi qua này có thể làm sao ngu này ngu này l ạ i như thế nào hiện trường ánh đèn chậm rãi ngầm hạ bối cảnh âm thanh bên trong vang lên bảy tám người cùng nhau khóc tương tư bi thống thanh âm nếu như chiến tử xa trường bên trên cha mẹ vợ con dựa vào ai lập tức bối cảnh thanh âm lần nữa biến đổi một nữ sáng thanh âm vang lên như trước vẫn là khóc tương tư hán binh đã sơ lược đ bốn bề thọ địch t m thanh quân vương khí phách tận tiện t i ế p ì trò chuyện sinh bi thống v à n phần, đồng thời xen lẫn một chút quyết tuyệt giọng hát, kinh diễm được hiện trường người xem đều há hốc mồm, rung động bọn hắn đã nói không ra lời. Bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua, dạng này hí kịch cùng âm nhạc kết hợp với nhau sân khấu biểu diễn. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai kinh kịch cũng có thể như thế rung động lòng người, như thế có thể kéo theo tâm đ ệ a căn bản nhất điểm đều không thua tại ngoại quốc những cái được gọi là kinh đ i ệ n ca kịch. chương 360, i dư âm còn vang v ẳ n g bên tai không ngừng. chương 3 a 0 i dư âm còn vang vang bên tai không ngừng. đoạn này khóc tương tư hát thật t ta. hoàng đ ạ c mười phần phấn khởi dùng sức vỗ tay một cái. trong thần sắc tất cả đều là thưởng thức và tán thưởng diệp vị ương gãi gãi đầu hắn xác thực vậy cảm giác đoạn này c ắ m ở âm nhạc bên trong kinh kịch hát đoạn rất k h diễm nhưng lại nói không ra cụ thể là cái gì tốt không biết liền hỏi hoàng lão sư cái gì là khóc tương tư a khóc tương tư vốn là một cái tên làn điệu tên đại khái là bảy chữ câu bốn câu hoặc dựa theo bảy chữ sáu cái chữ bảy chữ sáu cái chữ bốn câu cũng có chỉ dùng đôi câu bất quá bây giờ đã không có như thế nghiêm khắc năm chữ cũng có hoàng đ ạ c làm sơ bình phục một lần về sau liền chậm rãi hướng diệp vị ương giải thích nói Nguyên bản khóc tương tự tư là hí kịch bên trong nhân vật ra sân lúc tiếp nổ, nhưng bây giờ bình thường dùng nhiều tại kịch bên trong người phân biệt hoặc nặng gặp thời. Tỉ như chúng ta ca kịch côn khúc Minh Phượng nhớ chém Dương bên trong Nô Luân cùng cấp Dương k ế thịnh xa nhau lúc hát. Kinh kịch bán ngựa bên trong Tần Quỳnh ra sân tiếp n ộ vậy dùng khúc này. Mà vừa rồi Bá Khiêm bọn hắn bài hát này bên trong trích dẫn thì là kinh kịch Bá Vương biệt cơ bên trong. Bá Vương cùng n g u Cơ cuối cùng xa nhau lúc một màn hát đoạn, là Bá Vương biệt cơ kinh điển hát đoạn. Có thể nói là toàn bộ kịch tinh hoa một trong. Mỗi lần diễn xuất đến lúc này, người xem đều sẽ vì đoạn này thê mỹ tình yêu cố sự đ ộ dung. Tựa như các người lưu hành âm nhạc bên trong h ụ p một dạng là một bộ kịch bên trong chủ yếu nhất ký ức điểm. Diệp Vị Ưương bừng tỉnh đại nộ gật đầu, nói húc, hắn liền đã hiểu mà. Cuối cùng ngu cơ nữ đán câu này giọng nhẹ nào hát đoạn, còn có kia vài câu đối cảnh âm bên trong tiểu bình khóc hát, xác thực rất bắt người tâm, khiến người lập tức liền có thể ghi nhớ, mà lại lực trùng kích rất mạnh, quả thật có h ụ p tiêu mùi. b á khiêm lão sư cùng Mai Tuyết Lâm lão sư sáng tác bài hát này xác thực rất kinh diễm, đặc biệt là đem kinh kịch bên trong điệu tây bị tán bản cùng khóc tương tư đều dung nhập vào ca bên trong, vừa vặn hai loại giọng hát lại là kịch bên trong tinh hoa điểm. so sánh hiện trường người xem đang nhìn xong cuộc biểu diễn này về sau một năm cũng sẽ không quên cái này vài câu hát từ đối chưa từng nghe qua hí khúc người mà nói đoạn này hát từ lực trùng kích vẫn còn rất cao hoàng đ ạ c khen vài câu còn chưa đủ quả thực là từ đầu tới đuôi tinh tế đánh giá một phen bài hát này đồng thời tán dương chi sắc lộ rõ trên mặt thấy hoàng đ ạ c như thế hài lòng diệp vị ương lập tức cũng cảm giác trên áp lực đến rồi cái này hí khúc nhân sĩ chuyên nghiệp cho đánh giá đều như thế cao xem ra bá khiêm lần này công diễn vô cùng thành công a sợ rằng sẽ thu hoạch được rất tốt thành tích. liên ngay cả chính hắn đều cảm thấy bài hát này rất tuyệt, nếu như hắn có phiếu, có lẽ cũng sẽ đầu cho bá k h i ê m đâu. Không chỉ là diệp vị ương, những thứ khác bốn vị khách quý khi nhìn đến ba khiêm đoạn này kinh diễm mọi người diễn xuất về sau, trong lòng áp lực đều gia tăng rồi không ít. Hắn c á i này mở màn mở thật sự quá tốt rồi, quá xuất sắc, mà ở âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong nhất làm cho người đau đầu đúng là mở màn tuyển thủ quá kinh diễm, lập tức đem hiện trường người xem chờ mong giá trị kéo cao rồi. Như vậy bọn hắn về sau biểu diễn gặp phải độ khó trí ít để cao m ấ y cấp, khó làm nha. Sân khấu bên trên. Bá Khiêm cùng c h ứ danh kinh kịch nghệ thuật gia Mai Tuyết Lâm lão sư diễn xuất, dần dần tiến vào hồi cuối. Cuối cùng, bài hát này lấy Bá Vương ố Giang tự vẫn làm kết thúc. Là Mai Tuyết Lâm lão sư vai diễn Bá Vương Vung Kiếm tự vẫn đổ vào sân khấu bên trên lúc, toàn trường người xem đều sâu đậm thở dài một hơi. Ánh đèn lần nữa sáng lên. Mai Tuyết Lâm lão sư từ trên sàn nhà đứng lên, cùng Bá Khiêm một đợt t ú i người chào chào cảm ơn. Lôi động bình thường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong khoảnh khắc liền v a n v ọ n g toàn bộ diễn truyền Bá p h ò n g Hát thật tốt, em hay. Lần thứ nhất cảm thấy kinh kịch như thế thú vị. Đặc sắc, phi thường đặc sắc. thật lợi hại, bà khiêm ta yêu người. nhiệt tình người xem tán dương âm thanh không dứt bên hai. bà khiêm ý cười đầy mặt hướng khán đài không ngừng vứt tay gửi tới lời cảm ơn. hắn đối với mình trận này diễn xuất vậy phi thường hài lòng, có thể nói là siêu trình độ hoàn thành. lần trước hát như thế thoải mái vẫn là lần trước đâu. bà khiêm diễn xuất rất đặc sắc, ta rất thích. bình giám người một trong chu t í n h không đợi hiện trường tiếng vỗ tay đến tính, liền đã không kịp chờ đợi tán dương nổi lên bà khiêm. ca tốt, diễn xuất cũng rất tuyệt, loại này đem kinh kịch nghệ thuật hình thức cùng nhạc lưu hành kết hợp với nhau diễn dịch phương thức phi thường đặc sắc, có một loại nhìn nhạc kịch cảm giác. bọn hắn cái này thủ t h á n g ngu cơ có đại khái một nửa độ dài đều là kinh kịch hát đoạn, mà lại là không có bất kỳ cái gì cải biên phiên bản. Bài hát này thậm chí cũng là vì phong phú đoạn này kinh kịch hát đoạn mà viết ra, thuộc về là ca phối hợp kịch, mà không phải kịch phối hợp ca. Loại này diễn dịch phương thức cũng rất giống Âu Mỹ loại kia sân khấu âm nhạc kịch, cát h à n như tần như thế. Thật không là bởi vì ta và bá khiêm là bạn tốt, mới cô ý thổi phồng hắn à? Từ gia kỳ l i o sư, ngài là chuyên nghiệp, ngài đến nói một chút. Bị chu thính điểm đến từ gia kỳ cười ha ha, đưa tay lôi một lần ban giám khảo bên trên m ỉ phồn, chậm chậm rãi nói, bài hát này âm nhạc tính vẫn còn rất cao. Hiện đại nhạc cụ cùng hoa hạ cổ điển nhạc khí ở giữa giao hòa cùng phối hợp vậy rất không tệ. Đặc biệt là đằng sau kia đoạn kinh kịch hát đoạn xuất hiện đàn tranh cùng nguyện cầm nhạc đệm, càng phi thường kinh diễm, chớ nói chi là kinh kịch tiêu chuẩn thấp nhất nhì rồi. Có thể đem cái này mấy loại hoa hạ cổ điển nhạc khí cùng guitar, piano kết hợp với nhau, đồng thời không chút nào hiền đột nhột, rất lợi hại sáng tác. Làm rất tốt, cá nhân ta là rất thích. Bá Kiêm cùng m Ai Tuyết Lâm mỉm cười, Song Tử ra kỳ gật gật đầu. Bọn hắn năm cái mặc dù là bình d á g ư ờ i nhưng là cũng không tính ban i á m khảo. Bá Kiêm cùng Mai Tuyết Lâm xem như diên phần m ì n h lĩnh vực đỉnh tiêm ca sĩ cùng nghệ thuật ra cũng không có mấy người có tư cách đến đánh giá bọn hắn. Đối với cái này chút bình giám người phát biểu, bọn họ đều là khiêm tốn tiếp nhận nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn nói nội dung cải biến bản thân nghệ thuật phong cách. đương nhiên những này bình giám người cũng biết chức trách của mình là cái gì. Bọn hắn đi tới nơi này cái sân khấu không phải cho quốc phong truyền sướng người đam v ọ c là tới trợ giúp người xem lý giải nào rõ ràng những này quốc phong truyền sướng người ca khúc bên trong như bước địa phương. Mấy vị bình giám người từ các loại góc độ đem thán ngu cơ bài hát này âm nhạc tính cùng tính nghệ thuật dùng hết khả năng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ hướng người xem giới thiệu một phen, đồng thời cường điệu khen ngợi một lần loại này kinh kịch hát đoạn cùng lưu hành ca kết hợp nghệ thuật hình thức. Tại bình giám người giải đọc bên dưới hiện trường khán giả cũng biết cuộc biểu diễn này chỗ lợi hại, mà không chỉ chỉ là hô to n h ư b bức về sau, cái gì đều không thể lý giải. Bất quá r ứ t bỏ những này âm nhạc bên trên tính nghệ thuật không nói, liền nói đại gia t r ự quan cảm thụ bài hát này là thật kinh diễm. Nghe khán giả có một loại thoải mái lâm ly cảm giác lần thứ nhất cảm nhận được kinh kịch bị lực. là b á khiêm cùng mai tuyết lâm lần nữa túi người chào cảm ơn người xem cùng bình d á m người đánh giá quay người rời đi sau sân khấu hiện trường tiếng hoan hô cùng cảm thán âm thanh vẫn như cũ nổi lên bốn phía không ngừng không ít người xem còn tại dư vị bà vương xa nhau ngu cơ lúc kia thuốc nước mắt đứt ruột khóc tương tư cái này khiến đã mang o n mãi k h á c gió đứng tại sau sân khấu lập tức liền muốn lên đài lộ diêu nội tâm cực độ sụp đổ thật vất vả lần này bỏ lỡ diệp vị ương không có ở hắn về sau ra sân kết quả gặp b á khiêm cái này càng bờ u g bom hai năm này lộ diêu diễn nghệ kiếp sống thật sự có chút thời giờ bất lợi cường 361 t r a n h nhau đ ă n g thẳng trương 3 6 t r t r a n h nhau đăng t r à n g bá k i ê m về sau lên đài công diễn chính là lộ d i ê u rồi hắn lên đài miễn cưỡng cười một tiếng cùng khán giả lên tiếng chào sau lại bắt đầu bản thân biểu diễn lần trước rút thăm thời điểm lộ d i ê u rút c h ú n g chính là bình kịch bình kịch phát triển lịch sử tương đối ngắn là từ thanh mạt mới bắt đầu phát triển thế kỷ trước thập kỷ 20 m ớ i tại đông bắc phạm vi lớn lưu hành so sánh n ổ i danh có dương tam tỷ cáo trạng tần hương liên còn có tưởng lâm tẩu trở kịch so với kinh kịch côn khúc kịch hoàng mai những này lịch sử so sánh lâu đời h khúc bình kịch tự thân nội tình sát thực không đủ nhưng là bởi vì bình kịch so với những này hí khúc càng thêm lệ thông tục hóa một chút cầm âm nhạc đến nêu ví dụ lời nói kinh kịch, c a kịch côn khúc những này truyền thống hí khúc giống như là cổ điển âm nhạc mà bình kịch cũng rất lệ lưu hành mọi người đều biết lưu hành khẳng định phải so cổ điển càng thêm dễ dàng chịu đến đại chúng yêu thích bình kịch liền được ca tụng là quảng đại nhân dân chỗ vui nghe vui mừng các loại hí khúc một trong. bất quá đem bình hí cùng lưu hành âm nhạc như thế nào dung hợp đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Lộ Diêu tại cùng c h ứ danh bình kịch biểu diễn nghệ thuật ra thưởng nhã hàm tiến hành rồi nhiều lần nghiên cứu thảo luận, vậy tự mình cảm thụ mấy sơ bình kịch biểu diễn, nhưng là đều không đầu mối gì. Bình kịch k ị c bản chủ yếu đều là đem một chút so sánh có thể làm cho dân chúng oán giận không công bằng sự tình c ả i biên thành khí kịch, đại bộ phận đều là phê phán ý vị. Cái này cùng âm nhạc cái này hình thức nhưng thật ra là tương s u n g âm nhạc rất ít có mang rất sâu phê phán sát thái. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Diêu vẫn là quyết định đem bình kịch t ầ n hương liên kịch bản đội thành một ca khúc. Thần hương liên cố sự kỳ thật rất nổi danh. nâng lên Tần Hương Liên, rất nhiều người có thể sẽ mê man g một chút, nhưng là nói lên Trần Thế Mỹ, nên tính là một cái hoa hạ không người nào người không biết c ặ n bã Nam Điện hình đi. Tần Hương Liên nói chính là tài nữ Tần Hương Liên cùng thư sinh Trần Thế Mỹ yêu nhau kết hợp, trời x u ô i đất khiến phía dưới vào kinh đi thi Trần Thế Mỹ nghĩ là vợ con tại nạn lũ lụt bên trong bỏ mình cưới công chúa. Phía sau Tần Hương Liên ngàn dặm tìm h u dẫn phát liên tiếp bi kịch cố sự, Trần Thế Mỹ cuối cùng bị chém ở bao trứng long đầu chát đao bên dưới t r u y ề n thuyết, thế nhưng là truyền hơn ngàn năm. Lộ d i ê u chính là căn cứ c ô sự này, cải biên ra một bài Trung Quốc phong ca khúc. Bất quá ca khúc nội dung càng nhiều tập trung ở tần hương liên đối trần thế mỹ yêu hận chi bên trong. Bài hát này đại thể chủ yếu vẫn là tại giảng tình yêu, mà bình kịch thì bị hắn dung nhập vào nhạc dạ bộ phận. Để thường n h ã hàm lão sư tại hai đoạn chủ ca cùng điểm khúc ở giữa, hát vài đoạn tần hương liên hát đoạn. Nói thật, nếu như là tại Bá Khiêm diễn xuất trước đó, Lộ d i ê u đến như vậy một tay, đại gia khả năng sẽ còn cảm thấy có chút ý mới, thật có ý tứ. Nhưng là tại Bá Khiêm kia đoạn Bá Vương biệt cơ khiến người k h á c sâu ấn tượng, ký ức điểm như mới hát đoạn biểu diễn xong sau, lại nhìn Lộ d i ê u đoạn này. liền có chút không p h ó n g p h a n g rồi so với ba vương biệt cơ bên trong cuối cùng xa nhau khóc tương tư mang tới kinh diễm cảm giác cùng với ba khiêm đem lưu hành em nhạc cùng kinh kịch kết hợp xuất sắc trình độ lộ diêu tác phẩm thật sự là quá thô giáp bình kịch hát đoạn cắt vào cũng rất cứng nhắc cùng ca khúc bản thân ca từ ở giữa không có rất tốt dính liền lộ ra rất đột ngột mọi thứ đều sợ so sánh làm lộ diêu diễn xuất sau khi kết thúc hiện trường người xem tiếng vọng rõ ràng không có ba khiêm tốt thậm chí không ít người xem biểu lộ đều phi thường bình thản liên thân ố n g con vỗ tay mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm cái này khiến nguyên bản sắc mặt liền có chút không tốt lộ diêu sắc mặt càng thêm khó coi thấy hiện trường phản ứng rất bình t h ư n g Chu Thính Đành phải vội vàng mở ra mịp r ộ p h ồ n hòa giải. Ngạch diễn xuất vẫn là rất tốt, nhưng là biểu hiện ra hiệu quả, khả năng không có đạt tới đại gia mong chờ. Nhưng là không phải mỗi một cái bình giám người đều tốt như vậy nói chuyện. a k k ờ âm nhạc tập đoàn tổng thanh tra kha trường thu mặt đen thui, không chút lưu tình liền phê phán nói, đơn thuần đem h y khúc nguyên tố cắm vào ca khúc bên trong, không nhất định liền có thể sinh ra tốt phản ứng hóa học. Một ca khúc quan trọng nhất là c h ỉ n h thể cảm giác, một khi loại này c h ỉ n h thể cảm bị phá hư, kia âm nhạc đẹp sẽ không có. Mai Lan mười phần nhận đồng gật gật đầu, là một vị nghiệp nội nổi tiếng người chế tác. nàng gặp quá nhiều vì để cho ca khúc càng có q u ố c phong hương vị, liền n g q u á n g hướng âm nhạc bên trong gia nhập hát kịch nguyên tố ca. Mặc dù lộ diêu lần này cũng không phải là thêm diễn h a n g nhưng là như vậy thu bạo trực tiếp đem thần hương liên hát đoạn c ắ m vào nhạc d ạ o bên trong, cùng trên dưới ca từ đều không cái gì liên hệ, lộ ra chính là vì phải có bình kịch nguyên tố mà cứng nhắc cảm giác. Ngược lại là nếu như bài hát này không có cái này đoạn bình kịch, diễn xuất hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn bởi vì lộ diêu viết cái này thủ thần hương liên còn rất dễ nghe, từ vậy viết không sai. Đem một cái bị trượng phu vứt bỏ, đi sang ngàn dặm tìm phu lại bị đuổi ra ngoài thê thảm nữ tử cái chủ n g loại kia bi tình đều biểu hiện ra. Ngược lại là cái này, đoạn bình kịch có chút vẽ r ắ n thêm chân rồi. Mấy vị bình giám người đều lắc đầu. Quả nhiên, để một vị hiện đại lưu hành ca sĩ dùng hai tuần thời gian liền đem cổ điển hí khúc cùng nhạc lưu hành kết hợp với nhau, còn có thể biểu hiện ra một một lớn hơn hai hiệu quả, là rất khó một sự kiện. Bá Khiêm làm tốt, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể làm được. Ở trong lòng, bọn hắn đều vụng trộm đem bị Bá Khiêm kéo cao bình phán tiêu chuẩn lại lần nữa thấp xuống xuống tới. Tát l a o sư lập tức lên đài k h ô n g c h ẳ n g nói, cảm ạ lộ diêu cùng thường nhã hàm Lão sư mang tới đặc sắc biểu diễn. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan n ê n vị kế tiếp quốc phong chuyển x ư ớ n g người đ a n g c h à n g mặc một bộ tô điểm lấy đoá đoá hoa đào tiểu mới h á p h ụ c nhan p h ư ơ n g hưu thần thái tự nhiên đi lên sân khấu. các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là quốc phong truyền sứ người, nhan p h ư ơ n g hưu. một bài lương chúc đưa cho đại gia, lương sơn ba cùng chúc anh đại lại là một cái sở hữu hoa hạ người đều nghe nhiều nên thuộc chứ danh tình yêu cố sự, có thể x ư n g hoa hạ bản r ồ m ẹ o và dụ l i ễ t thanh thúy dê nghe đàn tranh tiếng vang lên, nhu tình mật ý giai điệu, mang theo một tia thiền quên cảm giác. nhan vương hưu r ị t rổ phồn, đứng tại chính giữa sân khấu, lặng lặng hát lên ca. đây là một bài rất nhu tình trung quốc phong ca khúc, nhan vương hưu giống như là một cái vẽ ngoại nhân. Rót rác h đem lương sơn bá cùng trúc anh đại ở giữa kia cảm thiên động địa tình yêu cố sự dùng âm nhạc tình thế em hai nói ca đến nửa đường nhạc đậm giai điệu biến đổi nội danh lương trúc đàn vị ồ lìn độc tấu vang lên nội danh việt kịch biểu diễn nghệ thuật gia giang thụ hoa r ơ mịt rộ p h ồ n đi lên sân khấu nàng cũng không có mặc việt kịch đồ diễn h i khúc cũng không có hát cái gì việt kịch hát đoạn chỉ là r ơ lên một cái tay nửa che n g h i ê m m à bảng dùng việt kịch hát kịch hát lên bài hát này được khúc bản thân việt kịch liền sở trường chữ tình lấy hát làm chủ thanh âm ưu mỹ dễ nghe biểu diễn rõ ràng động lòng người duy mỹ t r o n g nhã rất có giang nam xinh đẹp khéo léo chi khí việt kịch giọng hát lại phối hợp rất trữ tình, lấy lương trúc cố sự làm chủ thể Trung Quốc phong âm nhạc, lập tức liền để hiện trường người xem thay vào đến rồi âm nhạc bên trong kia mỹ hảo nhưng lại lại có chút bi tình tình yêu trong chuyện xưa. Lương trúc cố sự có rất nhiều bất đồng phiên bản, lớn nhỏ cũng có mấy chục loại hí khúc đều b i ê n qua lương trúc tập bài hát. Nhưng là sở hữu phiên bản kết cục, lương trúc cuối cùng đều là hóa bướm song phi. cố sự này nội hạch là một bi kịch, mà bi kịch luôn luôn nhất có thể đả động lòng người, có thể lưu truyền thiên cổ tình yêu cố sự. 10 phần 9 buồn, một khúc động lòng người lương trúc hát xong, hiện trường rất nhiều so sánh tình cảm nữ hài. Hốc mắt đều có chút hồng n u ậ n cán miệng dùng sức vô tay, làm cho này một đoạn lưu truyền ngàn năm cảm động tình yêu. Hiện trường tiếng vô tay kéo dài không thôi. Diệp Vị Ưương đứng ở phía sau đài chuẩn bị khu vực, cùng Hoàng đ ạ c liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong đều mang theo một chút nghiêm trọng. Hôm nay công diễn, đại địch cũng thật là không ý t ta. Kế tiếp, liền đến viên bọn hắn lên đài thi đấu biểu diễn rồi. Bọn họ diễn xuất có thể hay không thu hoạch được hiện trường người xem yêu thích cùng bỏ phiếu. Có chút thấp p h ò a. Chương a t thanh khê đều là một lan tây, không kịp gió đông đảo mận hoa. Chương 362 thanh khê đều là một lan tây, không kịp gió đông đảo mận hoa. Không ngoài dự liệu, Nhan p h ư ơ n g Hưu sân khấu diễn xuất, lần nữa thu được bình giám mọi người khen ngợi. Hắn không có giống lộ i ê u như thế, vì gia nhập càng nhiều việt kịch nguyên tố, mà trực tiếp cứng nhắc đem việt kịch hát đoạn c ắ m vào nhạc lưu hành bên trong. Bởi vì bình thường không thế nào tiếp xúc hí khúc nguyên nhân, hắn cũng vô pháp lập tức tựa như bá kiêm h như thế, đem kinh kịch hát đoạn cùng lưu hành âm nhạc kết hợp lại, thu hoạch được loại kia một một lớn hơn 2 kinh d i ễ m hiệu quả. Cho nên hắn lựa chọn bản thân âm hiểu nhất, tại Trung Quốc phong âm nhạc bên trong gia nhập hát kịch nguyên tố. hắn chỉ thu nạp việt kịch cái chủng loại kia ưu mỹ em t h a i nu tình hát kịch đem vận dụng ở chỉnh bài hát trọng yếu nhất đồng thời cũng là ký ức điểm điểm khúc bộ phận để giang t h ụ c hoa lão sư chơi một lần dùng hát kịch hát lưu hành ca hiệu quả cũng không tệ lắm chỉ ít xác thực đồ xuất việt kịch cái chủng loại kia trữ tình đặc điểm cũng không có giọng khách dắt giọng chủ hoặc là xuất hiện ca khúc xé rách cảm giác độ hoàn hảo rất cao chu thính cùng mai lan mấy vị bình giám người đều rất hài lòng không sợ ngươi không biết h i khúc liền sợ giống lộ diêu như thế không biết còn cứng hơn bên trên Đài Truyền Hình Trung ương tại sao phải tìm lưu hành nhạc sĩ tới tham gia tiết mục, mà không phải trực tiếp khiến cái này hí khúc biểu diễn nghệ thuật ra tiến hành cổ điển hí khúc biểu diễn? Không phải liền là bởi vì đơn thuần hí khúc hiện tại thụ chúng tiểu, Đài Truyền Hình Trung ương hy vọng có thể lợi dụng lưu hành âm nhạc lực ảnh hưởng đến tuyên truyền hí khúc n h a Cái tiết mục này chủ yếu xem điểm là lưu hành âm nhạc, mấy vị quốc phong truyền sướng người muốn sáng tác cũng là lưu hành trung quốc phong âm nhạc. Mặc dù yêu cầu cùng hí khúc có quan hệ, nhưng là không nói nhất định phải cứng rắn vận dụng hí khúc t n đoạn, chỉ cần có tướng quan nguyên làm là được. Tại người xem cùng bình giám người nhất trí công nhận biên giới. Nhan Vương Hưu cùng Giang Thục Hoa lão sư hướng người xem túi mình v a i chào về sau, đã đi xuống đài. t ắ t Lão sư thanh âm vang lên lần nữa. Để chúng ta hoan n ề ê n vị kế tiếp quốc phong truyền sướng người lên đài. Trải qua Nhan Vương Hưu diễn xuất về sau, hiện trường khán giả bị lộ riu đ ã kích đến nhiệt tình, lần nữa đốt lên, chờ mong vị kế tiếp quốc phong truyền sướng người có thể mang đến tốt hơn diễn xuất. Mà ngay tại chuẩn bị trận diệp vị ương vậy hít vào một hơi thật sâu, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mì tổ phun, ư ỡ n g c ngẩng đầu bước lên cầu thang, hướng trên đài đi đến. Hoa, Diệp vị ương, rất đẹp trai rất đẹp trai, cố lên, đến thủ tốt ca. lam đen chiếu đánh vào leo lên sân khấu diệp vị ương trên thân về sau hiện trường người xem lập tức liền bạo phát ra núi thở bình thường tiếng hoan hô sáu vị quốc phong truyền s ư ớ n g người bên trong bọn hắn mong đợi nhất chính là diệp vị ương dù sao diệp vị ương chiến tích quá mức lưu hán đến nay không một bài hát thất thủ thủ thủ đ ô bạo lửa hiện tại thậm chí lửa đến nước ngoài đi đứng tại sân khấu bên trên diệp vị ương tương tự xuyên qua một bộ màu trắng hán phục bất quá chi tiết nơi cùng bá khiêm không giống hắn hán phục bên trên xăng một đóa thật lớn hoa đào ngược lại là cùng n h a n phương hưu có điểm giống so sánh g i ả lược không có cái gì cái khác dư thừa p h ố i sức mỉm cười hướng về phía nhiệt tình khán giả gật gật đầu. Diệp Vị Ương đưa tay ở phía sau e o sở một cái, một cái quạt xếp liền vào tay, nhẹ nhàng vung lên, ở trước ngực hất lên, cái quạt xếp này liền bị Diệp Vị Ương mở ra. Mặt quạt bên trên viết ba cái màu đỏ thắm bút lông chữ, đào hoa p h i ế n Hắn cái này một đường địch, lại đưa tới hiện trường người xem một f a n kinh hô. Bình thường Diệp Vị Ương ăn mặc hoặc chính là đơn giản sân trường gió, hoặc chính là ban nhạc biểu diễn thời điểm sẽ mặc chút so sánh phong cách dốc y phục, cho tới bây giờ không xuyên qua han phụ. Mặc han phụ, tay cầm quạt xếp với nhẹ, giống như là một cái đại hội nhân gia quý công tử Diệp Vị ư y ê để hiện trường nữ người xem tốt một phen mở rộng tầm mắt. liền ngay cả chu thính trên mặt cũng cười nở hoa. Hôm nay nàng xem như thể nghiệm cảm kéo căng, hai cái trong vòng hào h ữ u cổ trang sơ tú đều bị nàng xem vào mí mắt. Các vị người xem, chuyên nghiệp giám khảo đoàn, bình giám đám người, ban đêm tốt, ta là quốc phong truyền sứ người, Diệp vị ương. Một bài khai vị dưa c ả i đào hoa phiến đưa cho đại gia. h ả ngay tại đại gia nghi hoặc, tại sao là khai vị dưa c ả i thời điểm? Ngồi ở sân khấu nửa bên phải nhạc đệm lao sư trong nhóm, một vị mặc x ờ n xám, cầm tam huyền t u i trẻ nữ nhạc công, ngón tay ngọc khiêu nhẹ, một đoạn có chút điều h tính chất nhảy nhót rất mạnh tam huyền tiếng vang lên. cầm mĩ r ổ p h ủ n mặc một bộ trường sam màu xám, hai tay quấn lên ống tay áo hoàng đạc, tại đèn chiếu chiếu xuống, từ một mảnh đèn nhánh sau sân khấu đi ra, người nhớ được vượt qua thanh khê nửa dặm cầu, cũ đỏ tấm không có một đầu, thu thủy dài thiên nhân quá ít, lanh thanh thanh ánh chiều tả, thừa một cây liếu không lưng, khổng thượng đảm nhiệm t ê n kịch bản đào hoa phiến bên trong thứ năm chi từ khúc danh ngôn, bị hoàng đạc dùng ca kịch côn khúc giọng hát, em hai nói ra, câu này hy giống như là một cái kiếp nổ đồng dạng, làm eo chữ sau khi ra, p i Ano, đàn tranh, t i ê u dương cầm đoàn nhạc đểm âm thanh tất cả đều lập tức vang lên, một đoạn rất giàu có cấp độ cảm khúc nhạc dạo. giống như một con thanh tuyển lên ken, chạy vào hiện trường người nghe trong t h a i Diệp Vị ư ơ n g học hí khúc biểu diễn tư thế, tại sân khấu bên trên đi rồi một cái hí kịch điệu bộ đi khi diễn tuồng, quan xếp vô tay hợp lại, lên âm thanh hát nói. Ý thơ giải rác ở đầu đường, nhà thơ tại thành thị phiêu lưu, h ư vinh là một sát thủ, vô hình dẫn dụ chỉ cần cái cớ, ai để ý tặng đậu đỏ, tuy là người toàn bộ vũ trụ, thiên trường địa cựu kiếp này vậy mà biến thành, không t r ờ g mày á c rất lưu hành một ca khúc. từ biên khúc đến giọng hát đều là lưu hành âm nhạc đồ vật chỉ bất quá hợp lý khúc bên trên dùng cung điệu t h ứ c cũng chính là toàn khúc cũng không có f a bốn cùng C, bảy đồng thời vận dụng rất nhiều cổ điển nhạc khí xem như lưu hành trung quốc phong có d ũ n g khí hay không đi xa mang theo khắp người vết thương vương hầu tướng lĩnh nhìn đấu nửa đêm uống rượu tiêu không hết k i a sầu rời đi kim lăng bế tàu tinh x ả o dùng tử vì ai đợi ai là hương quân giải thích cầm tử chi thủ hai đoạn làm nền chủ ca ca tử rất ưu mỹ lập tức liền đem một đôi muốn nhà trai muốn mang theo người yêu cao chạy xa bay nhưng là thế sự làm khó cảm giác bất lực viết ra tới Lý Tự Thành công h á m bờ gì Mã Sĩ Anh, Nguyễn Đại Thành trở nên lập Phúc Vương, cung đối phục xã văn nhân tiến hành h á m hại chuẩn bị cưỡng bức Lý Hương Quân gả cho Tào Phủ Điền ngưỡng làm tiếp Lý Hương Quân kiên quyết không theo quyết chí t h ề thủ đ â u ngã xuống đất đụng đầu lúc máu tươi h ầ u phương vực tặng trò quả cung Dương Văn Tại quạt cung vết máu bên trên vẽ thành hoa đào đồ Lý Hương Quân liền đem đào hoa phiến gửi cùng hậu phương vực cố sự từ hậu phương vực t u được thanh này đào hoa phiến bắt đầu đem hầu phương vực kia bi vẫn vô lực tâm tình, dùng hiện đại âm nhạc phương pháp chuyển chuyển miêu tả ra. Dù là ta thi từ viết lại tốt, ở nơi này nước phá sơn sông lúc cũng không biện pháp gì có thể mang n g ư ờ i đi. Lúc trước cầm tử chi thủ đắc định, ai có thể để giải thích? Trước đó hiểu qua đào hoa phiến hỉ kịch chuyện xưa người, có thể từ diệp vị ương cái này nhìn như rất thông thường hai đoạn chủ ca bên trong, nghe ra hầu phương vực cùng lý hương quân ở giữa yêu mà không được ly hợp chi tình. Bất quá liền xem như không biết đào hoa phiến cố sự này phổ thông người xem, cũng có thể từ âm nhạc bên trong cảm nhận được loại này yêu mà không được, bất lực quay lại tâm ý. Không ít người xem trong lòng đều bịt kín một cỗ phiền muộn cảm giác. Phiền muộn cảm còn không có dừng lại thêm mấy k h ắ c giai điệu liền đỗng nhiên biến đổi, khúc phong tiêu sái phiêu giật không ít, nhẹ nhàng tiếng tiêu cùng đàn tranh â m thanh cùng vang lên, tiếng tỳ bà không ngừng n g ả y v ọ t nhưng là rõ ràng mang theo chút vui sướng giai điệu, trong xương cốt lại lộ ra một cỗ sầu. Diệp Vị Ưng vậy quạt xếp vung lên, một lần nữa mở ra mặt quạt, trên mặt thần sắc mang theo chút hồi ức cùng cảm khái hắn nói: gần hoa ngoại lâu, liêu xuống thuyền, từ một b hoa đẩy tay áo, cái kia nữ nhi ra, tâm sự nhường, hai lông mày thẹn thùng, tơ lụa cùng quạt xếp bằng b a i u ai lại cười cơn x o y đỏ thấu. mộ vũ nhập họa, đem nỗi buồn ly biệt vẽ nhập cái này, giấy cuối thu, đem kia phân trần, vậy hất ra, mới s ầ u ngày ấy ngươi gây tận kim lăng liễu, có minh nguyệt sợ lên lầu, s ầ u không chịu đ ư n g s a nhớ năm đó, tài tử gia i nhân mưa phùn giả dích, t r è o thuyền du ngoạn phía trên, một thanh ô giấy dầu bên dưới, tơ l ụ a c ù n g quả xếp bằng vai cùng dạo, ngươi cười cơn xoáy đỏ thấu, ta h ă n g hái viết xuống từ mới một bài, lộ liệu yêu thương, t r ê u đến gia i nhân hai lông mày tận thèm thùng. mà bây giờ ở nơi này mưa thu s ơ n g n n g trời lạnh như nước, minh nguyệt đông thăng, chính là lên lầu hóng mát ngắm trăng thời điểm tốt, ta lại sợ rằng lên lầu. Ta chỉ có thể đem này tấm trong trí nhớ mộ vũ hình tượng vẽ trên giấy, nhìn vật nhớ người, vượt qua cái này gian nan mùa thu. Những cái kia ngươi ta hát nát cũ t ử hiện tại ta lại hát lên, lại ngược lại là nhiều hơn mấy phần mới sầu. Hồi tưởng lại lúc trước ngươi gãy tận kim lăng dương liễu đưa tương tư chi ý, trong lòng sầu ý khó đ ừ n g Đoạn này điệp khúc trong bao hàm triền miên tình nghĩa, cùng l a u không đi sầu ý, để mỗi một cái người xem cũng vì đó động dung. Lúc trước tình yêu tươi đẹp đến mức nào, hiện tại liền có bao nhiêu đau đớn, sầu ý khó đ n g Thấu xương sầu ý, lây nhiễm đến rồi hiện trường người sở hữu, không ít người nghe Diệp Vị Ưương tiếng ca, đều khẽ thở dài. Ai nha nha nha, nha nha. Hoàng đ ạ c lần nữa tiếp lời, n ổ i lên cái côn khúc thế về sau, nắm bắt giọng đ i ệ u hát nói. Thanh khê đều là một lan tây, không kịp gió đông đảo mận hoa. Diệu a Diệu a. Câu thơ này là hầu phương vực đối mặt đã từng vừa gặp đã cảm mến Lý Hương Quân, kìm nén không được trong lòng rung động, vung bút viết xuống câu thơ. Thanh khê bên bờ đều là đám người trồng một lan tây, nhưng không sánh được gió đông t h ổ i liền mở đầy khắp núi đ ồ i đảo mận hoa. Trắng đoán một lan hoa tuy là đẹp, nhưng là kém xa gió đông bên trong chập chợn đảo mận hoa. Bài thơ này đem Lý Hương Quân so sánh đảo mận hoa đến ca ngợi người hương. Nhưng mà. giờ này khắc này hầu phương vực chỉ cảm thấy đ ả o mận mặc dù chưa tiêu vong nhưng là đầy thiên ngai thuốc lá lại đức đoạn người ruột thế gian vật gì như tình nồng hoàng đặc vẫn tại hát đồng thời giọng hát càng thêm bi thương cùng tất lạc ai nha nha nha nha, nha. thanh khê đều là một lan cây không kịp gió đông đ ả o mận hoa nha chương này nhanh 3.000 chữ bên dưới chương muốn viết một cái khắc thủ khả năng chữ càng nhiều 12 điểm trước đó không nhất định có thể đổi mới có thể sẽ tại 12 giờ rưỡi chương 3 6 t r ư địa vị thấp hèn chưa dám vong l u nước dù là không người biết ta chương 363 địa vị thấp hèn chưa dám vong l u nước Dù là không người biết ta, một bài khiến người nghe xong sầu không chịu đừng đảo hoa phiến hát xong, dưới đài không ít người xem đều có chút phiền muộn. Lý Hương Quân cùng Hầu Phương Vực tình yêu có sự, không có Bá Vương biệt c ơ như vậy nổi danh, càng không có Lương Sơn Bá cùng chúc anh đại như vậy cảm động. Nhưng là Diệp Vị ư y ê đem Hầu Phương Vực tại biết rồi Lý Hương Quân bị ép muốn gả cho những người khác, không tiếc lấy đầu đập đất, máu tươi quạt giấy sau cái c h ủ n g loại kia sầu khổ cho vô hạn phóng đại, thậm chí đơn độc sách ra tới viết thành rồi một ca khúc, hiệu quả liền lại không giống nhau. Loại này xử lý rất khéo léo. Nhưng là tại Diệp Vị ư y ê kết thúc diễn sướng về sau, Chu Thính Long mày lại nhử lại, bài hát này được không? cũng không tệ lắm. Ca kịch côn khúc giọng hát cùng lưu hành âm nhạc chỉ thấy dung hợp rất tốt, ca khúc cố sự độ hoàn hảo vậy hoàn thành rất cao. Nhưng là cùng lúc trước tác phẩm ưu tú so sánh, liền cũng không có quá đột xuất rồi. Nếu như nói Diệp Vị ư ơ n g mượn đào hoa phiến cố sự viết ra b u ồ nói, n k i ê u b à khiêm vậy đồng dạng mượn Bá Vương biệt cơ cố sự hát ra t h ê mỹ, Nhan Phương Hưu mượn Lương Sơn Bá cùng c h ú c anh đài cố sự tương tự cũng cùng ra cảm động. Ba người tác phẩm đều có ưu điểm, đều rất ưu tú, nhưng lại rất khó phân biệt ra được một cái ai cao a y thấp tới. Thậm chí ở trong lòng Chu Thính vẫn cảm thấy. Bá Kiêm cùng Mai Tuyết Lâm ở giữa phối hợp diễn xuất kinh d i ễ m cảm giác có thể so sánh Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng đ ạ c ở giữa cái kia đơn giản trao đổi tốt lắm rồi. Bang vào đ i ể m này, nàng cảm thấy trận này Bá Kiêm h càng thêm ưu tú. Nếu như là người khác không có so qua Bá Kiêm, h Chu Thính cảm thấy là rất bình thường. Dù sao Bá Kiêm h xác thực rất lợi hại, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g thế mà bại bởi Bá Kiêm, h cái này khiến Chu Thính có chút ngoài ý muốn. Mặc dù so với Bá Kiêm, h nàng tiếp xúc Diệp Vị ư ơ n g thời gian cũng không dài, nhưng là Diệp Vị Ưương tài hoa, Chu Thính vẫn là hiểu rõ rất sâu. Bất kể là hắn giúp Lý Tông càng viết ca vẫn là cho mình viết ca. kia cũng là tốt không lời nói, thậm chí đặt ở toàn bộ hoa n g ự giới âm nhạc, đều là 10 năm khó được một bài. làm sao lần này Diệp Vị Ương sáng tác, sẽ không k i n h diễm như vậy rồi. chẳng lẽ hắn không quá hiểu sáng tác Trung Quốc phong âm nhạc? Chu Thính ánh mắt nhìn về Diệp Vị Ương, vừa mới chuẩn bị bật mày hỏi đâu, Diệp Vị Ương ngược lại là trước một bước r ơ lên mịt r ổ phồn. cái này thủ đào hoa phiến đại gia coi như thích không? dưới đại khán giả bất kể có phải hay không là thật sự thích, đều rất cho mặt mũi hô to, thích lắm. em hai, lại đến một bài. cuối cùng cái kia hô lại đến một bài, lập tức đưa tới đại gia về xem, người cũng không cảm thấy ngại. Đây cũng không phải là buổi hòa nhạc, là thi đấu biểu diễn tiết mục. Mỗi cái khách quý đều chỉ có thể hát một bài, nào có người hô nhân r a liền có thể nhiều hát một bài. Ngươi mặt bao lớn à? Không nghĩ tới, sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g gật đầu cười, thuận nói liền nói, vậy ta sẽ thấy đến một bài. Còn có một đạo bữa ăn chính không có bên trên đâu. Dưới đài người xem, bao quát năm vị bình giám người toàn bộ xôn xao. Ý gì? Diệp Vị ư ơ n g thế mà chuẩn bị hai bài ca? Vừa rồi kia thủ có thể cùng Bá Khiêm cùng với Nhan Phương Hưu diễn xuất cùng so sánh ca, thế mà chỉ là bữa ăn trước điểm tâm n ọ i bữa ăn chính cũng không tính. Hậu đài. Nguyên bản tại nghe xong Diệp Vị ư ơ n g diễn xuất, đã cảm giác mình nắm chặt phần t h ắ n g ba khiêm, lúc này cũng đã trợn mắt h ô m h ổ Hảo tiểu tử, trong thời gian ngắn như vậy, lại còn có thể chuẩn bị hai bài ca, mà lại nghe khẩu khí, thứ hai bài hát so ca khúc thứ nhất mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. n g o a tào, chỉ có thể nói không hổ là Diệp Vị ư ơ n g sao? Chỉ có tiết mục tổ tổng đạo diễn, lúc này mang theo một cái giám sát âm thanh thanh nghe, k h ỏ e miệng t i ế u dung đều nhanh không ngừng được. Dựa theo tiết mục tổ quy tắc, xác thực không có quy định khách quý chỉ có thể sáng tác một ca khúc. Tiết mục tổ chỉ là cung cấp đề mục, yêu cầu các khách quý tại quy định 2 tuần thời gian bên trong dựa theo đề mục sáng tác ca khúc mà thôi. Đại gia cũng đều thầm chấp nhận, chỉ là sáng tác một ca khúc. Dù sao loại này bản gốc âm nhạc loại tiết mục, cho tới bây giờ liền không có khách quý một kỳ sáng tác hai bài ca thiệt lệ. Nhưng là làm diệp vị ương tìm tới tổng đạo diễn, hỏi hắn có thể hay không hát hai bài ca thời điểm. Tổng đạo diễn không chút do dự liền đồng ý, còn chủ động giúp diệp vị ương dầu g i ế m không có nói cho cái khách quý cùng với bình giám người. Như vậy một cái b ả o điểm, tổng đạo diễn làm sao có thể bỏ qua? Muốn ngay tại lúc này đại gia tất cả đều trợn mắt ư c mồm cái hiệu quả này. p h ò n g nghị camera rút ngắn một điểm, cho ta đem bà khiêm sở hữu bộ mặt biểu lộ đều ghi c h é p lại. Hiện trường camera, nhắm ngay năm vị bình giám người, ta cần bọn họ phản ứng đầu tiên. Đón đại gia kinh hô cùng trận mắt hốc mồm biểu lộ. Diệp vị ương bình tĩnh cười một tiếng, một bài tương đối đặc biệt ca, bất quá cũng cùng đ à o hòa phiên có quan hệ. Xích linh đưa cho đại gia. Không đợi năm vị bình giám người tiêu hóa xong tin tức này, sân khấu bên trên sở hữu ánh đèn liền toàn bộ dập tắt. Ngược lại là khán giả phản ứng rất nhanh, lập tức liền vang lên so vừa rồi còn cao hơn tiếng hoan hô, có nhiều hơn ca có thể nghe. Đây là chuyện tốt ta còn Diệp vị ương làm sao làm được hát hai bài? cùng bọn hắn có quan hệ sao? Nghe ca nhạc liền xong chuyện, nhìn xem một mảnh đen kịt sân khấu, sở hữu người xem cũng đều dần dần yên tĩnh trở lại. Đợi toàn trường đều lâm vào sau khi trầm mặc, một cái bối cảnh độc thoại thanh âm đột nhiên vang lên. Dân quốc 26 năm, n g à y 7 tháng 7 d ạ theo quân Nhật tiếng súng vang lên, cả nước lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này còn chưa chịu đến chiến hỏa liên lụy an viễn trong huyện thành một mảnh tường hòa, g i á p hát trên sân khấu vẫn y y nhẹ nhã hát thăng trầm đào hoa phiến, bao hàm tình cảm thanh âm, đem xích linh bài hát này bối cảnh cố sự em thay nói. Cái này bối cảnh cố sự vẫn là Diệp Vị ư n g viết đến giao cho đạo diễn. sau đó đạo diễn chuyên môn tìm rồi một vị trong vòng rất nổi tiếng phối âm diễn viên quay xuống đại khái nội dung chính là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước nhìn qua cái tia xích linh bối cảnh c ổ sự dân quốc thời kỳ một vị côn khúc danh dác vì đối kháng xâm lược địch nhân không khuất phục địch nhân cuối cùng dùng một thanh đại hỏa tương lai nhìn hắn h á t hí khúc địch nhân cùng bản thân đồng quy vu tận c ổ sự vô cùng có r a quốc tình cảm cùng ái quốc tình cảm sâu đậm ca còn chưa bắt đầu chính thức diễn xuống đâu chỉ là nghe xong cái này bối cảnh cố sự hiện trường khán giả liền đã vào hí cảm xúc đều bị điều động đến n rồi một đoạn 2-3 0 trăm chữ độc thoại nếp tết, cơ hồ không có khe hở kết nối, đàn tranh cùng nhị hồ thanh âm liền vang lên. nhị hồ âm sắc, trời sinh liền mang theo một cỗ bi tình sát thái, lập tức đem khán giả đ ố i bối cảnh độc thoại cảm xúc, chuyển rời đến âm nhạc bên trên. chính giữa sân khấu đã thay đổi một cái tiểu áo tôn trung sơn diệp vị ương, tại ánh đèn chiếu xuống, một lần nữa xuất hiện ở khán giả trước mắt. k í c h nhất chết, tay áo lên xuống, hát vui buồn hát ly hợp, không quan hệ ta. gạt ra hợp, c h n ố n g vang lại im lặng. khí bên trong tình hí ngoại nhân, bằng ai nói? quen đem sướng vui đau buồn đều dung nhập phân son. phân trần hát xuyên lại như thế nào, bạch cốt á m x a n h đều ta. Loạn thế b è o tấm nhịn nhìn phong hỏa đốt sân hạ, địa vị thấp hèn chưa dám v o n g ê u nước, dù là không người biết ta, bất quá giải rác vài câu ca tử, liền cho thấy trên đài đảo kép xem như xã hội tầng dưới chót, tại quốc gia nguy nan thời điểm đã là bản thân khó đảm bảo, lại vẫn không chịu buông xuống ái quốc vệ quốc chi niệm, làm đảo kép quyết ý vì nước hiến thân thời điểm, đã không quan tâm phải chẳng có người nhớ được hắn, bản thân trả giá có đáng giá hay không? Nhắm mắt lại nhàn nhạt ngâm sướng d i ệ p vị ương, lúc này hát bài hát này, trong lòng nghĩ đến rất nhiều đồ vật, hắn nhớ tới b à vương biệt cơ bên trong, trình điệp y đi từ nhà tù đi đến tòa án, tay đeo còng, trong mắt d ư n g dừng. Nu Nu nói, nếu như Thanh Mục vẫn còn, kinh kịch đã sớm chuyển đến nước Nhật đi. Nhớ lại kiếp trước nhìn qua tư liệu lịch sử bên trong, một vị không biết tên đ à o kép, không để ý ngàn vạn t h á m ạ n cho người Nhật Bản h á t h ế t hí, chỉ vì tiếp cận đại tá, đem đ ộ c chết, làm dân tộc Trung Hoa gặp khổ nạn thời điểm, Vĩnh Viễn sẽ không khuyết vị t i không dám vong ưu nước người. Dù là hắn có thể là một cái thân phận đ ê tiện đảo kép, dưới đài người đi qua, không gặp c ũ n h a n sắc. Trên đài người hát, tan nát cõi lòng ly b i ệ ca. Chữ tình khó đặt bút, nàng hát cần lấy máu đến cùng. Khí mà lên, khí mà rơi, ai là khách? A, tại Diệp vị ương 3 mét bên ngoài. mặt khác một chùm đèn chiếu sáng lên, người mặc chỉnh tề đổ diễn h y khúc, trên mặt đùn g trang d i ễ m mặt liêu hiệt tay háo h ấ t lên, đứng quay lưng về phía người xem, làm một cái giao nhau chân nửa ngồi tư thái, một cái tay giơ cao, một cái tay khác che đợi ở dưới cầm, nửa mặt tay háo dài che khuất nửa bên mặt, thao lấy côn xoang, đồng tình hối hận nghiêm túc, quay đầu đều biết cảnh, đối diện là người nào? Đây chính là đào hoa phiến bên trong lý hương quân lời kịch, đào hoa phiến bản thân liền là một cái giảng thuật nước phá sơn dưới sông quốc hận gia c u cố sự, mà xích linh bối cảnh cố sự bên trong, vị tia anh dũng hy sinh đào kép chính là hát đào hoa phiến cùng địch nhân ở trong hỏa hoạn đồng quy vu tận. cho nên nàng hát mới cần lấy máu đến hòa. Diệp Vị Ưương lần nữa t i ế p l ờ i ngựa khí so trước đó lần thứ nhất gia tăng rồi càng nhiều oán giận cùng quyết tuyệt chi sắc ở mỹ mà hát. Phân trần hát xuyên lại như thế nào, Bạch c ố t x á m x a n h đều ta. Loạn thế b è o tấm nhịn nhìn phong hỏa đốt sân hà. Địa vị thấp hèn chưa dám vong y ư u nước, dù là không người biết ta. l i ệ u Hiệt động tác nhất chuyển, không còn là đứng quay lưng về phía người xem, mà là hướng sân khấu chính diện. Một đôi tay á o không ngừng vung dậy, tại sân khấu bên trên múa lên. Tư thái mềm mại, n g múa chuyển chuyển, rõ ràng đổ diễn h i khúc rộng rãi phi thường. nhưng là người xem lại từ liêu hiệt vũ đạo bên trong cảm nhận được mềm mại vẻ đẹp giống như kia kim lăng danh k i lý hương quân bình thường rung động lòng người lại khiến người ta dâng lên thương tiếc chi tình dưới đài người đi qua không gặp c ũ n h a n sắc trên đài người hát tan nát c ó i lòng ly b ớ i ta chữ tình khó đặt bút nàng hát cần lấy máu đến cùng khí mà lên khí mà rơi ai là khách n g ư ờ i mới thôi hát ta đang c h à n g chớ chào phong n g u y ệ t hí chớ cười người hoang đường đã từng vấn thanh hoàng đã từng âm vang hát h ư v o n g đạo vô tình đạo hữu tình sao suy nghĩ đạo vô tình đạo hữu tình phí suy nghĩ đoạn thứ hai hát kịch hát đoạn một đợt ca khúc bên trong đảo kép hình tượng nháy mắt đầy đạn nàng làm ộ t yêu quý hí khúc vậy tinh thông kỹ nghệ yêu hí vì hí khúc của n h i n người nàng lý giải người xem say mê nhưng mà nàng vậy rõ ràng cùng lý giải kịch nam chỗ hiện ra là một cao độ lý tưởng h ó a thế giới nguyên nhân khuyên người chớ chào phong người hí chớ cười người hoan đường mà câu thứ hai đã từng vấn thanh hoàng đã từng âm vang hát h ư n g vong càng là chỉ ra nàng mặc dù chỉ là một cái đảo kép nhưng lại vậy chú ý dân sinh cũng ở đây trên đài ca ngợi hương v n g anh hùng phê phán tiền triệu bảo chính. nàng vậy đồng dạng hy vọng dân chúng không muốn tiếp qua lấy thời kỳ giáp hạt thời gian khổ cực nàng nghĩ lại triều đại thay đổi nguyên nhân cùng sử dụng kịch nam ghi chép những cái kêu bách thế lưu danh hành động vĩ đại phỉ n ổ bán nước cầu vinh d a n nhân chữ chữ châu ngọc nói năng có khí phách cái này vài câu trực tiếp liền đem đảo kép từ một cái hí si hình tượng cất cao đến rồi một cái có tự t a ý thức tín ngưỡng theo đ ổ i cao độ có yêu quý có bao dung có tình hoài đại ái nhân vật một cái đảo kép r a quốc đ ạ nghĩa tại sơn hà vỡ vụn thời điểm cho dù là một cái đảo kép vậy địa vị thấp hèn chưa dám vong lưu nước cực kỳ khiến người kinh diễm chính là Bài hát này không chỉ chỉ là cường điệu vu gia tình hình trong nước thủ p h ư ơ n g diện. Ở phía sau nửa đoạn ca hát bên trong, bài hát này từ đơn thuần âm nhạc đưa lên đến nghệ thuật p h ư ơ n g diện. Liêu h i ệ t ngâm sướng bên trong, lật lại nhắc tới ai là khách. Ba chữ này giống như một câu chú ngữ một dạng, sâu đậm khắc sâu vào hiện trường người xem trong lòng. Đang nghe hí lúc ngồi ở dưới đài người xem, phảng phất là dạp hát k h á c nhân. Trên thực tế đâu, đ à o kép hát xong trận này, lại hát trận tiếp theo, mỗi một trận đều là dốc hết tâm huyết đi h ò a Người cười gì, si, người cười cuồng, i á p hí bất quá là cái nhập hí sâu vô cùng hí tên điên thôi. Nhưng mà hí khúc bên trong hát vui buồn. Hát ly hợp đều không có quan hệ gì với hắn, đào kép mới là trận này hí khách qua đường mà thôi. Ngược lại là xem trò vui người, mỗi lần đều sẽ nhập hí quá sâu. Mà nghe ca nhạc, không có gì hơn cũng là như thế. Lúc này ngay tại trên đài diễn xuất Diệp Vị ư ơ n g cùng Liêu h i ệ n ngay tại hát vui buồn, hát ly hợp. Nhưng là trên thực tế, vào cái này hí, vào bài hát này bên trong chuyện xưa người, lại là đang ngồi những này n g h e khách. Dưới đài người đi qua, không gặp c ũ n h a n sắc. Trên đài người hát, tan nát cõi lòng ly biệt ca. Hí màn lên, hí m à rơi, ai là khách? Chương kỹ năng như thần sáng tác. c h ư n g t r kỹ năng như thần sáng tác, khí mà lên, khí mà rơi, ai là khách? Một bài xích linh tại l i ê u Hiệt kia nghe làm cho lòng người nát hát kịch bên trong hạ màn, làm sân khấu bên trên ánh đèn lần nữa toàn bộ sáng lên, hiện trường khán giả tất cả đều sững sờ nhìn xem sân khấu bên trên ngay tại trào cảm ơn Diệp Vị Ưng cùng l ê u Hiệt, không gây một người vỗ tay. Thằng đến hốc mắt tưởng đỏ, Chu Thính mở ra mịp r ộ phồn tán dương, hoàn mỹ diễn xuất. Dưới đài khán giả mới hoàn toàn tỉnh lại, dùng sức vỗ tay, c h ậ t r ậ t cùng giọng cảm thán từ liên tiếp. Tốt một cái xích linh, tốt một cái địa vị thấp hèn không dám vong l u nước. tốt một cái hí bên trong hí bên ngoài ai là khách đài truyền hình trung ương hí khúc kinh tổng người chế tác hoa thành mặt mũi tràn đầy kích động dùng sức vỗ một cái bắp đuổi của mình liên tục khen ba cái tốt đối với hí khúc nghệ nhân sĩ chuyên nghiệp tại đài truyền hình trung ương hí khúc kinh công tác 20 năm lui tới tiếp xúc qua hơn ngàn vị trong nước chuyên nghiệp hí khúc biểu diễn nghệ thuật ra h ắ n tới nói bài hát này ý nghĩa không chỉ là ở chỗ ca khúc bên trong ái quốc tình càng là đối với đảo kép cái này nghệ một lần chính danh ai nói đảo kép chính là vô tình ai nói đảo kép chính là đe tiện ai nói đảo kép đều là đồ n h á t chỉ cần đưa tiền liền có thể biểu diễn dù là đ o kép vậy đồng dạng có được ra quốc đại ái tương tự yêu quốc yêu dân tương tự sẽ ở ra quốc sụp đổ thời điểm anh dũng hy sinh trương nghĩa phần lớn là giết cho bối phận phụ long phần lớn là người đọc sách đọc sách vạn cuốn không bằng đức hạnh một biểu một người đức hạnh tốt xấu cùng hắn xử lý nghề nghiệp không có căn bản tính quan hệ mà lại mỗi người vì quốc gia có thể trả ra đại giới đều không giống có người nhiều một chút có người ít một chút cũng có thể hiểu chỉ cần nguyên ý trả giá vậy liền không có phân biệt giàu nghèo hoa thanh kích động gọi tốt về sau còn cảm thấy có chút chưa đủ h i ề n lập tức truy vấn diệp lão sư mạo muội hỏi một chút vừa rồi xích linh kia đoạn ca khúc bối cảnh cố sự là chân thật đ i ệ n cố sao vị kia anh dũng hy sinh nghệ thuật ra t ê n gọi là gì thuận tiện cáo chi sao hắn khẩn cấp muốn từ đóng giấy l ộ n bên trong lật ra cố sự này nếu như là chân thật tuyệt đối phải là một ưu tú chủ nghĩa yêu nước cố sự vĩnh viễn truyền xuống số dưới hoa thanh đều muốn được rồi tìm tới nghiệp nội mấy vị nổi tiếng hí khúc sáng tác người để bọn hắn căn cứ cố sự này cải biên ra kinh kịch ca kịch q u n khúc việt kịch bình kịch, kịch bản về sau chỉ cần xuất ngoại diễn xuất liền nhất định diễn trận này h í khí danh đâu nghĩ kỹ liền gọi í c h linh bất quá rất đáng tiếc, diệp vị ương lắc đầu nói, đây là một cái hư cấu cố sự, là vì âm nhạc mà sáng tác. bất quá ta tin tưởng, tại cái kia hỗn loạn niên đại, tuyệt đối có rất nhiều dung cảm chống lại các nghệ thuật gia. tại ngoại địch xâm lược bên dưới, khẳng khái hy sinh. bất luận xích linh sau lưng cố sự có tồn tại hay không, ta sáng tác bài hát này mục đích chính là hướng chống lại kẻ xâm lược các nghệ thuật gia gửi lời chào. hắn trước kia khi còn bé, từng nghe mãi mãi nói qua, trước kia bọn hắn quê quán có một cái hí lâu, đương thời kẻ xâm lược chiếm cư quê quán huyện thành về sau, đã từng dùng vũ lực bức hiếp hí lâu bên trong gánh hát vì bọn họ hát hí khúc. gánh hát ban đầu đ ã ứng rồi. nhưng lại ở trên đài hát hí khúc lúc mỗi một vị diễn viên trên thân đều cất đau nhỏ cùng cái kéo tại kẻ xâm lược các trưởng quan đều chỉnh diện về sau m ư ợ n hát hí khúc cơ hội muốn xích lại gần bọn hắn đâm giết bất quá rất đáng tiếc tiểu quỷ tử nhóm tính cảnh giác vẫn phải có đâm giết cũng không có thành công còn chưa tới gần năm bước gánh hát các diễn viên liền bị dầm giữ sau này trực tiếp bị kéo đến huyện chính phủ cổng ngay trước mọi người mặt tất cả đều bị xử bắn rồi cái này không phải cũng là chống lại kẻ xâm lược các nghệ thuật i a sự tích một trong sao Diệp Vị Ưng tin tưởng không chỉ là tại hắn q u ê quán đương thời cả nước khẳng định có không ít như vậy anh dũng các nghệ thuật gia chỉ là bọn hắn sự tích hiếm ai biết, vậy chưa có người ghi chép xuống tới mà thôi. dù sao vào lúc đó, m ê n mông hoa hạ vì chống lại xâm lược chết đi liệt sĩ n h ó m thật sự là nhiều lắm, nhiều đến căn bản ghi chép không đến. nghe xích linh cố sự cũng không phải là chân thật, hoa thanh có chút đáng tiếc thở dài. bất quá nghĩ lại, tựa như diệp vị ương nói, mặc kệ cố sự này có phải thật vậy hay không, nhưng là đương thời khẳng định có những chuyện tương tự phát sinh qua, chỉ là không quá rộng làm người biết mà thôi. hoa hạ hí khúc vẫn luôn là sư đồ truyền thừa chế độ, mà ở thế kỷ trước 2 4 i n i ê n đại, thế nhưng là có không ít truyền thừa đều tự t vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? bên trong tình huống hơi suy nghĩ một chút liền hiểu đơn giản chính là đã từng cũng có một nhóm hí khúc nghệ thuật gia đã từng anh dũng hy sinh mới đưa đến rất nhiều ưu tú hí khúc văn hóa truyền thừa tuyệt t ự rồi coi như cố sự này là hư cấu nhưng là cái kia hương chống lại kẻ xâm lược các nghệ thuật gia gửi lời chào tình là thật s í c h linh hí khúc hóa vẫn là rất có cần thiết nghệ thuật bản thân liền là thoát thai từ hiện thực hư cấu sản phẩm căn cứ vào hiện thực nhưng là cao hơn hiện thực tốt cực kỳ tốt biểu diễn mai lan cười vỗ tay ngắt lời nói diệp lao sư lần này công diễn là thiết kế tỉ mỉ qua hai bài ca an bài phi thường x á o rượu mọi người đều biết đ à o hoa phiến cố sự là đã giảng r a quốc tình k u vậy giảng yêu hận chuyện xưa. Mà diệp lao sư dùng hai bài ca, phân biệt giảng thuật r a đ à o hoa phiến cố sự bên trong tình yêu, cùng đ à o hoa phiến cố sự bản thân ký thác r a quốc tình cảm. Cái này xử lý phương pháp, quả thật làm cho người kinh d i ễ m có thể nói là dùng hiện đại lưu hành âm nhạc, đem một thiên cổ điển kịch bản luận dùng tiến vào. đ à o hoa phiến bản thân sáng tác bối cảnh chính là minh m ạ c thanh sơ, lý tự thành công phá bờ di, minh triều diệt vong, người nữ chân vượt qua sơn hải quan xâm lược đại minh, sơn h ạ vỡ vụn đại bối cảnh bên dưới bởi vì quyền quý chi tranh mà đưa đến tình yêu bi kịch. Bộ phim này có thể nói là đã giảng tình yêu. lại giảng r a quốc tình cảm, vừa vặn, Diệp Vị Ưương sáng tác cái này hai bài hát tương tự là đã giảng tình yêu, lại giảng r a quốc tình cảm, có thể nói nội hạch là cùng đào hoa phiến m ợ n dạng. Đào hoa phiến bài hát này làm ư ợ n h u phương vực, tới giảng thuật trong lòng mình đối mất đi trí ái k i a c ố sầu khổ chi tình. Xích Linh thì làm ư ợ n dùng Lý Hương Quân, giảng thuật một cái hiện đại vai diễn Lý Hương Quân đ à o kép, vì chống lại kẻ xâm lược, m g õ phun ra năm bước cố sự. Có thể nói là đ e m mảnh này kịch bản hai vị nhân vật chính đều mượn dùng đến rồi ca khúc bên trong trở thành hạch tâm linh hồn. Loại này sáng tác thủ đoạn, quả thật làm cho người cảm thấy kinh diễm. nghe đào hoa phiến có thể cảm nhận được hầu phương vực đối lý hương quân yêu, cùng với một vị tay không tất sắt thư sinh tại nước phá sơn sông lúc cảm giác bất lực. Mà nghe xích linh thì có thể cảm nhận được một giới đê tiện danh k ỹ chính liệt, cùng với cho dù là đ à o kép hoặc là danh k ỹ một dạng có vị t i không dám vong ưu nước gái quốc tình nghĩa. Lúc này mới chân chính là đem trung hoa cổ điển hí khúc m ị lực cùng tinh hoa dung nhập vào hiện đại lưu hành âm nhạc bên trong tiến hành rồi hai độ diễn dịch cùng cải biên. Chu Thính k h e môi nết lên tiểu dung, trong lòng cảm thán không thôi. q u ả n nhiên, đây mới là diệp vị ương thực lực chân chính. vẹn vẹn chỉ là đem kinh kịch Bá Vương biệt cơ bên trong kinh diễm nhất hí đoạn dung nhập vào ca khúc bên trong Bá Kiêm h Thua Không Loan chương 365, vạn chúng chờ mong chương 365, vạn chúng chờ mong Diệp Vị Ưương cùng với Hoàng đ ạ c cùng l ê u Hiệt tại khách khí hướng bình dám người cùng khán giả tối người chào một lần về sau đã đi xuống sân khấu. Bất quá cho dù là bọn họ bóng người đã từ sân khấu bên trên biến mất nhưng là hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vẫn là kéo dài không s u y Cái này khiến vị kế tiếp lên đài diễn xuất cổ phong nữ thần động chân tâm tình rất là phức tạp. nàng chuẩn bị kỳ thật chính là một bài đơn giản gia nhập dự kịch giọng hát Trung Quốc phong ca khúc, thậm chí cùng cụ thể một cái nào đó ra việt kịch hí khúc đều không quan hệ gì. vốn cho là đại gia kỳ thật đều không khác mấy, đều là tại Trung Quốc phong ca khúc bên trong gia nhập một chút hát kịch nguyên tố, vậy liền coi là là nêu ý chính rồi. nhưng là không nghĩ tới, trên thực tế một cái so một cái mánh, b á kiêm b á vương biệt cơ dung hợp rất tốt, mở màn liền kinh diễm người xem. nhan vương hưu mặc dù nói cũng giống như mình. cũng là chỉ đem hát kịch xem như nguyên tố gia nhập vào ca khúc bên trong nhưng là hắn rất thông minh mượn nhà nhà đều biết lương trúc cố sự thiên nhiên người xem liền sẽ làm cho này bài hát sau lưng cố sự mà thụ cảm động diệp vị ương thì càng khỏi phải nói gia hỏa này quả thực không phải là người thế mà chuẩn bị hai bài ca mà lại hai bài ca đều là cùng đào hoa phiến cái này chứ danh ca kịch côn khúc tác phẩm tiêu biểu cùng một nhị thở mà lại tác phẩm đã đưa lên đến nghệ thuật trình độ bao hàm đồng n ặ p gia quốc yêu hận tình cảm đài truyền hình trung ương có thể quá dính chiêu này rồi so sánh phía dưới bản thân chuẩn bị hoa lê rơi liền lộ ra rất bình thường chỉ là một thủ so sánh ưu tú Trung Quốc phong ca khúc mà thôi. Tại hí khúc kết hợp phương diện, cơ hồ không có xâm nhập. Chớ nói chi là giống như bọn họ đều có hí khúc nguyên kịch điển cố tăng thêm rồi. Đồng chân vô vô ngực, khít sâu một hơi. Bất quá còn tốt, còn có một cái lộ diêu hạng cho đâu. Mình coi như không sánh bằng những cái kia tốt, chỉ cần hơn được kém nhất là được. Bại bởi Bá Khiêm cùng Diệp Vị ư ơ n g không có chút nào mất mặt, người xem sẽ chỉ cảm thấy nàng đã tận lực, là hai nàng quá ưu tú mà thôi. Thuộc về phi chiến chi tội, chỉ cần không thua bởi phát huy l ệ c eo lộ diêu, vậy liền nói còn nghe được. Nghĩ như vậy. đồng chân cảm xúc lập tức ổn định không ít, nắm chặt mì tổ phồn, tại tát lão sư giới thiệu chương trình bên dưới, leo lên sân khấu. bất kể như thế nào, biểu diễn nhất định phải nghiêm túc làm được tốt nhất, ngàn vạn không thể bối rối ở giữa phạm sai lầm. v ừ a lên đài, đồng chân liền hướng về phía khán giả yêu nhã cười một tiếng, không ngừng phát tay. nhưng mà, khán giả lại không quá nhiều để ý đến nàng, đều ở đây c h â u đầu ghé hai trò chuyện diệp vị ương vừa rồi công diễn, đặc biệt là xích linh bài hát này bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm, đáng giá tinh tế phân tích. cái này liền để đồng chân có chút xấu hổ cùng xuống đ ạ i không được rồi. con tốt, bệnh mắt lanh mồm lanh miệng tát lao sư lập tức nhận lấy câu chuyện, long trọng giới thiệu một chút đồng chân. Lúc này mới đem hiện trường khán giả l ự c chú ý kéo lại, chuẩn bị quan sát tiếp xuống diễn xuất. Một bài hoa lê rơi đưa cho đại gia, hy vọng đại gia thích. Đồng chân ổn định tâm tính, lần nữa hướng người xem vung tay xuống về sau, liền rơi lên mịt r ộ phổn, bắt đầu rồi diễn xuất. Hoa lê rơi bài hát này, Trung Quốc phong rất n n g nặng, từ viết rất không tệ, c h c phong cách vị đầy đủ, từ khúc biên cũng không tệ, tỷ bà, đàn tranh, nhị hồ, tiêu chớ hoa hạ cổ điện nhạc khí đều đã vận dụng, mà lại phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khúc phong lưu mỹ động lòng người. Vẹn vẹn làm một thủ Trung Quốc phong ca khúc tới nói là rất trung quy trung c ụ thậm chí rất ưu tú so với cái kia đơn giản gia nhập một chút cổ điển nhạc khí nguyên tố, hoặc là gia nhập vài câu hát kịch liền rêu rao mình là Trung Quốc phong hoặc là cổ phong cách ca tốt đến không biết nơi nào đi. Nhưng là đi cũng chính là không tệ. Ở nơi này thần tiên đánh nhau sân khấu bên trên như vậy một bài p h ó n g tới cái khác ca sĩ trên tay có thể làm chủ đánh ca, đồng thời rất có thể trở thành tiểu ca sĩ số lượng không nhiều tác phẩm tiêu biểu một trong ca khúc chỉ có thể coi là tuyến hợp lệ bên trên ca. Đúng, chỉ có thể coi là đạt tới tuyến hợp lệ. b á khiêm, nhan vương hưu cùng diệp vị ương ba vị này tác phẩm. Vô hạn kéo cao hôm nay quốc phong chuyển sướng người lần thứ nhất công diễn trình độ, vậy đem hiện trường người xem khẩu vị cùng thẩm mỹ kéo cao rồi. Đến mức một bài đặt ở bình thường đều xem như yếu t k ca, hiện tại khán giả chỉ cảm thấy đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đã trở lại hậu đ à i p h ò n g nghỉ lộ diêu, sắc mặt đã đen cùng đáy nổi vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân diễn xuất có vấn đề, thậm chí cho rằng so nhan vương hưu cùng động chân hai cái này căn bản không có bất luận cái gì hí khúc hát đoạn nguyên tố tác phẩm tốt hơn nhiều. Hắn mới là cái t i ê nghiêm ngặt dựa theo tiết mục tổ đ ể mục tiến hành sáng tác người. đồng thời hắn tần hương liên đồng dạng giảng thuật trần thế mỹ cùng tần hương liên tình yêu cố sự, đồng thời tăng thêm bình kịch h á t đoạn. Hắn tác phẩm lập ý không có chút nào bại bởi bá khiêm cùng với d i ệ p vị ương, nhưng là hiện trường người xem cùng bình giám người đối với hắn tác phẩm phản ứng lại giải rác, cái này khiến hắn cảm thấy hiện trường người xem tuyệt đối là tại tim hắn. Nếu là dưới đài ngồi đều là bạn thân fan hâm mộ, kia lấy được khen ngợi tuyệt đối bị hệ bờ khiêm bọn hắn đều cao. Trước đó hắn còn không tin, nhưng là hiện tại có chút hoài nghi, tiết mục tổ có đúng hay không đem diệm vị ương cùng bá khiêm fan hâm mộ đều tìm tới làm người xem, bỏ phiếu kết quả còn không có ra đâu, hắn liền đã cảm thấy. thành tích của mình nhất định sẽ rất kém cỏi, chỉ là căn bản không nguyện ý đem sai thả trên người mình mà thôi, chỉ lo đang tìm nguyên nhân c á c đâu. mang như vậy một cái ác ý phỏng đoán tâm tư, lộ diêu ám xoa xoa nghĩ đến, đợi đến tiết mục chuyển r a về sau, nhất định phải phát động thủy quân cùng mình phan hâm mộ thật tốt làm bộ nào. Việc này không thể cứ tính như vậy. tốt, cảm t ạ i đồng chân lão sư đặc sắc diễn xuất. trên này đã hát xong bài đồng chân tại tiếp nhận bình d á m người một phen đánh giá sau liền lui trận. t ắ t lão sư lại lần nữa đi lên sân khấu, hắn ơ m p h n làm ra một cái vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, đập đi một lần miệng rồi nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh. trong lúc bất tri bất giác chúng ta lần thứ nhất công diễn cũng nhanh phải kết thúc rồi chỉ còn lại vị cuối cùng quốc phong truyền sướng người còn không có lên đại công diễn rồi để chúng ta dùng nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay hoan g ê n trận này vị cuối cùng quốc phong truyền sướng người cung bình tiên tiết mục tổ cũng không có để diệp vị ương tới d o t chủ ngược lại là an bài cung bình tiên áp chủ tự nhiên là có tiết mục tổ nguyên nhân nàng thật sự quá đẹp xinh đẹp đến mặc kệ trước đó diễn xuất đặc sắc hoặc là không đặc sắc chỉ cần người đứng ở sân khấu bên trên liền có thể để người xem tạm thời quên mất sạch trước đó cái khách khách quý diễn xuất chỉ lo thưởng thức cung bình tiên khuôn mặt đẹp rồi Nếu như trước đó diễn xuất làm hư, Cung Bình t i ê n đặt ở vị cuối cùng, có thể cứu c h à n g để người xem tạm thời quên những cái kia không phải m á i thưởng thức cuối cùng một trận diễn xuất. Quan trọng nhất là, có thể một lần nữa đem tỷ lệ người xem kéo trở về, hướng về phía Cung Bình t i ê n gương mặt này, tất cả mọi người nguyện ý xem hết nàng diễn xuất. Chỉ là điểm này ưu thế, vì tiết mục tỷ lệ người xem càng tốt hơn vì khán giả thể nghiệm cảm càng, càng tốt hơn kia tiết mục tổ khẳng định đều sẽ đem Cung Bình t i ê n đặt ở sau cùng. Làm tắt lao sư tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường khán giả nhiệt tình tiếng vỗ tay liền vang vọng toàn bộ diễn truyền bá sảnh. Không ít người xem đều tranh nhau t r e n lấn rối cổ hướng sân khấu chỗ sâu nhìn, chờ mong Cung Bình t i ê n xuất hiện, rất sợ bỏ lỡ một giây thân ảnh của nàng. Đại bộ phận người xem đây đều là lần thứ nhất hiện trường tận mắt thấy Cung Bình t i ê n bản thân. Cho dù là nữ người xem, đều rất hiếu kỳ vị này tại trên TV mỹ nhan không gì sánh được nữ ca sĩ, đến cùng bản thân có phải thật vậy hay không xinh đẹp như vậy? Cung Bình t i ê n ra sân, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Chương 366, m ắ t biếc long lanh sáng, hơi giải t h o á g hương lan. Chương 366 m ắ t biếc long lanh sáng, hơi giải t h o á g hương lan. Một bộ bạch ngọc sắt hán phục váy ngắn, trên đầu làm rất cổ điển i ể u tóc. cắm đầy các loại trâm vàng ngân sức, còn tại chỗ mi tâm điểm một cái hoa mai trạng màu đỏ mai hoa trang. Cung bình tiên nhẹ tần cười yếu ớt, váy ngắn lướt nhẹ, từ phía sau đài phiu ê nhiên mà lên. Hiện trường khán giả tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không nhịn được kinh hô x u ấ t khẩu. Thật không hổ là thần tiên tỷ tỷ, quả nhiên không có lên sai ngoại hiệu. Trong mắt bọn hắn, sân khấu bên trên cung bình tiên một bộ váy ngắn bị máy quạt gió thổi lên, mấy mảnh dây c ộ t tóc cũng ở đây lướt nhẹ, lại phối hợp cung n h tiên kia răng trắng mày n g i có thể so với chim sa cá lặn vẻ đẹp gương mặt, tựa t i ê n tiên dung mạo áp đảo của vương, mà lại nàng chẳng những ố sắc thiên hương, dung mạo hoa nhường người thẹn. tư thái cùng khí chất cũng tận hiện thanh lệ tú mỹ mà trang nhã cao quý đi bước ở giữa hiển thị rõ cổ điển khí chất vẻ đẹp diệp vị ương ở phòng nghỉ bên trong nhìn xem hiện trường tiếp sóng cũng không nhịn được tàn thán nói thật có thể nói là là mắt biết long lanh sáng hơi giải t h o á g hương lan a cổ nhân thơ hình dung thật là quá vừa đúng rồi mắt biết long lanh sáng hơi giải t h o á g hương lan cái này hai câu xuất từ tạo thực mỹ nữ thiên mỹ nữ mảnh đầu một trông mong đều cho người ta lưu lại mê người hào quang thét dài lúc thở ra khí hơi thở hương thơm như ưu lan khiến người cảm thấy như thấy người như nghe hắn thanh âm có thể nào không vì nhiên đủ cướp tay háo thấy tay mềm Cổ tay trắng hẹn vòng vàng, trên đầu kim tứ c trâm, eo đeo thúy đã đẹp. Minh Châu giao ngọc đường, san hô ở giữa một h ó Áo lưới gì phiêu diêu, nhẹ cừ theo gió còn. Mắt biết long lanh sáng, hơi giải t h o á g hương lan. Tào thực mỹ nữ thiên giống như chính là vì thế lúc sân khấu bên trên cung bình tiên đo thân m à viết bình thường, hắn dưới ngòi bút kia khiếp người tâm hồn, khiến người vì đó nghiêng đổ mỹ nữ, giống như vượt qua gần 2.000 n ă m quan cảnh, xuất hiện ở diệp vị ương trước mắt. Liêu nhiệt có chút tức giận ch ợ n mắt, mặc dù nói cung bình tiên cái này hóa trang thật sự thật tốt nhìn, có thể x ư ơ n g tiên nữ hạ phàm. nhưng là thấy đến hiện trường sở hữu nam tính tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống thần sắc nàng xem như nữ h ả i nhiều ít vẫn là có chút dung mạo bị áp đảo sau một chút khó chịu thấy Diệp Vị Ưng cái này cũng bắt đầu quăng lên văn nàng liền có chút kẹp thương beo gậy nói các ngươi người trí chí thức chính là không giống khen người xinh đẹp đều muốn trích dẫn kinh điển không giống ta sẽ chỉ nói một cái n g bước hắc hắc như thế có cổ điện khí chất đại mỹ nữ cảm giác không dùng điểm đồng dạng duyên dáng thơ cổ từ tới làm sướng thật vô pháp tìm tới từ khác để hình dung Diệp Vị Ưng không thèm để ý chút nào liêu nhiệt kia một chút xíu nhỏ đ ấ k ỵ tiếp tục ca ngợi c ù n g q u tiên Hoàng Đạt ánh mắt bên trong vậy tất cả đều là thưởng thức cùng thích đẹp chi sắc, mắt không chấp nhìn thẳng trên màn hình lớn Cung Bình Tiên. Cái này khiến l ê u Hiệt càng thêm có chút en. Quả nhiên nam nhân mặc kệ nhiều lớn nhiên kỷ, thích xem mỹ nữ cái này một người sinh truy cầu cũng sẽ không cải biến. Sợ rằng chỉ có chờ đến vùi vào trong đất, treo trên tường mới có thể tiêu tan ngừng. Sân khấu bên trên đã tại chính giữa sân khấu đứng vững Cung Bình Tiên từ trong tay háo rồi ra cầm mịt rộ p h ủ n tiêm tiêm ngọc thủ, ý cười hiên nhiên đối người xem nói: Mọi người tốt, ta là Quốc Phong truyền sứ người, c ù n g Bình Tiên. Dưới đại người xem, b ạ n phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình. so trước đó nhìn thấy d i ệ p vị ương thời điểm còn muốn n h ư t tình, cung bình tiên ta yêu ngươi, thật xinh đẹp a, tỷ tỷ ta có thể, van cầu ngươi, ngươi dung nhan tuyệt thế tuyệt đối không thể tiện nghi bất kỳ một cái nào cầu nam nhân, tỷ tỷ độc chiếm cả một đời đi. gặp lại ngươi, ta rất khỏe. a a a a, mụ mụ, ta thật sự nhìn thấy tiên nữ. có mấy cái như vậy phía trước sắp xếp nam người xem giống như là cái gì tà giáo hiện trường một dạng, điên cuồng tại vì cung bình tiên đánh cồn, một chút tiểu cô nương cũng ở đây kia điên cuồng t ỏ t ỉ n h không ít tiểu cô nương còn đang không ngừng q u ề n cung bình tiên. xinh đẹp như vậy tiên nữ có thể ngàn vạn không thể tiện nghi sú nam nhân tốt nhất vẫn là độc thân cả một đời đi hoặc là bách hợp tuyệt nhất bình thường diễn xuất thường thấy vì mình dung mạo mà điên cuồng người xem cung bình tiên ngược lại là đối chàng d i ệ n này không biến sắc chút nào so với nàng bắt đầu diễn sướng hội lúc trên vạn người thổ lộ rầm rộ lúc này mới cái nào đến đó cảm ơn cảm ơn mọi người nhiệt tình cung bình tiên hé miệng cười một tiếng cũng không nói thêm cái gì trực tiếp mở màn một bài táng hoa đưa cho đại gia một đoạn có chút thê thảm cảm giác nhị hồ thanh âm dẫn đầu vang lên sau đó hai dây cùng kèn xô nạ cùng hành tiêu cùng nhau gia nhập nhạc đệm Những này nhạc cụ đều là kịch Quảng Đông ban nhạc thường dùng nhạc cụ, rất có kịch Quảng Đông s ắ c thái hương vị. Ngay sau đó, Cung Bình t i ê n liền mở miệng hát lên. Tháng Hoa, từ nơi này bài hát danh tự liền có thể nhìn ra được, đây là một bài cùng Đại Ngọc Táng Hoa có liên quan ca. Mà truyền thống kịch Quảng Đông lúc đầu truyền thống kịch bản còn gọi là lớn phô trương 18-4 bên trong, liền có một b ả n gọi là Đại Ngọc Táng Hoa là kịch Quảng Đông kinh điển tên vở kịch. Xem như Hồng Lâu n g n g trong t i ể u Tuyết Phi thường kinh điển đoạn n Lâm Đại Ngọc Táng Hoa cố sự, đại bộ phận chưa có xem Hồng Lâu n g n g nguyên tác Hoa Hạ người cũng đều nghe nhiều nên thuộc. Đoạn ngắn bên trong Lâm Đại Ngọc một bài Táng Hoa Ngâm càng coi là Hoa Hạ cổ điển trong tiểu thuyết ưu tú nhất một bài thơ rồi. Cái này thủ phong cách bên trên mô phỏng sơ đường thể ca hành, tại chữ tình bên trên phát huy vô cùng tinh tế, là Lâm Đại Ngọc cảm thán thân thế gặp phải toàn bộ ai âm đại biểu, mà cung bình tiên diễn s ư ớ n g bài hát này, vậy đồng dạng là đang kể lấy Lâm Đại Ngọc kia lận đận thân thế, kia đời người thê thảm, tràn đầy tất cả đều là đau thương. Diệp Vị ương sợ lên cảm, hơi xúc động nói, bài hát này có chút quá đau thương đi, như vậy một ca khúc, nếu để cho tâm tình không tốt, hoặc là đang đứng ở tỉnh tổn thương lúc người nghe x o n g sợ rằng tâm tình sẽ trực tiếp té ngã đ á y quốc, thậm chí h ẩ m hực cũng có thể a. Cung bình tiên có thể là vì có thể tại trận đầu công diễn đầy đủ s á n g chói, vì để cho người xem chú trọng hơn âm nhạc mà không phải tướng mạo của nàng, cho nên cực kỳ to gan, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong đi rồi cái cực đoan lộ tuyến. t r ì n h thủ táng hoa từ câu đầu tiên đến một câu cuối cùng, toàn bộ đều là đau thương, mà lại một câu thắng qua một câu. Tại bộ phận cao trào, thậm chí có một loại ai mặc chi tâm lớn hơn chết cảm giác. Diệp v ị ương như thế ánh mặt trời một người, nghe xong bài hát này, tâm tình đều rất xa s ú t có một loại bất tử cảm giác. chúng chi một chút khả năng vừa v ặ n ở vào chia tay giai đoạn người hiện trường có mấy vị tiểu cô nương đều ở đây lau nước mắt bên cạnh đồng bạn vừa an ủi chẳng những không có có hiệu quả ngược lại càng khóc dữ dội hơn đoán chừng là vừa bị cạn bã nam c ặ n bã qua nghe cung bình tiên ca đem chính mình thay vào đến ca khúc bên trong thay vào đến lâm đại ngọc trên thân rồi diệp vị ương l ắ t đầu đây cũng là cung bình tiên thành công đi chỉ ít nàng sáng tác s ắ c thực lây nhiễm đến rồi hiện trường người xem để bọn hắn cảm động lây đến, đến rồi không tiếp tục chỉ chú ý nàng nhăn chị mà là dụng tâm đang nghe ca đối cung bình tiên tới nói đây coi như là một chuyện tốt đâu được tăng thêm cung bình tiên, lần này quốc phong truyền sướng người công diễn đem thêm mỹ cảm động ư u sầu đau thương tứ đại tương đối phức tạp cùng sung mãn tình cảm toàn bao hiện trường người xem xem hết trận này công diễn tâm tình cũng theo lấy mấy bài hát giống như là tại qua xe a tờ v ừ một dạng chịu được một phen kịch liệt ba động ă n no thỏa mãn nhân sinh trăm vị buổi tối hôm nay khán giả một lần cảm thụ đủ dạng này ngay nhìn thì yến quả thực thoải mái l ậ t trời rồi chương 367, b ỏ phiếu mở ra chương 36 7 b ỏ phiếu mở ra làm 6 vị thi đấu biểu diễn khách quý tất cả đều hoàn thành lần thứ nhất công diễn trở lại hậu đại phòng nghỉ về sau. Tất Lão sư lần nữa đi lên sân khấu. Công diễn mặc dù là kết thúc rồi, nhưng là tiết mục thu lại chủ yếu nhất phân đoạn mới đang muốn bắt đầu đâu. Tất Lão sư đang treo gẹo vài câu, hòa hoãn một lần hiện trường tán gẫu không khí về sau, liền tiến vào chính đề, trực tiếp hỏi nổi lên năm vị bình giám người tâm thuộc là ai. Năm vị bình giám người Lão sư đang thưởng thức x o n g sáu vị quốc phong truyền s ớ người n g diễn xuất về sau, tại trong lòng các n g ư ờ i đêm nay ai biểu hiện là tuyệt nhất trong tay phiếu, muốn đầu cho vị nào quốc phong truyền sứ người. Lần này bỏ phiếu phân đoạn. vẫn như cũ sẽ là quy định tên thật bỏ phiếu tại tiết mục cuối cùng sẽ công bố tận lực cam đoan công bằng vậy cam đoan tiết mục tổ không có sửa chữa số phiếu mà năm vị bình giám người phiếu nhất định là muốn công khai biểu hiện ra cho nên hiện tại hỏi trước hỏi một chút để năm vị bình giám người công khai bỏ phiếu mai lan trước hết nhất mượn n lẹo sáu vị lao sư diễn xuất đều rất đặc sắc đều có các điểm sáng nhưng là rất đáng tiếc chúng ta chỉ có một tấm vé ta tại thận trọng suy xét về sau vẫn là quyết định đem phiếu đầu cho bá khiêm lao sư hắn đem kinh kịch bá vương biệt cơ dung nhập vào lưu hành âm nhạc bên trong đồng thời trực tiếp đem kinh kịch kinh đ i ệ n đoạn không có chút nào sửa chữa dung hợp tiến lưu hành âm nhạc, đồng thời xử lý phi thường tinh tế, khiến người cảm giác mới mẻ. Ta rất thích bá khiêm lão sư biểu diễn. Hậu đài trong phòng nghỉ, bá khiêm trên mặt lập tức hiện ra một vệt ý cười. Một vị bình giám người phiếu thế nhưng là bù đắp được 15 cái phổ thông người xem số phiếu. Cái này năm vị bình giám người phiếu nội tranh thủ thêm một người, vậy liền cách tốt hơn thứ tự tiến thêm một bước. Mấy vị khách khách quý cũng đều hướng bá khiêm q u n g tới ánh mắt hâm mộ. Vận khí tốt, vận khí tốt. Hắn chắp tay cười một tiếng, có chút nhỏ tự đắc. Bất quá vui sướng cũng không có duy trì bao lâu. thấy Mai Lan đầu cho Bá Khiêm về sau, Bình d á m người Hoa Thanh có chút gấp, vội vàng vì Diệp Vị Ưng lên tiếng gùng hộ nói, ta cảm thấy Tiểu Diệp Lão sư sáng tác càng tốt hơn chẳng những bảo đảm âm nhạc tính, còn bao gồm tính nghệ thuật, tác phẩm từ âm nhạc góc độ, thăng hoa đến rồi đối diễn khúc nghệ thuật ra nhóm phẩm cách gửi lời chào, đồng thời cũng khéo diệu mượn dùng đào hoa phiến nghệ thuật tinh tế, hắn mới thật sự là làm được tiết mục tổ yêu cầu, dùng tiểu mới ca khúc lưu hành, cho cổ điển hí khúc mang đến sức sống mới, xin linh bài hát này lấy ra tân biên một cái hí khúc kịch bản đều đủ tư cách rồi, ta lựa chọn ném Tiểu Diệp Lão sư một phiếu, đứng tại hí khúc ngành nghệ nhân sĩ góc độ. Sích Linh tạo nên ra như vậy một vị đối mặt kẻ xâm lược anh dũng hy sinh nghệ thuật ra hình tượng, hắn nhất định là muốn ủng hộ, mà lại Diệp Vị ư ơ n g hai bài tác phẩm sát thực rất không tệ a. Khả năng vẹn vẹn một bài đào hoa phiến là không sánh bằng Bá Kiêm, nhưng là đằng sau kia thủ Sích Linh coi như đơn s á c h ra tới cùng Bá Kiêm h thán ngu cơ so sánh, đó cũng là càng thêm ưu tú tác phẩm. Hoa Thanh cái này phiếu ném phi thường yên tâm thoải mái. A c ờ ự c âm nhạc tập đoàn tổng thanh tra Kha Trường thu vậy phụ họa gật gật đầu, cái nhìn của ta cùng Hoa Thanh lão sư không sai biệt lắm, ta cũng càng thích Diệp Lão sư tác phẩm. đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Diệp Lão sư chuẩn bị hai bài ca nguyên nhân. chủ yếu vẫn là Diệp Lão sư đem đào hoa phiến nội hạch thông qua lưu hành âm nhạc hiện ra, cao thượng gia quốc tình cảm cùng dung chuyện lớn bên dưới tiểu nhân vật ở giữa tình yêu cố sự đều thuyết minh vô cùng tốt. lập tức chàng diện liền đảo l ộ n Diệp Vị Ưng liên tục thu được hai vị bình giám người bỏ phiếu, vượt trên chỉ thu hoạch được một vị phiếu Bá Kiêm. hậu đài trong phòng nghị các khách quý tất cả đều đem hy vọng ánh mắt đặt ở còn lại hai vị còn chưa tỏ thái độ bình giám trên thân người. đồng chân nhỏ giọng t ầ m nói, sẽ không bình giám người phiếu tất cả đều bị Diệp Vị Ưng cùng Bá Kiêm cầm đi đi. ngồi ở bên cạnh hắn cung quỳnh tiên không tỏ rõ ý kiến đầu, thanh lệ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, n g a khí bình thản nói, rất có thể. Nàng lại nhìn qua Bá Khêm i cùng Diệp Vị ư ơ n g diễn xuất về sau, l i ề n đối trận này đệ nhất danh không báo hy vọng gì, cho nên đối với bình giám người bỏ phiếu đã coi nhẹ rồi. Tin tưởng dựa vào bản thân kết thúc công việc lúc biểu hiện, tại người xem bên trong hẳn là lưu lại ấn tượng rất sâu, là có thể kéo đến không ít phiếu. Không giống lộ d i ê u hắn diễn xuất hiện ở đoán chừng khán giả đều quên không sai bị lắm, trong đầu không có nhiều ấn tượng. Tại dưới đáy bàn nắm chặt song quyền, tâm tình cực độ khó nhịn lộ d ê u cũng nghĩ đến những thứ này. Hắn là vị thứ hai lên đ ạ i diễn xuất, trước có Bá Khêm kinh diễm m ở m à n sau có nhan vương hưu cùng diệp vị ương luân phiên vinh t ặ n cuối cùng còn có cung quỳnh tiên hút con ngươi kết thúc công việc biểu diễn đoán c h ừ n g bản thân sớm đã bị người xem không hề để tâm rồi đúng như dự đoán c h ứ danh quốc nhạc đại sư từ ra kỳ vậy lên tiếng tỏ thái độ nói đứng tại nhạc khúc góc độ đến xem vận dụng nhiều nhất cổ điển nhạc khí chính là cung quỳnh tiên nữ sĩ tác phẩm của nàng cơ hồ đem kịch quảng đông quen dùng nhạc cụ tất cả đều dùng tới biên khúc cổ điển vị rất nồng nặc nhưng là nếu như tổng hợp nhìn chỉnh thể tác phẩm diễn xuất hiệu quả ta sẽ càng thích bá khiêm tác phẩm ta ném bá khiêm một phiếu bá khiêm lần nữa thu hoạch được một phiếu bình giám người bỏ phiếu đội kịp diệp vị ương số phiếu hiện tại còn kém Chu Thính còn không c ó n é m ra phiếu, mà Chu Thính lại vừa lúc cùng Diệp Vị ư ơ n g cùng với Bá Khiêm quan hệ cũng không tệ, nàng trong tay cái này một phiếu biến có chút phòng tay rồi. Chu Thính dở khóc dở cười nhìn một chút ngồi ở nàng Tả Hưu bốn vị bình giám người, đón bọn hắn nghiền ngẫm biểu lộ, giận dữ nói: các ngươi quá xấu, là cố ý tại hố ta à? 2 a tình huống dưới, nàng c á i này phiếu mặc kệ đầu cho trong hai người ai đều có thể giúp hắn thu hoạch được 15 phiếu rất trước, cái này 15 phiếu thậm chí có khả năng quyết định cuối cùng ai đệ nhất d a n h Cái này khiến Chu Thính thế nào làm à? Mặc kệ đầu cho ai, nàng tại một người khác trước mặt đều sẽ rất ấy này à? một cái tống nghệ tiết mục mà thôi, không cần thiết khảo nghiệm hữu nghị đi. Chu Thính mắt lộc cộc nhất chuyện, nhếch miệng lên, cười hả hả nói, ta cái này một phiếu, đầu cho Nhan Phương Hưu. Hắn lương chúc cũng rất tốt, lương sơn bá cùng chúc anh đại kêu cảm động thiên địa tình yêu cố sự, trên tay hắn có rồi hiện đại hóa âm nhạc diễn dịch, khúc đẹp ca tốt, đáng giá thu hoạch được cái này một phiếu. Không có lựa chọn Diệp Vị ư ơ n g hoặc là Bá k i ê m Chu Thính thông minh đem chính mình cái này một phiếu đầu cho người khác, lại không có quy định nhất định chỉ có thể đầu cho hai người bọn họ. Nhan Phương Hưu vậy cũng rất ưu tú à. h ắ n công diễn khả năng xác thực kém hai người bọn họ một chút xíu, nhưng là không có kém đến cách xa trình độ, thu hoạch được một phiếu bình giám người phiếu cũng là nên, mà lại như vậy cũng có thể tránh Chu Thính cần phải tại Diệp Vị Ương cùng Bá Khiêm ở giữa chọn một ủng hộ quấn bách tình huống. Chu Thính ném xong phiếu về sau, ngay tại trong lòng â m thầm phát thề, trận tiếp theo bản thân nhất định phải trước hết nhất bỏ phiếu. Loại này hai v hai thời điểm bỏ phiếu thật sự quá lung túng, ném ai cũng không được. Nếu là bản thân cái thứ nhất ném lời nói, nàng liền có thể thuận theo trong lòng nghĩ pháp, trực tiếp đầu cho Diệp Vị ương Dù sao người xấu không dùng để nàng làm. Tốt, cả tạ năm vị bình giám người lão sư ném ra quý giá một phiếu, như vậy tiếp xuống, mở ra đại chúng giám khảo cùng người xem bỏ phiếu. Đếm ngược một phút, đại gia có thể giơ tay lên bên trong bỏ phiếu khí, vị người thích nhất tác phẩm, ném bên trên bản thân một phiếu. Để chúng ta kính thỉnh chờ mong, cuối cùng bỏ phiếu kết quả. Chương 368, quảng nhật chuyên, chương 368, quảng nhật chuyên. Hôm sau, lôi kéo hành lý Diệp vị ương cùng Quán Thanh trở lại Quảng phủ ban nhạc không đóng cửa trung cư. Ai, vị ương trở lại rồi. Ngay tại trong phòng khách chơi PS Nam Dương Tiêu nhìn thấy Diệp vị ương kinh ngạc hô. rất nhanh, mấy vị thành viên khác liền từ trong phòng đều chạy ra. thế nào a, tiết mục thu lại thuận lợi sao? lần thứ nhất công diễn kết quả kiểu gì, không có cầm tới đệ nhất cũng không còn quan hệ, đằng sau lại thêm dầu là được. đại gia lao nhau liền xông tới, nói gần nói xa đều là tại hỏi diệp vị ương tống nghệ thu lại tình huống. hắn lần này ghi chép tống nghệ 2 tuần thời gian bên trong chỉ trở về quảng phủ 2-3 ba lần, thời gian khác đại bộ phận đều là tại côn sơn cùng hoàng đạc thảo luận cùng tập luyện công diễn tác phẩm. dự định bọn hắn đối lần này quốc phong truyền sướng người thu lại vẫn là rất tò mò. diệp vị ương đón đại gia tìm kiếm ánh mắt. đem d ư ơ n g hành lý đưa cho quản thanh về sau liền ngồi vào trên ghế salon vừa cười vừa nói ta xuất thủ có thể không nắm lấy số một sao lần thứ nhất công diễn thuận lợi thành công ta là lần đầu tiên công diễn bỏ phiếu đệ nhất danh thu hoạch được 6 phần điểm tích lũy tạm thời dẫn trước toàn trường chập chập chập diệu đỉnh cảm thán lắc đầu quả nhiên lại là ngươi thứ nhất nói thật kết quả này ta đều không cảm giác có cái gì ly kỳ lần này không phải cùng b à khiêm lão sư một đợt tranh tài sao hắn cũng không còn thắng nổi ngươi kinh bác gan lại gãi gãi đầu có một chút kinh ngạc Bá Kiêm là trong vòng thành danh đã lâu một tuyến ca sĩ, ngóng giọng cùng sáng tác thực lực đều rất ưu tú, coi là thế giới này lầm tuấn kiệt, phan vi bách rồi. Bá Kiêm nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng ở trong nước có thể nói là phi thường sâu, thuộc về mọi người thanh xuân đều là nghe hắn ca tới được. Diệp Vị ư ơ n g có thể tại lần thứ nhất công diễn liền đánh bại Bá Kiêm, cái này khiến kinh bác a n vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thắng hiểm, thắng hiểm. Diệp Vị ư ơ n g đập đi một lần miệng, cũng có chút cảm thấy may mắn. Hồi tưởng lại đêm qua công diễn bỏ phiếu kết quả, quả thực quá kích thích rồi. Hắn thật sự kém một chút liền bại bởi Bá k i m rồi. hai người đồng dạng đều thu được hai phiếu bình giám người phiếu, mà 100 vị đại chúng giám khảo cũng phân biệt có 31 vị cùng 30 vị cấp hai người bọn họ đã bỏ phiếu, còn dư lại 500 vị phổ thông người xem thì phân biệt cho bọn hắn đầu hàng 161 cùng 152 phiếu. Diệp vị ương tại đại chúng giám khảo bên kia chỉ bị hệ bờ khiêm giành trước một phiếu, còn tốt từ chỗ nào phổ thông người xem kia lấy được số phiếu vậy bị hệ b ở khiêm nhiều chín phiếu. Lúc này mới thắng hiểm một bậc thu được lần thứ nhất công diễn đệ nhất danh. hết thảy 605 vị bỏ phiếu người Diệp vị ương lấy được thực tế bỏ phiếu bị hệ bờ khiêm nhiều 10 phiếu, cái này đã phi thường kinh hiểm. Chu Thính đương thời nếu quả như thật lựa chọn đem phiếu đầu cho Diệp Vị ư ơ n g hoặc là Bá Khiêm một người trong đó lời nói nàng đầu cho ai, ai liền có thể bằng vào cái này một phiếu trực tiếp đi c h u y ể n thu hoạch được đệ nhất danh. Dù sao Chu Thính phiếu một phiếu tương đương 15 l m phiếu. c n tốt, Chu Thính không có làm ra quyết định, mà là đem cuối cùng y ề n quyết định giao cho Đại c h ú n g giám khảo cùng phổ thông người xem. Diệp Vị ư ơ n g vậy bằng vào lại càng dễ thu hoạch được người xem cộng Minh Sích Linh thu được càng nhiều người xem phiếu. Sích Linh bên trong truyền lại á a i quốc tình cảm, một câu tia địa vị thấp hèn chưa dám vong u nước, dù là không người biết ta thật sự là quá đâm lòng người. Cái này có thể so sánh Bá Vương n g u c ơ ở giữa Tiểu h Ái, càng có thể để cho khán giả thay vào. Dù sao h Ái Quốc tình cảm đại h Ái cảnh giới bản thân liền bị tình yêu Tiểu h Ái cao hơn một chút. Tình yêu không còn có thể lại tìm, nhưng là nếu như quốc gia không còn, vậy coi như không mảnh đất cắm r ù i ngay cả cơ bản sinh tồn đều không thể bảo đảm. Cho nên cuối cùng Diệp Vị ư ơ n g vẫn là bằng vào ca khúc lập ý càng cao, thu được b ị hệ b ở Kiêm h càng nhiều số phiếu. đương nhiên, hắn ở trong lòng cũng cảm thấy khả năng đào hoa phiến làm nền cũng có một phương diện ảnh hưởng. Dù sao hắn hát hai bài, Bả Kiêm chỉ có một bài, từ người xem góc độ nhìn. khẳng định hai bài biểu diễn muốn so chỉ có một bài lợi hại hơn một điểm đến như 3-4-5-6 tên thì phân biệt bị nhan phương hiu cung bình tiên động chân cùng lộ diêu bắt lại lộ diêu lần này không chút huyền niệm hạ chót hắn hết t h ể chỉ lấy đến rồi hơn 30 phiếu trong đó còn có 5 phiếu là đến từ một vị đại trung giám khảo ném đại c h ú n g giám khảo phiếu có thể lấy một c h năm cũng là nói 100 vị đại c h ú n g giám khảo bên trong chỉ có một vị cho lộ diêu bỏ phiếu mà lại rất có thể là hữu nghị phiếu khả năng vị này đại c h ú n g giám khảo bí mật cùng lộ diêu nhận biết quan hệ rất tốt hắn lần này xem như thua thương tích đ ẩ y mình rồi có rồi hắn hạ chót mấy vị khách khách quý cũng là cảm thấy mình thành tích coi như có thể tiếp nhận dù sao bá khiêm cùng diệp vị ương lần này công diễn trình độ đúng là mắt trần có thể thấy xuất sắc mấy người bọn họ thứ tự cùng mình dự đoán cơ h ồ không có kém điều này cũng nói rõ bọn hắn đối với mình trình độ cũng có một cái rõ ràng nhận biết bất quá một lần xếp hạng không có nghĩa là vinh viễn xếp hạng tiếp xuống tranh tài bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục nỗ lực tranh thủ đem sân bãi tìm trở về khí cục cái đề mục này có lẽ không sánh bằng những thứ khác đề mục có thể cũng không nhất định còn h u a kia hạ tràng thu lại trường nào thì bắt đầu sáng tác đề mục công bố sao i đi ngồi vào diệp vị ương bên cạnh tò mò nghe n ó n g nói một tuần sau lại tiến hành xuống một kỳ thu lại chúng ta một lần thu lại số lượng nhiều khái có thể truyền bá 2-3 kỳ đâu lần này quốc phong truyền xuống người mặc dù cũng là 12 kỳ phim chính nhưng là công diễn hẳn là sẽ chỉ tiến hành 5-6 lần sẽ không quá nhiều giống những thần tượng kia luyện tập sinh tiết mục còn có cái gì tỷ tỷ đạp gió dễ sóng vượt mọi trông gai ca ca loại hình tiết mục 12 kỳ tiết mục bên trong một nửa đều là các khách quý h ô động công diễn chỉ có mấy lần m à quốc phong truyền sướng người cũng giống vậy, bởi vì này ngăn tiết mục là cần cùng hoa hạ cổ điển văn hóa đem kết hợp, cho nên tiết mục có rất lớn bộ phận tỷ lệ chiếm đều là các khách quý tiếp xúc cùng hiểu rõ hoa hạ văn hóa số định mức. Tựa như lần này hí khúc đề mục sáng tác, sáu vị khách quý liền cùng sáu vị hí khúc biểu diễn nghệ thuật i a xâm nhập tiếp xúc thật lâu, những này tiết mục tổ đều có cùng trụ, hậu kỳ có thể chế tạo ra một lượng kỳ phim chính số định mức. Diệp vị ương tại côn sơn vẫn cùng hoàng đạc cùng đi xem c kịch côn khúc g hát lớn diễn xuất, một đợt tham khảo đảo hoa phiến hí khúc như thế nào dung nhập âm nhạc bên trong, cùng với hắn sáng tác ra hai bài ca q u á t r ì n h Tất cả đều bị tiết mục tổ ghi chép lại, đây đều là rất không tệ phim chính xem điểm, cho nên thu lại một lần, hai tuần tạ h ữ u thời gian, có thể chế tạo ra hai ba kỳ số định mức, các khách quý thu lại cũng sẽ không thời gian rất gấp. Không giống lúc trước ta là ca sĩ sáng tác như thế, một tuần ghi chép một kỳ, một tuần sáng tác một bài ca khúc mới, áp lực rất lớn. Đến như lần tiếp theo công diễn đề mục nha, tiết mục tổ còn không có công bố, phải chờ tới cuối tuần thu lại thời điểm mới có thể công bố đi. Diệp Vị Ưương giang tay ra, hắn cũng không biết trận tiếp theo đ ể mục là cái gì, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nói chứ sao? Hắn hiện tại cần làm. là hưởng thụ tuần này k h o á i t r á kỳ nghỉ. Bất quá, hắn vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu. Về quảng phủ này g thứ hai, ban nhạc không đóng cửa liền bị Liêu Vân Tình bắt trở về công ty, đơn giản bàn giao một phen về sau, bọn hắn an vị lên bay hướng Tokyo chuyến bay. Chỉ hoan thật lâu ban nhạc không đóng cửa tiếng nhật một chuyên, muốn bắt đầu tiến vào tuyên phát kỳ rồi. Lại không phát lời nói, ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản nhiệt độ cũng nhanh lạnh gấu. Hôm nay liền hai trường, viết xong lần thứ nhất công diễn, nhỏ kỳ chia bên dưới, sau đó phải chính thức tiến quân Nhật Bản Âu Mỹ thị trường. Chương 369 đến Tokyo, chương n đến Tokyo. Lần này công ty vì khai thác Nhật Bản thị trường, cùng Nhật Bản trước 5 đĩa nhạc công ty hệ cổ r ễ của họ đ ặ t thành hợp tác hiệp nghị, hệ cổ r ễ của họ d ư ớ i c ờ một cái Nhật Bản thần tượng đoàn thể sẽ mượn dùng chúng ta công ty tại Hoa Hạ tài nguyên cùng nhân m ạ c h tiến hành diễn nghệ hoạt động, mà các ngươi thì sẽ mượn dùng h ệ cổ r ễ của họ tại Nhật Bản nhân m ạ c h cùng con đường tiến hành tuyên truyền hoạt động. Tiến về Tokyo chuyến bay bên trên, Liễu Vân Tình ngồi ở Diệp Vị Ưng ơ bên cạnh, đang cùng hắn giải thích tình huống. Nguyên bản chỉ dựa vào kế hoạch cầu vòng, nhưng thật ra là vô pháp đem ban nhạc không đóng cửa đẩy hướng Nhật Bản thị trường. Kế hoạch cầu vồng chỉ là một nhà hoa Hạ nghệ sĩ quản lý công ty, mặc dù thể lượng đã không nhỏ, nhưng là x ú c t u còn rỗi không đến nước ngoài, cho nên muốn muốn đem ban nhạc không đóng cửa hướng Nhật Bản thị trường đầy, chỉ có thể cùng Nhật Bản bản thổ đĩa nhạc công ty hợp tác. Lần này ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật một chuyên, kỳ thật chính là cùng Nhật Bản bản thổ rất có ảnh hưởng lực n ệ cổ rẻ c ủ tập đoàn hợp tác. Tiếng vang phụ trách ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản tuyên truyền cùng mở rộng công tác, giúp bọn hắn an bài có sức ảnh hưởng thông cáo, mà cái này trương đĩa nhạc lợi nhuận cũng muốn vân tiếng vang một bộ phận. Đồng thời hệ cổ r ễ c ủ a họ cũng tương tự đối hoa Hạ thị trường có hứng thú, cần kế hoạch cầu vồng giúp bọn hắn nghệ sĩ tại hoa Hạ tiến hành hoạt động. Nói đến chính là nghiệp nội một lần tại Nguyên đ ộ i Thành, chỉ bất quá lần này là xuyên quốc gia tại Nguyên đ ộ i Thành. Hai nhà công ty tại ký hợp tác hiệp nghị về sau, hệ cô d ễ có họ lập tức liền thông qua bạn thân nhân mạch cùng con đường giúp ban nhạc không đóng cửa an bài vào Nụt Diếp Sợ Tạ Tỷ hòn t i ế t mục biểu diễn, bọn hắn ngày chuyên chủ đánh ca sơ sân khấu liền sẽ ở nơi này n g ă n t i ế t mục bên trong công khai Nụt d i p Sợ Tạ Tỷ hòn t i ế t mục là nhật bản mặt trời mới mọc đài truyền hình uy tín lâu năm âm nhạc t i ế t mục từ năm 1986 ngày 24 tháng 10 bắt đầu mỗi thứ 6 á u i 8 lúc tại chiều ngày đài truyền hình truyền ra đến nay đã truyền ra nhanh 40 năm. so hoa hạ bất luận cái gì một ngăn tiết mục cũng còn muốn g i ả i thọ hơn nhiều, mà lại dù là cái này ngăn tiết mục đã truyền ra lâu như vậy rồi, nhưng như cũng là nhật bản lớn nhất lực ảnh hưởng, tỷ lệ người xem cao nhất âm nhạc tiết mục một trong nhật bản một tuyến minh tinh thậm chí â u mỹ ca sĩ đều sẽ ra sân từ bản thổ một tuyến ca sĩ đến châu á siêu sao, lại đến quốc tế nổi danh ca sĩ đều lên qua cái này ngăn tiết mục, hoa hạ đã từng cũng có rất nhiều cảng đài sao ca nhạc ở nơi này ngăn tiết mục bên trong lộ mặt qua tham diễn đội hình phi thường cường đại, phi thường nổi danh nhật bản cụ hạ cụ hữu tạ g a s e n chính là chỗ này ngăn tiết mục cuối năm buổi hòa nhạc. Cô Hạ Cụ ủ tạ gạ sền tại toàn châu Á thế nhưng là đều có ảnh hưởng l ự c Xem như Nhật Bản nổi danh nhất âm nhạc tiết mục rồi. Ban nhạc không đóng cửa làm một đ ỡ tại Hoa Hạ danh khí nổi bật, hai bài ngoại ngữ ca tại Nhật Bản cùng Liên Minh Châu Âu đều có một fan tên tuổi người mới ban nhạc. Nếu như là Nhật Bản bản thổ ban nhạc, kia bên trên New z e sở tạ t h hoàn tuyệt đối là đủ tư cách. Nhưng là làm một một tấm tiếng Nhật a l b u n cũng còn không có phát qua nước ngoài ban nhạc, nếu không phải không có hệ cổ dễ của họ khơi thông quan hệ, vẹn vẹn bằng vào kế hoạch cầu vồng vẫn là rất khó nói tới cái này thông cáo. Song phương hợp tác, chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Từ q u ả n g phủ xuất phát, kinh ngừng Mado về sau bay thẳng Tokyo. Bất quá sau mấy tiếng, ban nhạc không đóng cửa liền thành công rơi xuống đất Tokyo sân bay quốc tế, cầm hộ chiếu cùng hộ chiếu thông qua nhập cảnh kiểm tra, lĩnh l ư ợ c rồi hành lý về sau, bọn hắn an vị lên tiếng vang công ty an bài nhận điện thoại, tiến về Tokyo trung tâm thành phố một nhà cỡ lớn khách sạn vào ở. Từ rơi xuống đất đến vào ở, trung gian toàn bộ hành trình đều có đến từ hệ cổ r ễ của họ nhân viên công tác an bài. Liêu Vân tình ngay cả l ờ i đều không cần nói một câu, bọn hắn liền bị an bài thỏa thỏa thiết tiếp, rất có một loại địa đầu xa biểu hiện ra năng lực chính mình cảm giác. Diệp Vị ư n g bọn hắn đối với lần này ngược lại là thật hài lòng. đi tới một cái nhân sinh không quen ngoại quốc, có thể chịu đến thân mật chiêu đái, đối với thể xác tinh thần vẫn rất có trợ giúp. Ban nhạc không đóng cửa mấy vị lao sư, nếu giết sở tạ thì hòn tiết mục vì đó trực tiếp hình thức phóng túng. Xế chiều ngày mai năm điểm, xe của công ty chiếc sẽ đến đón các ngươi tiến về mặt trời mới mọc đài truyền hình tiến hành tiết mục thu lại. Vị này chính là gì n ạ tạ cậy an ạ n sẽ xem như các ngươi tại nhật bản công tác người đại diện cho các ngươi tiến hành nghệ sĩ quản lý phương diện c ầ u thông công tác, hy vọng các ngươi có thể ở chung vui sướng. một vị giữ lại một chữ hồ hệ cổ d ẻ c u a hỏi trung niên nhân viên công tác tại thu xếp tốt ban nhạc không đóng cửa và ở khách sạn về sau liền mang theo một người mặc c ó lờ đồng phục cô nương trẻ tuổi giới thiệu cho diệp vị ương bọn hắn các vị lao sư các ngươi tốt ta là gì nạ tạ cậy anh sẽ xem như các ngươi tại nhật bản hoạt động chấp hành người đại diện lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố trải lấy một cái cao cao đơn b ô i n g ự a gì nạ tạ cậy a n ngọt ngào cười hướng về phía diệp vị ương bọn hắn 90 độ túi người chào là một lần đơn giản tự giới thiệu bộ này chỉn trọng túi người chào Ngược lại là làm cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn có chút trở tay không kịp. Thế nào đáp lấy b ó t cũng muốn túi người chào trở về sao? Người Nhật Bản lễ nghi văn hóa mặc dù đồng dạng truyền thừa tại Nho Gia, nhưng là hiện tại Nho Gia phát nguyên địa hoa hạ cũng không làm sao làm bộ này túi người chào văn hóa. Diệp Vị ư ơ n g cùng Di đ ì n h bọn hắn đều có chút không quá thích thương à? Cũng may, Di Nạ Tạ Án n ặ làm ộ t phi thường h i ể u được nhìn mặt mà nói chuyện ưu tú công sở nữ tính, nàng ngẩng đầu về sau, liền lập tức vươn tay cùng Diệp Vị ư n g mấy người lần lượt nắm lấy tay, đem bọn hắn ở giữa vừa muốn dâng lên không khí lung t ú n g lập tức s ụ tan. Lưu v n t n h vậy lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có kinh doanh tức h tiêu dùng, nhiệt tình cùng dì nạ tạ hạ nạ Hàn Huyên lên, hướng nàng hiểu rõ nổi lên tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản tình huống công tác, dì nạ tạ hạ nạ tiếng Trung rất tốt, không có bất kỳ cái gì khẩu âm, giống như là một cái địa đạo hoa hạ người địa phương một dạng, rất nhanh liền cùng l i ễ u Vân Tình liền nghệ sĩ quản lý phương diện nội dung Hàn Huyên, Liêu Vân Tình mặc dù là một vị xuất sắc hoa hạ người đại diện, nhưng là Nhật Bản ngành giải trí cùng hoa hạ ngành giải trí là rất không giống, nhỏ đến một chút kỳ kỳ quái quái quy tắc ngầm cùng trong vòng văn hóa, lớn đến cùng hoạt động phương ở giữa nghệ sĩ quản lý giao lưu cùng an bài công việc đều hoàn toàn không giống. suy xét đến những này, hệ cô d ễ của họ mới cho ban nhạc không đóng cửa an bài một vị bạn địa người đại diện phụ trách bọn hắn tại Nhật Bản hoạt động công tác xử lý. mà liêu v n t ỉ n h càng nhiều là xem như ban nhạc không đóng cửa sinh hoạt đại quản gia phụ trách ban nhạc nội bộ công tác. hai vị người đại diện ở sau đó thời kỳ, một cái đối ngoại, một cái đối nội, sẽ chung gánh vác lên ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản hoạt động trong lúc đó công tác cùng sinh hoạt. trừ gì nạt tạ hạ nạt bên ngoài, hệ cô d ễ của họ trả cho ban nhạc không đóng cửa an bài một cái khoảng c h ừ n g 7 người công tác đoàn đội. trừ bọn họ ra tiếp thân trợ lý hay là từ trong nước theo tới quản t h à n h cùng đường ai bên ngoài. bao quát phụ trách trang phục, tạo hình, bảo an, đối ngoại, c â u thông, tuyên truyền các loại công việc nhân viên tất cả đều bản thổ h ó a an bài rồi, không có cách, nhật bản cái này bên cạnh ngành giải trí x á o lộ trong nước nhân viên công tác cũng không hiểu cũng không thể ứ n g đừng nói bọn hắn bất động, liền ngay cả chính ban nhạc không đóng cửa cũng không hiểu, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu hiểu rõ. Đầu tiên, bọn hắn muốn hiểu rõ, chính là nhật bản ngành giải trí đặc biệt ngành giải trí văn hóa chương 370, là nhật bản minh tinh quá thảm, vẫn là hoa hạng nghệ sĩ quá hạnh phúc chương 370 là nhật bản minh tinh quá thảm, vẫn là hoa hạng nghệ sĩ quá hạnh phúc cái gì? một lần diễn xuất liền 20 vạn yên nhật, hơn một vạn giờ mờ ờ kinh Bắc an chừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin, dĩ n ạ tạ hạ n ạ t một mặt đương nhiên ở đầu, đúng vậy, xem như chưa từng có tại Nhật Bản hoạt động qua người mới, đây đã là rất cao giá tiền. Nhật Bản đỉnh cấp ban nhạc một lần công diễn cũng chỉ có 500 vạn yên, đại khái 30 vạn giờ mờ mờ, một lần công diễn diễn xuất có thể dọa tỷ ồ mắt phiền phức nhiều, như loại này tống nghệ tiết mục, tham diễn một lần giá cả đều chỉ có một năm vạn g m Nhật Bản cái này bên cạnh một lần công diễn đại khái cùng loại với một trận cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, 12.000 n g ư ờ i xem, muốn diễn xuất 12 giờ. đặt ở hoa Hạ lời nói, một vị đỉnh cấp ca sĩ diễn x u ấ t 1-2 giờ, không có 1-200 vạn là bắt không được đến, nhưng là Nhật Bản cái này bên cạnh chỉ có 30 vạn. Kinh Bắc Gan có chút im lặng lắc đầu, vừa rồi bọn hắn đang thảo luận lần này tại Nhật Bản thông cáo có những cái kia, tiện thể lấy liền cho tới thủ lao, nhưng là không nghĩ tới từ gì nạ tạ ạng nạ trong miệng nghe thế dạng một con số. đã nói xong Nhật Bản là toàn cầu lớn thứ hai đĩa nhạc thị trường, thứ hai đại văn ngu thị trường, vui chơi giải trí sản nghiệp phi thường phát đạt, minh tinh hiệu ứng phi thường cao. thế nào minh tinh như thế không kiếm tiền đâu, cùng trong nước căn bản không thể so sánh a. Kinh Bắc a n luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. không biết liền hỏi, trực tiếp liền hướng Di Nạ Tạ Cả Nạ hỏi tới nguyên nhân. Không nghĩ tới, hỏi một chút lên cái này, Di Nạ Tạ Cả Nạ so với hắn còn muốn phiền muộn. Hoa Hạ Đại Quốc thị trường s á c thực so với chúng ta Nhật Bản tốt hơn nhiều. Các n g ư ờ i bên kia Minh Tinh thu nhập, chúng ta cũng không dám nghĩ. Tại Nhật Bản, bảy chữ số thủ lao liền đã tính rất cao, đại bộ phận diễn viên cùng ca sĩ đều là sáu chữ số cấp bậc. ở vào sự nghiệp đỉnh phong diễn viên, diễn một tập hí c ả tiệc cũng chỉ có hơn một triệu yên Nhật, tương đương giờ mở bờ cũng liền hơn 10 vạn. Phim nhật số tập cũng đều tương đối ngắn, nguyên một bộ hí trụ được đến tối đa cũng liền lấy 2 triệu, mà đây đã là một tuyến đỉnh phong kỳ diễn viên rồi. n h ỏ diễn viên đập một tập cũng chỉ có mấy ngàn thối giờ mờ bờ, cái giá tiền này tại các ngươi hoa hạ, ngay cả năm sau tuyến minh tinh cũng không mời được. Kinh Bắc an gãi gãi đầu, có chút không hiểu nói, đó cùng trong nước so sánh thực kém rất nhiều, vậy các ngươi cái này vui chơi giải trí sản nghiệp làm sao còn như thế phát đạt, minh tinh còn rất nhiều. Minh tinh không kiếm tiền vậy còn làm cái gì minh tinh? Ở hắn trong thế giới quan, minh tinh có tiền, có danh tiếng, kiếm rất nhiều. một quốc gia nếu như vui chơi giải trí sản nghiệp rất phát đạt, k i ê u Minh Tinh khẳng định kiếm tiền rất nhiều, giống như là trong nước cùng Âu Mỹ như thế, nhất lưu diễn viên đ ậ p một bộ phim đều làm ấ y chục triệu hơn trăm triệu, bên trên cái tống nghệ tiết mục tùy tiện đều cho mấy triệu. dạng này vui chơi giải trí thị trường, tài năng gọi là phát đạt. nhưng là hắn ý nghĩ này nhưng thật ra là sai, là ở nước trong ngành vui vòng hoàn cảnh bên trong dưỡng thành một cái dị dạng ý nghĩ, dị nạ tạ ạ nạt l ắ t đầu, h ô i có chút sao không ăn cháo thịt hương vị, tại Nhật Bản. làm nghệ sĩ chỉ có thể coi là công việc, mặc dù khả năng công việc này hơi có chút đặc thù một điểm, nhưng là cùng cái khác ngành nghề là không có khác biệt. Làm khôi hài nghệ sĩ chính là đùa đại gia cười, cũng đừng mất hết mặt mũi sợ hủy hình tượng. Khôi hài liền muốn tận lực đóng vai xấu. Diễn viên chính là diễn kịch, thu xem tốt có người thổi, thu xem không tốt muốn cảm ơn tội. Thần tượng chính là giả tưởng nam nữ bạn, công tác chính là thật tốt làm trạch nam trạch nữ nhóm huy tưởng. Yêu đương tuyệt đối ra mì, không tốt, chỉ cần phát hiện vậy liền trực tiếp khai trừ. đ ư ơ n g ca tay, phải có tác phẩm, tác phẩm không người yêu nghe đại chúng cũng không thừa nhận n g ư i Không làm xong bản trước công tác, liền phải bị mắng. giống diễn viên, không đ ù a đập, không có đoàn làm phim chạy thời gian, làm u ố n làm công vụ cấp gia dụng, ca sĩ cũng giống vậy, không có hoạt động, không có diễn xuất thời điểm vậy đồng dạng muốn đánh công vụ cấp gia dụng. Diệp Vị Ưương có điều nộ ra gật đầu, xác thực. hắn nhớ được kiếp trước nhìn qua một chút Nhật Bản ngành giải trí trong đưa tin, Nhật Bản minh tinh xác thực không có trong nước minh tinh như vậy l u n chiều. Đại gia lão bà ạ dạ gạ kỳ u u nhân gia tại Nhật Bản tác phẩm tiêu biểu một cái tay đều đến không hết, nhưng là rất nhiều Nhật Bản người xem đều nói nàng diễn kỹ kém, bởi vì cùng chân chính Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật r a nhóm so, kỹ xảo của nàng xác thực không có xuất sắc như vậy. Như vậy một vị quốc dân lão bà, Nhật Bản người xem còn có thể rất đúng trọng tâm làm ra đánh giá, mà không phải mù quáng thổi phồng. Chỉ là điểm này liền so trong nước fan hâm mộ tốt đến không biết nơi nào đi. Sáng tạo qua nhiều lần thu xem ghi chép, trên tay đồng dạng có không ít tác phẩm tiêu biểu, diễn kỹ cùng tướng mạo đều rất xuất chúng xạ tô mỉ d xì hạ dạ. Một bộ đóa hoa công sở nào, cũng còn trịnh trọng hắn sự ở xã giao truyền thông bên trên tuyên bố tạ tội có nổi văn trường, thành khẩn nói xin lỗi. Còn có những cái kia Nhật Bản nam nữ thần tượng, mặc kệ là dơ nệ xì hay là cái gì a ờ b chỉ cần một khi có yêu đương tin tức bị cậu tử móc ra. kia cũng là toàn dân xem như bê bối đến xem, bị khẩu chu b ú c phạt, thậm chí muốn ra mặt mở buổi họp báo nhận sai nói xin lỗi đồng thời trực tiếp vô kỳ hạn lui biểu diễn nghệ vòng. giống như là cái khác trong công việc, xuất hiện sai lầm về sau sẽ bị công ty trực tiếp sa thải, cần một lần nữa tìm việc làm đồng dạng. nghệ sĩ cũng chỉ là làm một công tác cương vị, làm tốt t h ủ khích lệ, làm không tốt liền bị phê bình. nếu là sai lầm quá lớn, sẽ trực tiếp bị khai trừ. mà ở trong nước nghệ sĩ là không có khai trừ kiểu nói này mặc dù rất nhiều minh tinh mỗi ngày bị hô hào muốn lăn ra ngành giải trí nhưng là nhân gia vẫn như cũ rất sung sướng ở ngành giải trí sinh hoạt trừ phi là phạm tội mới có thể tra không t ê n này nhưng là cái khác nghề nghiệp lại cũng không phải chỉ có phạm tội mới có thể mất c h é n cơm bạch lĩnh nhóm thậm chí khả năng chỉ là chuyện nào đó để lãnh đạo không vui ngày thứ hai liền sẽ thu thập đồ vật xéo đi nhưng là tại hoa hạ có chút minh tinh người nói hắn diễn kỹ không tốt fan hâm mộ nói hắn không phải diễn viên người nói hắn ca hát là tông h a n hâm mộ nói hắn không phải ca sĩ người nói hắn t nghệ lúng túng h a n hâm mộ nói hắn ngại ngùng không thả ra người khác thiết băng xuyên, fan hâm mộ nói chú ý Kaka tác phẩm. dù là khả năng ngày nào đó yêu đương sở p h ò n g đều như trước vẫn là sẽ có fan hâm mộ kiên định không thay đổi ủng hộ Kaka. những cái kia nữ nhân xấu đều là đồ Kaka tiền. Kaka đã cái gì cũng không có, không thể lại không có chúng ta. Nô tâm tiến bảo, không phải là đều có một nhóm fan cứng kia còn tại tẩy, còn tại kiên trì giữ gìn Kaka của các nàng nhà. bao nhiêu cảm động a? quan trọng nhất là kiếm còn nhiều. một cái hoa hạ một tuyến minh tinh có thể kiếm được tiền tương tự một cái nhật bản một tuyến minh tinh, mười đời đều không kiếm được. bất quá, vẹn vẹn như vậy nhìn vẫn là có chút tiền rồi. Diệp Vị ư ơ n g l ư m à y tự động giữ t h n nói. Tại Hoa Hạ, một dạng có rất nhiều yêu quý biểu diễn cùng âm nhạc, nhưng lại không kiếm được tiền. Ca sĩ cùng diễn viên, bọn hắn đồng dạng ngón g i ọ n g ưu tú, biểu diễn năng lực cực mạnh, nhưng là tiếp không đến công tác, cũng chỉ có thể làm một chút kiêm chức phụ cấp gia dụng, một chút ưu tú độc lập ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ, còn có diễn k ý tinh xảo, nhưng là danh khí không có tiểu thị tươi cùng lưu lượng diễn viên cao phổ thông diễn viên, cũng đều tại ăn no mặc ấm bên trên giấy rua, cũng không phải là sở hữu Hoa Hạ minh tinh kiếm tiền đều là cùng in tiền một dạng đơn giản. Dĩ nạt ạ nạ n n ạ kinh ngạc nhìn mắt Diệp Vị ư ơ n g muốn nói lại thôi mấy cái, cuối cùng vẫn là nói. đây không phải vừa vặn nói rõ, hoa hạng ngành giải trí dị dạng sao? rất nhiều tốt, ưu tú tố diễn viên cùng ca sĩ không kiếm được tiền, cơm đều ăn không đủ no, nhưng là trên TV những cái kia đỉnh lưu minh tinh khả năng một cái hoạt động tiền kiếm được liền có thể để bọn hắn sống mấy lời. tại Nhật Bản, mặc dù nói cũng có nghệ sĩ không kiếm được tiền, cần làm công p h ụ cấp gia dụng, nhưng là đây là bởi vì bọn họ nghiệp vụ trình độ x á c thực không cạnh tranh được, càng thêm ưu tú người a, không sống muốn chết, cái này tại mỗi cái ngành nghề đều tồn tại a, mà lại chúng ta cái này đứng đầu nhất nghệ sĩ. tiền kiếm được cũng không có so tầng dưới chót nhất cao đến gấp mấy chục lần khoa trương như vậy sinh thái vẫn là rất bình thường những lời này vừa mở miệng diệp vị ương bị sặc cá khẩu không trả lời được sát mặt xấu hổ nàng nói được lắm có đạo lý căn bản không có cách nào phản bác cường 371, nghe tin lập tức hành động ban nhạc không đóng cửa nhật bản f a n hâm mộ chương 371, nghe tin lập tức hành động ban nhạc không đóng cửa nhật bản f a n hâm mộ liên quan tới nhật bản cùng hóa hạ minh tinh thu nhập trên lệ cách xa cuối cùng diệp vị ương bọn hắn cùng d nạ tạ n thảo luận tự nhiên là không có cái gì kết quả bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia ngành giải trí lẫn nhau ở giữa hành vi quen thuộc cùng tiếp xúc qua thế giới hoàn toàn là không giống muốn dựa vào mấy câu liền để đối phương có thể công nhận quốc gia mình ngành giải trí lý niệm hiện nhiên là không đơn giản như thế nhưng là đối với gì nạt ạ cạ nạt chỗ x ư n g hoa hạng ngành giải trí rất có tiền chuyện này đại gia vẫn là nhất trí công nhận so sánh hàn nhật giới văn nghệ tàn khốc cùng cạnh tranh hoa hạng ngành giải trí không chỉ có tiền nhiều còn có thể t r ụ p trụ đồ mò chút cá thỉnh thoảng lẫn lộn một lần n â g nâm nhân khí điểm này là ngay cả người trong nhà đều công nhận cũng khó trách nhật hàn minh tinh ngày ngày đều muốn lấy đến hoa hạ vớt một thành tiền nhiều chuyện thiếu s ả n g khoái ai không thích cả. đưa mắt nhìn dí nạt ạ c hạ nạt rời tiểu đ i ể m về sau liễu vân tình n ế t miệng cô nương này l ờ i m ặ c dù ngay thẳng một chút nhưng là xác thực không có nói sai hiện tại hoa hạ ngành giải trí người nốc nhiều tiền mau tới danh hiệu tại trên quốc tế đều rất nổi danh rồi lần trước ta nghe một cái người đại diện bằng h ư u nói trên tay nàng một người nghệ sĩ tham diễn trong nước nào đó phi mạng phong cách so sánh lệ nhật bản manga vì thế còn đặc biệt mời hai cái nhật bản tám tuyến nghệ sĩ tới tham diễn ngăn kỳ đại khái là hơn một tháng hai người một người kiếm được 1,2 t r i ệ u thời điểm ra đi kia hai cái n g h ệ sĩ người đại diện còn tại cùng ta bằng hữu cảm thán hoa hạ diễn viên thật tốt h n Hoa Hạ tiền thật dễ kiếm, nói là tại Nhật Bản, một tuyến diễn viên một tập cũng mới mười vạn khối, hai người bọn họ tại Nhật Bản, một năm đều kiếm lời không lên nhiều tiền như vậy, không đ ù a đập, không có đoàn làm phim chạy thời gian, bọn hắn còn muốn làm công p h ụ cấp gia dụng. Chúng ta ngành giải trí so sánh Nhật Bản ngành giải trí, tiền tựa như do cạo đến đồng dạng, mà lại nghe ta bằng hữu nói, hai vị này đến từ Nhật Bản nghệ sĩ, tiền c ô m vẫn là đoàn làm phim bên trong có danh tiếng diễn viên bên trong ít nhất, lại là đoàn làm phim diễn viên bên trong nhất chuyên nghiệp, mỗi ngày đến so nhân viên đoàn kịch còn đúng giờ, xưa nay không đến trễ về sớm, còn đặc biệt nghe lời. đạo diễn để làm sao đập liền làm sao đập, một điểm bực tức cũng không có, chớ nói chi là đổi ý, thế thân cái gì cũng không cần. Nhân ra so với chúng ta diễn viên càng thêm chuyên nghiệp, cầm tiền còn càng ít, cũng khó trách hiện tại không ít đoàn làm phim đều khuynh hướng từ Nhật Hàn bên kia mời diễn viên, hoa đồng dạng giá tiền, có thể tiết kiệm nhiều việc. Diệp Vị Ưng trợn mắt, mặc dù nói đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là làm một hoa hạ người, bị người ta nói mình như vậy ngành giải trí người ngốc nhiều tiền, hắn vẫn rất khó chịu. Dù là sự thật như thế. ai, cái kia cũng không có cách. Diễn viên vòng tròn so với chúng ta ca sĩ vòng l o ạ n hơn. Ca sĩ cái này bên cạnh mặc dù nói cũng có thần tượng đoàn thể cùng một chút tiểu thị tươi, nhưng là bọn hắn bản thân xác thực chính là không dựa vào tác phẩm ăn cơm. So với diễn viên vòng, ca sĩ cái này một bên, chân chính muốn trở thành đứng đầu ca sĩ vẫn là cần nhờ tác phẩm. Tương đối mà nói không có diễn viên vòng như vậy loạn, một cái tiểu thị tươi đều có thể lẫn lộn thành một tuyến diễn viên, chào giá 100 t r i ệ u Chúng ta những ngày ca sĩ chủ yếu vẫn là dựa vào buổi hòa nhạc cùng bên trên tống nghệ kiếm tiền, đều là kiếm vất vả tiền, chính là giá cả xác thực so nhật bản cái này bên cạnh cao. nhưng là chúng ta hoa hạ thị trường thể lượng còn không một dạng đâu. Diệp đ ỉ n h cũng có chút phiền muộn nói tới hiện trạng, so với diễn viên v ọ g ca sĩ v n g tiền cũng không có dễ kiếm như vậy. Mặc dù đồng dạng đỉnh lưu ca tay rất có thể kiếm tiền, nhưng là nhân gia thật là bằng thực lực kiếm tiền, đều có tác phẩm tiêu biểu. So với một chút không có tác phẩm tiêu biểu, lưu lượng t ậ c cao nào đó thoải mái, nào đó ký, nào đó hiệu tới nói vẫn là mạnh hơn nhiều. Nhưng là tại ngoại giới xem ra, hoa hạ ngành giải trí là một thể, người ngốc nhiều tiền cái này đánh giá nhưng không có diễn viên ca sĩ phân chia. Làm sao lại không có đoàn làm phim tìm chúng ta diễn k ị c đâu? Loại này nhặt tiền sự tình, ta cũng muốn làm a Dương Tiêu nhỏ i ọ n g lẩm bẩm, nghe Liễu Vân Tình vừa nói như thế, hắn cũng có chút á o ước. Nhật Bản bảy tám tuyến nhỏ diễn viên ở trong nước đập phim mạng một tháng đều có thể cầm 1,2 t r i ệ u mình tại sao danh khí vậy mạnh hơn bọn họ đi? Một tháng cầm cái hai ba trăm vạn không quá phận A. Được rồi, mỗi ngày làm chút nằm mơ ban ngày, ngươi sẽ diễn vì sao? m ọ i ngươi làm gì? Đi ăn không cơm h ộ ợ c sao? Diệp Vị ư ơ n g tức giận liếc một cái Dương Tiêu, quay đầu liền trở về trong phòng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai sẽ phải bên trên tiết mục vẫn là trực tiếp, mặc dù nhân gia tiền cho ít, nhưng là lực ảnh hưởng thế nhưng là phi thường lớn. toàn nhật bản mê ca nhạc đều sẽ nhìn cái tiết mục này nếu là diễn hỏng rồi cũng đừng nghĩ đến bán ngày chuyên trực tiếp dẹp đường hồi p h ụ đi diệp vị ương vừa nói như thế đại gia cũng liền tắt tiếp tục nhà danh tâm l i ế c nhau nhún vai diễn phần mình trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi đi ngay tại ban nhạc không đóng cửa đến tokyo đồng thời ban nhạc không đóng cửa nhật bản fan hâm mộ lúc trên trang web vậy lập tức thời gian thực đổi mới động thái ban nhạc không đóng cửa trạng vạng tối 6 điểm đã đến tokyo sân bay quốc tế bọn hắn đến rồi mang theo hoàn toàn mới tiếng nhật evo đến rồi tin tức xác t h ậ t ban nhạc không đóng cửa sẽ tham gia ngày mai m i u d i ễ sở tại t ỷ hòn tiết mục phát sóng trực tiếp. Những tin tức này, tự nhiên là hệ cổ d ẻ của hỏi nhân viên công tác tại fan hâm mộ lúc bên trên công bố. Loại này phía chính thức fan hâm mộ lúc bình thường đều có quản lý công ty giữ gìn vận o a n h Trước kia ban nhạc không đóng cửa không có chính thức tiến quân Nhật Bản thị trường thời điểm là kế hoạch cầu vòng xuyên quốc gia liên lạc với Nhật Bản ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lúc trang ép người phụ trách cùng bọn hắn kết nối. Sau này liền từ hệ cổ dễ của hỏi nhân viên công tác tiếp nhận, dù sao luận vận n h Nhật Bản fan hâm mộ văn hóa, bọn hắn mới là chuyên nghiệp. Ban nhạc không đóng cửa đến Nhật Bản muốn bắt đầu tiến hành tiếng Nhật một chuyên tuyên phát hoạt động. Tin tức này một khi công bố ngay tại Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ bên trong đưa tới p h ụ lên s ó n g lớn. Theo thời gian lên men, Ban nhạc không đóng cửa kia thủ bột tờ phở lì chọn vẹn vì bọn họ hấp dẫn hơn 1.8.000 danh ra vào fan hâm mộ lúc Nhật Bản fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ đều thì nguyện ý hoa vàng dòng bạc trắng ủng hộ Ban nhạc không đóng cửa fan cứng kia. Nếu như tính luôn nghe qua Ban nhạc không đóng cửa ca đối bọn hắn có hảo cảm fan hâm mộ vậy ít nhất có thể có m ư vạn g ư ờ i Những này fan hâm mộ vừa nghe nói Ban nhạc không đóng cửa đến Nhật Bản. mà lại lập tức liền muốn tại Nhật Bản chính thức xuất đạo phát triển, lập tức đã nghe gió mà bắt đầu chuyển động. Tokyo Toshi Ma một tòa cấp cao trong căn hộ, năm gần 19 tuổi, c ổ mù giả mổ s ủ kỳ khi nhìn đến trong điện thoại di động tin tức truyền đến về sau, một mặt ngạc nhiên từ trên giường nhảy lên đến. đ i h ẹ p s ẵ n đến Nhật Bản rồi, bọn hắn còn muốn tại New z i p sở tạ thì hòn tiết mục bên trên công bố hoàn toàn mới tiếng Nhật e b u m chủ đánh ca. c h ơ i ạ, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. cụ mù giả mổ s ủ kỳ hương phấn điểm tiến vào ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ l ú c đổ bộ b ả n thân hội viên tài khoản, lập tức liền thấy mấy cái bị đánh dấu đỏ đưa đỉnh. Rim, t h ê m mời. Nàng đọc nhanh như gió, xem xong rồi tiếp mời nội dung về sau, vui vẻ khoa tay múa chân, thậm chí thét lên ra tiếng. Chọn vẹn bỏ ra 5 phút, nàng mới hơi bình phục một điểm bản thân tâm tình kích động, sau đó lập tức liền bấm điện thoại. Ba ba, ta ngày mai muốn đến xem New z e s ở Tạ Tỷ Hòn hiện trường, ngươi có thể giúp ta cầm tới vé vào cửa đi. Cái gì? Quá gấp. Cuối tuần. Không mà, ta liền muốn ngày mai. Ba ba, ngươi tốt nhất rồi, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể giải quyết. Chương 3 7 t r ư ơ New Sơ Tạ t h n Chương 372, ư New Sơ Tạ t h n Hôm sau, 6 giờ chiều. ngay tại ban nhạc không đóng cửa đang chạy về mặt trời mới mọc đài truyền hình cao ố c thời điểm mặt trời mới mọc đài truyền hình new z e a l tại k hòn tiết mục diễn truyền bá trong sảnh đến từ tokyo các nơi 500 vị khán giả cũng ở đây lần lượt có trật tự vào sân có một cái rất có ý tứ sự tình là new z e a l t ạ t k hòn tiết mục một mực có một cái truyền thống có thể tiến vào diễn truyền bá sảnh người xem không biết sao toàn bộ là nữ tính mà chưa bao giờ có nam tính có lẽ nữ tính khá là yêu thích truy tình dù sao đến nay n e tại h n tiết mục hiện trường cũng không có chiêu đãi qua dù là một vị nam tính người xem đương nhiên c ộ hạ cụ ủ tạ gạ sen loại này đặc thù hoạt động không tính. Cột mù dạ mổ sụ k ỳ là một m nữ hài tử, tự nhiên là có thể tới làm nhiễu d p sợ tạ tỷ hòn tiết mục người xem, mà lại nàng vị kia tại chiều ngày đài truyền hình làm trung cao tầng lãnh đạo phụ thân, vậy quả thật có thể thông qua quan hệ nhẹ nhõm để cho nàng đi vào. Đi theo mấy vị khác thông qua các loại quan hệ tại trong vòng nửa ngày liền lấy được nhiễu d p sợ tạ tỷ hòn vé vào sân ban nhạc không đóng cửa n h ậ t bản fan hâm mộ muội muội một đợt tiến vào diễn truyền bá sảnh, tại hàng thứ nhất chọn tốt vị trí nhập tọa về sau. c ộ mù dạ mổ sụ kĩ cũng rất như quen thuộc cùng các nàng hàn nguyên. Hôm nay ban nhạc không đóng cửa biết h hoàn toàn m ớ tiếng nhất ca. Hơn nữa còn là bọn họ tiếng Nhật a l b u m bên trong chủ đánh ca, tiếp xuống mấy tháng đ ỉ hẹp s ả n bọn hắn nhất định sẽ tại Nhật Bản tập h ậ p hoạt động. Hắc hắc, khẳng định, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy c đ i n h tương cơ hội liền có thêm. Lần này quá gấp, chưa kịp chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Lần sau ta muốn mua một cái bản số lượng có hạn tinh long mày lộ đưa cho cái gì tương, nàng đáng yêu như vậy, xứng nhất tinh long mày lộ. Thật kích động thật kích động, lập tức liền có thể nghe tới ca khúc mới. b u t t e r f e y quá em hai, hy vọng lần này ca khúc mới có thể cùng b t t một dạng m a i Khẳng định, ta tại Hoa Hạ bên kia internet bên trên điều tra. Ban nhạc không đóng cửa tại hoa Hạ siêu cấp lợi hại, viết tiếng Trung ca mỗi một thủ đều rất h ỏ a đ i p hệt sàn còn bị x ư n g là sáng tác quỷ tài, âm nhạc nhà thơ. Đúng đúng đúng, ban nhạc không đóng cửa tiếng Trung ca ta cũng nghe qua một chút, còn chuyên môn mở hoa Hạ cờ g g âm nhạc g á p hội viên, có rất nhiều ca đều rất êm h a i đâu. Ta thích nhất bầu trời của ta có một loại nhiệt huyết tạ niềm cảm giác. Mấy vị ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều ở đây cùng c ổ m c dạm ộ sủ kỳ nhiệt tình trao đổi. Các nàng có thể tại ngắn như vậy phản ứng thời gian bên trong liền làm đến i p sợ tạ tỷ hòn v é vào sân, trong nhà quan hệ cũng đều là không giống nhau, đều là tiểu phú bà. lẫn nhau ở giữa địa vị xã hội không sai biệt lắm, tự nhiên là rất dễ dàng cho tới một k h ố i thậm chí các nàng đã hẹn xong tiếp xuống một đợt tham gia ban nhạc không đóng cửa nắm tay hội hợp họ phờ lìn lai hoạt động. Ngày vòng truy tinh, so với trong nước, chú trọng hơn cùng thần tượng họ phờ lìn giao lưu. cụ thể đến trên sự tình, chính là ngày vòng fan hâm mộ rất nguyện ý cùng tích cực tham gia bất luận cái gì thần tượng cử hành hoạt động, t ỉ như nắm tay chút, họ phờ lìn gặp mặt hội lai hiện trường cùng với buổi hòa nhạc chờ một chút hoạt động. so với tại internet đến xem ảnh chụp hoặc là á h í c h nay h t n s k i càng hy vọng có thể họ l n tận mắt nhìn đến thần tượng, thậm chí cùng thần tượng nắm tay. ôm um ấp như vậy mới có thực cảm giác, mà lại bởi vì Nhật Bản tương đối nhỏ, thần tượng đại bộ phận khu vực hoạt động đều ở đây Tokyo, nhiều nhất lại thêm cái Osaka cùng kinh đô, cho nên đối với cái này ba cái khu vực đô thị dân chúng tới nói, muốn gặp được fan hâm mộ không tính khó, chọn tốt thời gian cùng hoạt động, c ũ n g n g a y ngồi cái tàu điện ngầm liền có thể thẳng tới hiện trường. Có lúc quốc gia nhỏ, cũng có tiểu nhân chỗ tốt, không giống hoa hạ như vậy lớn, cả nước các nơi đại bộ phận fan hâm mộ đều rất khó tự mình tham gia thần tượng hoạt động, dù sao tham gia một lần chi phí quá cao. dễ dàng nhất tham gia buổi hòa nhạc bình thường một lần tuần diễn ở một cái tỉnh cũng chỉ có tỉnh lỵ thành thị sẽ mở mà lại đại bộ phận đều là thành thị duyên hải nội lục rất ít có buổi hòa nhạc chuẩn bị nội lục fan hâm mộ muốn tham gia một lần buổi hòa nhạc phải bỏ ra đại giới không chỉ có riêng chỉ là buổi hòa nhạc vé vào cửa có thể so với một lần đại hình trong nước d u ồ i điều này sẽ đưa đến trong nước fan hâm mộ đại bộ phận khả năng phấn một mình tinh rất nhiều năm đều rất khó tận mắt thấy hắn một lần chỉ có thể ở internet bên trên truy đuổi hắn tin tức mà n g à y vòng bên này h a n hâm mộ chỉ cần có tâm t i ế tuyệt đối có cơ hội, thậm chí có rất nhiều cơ hội có thể gặp đến, thậm chí cùng mình thần tượng ôm ấp nắm tay. Cụ mù giả mổ sự kỳ mấy vị nhà giàu tiểu thư, liền đã chuẩn bị lần này ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản hoạt động trong lúc đó, tận lực nhiều cùng bọn hắn l ọ p h e l i n hoạt động, tranh thủ cùng ban nhạc không đóng cửa chụp ảnh chung nắm tay, đưa lên bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. n ớ c nhật nhà nhỏ, nhưng là Tokyo thật sự rất lớn. Lại thêm 5 điểm đến 7 điểm lại là kẻ xe giờ cao điểm, Tokyo cũng là một rất chắn thành thị, ban nhạc không đóng cửa 5 điểm từ khách sạn xuất phát, chọn vẹn dùng 2 giờ, 7 điểm mới đến mặt trời mới mọc đài truyền hình. Thông qua nghệ sĩ chuyên dụng thang máy thẳng tới mặt trời mới mọc lầu 6 á u nhịp sở tạ thì hòn diễn truyền bá sau phòng ban nhạc không đóng cửa còn chưa kịp gặp một lần những thứ khác tham diễn ca sĩ tổ ở đâu liền bị kéo tiến hóa trang ở giữa tiến hành trang phát cải tạo Nhật Bản bên này mình tinh trang điểm cùng trong nước cũng có một chút khác nhau nữ tính ăn mặc coi như na ná như nhau nhưng là nam tính p h ư ơ n g diện Nhật Bản càng thích Hoa Mỹ nam phong cách á n mặc mà lại loại này Hoa Mỹ nam phong cách là thật hướng tóc dài xóa vai phương hướng đi còn tốt d i ệ vị ương bọn hắn cũng không có tóc dài cho nhà tạo mâu dày vò bất quá những này chuyên nghiệp Nhật Bản thợ trang điểm. cũng vẫn là vì bọn họ tan ra một cái so sánh lưu h ò a trang điểm dù sao cứng rắn hán phong cách tại nhật bản là không được g ư a chuộng chí ít ca sĩ khối này không được gỡ a chuộng cho nên vì chiếu c ấ u ngày hút fans kia thẩm mỹ tất cả mọi người tận lực hướng hoa mỹ nam phương hướng dựa vào đỉnh thì hướng đáng yêu phong cách đi đại gia nhan c h ị cũng không tệ ngược lại là cũng có thể đem hoa mỹ nam phong cách thích ứng rất tốt chính là kinh bác an có chút không thích hoa gì mỹ nam không phải liền là nương pháo gió nha ta đường đường 1 mét đại nam nhân trên vai có thể phi ngựa sao có thể làm l ư ơ n g pháo đâu cái này gọi là nhập gia tùy tục hiểu không dương tiêu chớn mắt s ố i g ụ c mình một chút kia đã đến đầu lông mày Lưu Hải, không thèm để ý nói, chỉ cần n h ậ t bạn fan hâm mộ thích, ăn mặc kỳ thật không quá quan trọng, trọng yếu vẫn là chúng ta âm nhạc. Vậy chỉ cần âm nhạc thật tốt không được sao? Làm gì còn đánh đ ó n g vai? Kinh bác An Thuận Dương tiêu lời nói phản bác, fan hâm mộ thích à? Để fan hâm mộ càng thêm hài lòng làm khó không tốt sao? Muốn làm liền làm đến tốt nhất, cho ngươi mặt mũi bên trên xoát tầng loại sơn lót cũng sẽ không chết. Dương Tiêu không kiên nhẫn vung tay xuống, lừa nhác cùng kinh bác An Lý l ậ t rồi. Chớ nhìn hắn tính tình so sánh không tốt, nhưng là đối đại a n hâm mộ, Dương Tiêu xem như trong đội nhất có kiên nhẫn cái kia, chỉ cần fan hâm mộ thích. hắn cái gì đều nguyện ý làm nhật bản fan hâm mộ thích hoa mỹ nam vậy hắn liền có thể làm hoa mỹ nam được rồi đây không phải rất tốt n h a ngẫu nhiên thay đổi phong cách cũng không tệ diệp vị ương lên tiếng đánh cái i ả n g hòa nhìn xem trong gương ngũ quan tinh tế không ít vậy tinh xảo không ít khuôn mặt cười cười đi thôi nên chuẩn bị tràng thu lại trước khi bắt đầu vẫn là bái một bái bến tàu đi chúng ta dù sao cũng là ngoại lai hộ đứng người lên diệp vị ương mang theo dương tiêu bọn hắn liền bắt đầu tại cái khách trong phòng nghỉ c h u y ể n lên muôn thái độ vậy thả phi thường thấp mặc kệ cái khác trong phòng nghỉ là thần tượng tổ hợp vẫn là solo ca sĩ tất cả đều lấy một bộ hậu bối tư thái khiêm tốn cùng bọn hắn chào hỏi đồng thời đưa lên nhà mình tiếng nhật một chuyên chọn vẹn xin mười cái phòng nghỉ về sau diệp vị ương vị bản thân kia bởi vì không ngừng túi người chào đã có chút có chút thế ẩm ức hơi xúc động nói nhật bản cũng thật là một cái lễ nghi n ồ n g đậm quốc độ A. chương 3 a 3 sinh ra tại nhật bản thị giác hệ ban nhạc chương 373, sinh ra tại nhật bản thị giác hệ ban nhạc các vị người xem các bằng hữu ban đêm tốt ư phần cảm tại đại gia lại tại tối thứ 68 lúc tập trung mặt trời mới mọc đài truyền hình xem chúng ta n e w z i ế p Sở Tạ tỷ hòn, ta là người chủ trì, t ạ c mọ gì? Ta là trợ lý chủ trì nà mỹ kỳ mã gì? Một vị mang theo kính dâm khốc l a o đầu, mang theo một vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ chủ trì xuất hiện ở n e u z i p Sở Tạ tỷ hòn trực tiếp sân khấu bên trên. t ạ c mọ gì làm n e w z i p Sở Tạ tỷ hòn lao chủ trì? Từ một năm 987 đến nay đã chủ trì hơn 30 năm, xem như cái này ngăn tiết mục trụ cột, nương theo cái này ngăn tiết mục đi qua mưa gió mấy chục năm. Nhưng là nà mỹ kỳ m ạ gì cũng không đồng dạng. i p Sở Tạ tỷ h n người chủ trì có một cái đặc điểm. làm bằng sắt ta m ọ gì, t ạ m ọ gì, nước chảy nữ chủ trì. t r ợ lý người chủ trì từ năm 1993 bắt đầu, liền thường xuyên thay mới, đồng thời mỗi lần đều là đổi người nữ chủ trì. Một vị người nữ chủ trì bình quân cũng liền tại cương vị 5-6 năm trái phải cũng không trưởng thành. Có thể là vì để người xem có mới mẹ cảm đi, dù sao một ngăn làm mấy chục năm tiết mục, bảo trì mới mẹ cảm là rất trọng yếu. Hai vị người chủ trì tại sân khấu bên trên vẻ mặt tươi cười trò chuyện gần nhất một tuần Nhật Bản giới âm nhạc lớn nhỏ chuyện tàn mạn, mà ban nhạc không đóng cửa. Lúc này ngay tại hậu đài trong phòng nghỉ cùng mấy vị Nhật Bản bản thổ sao ca nhạc trao đổi. Ta biết rõ các ngươi, các ngươi h ồ n óc p h ẻ m tại Âu Mỹ đại hỏa, vì Châu Á âm nhạc hùng hằng cãi một hơi. Bài hát này quá tuyệt vời nghe rất rung động, c h ắ c không được có thể tại nước Mỹ bên kia lưu hành ra. Các ngươi tiếng Trung ca cũng rất thêm hay, ta rất thích kia thủ tuổi trẻ tài cao bài hát này kỳ thật rất thích hợp Nhật Bản thị trường. Nếu như các ngươi có thể một lần nữa lấp một cái tiếng Nhật t ử rất có thể tại Nhật Bản đại hỏa. Bọn họ tiếng Trung cũng không tệ, đến mức dù là Diệp Vị ư ơ n g đã đem tiếng Nhật học không sai biệt lắm, nhưng lại căn bản không có phát huy không gian, toàn bộ hành trình chỉ có thể dùng tiếng Trung cùng bọn hắn giao lưu. Nhật Bản chứ danh thị giác hệ ban nhạc dốc kẹo cầu vồng ban nhạc chủ sướng chính nắm lấy d i ệ p vị ương cánh tay nhiệt tình cùng hắn trò chuyện. Thị giác hệ ban nhạc loại phong cách này sinh ra tại thế kỷ trước những năm 80 Nhật Bản là một loại ban nhạc dốc phân nhánh. Khi đó tại Âu Mỹ chính là phản loạn chán trường hiệp tỷ cùng tủ văn hóa đại hành kỳ đạo nhạc dốc kim loại vui bồng bột phát triển l i ê n đại lưu hành dốc bên trên thời điểm. Bong bóng kinh tế thời đại Nhật Bản v ừ a lúc ở cùng Âu Mỹ thế giới phạm vi lớn nối tiếp nước Nhật bên trong thanh thiếu niên nhóm vậy dần dần đi lên có chút phản loạn con đường thiếu niên bất lương văn hóa bắt đầu lưu hành. các nam sinh lưu cắt cánh đầu phi cơ kéo b ẹ kết phối, các nữ sinh cắt may lấy đồng phục học sinh chế phục. Cùng dạng này văn hóa hướng gió ngược lại là, khi đó Nhật Bản âm nhạc ngoại ý muốn cuốn sáo, bất luận là truyền thống ca sĩ, lưu hành ca sĩ vẫn là ban nhạc, đều nghiêm ngặt tuân theo một cái tương đối cố định ca khúc kết cấu tại sáng tác, thậm chí còn có điệp khúc không nên vượt qua 20 giây một đoạn chủ ca về sau nhất định phải tiếp một đoạn đ i ệ khúc lại chuyển chủ ca. Loại hình cứng nhắc quy định. ở nơi này kinh tế bồng bột phát triển, hư giả phồn i n h truyền thống văn hóa cần đột phá thời đại, Nhật Bản lưu hành văn hóa dần dần hướng Âu Mỹ dựa vào, Nhật Bản thiếu niên nhạc công nhom cứ như vậy thuận theo thời đại cần. bắt đầu rồi chuyển kỳ hành trình thị giác hệ sinh ra liền bắt nguồn từ đây thị giác hệ tạo hình cơ bản đều là rất tốt phân biệt trừ một chút ban nhạc hậu kỳ chủ lưu hóa đếm thử bên ngoài cái khác tuyệt đại bộ phận tạo hình đều rất gần hoa hạ không không năm sau lưu hành sa mát kỳ thật đương thời hoa hạ quốc bên trong lưu hành sa mát cũng là mô phỏng từ nhật hàn tuổi tới c ố này thị giác hệ phong trào đủ mọi màu sắc tóc nộ tung hoặc bành trướng t i ể u tóc một cái đến nhiều cái nữ tướng thành viên thô đến tùy tâm sở dụng n h a n tuyến tồn tại cảm rất mạnh son môi n h a n sắc màu đen hệ làm chủ trang phục đều là thị giác hệ ban nhạc đại biểu hình tượng Bọn hắn đều có khoa trương tạo hình cùng khoa trương sân khấu biểu hiện p h ư ơ n g thức, mà âm nhạc bên trên thì riêng phần mình có riêng phần mình phong cách. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tạo hình lớn mật, k i a thị giác hệ ban nhạc dốc liền sẽ không trở thành Nhật Bản một thời đại ký hiệu rồi. Tại Hoàng Kim thập kỷ 90, thị giác hệ ban nhạc nhóm phá vỡ vốn có Nhật Bản âm nhạc khuôn sáo, đem sở hữu cố định âm nhạc dàn khung đều đập nát. Âm nhạc ở tại bọn hắn trên tay đã không còn cái gì vị trí này nhất định phải tiến chủ ca, điệp khúc nhất định phải khống chế tại 20 giây trong vòng, hai đoạn chủ ca không thể liền cùng một chỗ loại hình chói buộc. c h ứ danh thị giác hệ ban nhạc di d càng là Nhật Bản lưu hành âm nhạc s ự tượng. Lần thứ nhất tại chủ ca cùng đ i ệ p khúc ở giữa c ắ m vào dài đến một phút song guitar solo ban nhạc. Cái này tại trước đó Nhật Bản ca khúc bên trong là không thể tưởng tượng tiên phong. Như mang sau mưa xuân bình thường toát ra các loại thị giác hệ ban nhạc, đối Nhật Bản ca khúc lưu hành kết cấu tiến hành rồi hoàn toàn tái tạo. Đồng thời thị giác hệ từng cái ban nhạc cơ hồ bao hàm sở hữu có thể học tập Âu Mỹ nhạc d ố c cùng kim loại vui phong cách, đem rất nhiều thập niên 80, thập kỷ 90 m ớ i bộc lộ tài năng thậm chí là mới sinh ra phong cách dẫn vào Nhật Bản chủ lưu âm nhạc giới. Gothic, It e t l á c loại d ố c m ê y i ễ n điện tử, kim loại nặng, ù các loại mới phong cách bị thị giác hệ ban nhạc dẫn vào đến rồi truyền thống lạc hậu nhật bản trong giới âm nhạc hoàn toàn thay đổi nhật bản giới âm nhạc cũng làm cho nhật bản ban nhạc văn hóa từ thập kỷ 90 bắt đầu liền dẫn dắt toàn bộ châu á dù cho đặt ở hơn 20 năm sau hôm nay thập kỷ 90 thị giác hệ rất nhiều ca khúc vẫn là bất quá lúc thậm chí còn có không ít ca khúc bây giờ nghe đến vẫn là t i ề n vệ tiên phong đến nay nhật bản đồng bộ phát triển ban nhạc vẫn là toàn bộ châu á thành thục nhất làm xuất sắc nhất một năm lớn tính gộp lại đĩa nhạc lượng tiêu thụ vượt qua 20 triệu chương nhật bản ban nhạc đều là cái kia thị giác hệ hoàng kim niên đại sinh ra Kẹo cầu vồng ban nhạc chính là sinh ra tại thị giác hệ hoàng kim cuối thập niên 90 kỳ. Năm vị ban nhạc thành viên bình quân tuổi tác đều đã vượt qua 40 tuổi, luận tuổi tác đều có thể làm diệp vị ương bọn họ thúc thúc bối r ồ i Nhưng là những đại thúc này, nhóm đối diệp vị ương lại phi thường nhiệt tình. Trong lời nói vậy không có chút nào người Nhật Bản trong xương cốt cứng nhắc bộ kia. Cùng diệp vị ương bọn hắn tán gẫu đều là cùng thế hệ lõa dao. Xem như phản nghịch một đời, không khuất phục tại Nhật Bản xã hội từng cái từng cái quy quy. Có can đảm đánh vỡ quy tắc có sẵn một đời. Những này thị giác hệ ban nhạc các thành viên, tự nhiên cũng sẽ không đem Nhật Bản văn hóa bên trong bộ kia thâm căn cố đế bối phận trước sau quy tắc nhìn nặng như vậy. bọn hắn càng nhiều là tiếp thu Âu Mỹ Nịch phản tù b ộ kia tôn trọng chính là nhân cách tự do cho nên so ra mà nói ngược lại có thể cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn này người ngoại quốc tốt hơn giao lưu loại này giao lưu cũng làm cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn phi thường dễ dàng cùng tự tại tại loại này khắp nơi đều có khuôn sáo quy định lễ nghi bầu không khí phi thường nồng đậm mặc kệ làm cái gì đều m u ố n nói kính ngữ túi người chào như uống nước bình thường tấp nập địa phương có thể tự tại nói chuyện phiếm cảm giác như vậy tương đương mỹ rượu giống như là một người câm đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện một dạng gọi là một cái thoải mái a Diệp Vị ư ơ n g cấp tốc rồi cùng k ẻ o cầu v ò n g ban nhạc các thành viên Hàn u y ê n từ đó ngày hai nước âm nhạc khác nhau cho tới Âu Mỹ âm nhạc lại từ Âu Mỹ âm nhạc cho tới chia nhỏ nhạc rốc kim loại nặng ít m e t l một f a n trò chuyện xuống tới để hắn gọi thẳng đã nghiền khác biệt quốc gia nhạc sĩ nếu như có thể thực tình trao đổi lời nói lấy được kiến thức mới cùng mới lý niệm va chạm tuyệt đối là có thể khiến người ta mừng rỡ như điên đã từng viết hơn vạn đặt trước sách nổi danh quá nhanh làm sao bây giờ tác giả lại mở vui chơi giải trí sách mới à đ ề cử thiên vương siêu sao một lần nữa quật khởi mới bước giết một t i ế n lấy ta không chỉ là dài đến để mắt ta còn có một thân cử thế vô song tài h o a nô quan làm các học sinh biết rõ trường học của bọn họ cái kia đ i ệ u thấp t r ầ m muộn trẻ tuổi đâu biết thế mà là một tên quát tháo phong vân siêu sao lúc tất cả đều sôi r à o Chương 374, lúc trước trước kiếp trước bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi. Chương 374, lúc trước trước kiếp trước bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi. 500 vị khán giả ngồi ở trên khán đài, mỗi cái minh tinh fan hâm mộ đều phân biệt rõ ràng. Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ bởi vì tiếp vào tin tức quá muộn, cho nên mới chính là ít nhất chỉ có hơn 10 vị, nhưng là các nàng tiếng la lại không có chút nào bại bởi cái khác ca sĩ fan hâm mộ. Từng vị ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thao lấy hoặc l ư u l á t hoặc mang theo một chút khẩu âm hắn nữ tại kia hô hào ban nhạc không đóng cửa khẩu hiệu vì bọn họ góp phần trợ v một mảnh tiếng nhật tiếng la bên trong xen lẫn rõ ràng tiếng trung tiếng la lập tức đưa tới hiện trường cái khác fan hâm mộ g ã y mắt chuẩn bị bắt đầu rồi quý ban nhạc là cái thứ hai lên n à i tiên sư cha nhà một nữ nhân viên công tác mang theo t h a n nghe cho ban nhạc không đóng cửa báo diễn xuất chính tự c á c đức diệp vị ương cùng kẹo cầu v n g ban nhạc giao lưu. ban nhạc không đóng cửa xem như tinh khiết nhật bản thị trường người mới, tự nhiên là không hưởng thụ được so sánh phía sau diễn xuất trình tự, điểm này liền ngay cả hệ cổ r dễ của họ vậy không giải quyết được. phía sau diễn xuất thời gian là lưu cho nhật bản một t u y n ca sĩ cùng đỉnh tiêm ban nhạc đất phần trăm, bọn hắn chỉ có thể ở mở màn thời điểm biểu diễn. sân khấu bên trên, người chủ trì tạm ọ i gì cùng trợ lý chủ trì trò chuyện xong gần nhất nhật bản giới âm nhạc truyền thuyết ít ai biết đến về sau, liền bắt đầu triệu hoán nổi lên hôm nay đánh ca khách quý. vị thứ nhất đăng tràng chính là nhật bản a v e n e w i lực đẩy một người mới tổ hợp, a v e e i là nhật bản đứng đầu nhất ĩ a nhạc công ty. Bọn hắn dưới cờ lực đẩy người mới tài nguyên tự nhiên là không lo. Một f a n phi thường có sức sống hát nhảy, dẫn tới hiện trường không ít tuổi trẻ nữ người xem thét lên liên miên. Trẻ tuổi mà mỹ mạo tiểu thị tươi, có thể quá hấp dẫn mê muội ánh mắt rồi. Rất nhanh, kinh bạo toàn trường hát n h ả biểu diễn liền kết thúc rồi. Diệp Vị ư n g nháy hạ miệng, giác quan rất bình thường. Trừ vũ đạo sát thực rất có cường độ bên ngoài, người mới này tổ hợp c a quá nước, ngón rộng vậy rất nát nhừ. Bất quá suy xét đến là người mới, đi lên lại là này a khảo nghiệm khí tức k ì n h bạo hát n h y cũng có thể lý giải. c h í ít m u a vẫn là nhảy rất tốt, dẫn phát không ít reo hò. Người chủ trì t ạ mò gì lần nữa đi đến này, vị hắn bộ kia mang tính tiêu chí kính dâm xếp đặt cái g i ả một về sau. Đối ca m e r a bắt đầu giới thiệu nói, vừa mới thưởng thức xong đến từ ạ vẹn rượu zip người mới tổ hợp, đại gia bầu không khí đều bị điều động à. Vừa vặn, sau đó phải ra sân, là từ phương xa mà đến một chi đặc biệt ban nhạc, bọn hắn đến từ s ắ t Vách Đại Quốc Hoa Hạ, bọn hắn là Hoa Hạ trước mắt nóng bỏng nhất, nổi tiếng cao nhất ban nhạc, bọn hắn tham gia qua Y Nạ Dù m à Rốc f e s t i v a l tại lễ hội âm nhạc trình diễn hát bài hát tiếng Anh, nóng này Mỹ, bọn hắn vậy hát qua tiếng nhạc ca, một bài bột tờ phở l thu được siêu ngàn vạn lượng chuyển phát, bọn hắn chính là. đến từ thần bí hoa hạ ban nhạc không đóng cửa. Xin mọi người dùng trưởng âm thanh cùng tiếng hoan hô đến biểu thị chúng ta Nhật Bản mê ca nhạc đối với bọn họ hoan lên đi. Tạ m ọ gì chủ trì công lực vẫn rất tốt, không hổ lắm liệu i í p sợ tạ tỷ h n nguyên lao chủ trì. Vài câu giới thiệu từ liền đem ban nhạc không đóng cửa lấy được thành tựu nói ra. Một phương diện kích thích hiện trường người xem nhiệt tình, một phương diện vậy nâng cao ban nhạc không đóng cửa danh khí, một phần ân tình ít nhất là rơi xuống tay. Mặc kệ có biết hay không ban nhạc không đóng cửa, hiện trường người xem đều đưa lên nhiệt tình tiếng hoan hô. Đối mặt từ hoa hạ đường xa mà đến ca sĩ, làm sao cũng được hiện ra một lần Nhật Bản mê ca nhạc nhiệt tình cùng h u h o à đi. đứng ở chính giữa sân khấu, đ i ệ u đỉnh c ù n g Dương Tiêu mấy người phân t ố t chỗ đứng, nắm chặt nhạc cụ, hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Diệp Vị ư ơ n g liền ngẩng đầu, mỉm cười hướng về phía dưới võ đài phất phất tay. Đây là chúng ta ban nhạc lần thứ hai tại Nhật Bản công khai diễn xuất, nhưng lại là lần đầu tiên bên trên Nhật Bản tiết mục TV. Đây cũng là chúng ta ban nhạc lần thứ nhất chính thức xuất đạo sơ sân khấu. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, chúng ta chuẩn bị hai bài hoàn toàn mới tiếng Nhật ca khúc. Hy vọng đáng yêu Nhật Bản đám fan hâm mộ có thể thích. Bài thứ nhất, rèn rèn rèn sẽ đưa cho đại gia, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. tích liệt mà chặt chẽ ghi ta điện cùng nhịp chống âm thanh lập tức vang lên, h o ặ c bắt mà nhẹ nhàng khúc nhạc dạo âm thanh khiến người không tự giác liền có một loại muốn đi theo giai điệu rung động cảm giác. Ngồi ở hàng thứ nhất cổ mũ dạ mộ sụ kỳ lập tức trong đầu liền hiện ra phim nhật bên trong kinh điển phim nhật chạy k ị bản. Không biết vì cái gì, vẹn vẹn chỉ là như thế một đoạn ngắn khúc nhạc dạo, nàng cũng cảm giác bài hát này phi thường thích hợp xem như phim truyền hình cùng anime m g m mà lại tốt nhất là tại nhân vật chính vì cái gì ngay tại phi nước đại thời điểm cám bảo. Loại này gấp rút mà mang theo mãnh liệt cảm xúc giai điệu, thật sự là rất thích hợp chạy trốn. a t o mắt h ọ m à shitakai. cuối cùng tỉnh ngủ sao? Sozenana r ờ mắt mo hợp hạ xe iacina inri có thể ngươi vì cái gì không chịu đối lên t ầ m mắt của ta đâu? gấp rút nhẹ nhàng khúc nhạc dạo kết thúc về sau Diệp Vị Ương Thanh Thúy hát lên chủ ca, hắn mới mở miệng, hiện trường khán giả lập tức liền cảm nhận được một cô thanh xuân khí tức. không có cách, Diệp Vị Ương tận lực kinh doanh thiếu niên cảm thanh tuyến, thật sự quá thanh xuân, cùng nguyên khúc so sánh vậy không kém chút nào, thậm chí loại kia thiếu niên sức sống cảm càng đầy. r n r n r n xin i m cổ tỏ n m điện ảnh tên cậu là gì? khúc chủ đề cùng với phối nhạc nhạc đ m tên cậu là gì? bộ này ạ n m điện ảnh. tiếp trước chiếu lên lúc có thể nói lựa lựa châu á tại 12 quốc đô đang định qua tuần phòng bán vé thứ nhất kiếm đủ châu á người xem nước mắt mà nhìn tên cậu là gì người nhất định sẽ đối trong phim ảnh c ắ m vào khúc chủ đề cách làm k h ắ c sâu ấn tượng rất nhiều người nước mắt điểm mỗi một lần đều là đi theo ca từ b ộ phát rõ ràng không muốn khóc nghe tới âm nhạc liền không nhịn được không phải người xem quá lập dị mà là xin c á i mạ cổ t ỏ đem âm nhạc cảm xúc điểm vào làm rất tốt vì làm ra như thế thủ hoàn toàn phù hợp c ớ sự ý cảnh ca khúc xin c á i mạ cổ t ọ cùng ban nhạc dốc dạ điểm cọ s ắ t dòng dã một năm dưới thậm chí vì để cho âm nhạc càng thêm phù hợp địa ảnh còn chuyên môn sửa đổi nhiều lần phân cảnh, s o n g phương đều vì điện ảnh cùng âm nhạc làm ra rất nhiều cố gắng cùng tâm huyết, dứt bỏ điện ảnh tôi nói, nói riêng r ẹ n dẹn dẹn d bài hát này, cũng là một bài chất lượng thượng thừa, phi thường ưu tú ca khúc. sự thật vậy x á c thực như thế, r ẹ n r ẹ n r ẹ n s ẽ bài hát này ở kiếp trước nhật bản thế nhưng là chưa truyền bá trước đó, tên cậu là gì? điện ảnh còn chưa chiếu lên trước đó, bài hát này liền đã trước thời hạn ban bố, đồng thời phi thường thụ phấn tia hòa thuận vui vẻ m thích, làm tuần liền xông lên ca khúc mới bảng đệ nhất danh, không có cọ tên cậu là gì, bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại là sau này tên cậu là gì? chiếu lên về sau có thật nhiều người đều là hướng về phía bài hát này đi đến giảm chiếu phim nhìn bộ phim này thế này dù là không có tên cậu là gì bộ phim này ban nhạc không đóng cửa đem bài hát này xem như độc lập âm nhạc tác phẩm tuyên bố vẫn như cũ có thể nhấc lên âm nhạc c h i ế u dân quân trước trước kiếp trước c a z a p h ó Ha quân họ dò xét xì Haji Metahio lúc trước trước kiếp trước, trước bắt đầu ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi sobu kỳ chị Ona cười y phương họ Mega k e t Iatekita N a i o lấy ngươi kia ầ n ầ n t i u dung làm manh mối tìm kiếm đến nay quân ga hoàn toàn toàn bộ Nakunake Chỉ gì Jinmi nà ta k e Cho dù ngươi hóa thành mảnh vỡ bụi, toàn bộ biến mất. Bọn u e và Nai, Mata một ca ra dọ xét xỉ Haji Mejusa. Ta cũng sẽ không mê mang, lại từ đầu bắt đầu tìm là được. Mu xỉ do không k a ra, Mata vũ trụ h ọ Haji Mẹ t h m i i o u k a Có lẽ không bằng chúng ta dứt khoát từ đầu tạo cái vũ trụ a. Phi thường b ấ t thay đồng thời rất có ký ức điểm điểm khúc từ diệp vị ương trong miệng vui sướng vang lên. Hiện trường sở hữu người xem đều hai mắt tỏa sáng. Vừa mới bắt đầu, đại gia chẳng qua là cảm thấy bài hát này giai điệu rất hấp dẫn người ta, rất đ êm h a y thật thích cái này nhẹ nhon vui sướng giai điệu. nhưng là đường ca khúc tiến vào điệp khúc về sau, bài hát này kia duy mỹ ca tử lập tức liền để khán giả rất là kinh ngạc, không ít người xem đều ở đây trong lòng kinh hô trời a nguyên lai lời tâm tình còn có thể nói như vậy, tiếng nhật nguyên t ử ư u mỹ kỳ thật tại phiên dịch thành tiếng trung về sau, chỉ ít giảm mất b 0 m t m lực, cái này liền giống như là tiếng trung thơ ca, phiên dịch thành tiếng anh về sau, m ị lực liền giảm mất một nửa còn nhiều hơn, là một đạo lý. nhưng là hiểu được tiếng nhật người, hoàn toàn có thể từ nơi này đoạn điệp khúc bên trong cảm nhận được tiếng nhật ca t ừ duyên dáng nguyên t ử ý cảnh, bài hát này bên trong rất nhiều vũ trụ, năm ánh sáng, thời gian lữ hành chữ. một khi cùng tình yêu móc nối lại với nhau, một loại đến sông cạn đá mòn, vũ trụ diệt vong, chúng ta đều muốn ở chung với nhau, lãng mạn cảm lập tức liền xuất hiện. cái này khiến những này đang đứng ở hoa quý tuổi tác tiểu cô nương sao có thể bị ra? tốt a ban nhạc không đóng cửa, chính các ngươi lãng mạn có thể đi. chương 375, một bài không đủ. chương 375, một bài không đủ. so nna cách mạng đêm trước phó ra họ ai ga dừng mẹ du to iu n r a do u. tại kia cách mạng đêm trước chúng ta, còn có ai có thể ngăn cản đâu? mọi u me bản na i quân ha to ni c họ lập ke u i o ta sẽ không chút do dự, tại trong lòng ngươi dựng thẳng lên ta cơ s í ngân hà gì cái phân ca quả k e n i ra gặp e t a vượt qua mấy cái ngân hà, mới đến gặp nhau. so tay ngỏ xa d ù n ì do u cầm nắm t a n a ra y y ta muốn làm sao thật trọng, cầm chặt tay của ngươi mới tốt. quân ga hoàn toàn toàn bộ na ku na ke, chi dị jin ni n a tạ ke. coi như ngươi hết thảy đều hóa thành hư không, tản mát thành mảnh vỡ. m ộ u me bà n a y, mata một ca ra dọ xét xỉ haji meju sa. ta cũng biết không chút do dự, bắt đầu lại từ đầu lại một lần nữa tìm kiếm. hà quang năm jemo, co ca họ khẩu r ù samina ga z a mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng, ta đều sẽ tiếp tục ngâm nga lấy bài hát này. từng câu có thể so với thơ tình bình thường ca t ử từ diệp vị ương trong miệng không ngừng chuyển tới hiện trường khán giả trong lòng. n u dứt sợ tạ thì hòn tiết mục diễn truyền bá sảnh hiện trường lại chỉ tiếp nạp nữ người xem, 500 vị khán giả tất cả đều là trẻ tuổi tiểu cô nương. nhìn xem tướng mạo x o á khí, g i ọ n h hát động lòng người diệp vị ương tại sân khấu lên mặt tươi cười ý phun lời tâm tình, cái nào tiểu cô nương bị được a? mặc kệ trước đó các nàng là ai fan hâm mộ, bây giờ thấy tại sân khấu bên trên, đối với mình hát từ người trước trước kiếp trước bắt đầu. ta ngay tại truy tìm ngươi giấu chân d i ệ p vị ương, lập tức đều có út fan trèo tường ý nghĩ. mà kia mười cái ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, càng là đã điên cuồng. cụ m ú g i mổ s ụ kĩ cùng mấy vị khác nhà giàu các tiểu thư, tất cả đều hai tay che tại bên miệng, lớn tiếng gào thét ban nhạc không đóng cửa các thành viên danh tự, hô to lộ liêu thổ lộ từ, không có chút nào một điểm nhà giàu tiểu thư tư thái, hoàn toàn chính là điên cuồng truy tinh muội muội. á á á, rất ngọt cả a. thứ ngươi trước trước kiếp trước bắt đầu, ta liền đã thích ngươi rồi. mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng, ta đều sẽ một mực thích các ngươi. Đây là cái gì mị lực bắn ra bốn phía ánh nắng đại nam hải a tốt đẹp kijesu siêu thích chi này ban nhạc fan hâm mộ lúc tiêu cái gì ta muốn gia nhập hội viên về sau ta chính là bọn họ fan hâm mộ rồi ta tuyên bố từ hôm nay trở đi cái này chủ sướng chính là ta lão công đúng rồi hắn cứ gọi tên là gì tới dưới v õ i đài khán giả đều mắt bác gái tâm nhìn xem diệm vị ương trong miệng không ngừng mà tại cùng các đồng bạn đàm luận ngay tại biểu diễn chi này ban nhạc mặc dù nói b u ồ tẻ l y bài hát này tại nhật bản cái này bên cạnh cũng coi là lừa nhỏ một đợt. diễn xuất video thu được mấy triệu lượng c h u y ể n phát, đương thời ca khúc mới tuyên bố lúc vậy leo lên qua sở họ tỷ phì ngày khu ca khúc mới bảng thứ nhất, nhưng là tại có gần hai ước người nhật bản, còn không tính là rộng làm người biết trình độ. đi tới hiện trường người xem bên trong, đại khái chỉ có một phần 5 người nghe qua bột tờ phở lì trong đó bởi vì này bài hát mà đi hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa thì càng ít, có thể có 20, 30 người cũng không tệ rồi. phần lớn người xem đối ban nhạc không đóng cửa vẫn là hoàn toàn không biết gì, đây cũng là các nàng lần thứ nhất quan sát ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, nhưng là cái này lần thứ nhất diễn xuất, liền cho các nàng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Rèn rèn rèn sẽ bài hát này quá ngầu ta, đối nữ hài tử tới nói sức sát thương cực mạnh. Diệp Vị Ưương lựa chọn bài hát này xem như mở màn ca khúc, mà không phải m ặ t khác hai bài ca, muốn chính là cái này hiệu quả. Mà lại, nếu d g ễ u sở tạ thì hòn tiết mục vì đó trực tiếp hình thức phong túng, đại bộ phận đánh ca tiết mục đều là trực tiếp. Chẳng những hiện trường có 500 người xem quan sát, lúc này ở trước máy truyền hình còn có một hơn ngàn vạn người xem ngay tại xem tiết mục. Ngay từ đầu, là m ban nhạc không đóng cửa vừa đang tràn g thời điểm, đại bộ phận người xem kỹ thuật đều là không thèm để ý, mặc dù ta mò gì giới thiệu từ nghe thật lợi hại, nhưng là không biết chính là không biết. không ít người xem nhìn thấy là một không nhận biết ban nhạc lên đài, trực tiếp cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài đều có k h ố i người, mà lưu lại người xem cũng chính là ô n không đáng kể, cùng với đối m n i u díp sợ tạ tỷ hòn tiết mục yêu thích mới tiếp tục quan sát, nhưng là ban nhạc không đóng cửa biểu hiện, thật lớn kinh ngạc đến rồi bọn hắn, làm rèn rèn rèn sệ âm nhạc vang lên, Diệp Vị Ưương tại sân khấu bên trên tùy ý d â n g h à o hát vang lúc, không ít người xem đều bị lây nhiễm đến, đến rồi, cũng bị bài hát này cho lãng mạn đến n rồi, rất nhiều đáng yêu nữ người xem. Nghe tới một nửa lúc, liền đã cầm lấy điện thoại di động liên hệ nổi lên bản thân tốt k h u y mật, để các nàng tranh thủ thời gian sân khấu quay đến mặt trời mới mọc đài truyền hình, thưởng thức cái này lãng mạn sân khấu. Mặt trời mới mọc đài truyền hình thời gian thực tỷ lệ người xem, từ nguyên bản ổn định 14 bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng lên, rất nhiều không nhìn mặt trời mới mọc người xem cũng ở đây bằng UA 10 bên dưới chuyển đến New Zips ở tạ tỷ hồn trực tiếp hiện trường. Làm ban nhạc không đóng cửa hát xong rẹn r n r n sẽ lúc thời gian thực tỷ lệ người xem đã đạt đến 17 Cái này tỷ lệ người xem đã vượt qua p s tạ tỷ hồn kia 15 bình quân tỷ lệ người xem hai cái điểm. mà lại, cái này còn không phải kết thúc. rèn rèn rèn sè cái cuối cùng âm phủ vẽ xuống rừng về sau. Diệp Vị ư n g cầm bị tổn p h ủ n mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới sân khấu b ê n giới, trực tiếp đứng ở hàng thứ nhất người xem trước mặt, vừa cười cùng các nàng chào hỏi, vừa nói, đại gia thích bài hát này sao? càng xạo chính là, cụm ũ dạ mổ sủ kỳ 10 nhiều vị ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản đám fan hâm mộ, an vị tại hàng thứ nhất, nhìn xem cách bản thân chỉ có g a n tức khoảng cách Diệp Vị ư n g cụm ũ dạ mổ sủ kỳ đều nhanh hạnh phúc đứng máy rồi. đi hẹp s ạ n cách thật là gần, chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, cái mũi của hắn thật là căng, lông mi cũng to ố dài. giống như là tây phương trong pho tượng h ạ bộ lộ một n dạng rất đẹp trai. cỗ bú dạ mổ s ụ kỳ lúc này trong đầu đều t r ó n g mặt, toàn bộ trong mắt tất cả đều là diệp vị ương phóng đại khuôn mặt t u tú, kích động cũng không biết nên nói cái gì được rồi. sửng sốt sau một lúc lâu, nàng mới hồi hồn. thích lắm, rất thích. điệp sản viết ca tuyệt nhất rồi, chắc không được tại hoa hạ được x ư n g là âm nhạc n h à thơ đâu. cỗ bú dạ mổ s ụ kỳ gần gũi thét lên bình thường, thanh âm đều có chút biến hình hô. diệp vị ương hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu cô nương này không đơn giản ai, thế mà biết mình tại hoa hạ biệt hiệu. á á á, em hay. hát một bài nữa. thích lắm, siêu cấp thích, quá lãng mạn rồi. nếu có nam sinh có thể cho ta hát bài hát này, ta nhất định sẽ yêu lên hắn. cái khác người xem liên tiếp tiếng thét chói tai cũng đều văng lên. Diệp Vị ư ơ n g gật đầu cười, đứng người lên dùng ngón tay tại bên miệng so cái suy động tác, có chút điên cuồng nữ khán giả lập tức khéo léo yên tinh trở lại. ngoan có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ tới đây là nhật bản fan hâm mộ, Diệp Vị ư ơ n g lại cảm thấy rất bình thường rồi. đại gia thích là tốt rồi. hôm nay chúng ta ban nhạc đương nhiên chuẩn bị không chỉ một bài hát kéo. Diệp Vị ư ơ n g thao lấy một ngụm lưu loát tiếng nhật, đón khán giả ánh mắt mong đợi, cười híp mắt nói, thứ hai bài hát. lại mẩn đưa cho đại gia chương 376, cho đến ngày n a y người vẫn là ta q u ả màng chương 376, cho đến ngày n a y người vẫn là ta q u ả màng giới thiệu chương trình về sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo chuẩn bị diệp vị ương tiếng ca liền lập tức tại sân khấu bên trên vang lên m ộ g na ra ba do je ho do ý ho cả ta r e sổ so u nếu như đây hết thảy đều là mộng cảnh thì tốt biết bao chưa gian i an a ta có to họ mộng ni mi du đến nay vẫn có thể cùng người trong n g gặp nhau sau đó mới là một đoạn rất có ý cảnh giai điệu tiếng vang lên phối hợp với Diệp Vị ư ơ n g mang theo một chút thương cảm bầu không khí g rõ hát, vừa rồi rèn rèn rèn sẽ tạo nên lãng mạn bầu không khí nháy mắt liền tiêu tán. Hiện trường người xem cũng đều yên tĩnh trở lại, thu hồi trong lòng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, bị âm nhạc vút lên nỗi lòng, lặng lặng nghe Diệp Vị ư ơ n g ngâm sướng. Lệ Mẫn, Dô Nệ Rủ Kẹn Si Đại Nhịt đơn khúc, là một bài viết cho chết đi người ca, đồng thời cũng là Dô Nệ Rủ Kẹn s ỉ vì phi tự nhiên tử vong bộ phim này mà chế tạo riêng, t r ì n h b à y hát đi theo phi tự nhiên tử vong kịch bản vòng vòng đan x e n Tại mỗi một tập tình cảm cao trào đến thời điểm, Lệ Mẫn liền đúng lúc vang lên, dung nhập trong kịch tình. đ ê m này kịch mất đi cái này chủ đề tô đậm đến cực hạn mà ở r ỗ nệ rủ kẹn xì sì chế tác bài hát này thời điểm rất không may chính là tổ phụ của hắn qua đời thế là r ỗ nệ rủ kẹn xì sì đem chính mình đối với sinh tử khái niệm cùng với tình cảm vui đ ầ u vào bài hát này bên trong cuối cùng viết ra một bài ngươi chết đối với ta mà nói đau đến không muốn sống lại m ẩ n zanai may mắn xe gaazu có to họ cuối cùng là ngươi để cho ta hiểu được cuối cùng ni anata ga dạy ete kuze ta thế gian này cũng không có cách nào vãn hồi hạnh phúc nói e dù ni ẩn s ta bất tỉnh ý quá khứ mò Những cái kia chưa đối người khác để cập qua hát ám chuyện cũ. Anatagaina kỷ vĩnh viễn ni bất tỉnh ý mama. Nếu như không từng có người nói bọn chúng sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bóng đêm. Kito m o u có r e trở lên tổn thương tờ esuku k o t o n a z o Ta biết rõ trên đời này nhất định không có. Azihasina ito và cả k e i j u So đây càng làm người khó qua chuyện. Diệp vị ương tại sân khấu bên trên hát tan nát c ó lòng. Hiện trường người xem nghe vậy tan nát c ó lòng. t ự a n như bài hát này hát như thế. Khi chúng ta đối mặt bi thương lúc, nhất định hy vọng đây là một giấc mộng. sinh ly tử biệt là mỗi cá nhân đều không thể đi trốn tránh, coi như tại mỗi cái ban đêm mơ tới đã rời đi hắn, coi như vì thế mà đau xót muốn tuyệt, cuối cùng của cuối cùng, chúng ta không thể không đi tiếp thu. Lại ầ n thật là một bài tốt ca, bất kể là từ ca từ vẫn là giai điệu, đều là không thể bắt bẻ tốt. Tại điệp khúc và trong tiếng mặt, xào rượu đem giảm bảy hợp âm đặt ở mạnh đ ậ p đây là một loại sẽ rất ít tại lưu hành âm nhạc bên trong nhìn thấy b i ê n khúc, nhưng là dùng đến cũng rất tốt. t i ề u đoạn chuyển điệu cũng là xử lý rất tốt, mà lại dùng kéo chiều rộng thủ pháp, kéo rộng, nói đơn giản. chính là tại tiết tấu bên trên thả chậm gấp đôi hoặc là mấy lần, là thanh nhạc tác phẩm trung bình dùng, thậm chí tất không thể thiếu một loại sáng tác thủ pháp, kéo chiều rộng thủ pháp dùng tại trong nhạc khúc sẽ khiến cho nhạc khúc chủ thể càng thêm ổn định, đồng thời thu hoạch được một loại kết thúc mỹ mãn hiệu quả, khiến cho âm nhạc độ hoàn hảo để cao thật lớn. mà đặt ở bài hát này bên trong, thì sẽ cho người một loại người chết như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối muốn tiêu tan viên mãn cảm giác, gấp k h ế p ư ớ chủ đề. l ệ i bài hát này ở kiếp trước dù t i ế p lượng truyền phát phá 500 t r i ệ u bình luận khu các quốc gia bạn trên mạng tự giới thiệu lẫn nhau chia sẻ lấy bài hát này mang tới cảm động. trên n ề thì ạ sơ music. lệ mẩn cũng là bình luận số thứ hai nhiều ca khúc, cái này ghi chép cũng coi là có 1 0 2 không trước sau rồi. Mà toàn cầu tiếng Nhật vi mẫu nữ nhân khẩu số lượng bất quá hơn 100 t r i ệ u Bởi vậy, rất nhiều triệu đến Nhật Bản ca khúc đả động người nghe, phần lớn là nghe không hiểu tiếng Nhật ca tử. Dứt bỏ ca tử, rất nhiều Nhật Bản ca khúc giai điệu bản thân chính là giành thắng lợi nhân tố. Tại giai điệu phương diện, Nhật Bản âm nhạc đúng là toàn cầu phạm vi bên trong triệu đến rộng khắp công nhận, tràn ngập chân thành mà giàu có sức tưởng tượng Nhật Bản âm nhạc giai điệu, không ít cảm động toàn thế giới dân mạng. lệ m ầ n h o à n toàn làm được cho dù người nghe không hiểu được tiếng Nhật nhưng là cũng có thể từ nơi này bài hát giai điệu bên trong cảm nhận được sáng tác người muốn truyền đạt cảm xúc đồng thời vì đó mà cảm động Diệp Vị ư ơ n g hai tay nắm chặt trước mặt c h ặ m m ạ c h nổi lên tâm tình cảm xúc thanh tuyến có chút run rẩy thoải mái hát nói a ngày buồn xì si mi sae ngày ấy bi thương a ngày khổ xì si mi sae ngày ấy đau đớn so su be te họ yêu xì si te ta anata to to moni tính cả yêu tha thiết đây hết thể người được ni tản gì cách z e n a i hóa thành in dấu thật sâu khắc ở trong lòng ta khổ i e mo ni đáng chắc tranh h ư khí. Hiện trường khán giả đều là điển hình người Nhật Bản, tự nhiên là nghe hiểu được ca từ bên trong tia phần tâm trầm yêu thương. Không ít cảm tính người xem đều muốn nổi lên bản thân kia sớm đã không ở trong nhân thế ông bà nội, nhớ lại khi còn bé coi ông bà nội làm bạn hạnh phúc thời gian. Càng nhớ tới hơn ông bà nội qua đời ngày ấy, bản thân khóc có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu khó qua. Tử vong, giống như là đáng chắc tranh khí tức, q u a n q u ầ n tại người sống xung quanh vô pháp tiêu tán. t r ì n h bài hát ca từ không nói cùng tê tâm liệt p h ế thống khổ, chỉ dùng tinh t tế ôn nhu bất pháp, đem chính mình đối chết đi người tưởng niệm dung nhập mỗi một câu ca từ bên trong. đ ố i chết đi người yêu cùng tưởng niệm là mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Dù cho đã không ở, cái kia cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Không kịp nói ra, trôn sâu đáy lòng tiết đối, chỉ có thể ở bài hát này bên trong tìm kiếm a n ủi t ị n h Làm Diệp Vị ư ơ n g kia ôn nhu sạch sẽ giọng nói hát ra trong nháy mắt đó, có lẽ chính là tốt nhất a n ủi. Mang theo tiêu tan t i ế u dung, Diệp Vị ư ơ n g vỗ ra một cái tay mở ra lòng bàn tay, 45 độ chỉ vào trần nhà, làm ra một cái giống như muốn bắt lấy cái gì động tác, nhẹ giọng hát. Mưa ga hàng di dừng m ma, đẹp à, Genai. Tại mưa qua trời quang trước đều không thể trở lại. c á gì phân ke ta quả phía làm phim dạng nhi như là bị cắt mở nửa cái tranh bình thường này r e m o anata ha họa ta xì quang cho đến ngày nay người vẫn là ta quan mang n a y r e m o anata ha họa ta xì quang cho đến ngày nay người vẫn là ta quan mang những cái kia vô pháp dứt bỏ người là bởi vì đã từng đã cho trong bóng đêm chúng ta quan mang đem chúng ta lôi ra vũ b ù n câu này ca từ không chỉ biểu đạt hoài niệm càng giống tiêu tan này cá nhân đã không ở bên người sự thật hiện tại cái kia người vẫn là quan mang mỗi khi nhớ tới h ắ n lúc đều sẽ tiếp tục thật tốt sinh hoạt mà đối mặt những cái kia chúng ta chỗ yêu người cùng với yêu chúng ta người chỉ có chất quý mới là nhất nên làm bài hát này đã là trong ngược niệm quá thứ cả t ạ i chết đi người đã từng đối với mình c ứ u rồi đồng thời cũng là tại giảng tiêu tan người mất đã mất chúng ta phải làm chính là giấu trong lòng hắn đốt sáng lên thế giới của mình ánh sáng tiếp tục kiên định dũng cảm đi xuống nghe tới bài hát này lúc sở hữu người xem đều ở đây Diệp Vị ư ơ n g kia sạch sẽ g i ọ n g nói bên trong hoàn thành một lần chữa thương Diệp Vị ư ơ n g dùng đến tinh tế mà ôn nhu âm nhạc cố sự chữa trị hết t h ể đau sót Xin v ì này chút yêu người lắm người cười cố gắng sinh hoạt đi bởi vì tranh cay đắng sẽ còn cùng với hương thơm, tựa như cho đến ngày nay bọn hắn vẫn là chỉ dẫn chúng ta quan mang. chương 377, i lễ m ầ n g lễ lệ gì, chương t r i lễ m ầ n lễ ệ gì. a, thật sự là một bài cảm động ca khúc a, bài hát này gọi lễ m ầ n đúng không? làm lễ m ầ n biểu diễn xong, dưới đại khán giả cũng còn không có từ nơi này bài hát kiến tạo tình cảnh bên trong đi tới đâu, người chủ trì tạo m i gì liền mang theo trợ lý chủ trì nhà mỹ kỳ mạ gì đi lên sân khấu, c ả n lại đang muốn rời trận ban nhạc không đóng cửa. diễn xuất phỏng vấn cũng coi làm New j a p sợ Tạ Tỷ Hòn tiết mục một đại đặc sắc cùng Hàn Quốc cùng với trong nước đánh ca tiết mục khác biệt New j a p s ở Tạ Tỷ Hòn tại một chút đặc biệt khách quý diễn xuất song s a u sẽ đem khách quý lưu lại tiến hành một lần đơn giản thăm hỏi có lúc sẽ còn trực tiếp đeo lên mấy tổ thần tượng tổ hợp khách quý trên đài làm một chút trò chơi hình thức trên có chút giống thế kỷ trước trong dạp t n g nghệ dù sao Nhật Bản bản thân liền là trong d ạ m khôi hài t n g nghệ tiết mục thủy tổ các loại đồ dỡn thăm hỏi chơi ác tiết mục tầng tầng lớp lớp đương nhiên New sợ Tạ Tỷ Hòn cũng không phải là cái gì chơi ác tiết mục tạo ọ gì lưu lại ban nhạc không đóng cửa. cũng chỉ là muốn để người xem càng nhiều hiểu rõ đến chi này người mới ban nhạc hiểu rõ đến bọn hắn ca khúc cố sự ban nhạc không đóng cửa các vị bằng hữu mời trước cùng khán giả chính thức chào hỏi đi tạ bộ gì đưa tay chỉ camera mặt mũi tràn đầy vui sướng nói hôm nay new z e sợ tạ tỷ hòn thời gian thực tỷ lệ người xem đã đột phá 19% cái này có thể nhanh đuổi kịp sút terlife mới có siêu cao tỷ lệ người xem trước máy truyền hình đang có rất nhiều người xem đang nhìn các người đâu new z e sợ tạ tỷ hòn tiết mục thông thường bình quân tỷ lệ người xem chỉ có đại khái 15% trái phải cho dù là cuối năm s e r l i e cổ hạ cụ hữu tạ g s e n tương đương với trong nước tết xuân liên hoan hội đêm tỷ lệ người xem cũng liền tại 21% 22% khu ở giữa lưu động mấy năm gần đây còn có chút trở xuống ban nhạc không đóng cửa diễn xuất có thể đem thường ngày tỷ lệ người xem kéo cao đến 19% đã là một cái kỳ tích chính là đáng tiếc new y o r sở tạ ti hòn tỷ lệ người xem ghi chép bọn hắn là rất khó phá dù sao đây là một ngăn làm ba mươi mấy năm tiết mục thế kỷ trước thập niên 80 90 internet còn không có phổ cập n h â n đại mới là cái này ngăn tiết mục chân chính đỉnh phong kỳ tỷ lệ người xem động một tí đều là 20% 30% đâu cùng bây giờ căn bản không thể so sánh Diệp Vị Ưương cùng d i đ n h Dương tiêu bọn hắn ngoan ngoãn rửa theo Tạ m ọ d ì yêu cầu, đứng thành vũ, nhập r a tùy tục đối với máy quay phim 90 độ không người chào, miệng đồng thanh hô: Mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc tối nay không đóng cửa, gọi chúng ta ban nhạc không đóng cửa là được. Ta là chủ sướng, Diệp Vị Ưương. Ta là tay guitar, Dương Tiêu. Ta là tay trống, Kinh Ba c a n Ta là tay c ò bù, Diệp đ ì m Ta là tay bạt, n ô Đại Vĩ. Năm người đều dùng tiếng Nhật tại hướng người xem chào hỏi, mọi người cùng nhau học phải có hơn nửa năm tiếng Nhật vẫn là rất có hiệu quả. Bất quá trừ Diệp Vị ư ơ n g bên ngoài, mấy người khác tiếng Nhật khẩu ngữ vẫn còn có chút không quá lưu loát. Mặc dù đã có thể làm được nghe hiểu, nhưng là nói chuyện vẫn có một điểm vạ v à chạm chạm. Còn tốt, tự giới thiệu là chuyên môn luyện qua vẫn là phi thường lưu loát. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên lần lượt tự giới thiệu về sau, Tạ Mộ Dị liền cầm lên m ị ệ rộ phồn bắt đầu phỏng vấn nói, làm một chi hoa hạ ban nhạc, lần thứ nhất đến Nhật Bản, cảm giác thế nào? Có cái gì không thói quen địa phương? Diệp Vị ư n g xem như ban nhạc đại biểu, hơn nữa là tiếng Nhật thuần thục nhất cái kia, tự nhiên chỉ có thể hắn đến trả lời vấn đề. Đây đã là chúng ta lần thứ hai đến n h ậ Bản, bất quá đúng là lần đầu tiên tới Tokyo. cảm giác đương nhiên là rất đồng. Tokyo là một rất quốc tế hóa thành phố lớn. sinh hoạt ở nơi này, cảm giác trừ bên người nghe được ngôn ngữ khác biệt bên ngoài, cùng Mado, t i ế n Kinh k h ô n g có gì khác biệt? nơi đó đặc sắc mỹ thực cũng rất ăn ngon, không có cái gì không thói quen địa phương. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng rất muốn nhà d á n h một lần Nhật Bản nồng nặc lễ nghi văn hóa, động một chút lại muốn túi người chào thật sự rất mệt m ỏ i ai. nhưng là muốn tại Nhật Bản phát triển, vậy cũng chớ công kích nơi đó văn hóa, đây không phải muốn chết n à a y cho nên Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể tốt một phen khen, khen thành thị lớn, khen người qua đường tố chất cao, khen mỹ thực ăn ngon. Dù sao muốn để Nhật Bản mê ca nhạc cảm thấy bọn hắn rất thích Nhật Bản, kia tài phú mật mã liền nắm giữ tới tay. Hiện trường khán giả nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g thao thao bất tuyệt tại ca ngợi lấy Nhật Bản các loại về vật, trên mặt bọn họ lập tức liền tách ra tiểu dung. Một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, nhìn Ban Nhạc không đóng cửa ánh mắt bên trong cảm giác thân thiết cũng nhiều không ít. Ai không thích người ngoại quốc khen quốc gia của mình tốt? Cái này Ban Nhạc không sai, có thể nơi, t á c g mọ gì cũng rất hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, điệp sản cảm giác rất hiểu rõ chúng ta Nhật Bản văn hóa à? Cái này thủ lễ mẩn nếu như ta không có đoán sai, phải cùng lễ mẩn l g ệ lệ gì có quan hệ à? có thể viết ra như vậy một bài cùng ta nước chứ danh nhà thơ có liên quan â m nhạc chắc hẳn đi hẹp sản bình thường không ít hiểu ta nước văn hóa l ệ m ẩ n nghệ e l ệ ghi đây là một bài bị tuyển tiến nhật bản sơ trung sách giáo khoa thành phố nổi tiếng tương đương với trung quốc vịnh n g mà bài thơ này bối cảnh vừa vặn cùng l ệ mẩn rất tương tự t a m ò gì lúc này mới to gan đoán được hơn nữa còn thật cho hắn đã đoán đúng diệp vị ương cười gật gật đầu giải thích nói đúng vậy khi ta tại viết xong bài hát này từ khúc về sau vừa vặn nghĩ tới cao thôn quang tạ d i tiên sinh lẹ m n nghệ e l g cảm thấy cả hai phi thường x ứ n g đôi thế là hay dùng tiếng nhật viết xuống này tấm ca từ cơ hội làm một mạch mà thành cho nên bài hát này gọi là lệ mẩn cũng là lấy lệ mẩn đ lệ gì chi ý. Hắn dạng này giải thích kỳ thật tất cả đều là giả, chỉ là tại vì lệ mẩn sinh ra tìm một cái lý do thích hợp mà thôi. Bất quá do l ệ dù k è n xì sì tại sáng tác lệ mẩn lúc hẳn là đúng là có nghĩ đến lệ mẩn để lệ gì. Dù sao lệ mẩn cùng cao thôn quang tạ d i lệ mẩn đ lệ gì sáng tác bối cảnh phi thường cùng loại. Cao thôn quang tạ d i u là nhật bản nổi danh điêu khắc gia, nhà thơ. Hắn cùng với thế tử của hắn, chú danh họa sĩ giải triệu trí c á c u tại năm 1914 kết hôn. Nhưng là cưới về sau, thế tử của hắn bởi vì bị bệnh, tuổi ra một mực c h ă n g chọc tại trại an dưỡng cùng bệnh viện ở giữa. Cuối cùng, trí cái cô bởi vì bệnh lao phổi qua đời. Tại qua đời trước đó, trí cái c cùng quang tạ diệu nói lên mình muốn tranh, đang cắn một cái tranh về sau, trí cái c tựa hồ đột nhiên hồi quang phản chiếu, có một nháy mắt đột nhiên khôi phục d ĩ vãng thần trí, sau đó liền qua đời rồi. Bởi vậy, hạ t ạ i t h ê tử di ảnh trước để lên tranh. Trí cái c ổ sau khi qua đời, cao thôn quang tạ diệu liền vì nàng viết cái này một bài mẩn e lệ m ẩ t n ệ lệ di, mà lệ m ẩ t n ệ lệ di bài thơ này ca, nội dung chính là tại kỷ niệm bản thân chết đi thế tử. Cái này cùng lệ m ậ muốn biểu đạt tình cảm không h ư u mà hợp, rất khó không suy đoán r ộ nệ kẹn xỉ không có liên lạc với mẩn e lệ m ậ n ệ lệ đ i Không phải tốt như thế nào có khéo hay không bài hát này cũng là lệ mẩn, mà lại tranh ở nơi này trong bài hát tương tự cũng là một cái ký thác phong phú chuyện tình cảm vật. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g rất thản nhiên liền thừa nhận Tạ Mộ gì suy đoán. Mà Tạ Mộ gì từ Diệp Vị ư ơ n g cái này thu được câu trả lời khẳng định về sau, hắn nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g biểu lộ cũng càng thêm hiền lành, trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Không nghĩ tới, một vị đến từ Hoa Hạ nhạc sĩ lại có thể như thế xâm nhập hiểu rõ Nhật Bản văn hóa, dùng Nhật Bản nhà thơ cố sự viết ra một bài như thế cảm động ca khúc. Đây mới thực sự là đem Nhật Bản m ê c a nhạc xem như bằng hữu. muốn nghiêm túc tại Nhật Bản giới âm nhạc phát triển mà không phải chỉ vì kiếm tiền mới tới. y ế u tú như vậy ngoại quốc nhạc sĩ, chúng ta là phi thường hoan n g h ê n vậy hy vọng ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Nhật album có thể thu hoạch được cực kỳ tốt thành tích. cố lên. ta xem trọng các ngươi. chương 378, t ấn cho ta thêm các ấn chương 378, t ấn cho ta thêm các ấn. diệp vị ương dạng này vẫn đáp tại tiết mục sau khi kết thúc dẫn phát toàn bộ Nhật Bản sóng to gió lớn. một vị đến từ hoa hạ nhạc sĩ thế mà lại thật tình như thế dùng Nhật Bản văn hóa đến tiến hành âm nhạc tác phẩm sáng tác. đây là khái niệm gì? đánh cái không thích hợp so sánh, giống như là một vị nhật bản ca sĩ đến hoa hạ phát triển, đồng thời mượn lý bạch, đ ỗ i phủ đám người nghe nhiều nên thuộc thơ ca, kết hợp với bọn họ bình sinh viết một bài cùng một nhịp t h âm nhạc. Cái này không được khiến người hô to mới lạ. Dù sao nhật bản mê ca nhạc nhóm là cảm giác phi thường mới lạ. Nhật bản thơ ca văn hóa, nói thật, trừ nước mình người bản thân bên ngoài, rất ít có người ngoại quốc nguyện ý đi hiểu rõ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái đọc qua l ệ m mẩn l e ệ lệ k h i ể u rõ cao thôn quang tạ d ị u vị này nhật bản nhà thơ, đồng thời vì thế viết một ca khúc ban nhạc không đóng cửa. Đối nhật bản mê ca nhạc tới nói. Quả thực chính là một cái bảo tàng. Chỉ cần là nhìn Niuji Sở Tạ thì hòn tiết mục trực tiếp người xem, tất cả đều móc ra điện thoại di động cho mình nhận biết thân bằng hảo hữu nhóm ả người nổi lên ban nhạc không đóng cửa, rất có một loại nhất định phải để sở hữu người Nhật Bản đều biết chi này ban nhạc ý tứ. Lệ m ầ n cùng dèn dèn dèn sẻ cái này hai bài ca trình độ vậy x á c thực rất tốt, không hề giống là người ngoại quốc viết. Cơ hồ mỗi một cái nghe xong cái này hai bài ca người nghe, chí ít đều sẽ có một thủ đánh trúng lòng của các nàng hung hăng nhợt h ạ Tại Nhật Bản trang web âm nhạc bên trên, cái này hai bài ca cũng ở đây trực tiếp sau khi kết thúc, lập tức đồng bộ thượng tuyến. s ở bỏ tỷ phí ngày khu trên bảng xếp hạng, rèn rèn rèn s ẽ cùng lẹm l ẹ chỉ dùng không đến một canh giờ, liền trực tiếp đăng đỉnh thời gian thực lục soát bảng hai vị trí đầu, trở thành nhất hot s ẽ ở hai bài ca. vô số nhật bản mê ca nhạc đều tràn vào cái này hai bài ca bình luận trong khu chia sẻ lấy chuyện xưa của mình cùng cảm động. lúc trước trước kiếp trước bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi. cho đến ngày nay, ngươi vẫn là ta quan mang. hai câu này hút, vậy cấp tốc trở thành rất nhiều nhật bản bạn trên mạng mạng xã hội bên trên cá tính ký tên. một buổi tối quá khứ, toàn nhật bản liền treo lên một trận rèn rèn rèn s cùng lẹm lẹm r rất nhiều không có xem liệu d e p sở tạ tỷ hòn bạn trên mạng ngày thứ hai tỉnh lại lên mạng lúc đều có một loại cùng internet tách rời ảo giác không hiểu rõ vì cái gì vẹn vẹn chỉ là một ban đêm q u á khứ toàn dân cũng đang thảo luận hai bài bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ca thảo luận một chi bản thân căn bản không nhận biết ban nhạc cho nên bọn họ chỉ có thể chủ động đi hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa đi hiểu rõ bọn họ ca sau đó liền thành công nhập h á m h ạ i trở thành ban nhạc không đóng cửa một viên fan hâm mộ r n rên r n r n sẽ cùng lẽ mẫn thu hút fan năng lực có thể quá cao xem như kiếp trước nhật bản năm 2015 sau nổi danh nhất nhiệt độ cao nhất hai bài ca đặt ở thế giới này vẫn như cũ cũng là vương nổ hai bài ca đã đánh xong rồi mv vậy đồng bộ tại du tuyết bên trên công khai chỉ bất quá ngắn ngủi một ngày lượng truyền phát liền song song đột phá 1 t r i ệ u đồng thời còn tại nhanh chóng tăng trưởng ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng nhật evo ngủ chia hạ hạ nã bỉ cũng chính thức thông qua hệ cổ dễ của họ con đường tại nhật bản các gõ phở liền tiệm thuê băng đĩa lên k h u n g tiêu thụ muốn nói toàn cầu quốc gia nào ghi âm và ghi hình thị trường làm tốt nhất kia không hề nghi ngờ chính là nhật bản rồi ở nơi này sở chế âm m n media cùng âm nhạc kỹ thuật số hình hình thời đại bao quát nước mỹ ở bên trong các quốc gia thực thể đĩa nhạc thị trường đều có khác biệt trình độ héo rút Mặc dù trước mắt Âu Mỹ vẫn có ca sĩ có thể làm được một tấm a l b u m bán đến ngàn vạn trở lên, nhưng là đại bộ phận lượng tiêu thụ đều là thông qua internet tiêu thụ, cũng chính là mua hàng online. Offer lìn tiệm thuê băng đĩa, rất nhiều đều đã nhập không đủ suất vỡ nợ rồi. Nhưng là Nhật Bản không giống, Nhật Bản mê ca nhạc đến nay vẫn vẫn là quen thuộc tự mình đi tiệm thuê băng đĩa bên trong chọn lựa a l b u m mà không phải tại internet bên trên mua a l b u m điện tử. Bởi vì thực thể a l b u m mới có đĩa nhạc cảm giác, mà lại có thể đặt ở trong xe nghe, đặt ở các loại thiết bị nghe được, rất có cảm nhận cùng tình cảm cảm giác. Cùng hắn nói là mua l b u m Không bằng nói là vì đoạn này ký ức lưu lại một đêm hồi ức chìa khóa. Năm năm, 10 năm sau, khi người đã không truy tình, không thế nào chú ý âm nhạc, ngày nào đó đột nhiên lật ra cái này, t r ư ờ n g chính đương thời tự tay mua vào thực thể a l b u m loại kia hồi ức vô hạn q u ầ n cuộn cảm giác, là a l b u m điện tử đưa cho không được. Đây cũng là vì cái gì tại âm nhạc kỹ thuật số như thế đại hành kỳ đạo niên đại, vẫn như cũ còn có rất nhiều người thủ vững thực thể a l b u m sau cùng đại môn. Âm nhạc ghi lại, không chỉ là tiếng ca, còn có những này ca n ư ơ n g theo lấy bản thân vượt qua thanh xuân a. Chỉ là Tokyo Shibuya, l i ề n khoảng chừng mấy chục nhà chuyên môn bán các loại đĩa nhạc tiệm nhỏ. đến nay vẫn kinh doanh hưng thịnh, mà ban nhạc không đóng cửa chuyên tập đầu đủ chị ạ hạ nã bị tại trải hàng về sau, vậy lập tức đưa tới một nhóm lớn mê ca nhạc tranh mua. Đám đầu tiên 10 vạn tâm thực thể a l b u m bất quá 3 ngày liền tiêu thụ không còn, mà lại đại bộ phận đều là t o k y o u bán, xa xôi thành thị thậm chí cũng không có chia được bao nhiêu hàng lạch, nhưng là tới cửa muốn mua ban nhạc không đóng cửa a l b u m mê ca nhạc vẫn như cũ như sóng chiều bình thường. Đối mặt với từng mặt treo bán sạch nhãn hiệu ban nhạc không đóng cửa đĩa nhạc kệ hàng, tiệm thuê băng đĩa các lão bản liền phi thường đau lòng n h ấ góc, cái này đều là tiền a, nhiều chí hoán một ngày, liền thiếu đi một ngày cơ hội kiếm tiền. biết rõ thời gian là vàng bạc các nơi tiệm thuê băng đĩa nhập hàng đơn như là đông tuyết một dạng hướng nghệ cổ rẻ của họ bay tới đắm chìm trong ban nhạc không đóng cửa một lần là nổi tiếng trong vui sướng nghệ cổ rẻ của họ vậy lập tức toàn thể động viên lên toàn lực đầu nhập và ủ chế hạ hạ nã bị nhóm thứ hai đ i ệ nhạc tái tạo bên trong thậm chí hệ cổ rẻ của họ quản lý cấp cao vung tay lên trực tiếp định ra rồi nhóm thứ hai đ i ệ nhạc in và phát hành 50 vạn trương hẳn đạch bây giờ trở về âm thanh phi thường coi được ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản đỗ hot b ngày liền đem 10 vạn trương bán mất hơn nữa còn thật lớn cũng không đủ cầu tình hùng dưới 50 vạn trương muốn bán sạch tuyệt đối không là vấn đề đ ộ i vàng không ngừng c ù n g c á c thành viên tại Tokyo các nhà đại truyền hình tống nghệ tiết mục bên trên s o á t mặt diệp vị ương tương tự vậy vui vẻ không thôi. Sơ tại hắn quyết định tuyển lẹm ầ n bài hát này lúc hắn liền dự đoán được, khi này bài hát bối cảnh cùng Nhật Bản chứa danh nhà thơ m ố c n ố i cùng văn hóa địa phương hoàn mỹ dung nhập, vậy liền quyết định ban nhạc không đóng cửa nhất định sẽ tại Nhật Bản b ả o lửa. Ngoại lai hòa thượng tốt n g h i ệ p kinh, hướng chi ban nhạc không đóng cửa vẫn là rất biết niệm h kinh tốt hòa thượng, kêu tạo thành hiệu quả thế nhưng là đủ tựa. bọn hắn cái này sóng tiến quân Nhật Bản, có thể nói là dám chân Đông độ. ngắn ngủ trong một tuần, cùng ban nhạc không đóng cửa độ hot liền như là cưỡi tên lửa bình thường nhanh chóng tăng lên, trở thành toàn Nhật Bản chủ đề nóng chủ đề trung tâm. Nhóm thứ hai album cũng rất nhanh ngay tại toàn Nhật Bản lớn diện tích trải hàng, 50 vạn trường số lượng, vẫn như cũ không đủ thỏa mãn nhiệt tình Nhật Bản fan hâm mộ. Cơ hồ mỗi ngày ủ chìa hạ hạ bị đều có thể bán đi gần 10 vạn lượng tiêu thụ. Nhìn thấy b ố c lượng như vậy tiêu thụ thành tích, hệ cô dễ của họ là kích động nhất cái kia, lấy Nhật Bản album thị trường, ban nhạc không đóng cửa lần này chuyên tập đầu, có hy vọng đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ A Cái này còn có cái gì dễ nói? ấn, tiếp tục ấn. khẩn cấp ấn chương 379, quốc phong chuyển x ư ớ n g người lần thứ hai thu lại chương 379, quốc phong chuyển x ư ớ n g người lần thứ hai thu lại ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản bạo l ử a trận này gió rất nhanh liền cạo trở về trong nước làm một đại quốc hoa hạ dân chúng là rất nhìn sài g ệ cùn nhà l ự c ảnh hưởng cái này đồ vật mà ban nhạc không đóng cửa lúc này ở nhật bản bạo l ử a đương nhiên là một cái cực lớn để cao hoa hạ l ự c ảnh hưởng để cao dân chúng cảm giác tự hào sự tình ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản đưa tới c h i ề u dân c h i n m cứ nhật bản các tin tức lớn trang đầu đầu đề cùng với tấm đầu tiếng nhật e o u n thành tích đều bị đám dân mạng thời gian thực phiên dịch trở về trong nước mà các đại chủ sở trẻ ảm mình media cùng tự truyền thông nhóm vậy cấp tốc đi theo đem nhật bản mê ca nhạc đối ban nhạc không đóng cửa khích lệ còn có một chút báo cáo tin tức đều chuyển phát về nước ban nhạc không đóng cửa ra biển thành công lớn tấm đầu tiếng nhật e o bung tại nhật bản cùng ôm 80 vạn lượng tiêu thụ từ từ bay lên châu á siêu sao ban nhạc không là đã dâng lên châu á siêu sao tuần đầu lượng tiêu thụ phá 50 vạn chỉ là bắt đầu ban nhạc không đóng cửa khởi điểm là đại bộ phận ca sĩ v ĩ n h viễn không cách nào sánh bằng điểm cuối cùng từ ban nhạc không đóng cửa bắt đầu đàm phán đã từng thành công tại nhật bản lấy được thành tích nổi danh hoa hạ ca sĩ Nhật Bản đã bị đánh hạ, bước kế tiếp sẽ là c h ỗ nào? Hàn Quốc, vẫn là Đông Nam Á, lại hoặc là Âu Mỹ. Hiện trường trực kích Nhật Bản mê ca nhạc điên cuồng, nhiều độ dự cảnh. Các loại Nhật Bản bên kia đưa tin bị trong nước tự truyền thông thêm mắm thêm muối phóng đại gấp mấy lần c h u y ể n phát trở về trong nước. Lập tức ở nơi này chút tự truyền thông trong miệng ban nhạc không đóng cửa rất có hoa hạng ưu nhất ban nhạc, thậm chí là Châu Á đỉnh cấp ban nhạc ý tứ. Điều này cũng làm cho trong nước ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ giống như uống hai lượn rượu say một dạng, hưng phấn h ỏ n rồi. Bọn hắn tích cực leo tường đến Nhật Bản internet bên trên. Thu thập bất luận cái gì Nhật Bản bạn trên mạng đối ban nhạc không đóng cửa đánh giá phiên dịch thành tiếng Trung tại áp vào trong nước trong diễn đàn. Mặc dù ủ c h ị á hà nã b ị cái này a l b u m không có ý định ở trong nước bán, nhưng là ban nhạc không đóng cửa xem như hoa hạ ban nhạc, a l b m nhạc các loại bình đài nhất định là giống như Nhật Bản đồng bộ lên khung cái này a l b u m ca khúc. Bạc đ ạ i ai cũng không thể bạc đ ạ i cơ bản bản trong nước mê ca nhạc ca, mà l ẽ mần rẹn rẹn rẹn sẽ cùng h ế hà n b ị cái này ba đầu ngày chuyên chủ đánh ca. Mặc dù không có ở trong nước có bất kỳ tuyên truyền, nhưng là trải qua cái này sóng fan hâm mộ cùng truyền thông truyền lời về sau, vậy cấp tốc bạo phát hỏa. không chỉ là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, rất nhiều nhìn tin tức biết rồi ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản đem bán tiếng Nhật a l b u m mà lại thành công bạo lửa. a l b u m càng là leo lên Nhật Bản công tín bảng tuần lượng tiêu thụ quá u â n làm xuống cái này một hành động vĩ đại. rất nhiều phổ thông người qua đường tự nhiên vậy tất cả đều chạy tới nghe ca nhạc v â i xem. Đại gia mặc dù nghe không hiểu cái này ba bài hát ca tử, nhưng là cái này ba bài hát tại Nhật Bản lửa A. Chúng ta hoa hạ ban nhạc tại Nhật Bản bạo lửa ca, xem như hoa hạ người có thể không nghe một lần, không nghe không phải hoa hạ người áo, mà ở sau khi nghe, cái này ba bài hát thật vẫn hút fans không ít ca khúc mới mê. Mọi người đều biết, Nhật Bản bên kia ạ n h m vẫn là làm được rất tốt, cho nên ở trong nước cũng có một nhóm Nhật Bản nhị thứ nguyên f a n hâm mộ. đ ố i bọn hắn tới nói, tam thứ nguyên âm nhạc là từ đến sẽ không đi chú ý. Nhưng là lần này ban nhạc không đóng cửa tiếng n h ạ c ca, lại thành công khiến cái này nhị thứ nguyên nhóm chú ý lên chi này ban nhạc. Đặc biệt là rèn rèn rèn s ẽ cùng ngũ t r i hạ hạ ã bị so với lại mẩn cái này hai bài ca càng có ạ n h m phiên cảm giác, bản thân cái này hai bài ca kiếp trước vậy đúng là xem như ạ n h m khúc chủ đ b n bố. Trong nước nhị thứ nguyên nhóm xem như thật thật chuyên nghiệp. Hoa Hạ lớn nhất mưa đạn trang fb ở trên n à o Vậy xuất hiện rất nhiều cái này hai bài hát cọ vợ video tất cả đều lên bản chạm hấp dẫn bảng xếp hạng tại ạ văn hóa vòng tròn bên trong ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất thanh danh lớn nóng nảy bây giờ ban nhạc không đóng cửa mới có thể được xưng tụng là chân chính sở hữu hoa hạ người trẻ tuổi đều biết một chi ban nhạc mà bọn họ bước chân còn xa không đến lúc dừng lại ngày mùng ngày t tháng 11, ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản hoạt động ngày thứ 10, diệp vị ương trước thời hạn ngồi lên rồi máy bay bay trở về trong nước quốc phong truyền sướng người tiết mục lần thứ hai thu lại muốn bắt đầu hắn chỉ có thể tạm thời trước ngừng một chút Nhật Bản tuyên truyền trở về ghi chép tiết mục. đến như điên bọn hắn, thì tiếp tục tại Nhật Bản tham gia một chút tham hỏi loại, còn có trong dạp khôi hài t ố g nghệ, dù sao chính là chọn l ư ợ n g xoát mặt, để càng nhiều Nhật Bản dân chúng quần thể nhận biết ban nhạc không đóng cửa. Nhật Bản bay trong nước rất nhanh, hai đến 3 giờ thời gian hành trình về sau, Diệp Vị Ương liền rơi xuống đất kinh đô sân bay quốc tế, ngồi xe thẳng đến đài truyền hình trung ương lớn quần c ộ c Úc. Lần nữa trở lại nơi này, người vẫn là những người kia, nhưng là cảm thụ cũng không vậy. Trên đường đi Diệp Vị ư n gặp phải sở hữu nhân viên công tác, đều ở đây không ngừng chúc mừng bọn hắn ban nhạc tại Nhật Bản lấy được thành tích tốt, mỗi người đều một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Ban nhạc không đóng cửa có thể đại biểu hoa hạ nhạc sĩ đánh vào Nhật Bản thị trường, đây là một cái phi thường đáng giá cao hứng, cùng với vinh quang sự tình, tập thể vinh dự cảm cái này đồ vật. Mặc dù nói không do không nói rõ, nhưng lại là một mực tồn tại. t h ẳ n g đến Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy mấy vị khách khách quý lúc, cái này chúc mừng âm thanh đều không đoạn. Diệp lão sư, lợi hại a, hiện t ạ i thế nhưng là Châu Á siêu sao a. n g ư ờ i kia mấy thủ tiếng Nhật ca viết rất b i ệ t a, ta hỏi qua chuyên nghiệp học tiếng Nhật, đều nói ngươi cái kia điển từ căn bản nhìn không ra là một hoa hạ người viết, phi thường địa ạ a. Một tiếng khách quý phòng nghỉ, Diệp Vị ư n g liền bị một thân ảnh cao to cho lôi qua. hung hăng bị ôm một hồi, đợi người đến buông lỏng tay ra, hắn mới nhìn ra là bà khiêm. Ngồi ở trên ghế salon nhan phương h u cũng cười mỉm ỉ nói, diệp lao sư hiện tại danh khí là càng lúc càng lớn, trong nước sân khấu đã không đủ diệp lao sư phát huy à, bây giờ là đặt chân trong nước, đi hướng châu á nha. lần sau có cơ hội, diệp lao sư có thể hay không vậy mang mang ta, ta nghe nói nhật bản fan nữ rất nhiệt tình, lần sau nhất định. diệp vị ương cười ha ha, nói tránh đi, cùng hắn nghĩ đến nhật bản fan nữ vẫn là trước tiên nghĩ một chút cái này kỳ tiết mục thu lại đi. không biết lần thứ hai công diễn đề mục sẽ là cái gì, lần trước hí khúc cũng không dễ dàng. nếu là mỗi lần đề mục đều như thế khó khăn lời nói, đại gia sợ là toàn được quỷ. Ai vừa nhắc tới cái này, Bá Kiêm h tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Diệp lão sư, bên trên kỳ tiết thua với ngươi, ta trở về hai đêm đều không ngủ lấy cảm giác, thật là còn kém một chút xíu à? Ta nguyên bản đều nắm chặt phần thắng, không nghĩ tới còn là bị ngươi cho lật tung rồi. Diệp vị ương cười vỗ vô Bá Kiêm h bả vai, lần này thắng trở về là được rồi. Mặc dù ta không cảm thấy ngươi vòng thứ hai công diễn có thể đánh bại ta, nhưng là có thể thử một lần nha. Bá Kiêm mặt đen lại nhìn xem Diệp Vị Ương, có chút im lặng nói: Diệp lão sư, ta xem ngươi đi Nhật Bản chuyến này là triệt để tung bay à? Như thế nào cùng tiền bối nói chuyện đâu? Phách lối như vậy. Chờ lấy, vòng thứ hai ta tất cầm xuống ngươi. Ngươi bây giờ cười có bao nhiêu đ ắ c ý, đến lúc đó liền sẽ khóc có bao nhiêu thảm. Bá Kiêm hung t ậ n uy hiếp nói. Diệp Vị Ương cười ha ha một tiếng, cố ý kích thích nói: Ta rửa mắt mà đợi nhà. Đang nhìn Thiên Lộc tranh tài, thật vậy kích thích. Chương 3 8 t r ư sứ Thanh Hoa. Chương 380, sứ Thanh Hoa. Các vị người xem các bằng hữu ban đêm tốt, lại g ặ mặt. ta có thể nghĩ chết các ngươi rồi, vẫn là cái kia diễn truyền bá sảnh, t ắ t lão sư dơ mịt r ộ phổi, ô lạp lạp lạp từ phía sau màn chạy ra, hết sức. hóa o b á c lần này hiện trường không có người xem, chỉ có hơn 10 đài máy quay phim đ ố i hắn, nhưng là tát lão sư có được phi thường thâm hậu chủ trì công lực, m ả y m ắ y đều không cảm thấy lung túng, trực diện lấy chủ máy quay phim nói. nhìn qua trước một trận công diễn về sau, đại gia chắc hẳn phi thường chờ mong sáu vị quốc phong truyền sướng người tiếp xuống biểu hiện a. nói cho các ngươi một cái bí mật nhỏ, kỳ thật ta cũng rất chờ mong, trận đ ầ u liền mang đến đặc sắc như vậy biểu diễn, ta đều không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ đặc sắc tới trình độ nào rồi. nhiều nói liền không nói để chúng ta tiếng vỗ tay hoan n g ê n 6 sáu vị quốc phong truyền sướng đám người đăng t r à n g nhân công chế tạo ra tiếng hoan hô vang lên diệp vị ương cùng bá khiêm chờ 6 vị khách quý cùng nhau từ sân khấu phía sau màn đi tới mọi người tốt ta là quốc phong truyền sướng người diệp vị ương mọi người tốt ta là vẫn là mở màn lời đầu tiên ta giới thiệu 6 người dựa theo ra sân thứ tự xếp hạng thay phiên đối ố n g kính giới thiệu một chút về mình lần này trong giảm thu lại cũng không phải là công diễn mà là công bố vòng thứ hai công diễn đề mục phân đoạn cho nên 6 vị khách quý đều vẫn là tương đối b ô n g l ò n g thừa dịp bây giờ còn chưa công bố Đại gia có thể nhiều hưởng thụ một hồi nhẹ nhõm bầu không khí là hơn hưởng thụ một hồi đi, chờ chút để mục công bố. Sợ rằng áp suất thấp cùng cạnh tranh cảm l i ề n lại muốn lên đến, đến rồi. t ắ t lao sư đầu tiên là nhớ lại một lần bên trên kỳ công diễn đại gia diễn xuất, sau đó trung gian cho mấy cái có thể cắm vào v ừ cờ giờ chiếu lại dừng lại điểm về sau, liền bắt đầu giới thiệu lần thứ hai công diễn tình huống. Bên trên kỳ sáu vị quốc phong truyền sướng người đem hoa hạ cổ điển hí khúc bị lực cùng hiện đại lưu hành â m nhạc kết hợp với nhau, vì khán giả đưa lên bên trong một trận cổ điển cùng tân triều giao hòa nghe nhìn t n h yến. Lần này tiết mục tổ lần nữa lựa chọn một cái khác bộ một ô quốc phong sáng tác chủ đề. Mọi người đều biết, Hoa Hạ xem như trên thế giới duy nhất chưa từng có lịch sử đứt gãy văn minh cổ quốc 2.000 năm trước, liền đã sừng sững ở thế giới cánh rừng rồi. đ ơ n g thời, thông qua phồn vinh con đường tơ lụa, của Hoa Hạ rất nhiều t h ư ơ n g phẩm đều truyền bá đến rồi Trung Đông cùng Châu Âu. Sau này, làm trên biển con đường tơ lụa khai thông về sau, càng làm ỗ i ngày đều có trở đ ầ y Hoa Hạ đặc sắc thương phẩm g ạ d i n thuyền từ Hoa Hạ duyên hải phát động, vượt qua ấn độ dương, xuyên qua góc nhìn tốt đến Châu Âu. Ở nơi này, chút thương phẩm bên trong, thu nhất thế giới hoang nên cùng yêu thích chính là tơ lụa cùng đồ sứ rồi. chúng ta quốc phong truyền x ư ớ n g người vòng thứ hai công diễn sáng tác để mục chính là đồ sứ hoa Hạ là đồ sứ cố hương đồ sứ là hoa Hạ người dân lao động một cái trọng yếu sáng tạo đồ sứ phát minh là dân tộc Trung Hoa đối thế giới văn minh vĩ đại công hiến tại tiếng Anh bên trong đồ sứ China cùng hoa Hạ China cùng là một từ lịch đại tiền bối dùng hai tay sáng tạo ra rất nhiều tinh mỹ tuyệt luân đồ sứ đã trở thành hoa Hạ tại trên thế giới một tấm đặc biệt danh thiếp là toàn thế giới nhân loại hiểu rõ hoa Hạ dân tộc cái thứ nhất cửa s ổ xem như quốc phong truyền x ư n g người sao có thể không vì dân tộc Trung Hoa trí tuệ cùng mồ hôi cái tinh đồ sứ viết một bài em thay âm nhạc đ ầ u đồ sứ, mấy vị khách quý lẫn nhau, trong mắt đều có chút mê mang. Giới ca hát trong lịch sử, xác thực cho tới bây giờ không có một ca khúc cùng đồ sứ có quan hệ đâu. Đại gia cho đồ ă n viết qua ca, cho phong cảnh viết qua ca, cho điện tử sản phẩm viết qua ca, chính là không cho đồ sứ viết qua ca. Làm sao cho đồ sứ sáng tác bài hát ta? Mấy vị khách quý tất cả đều một mặt có bước, có chút không biết làm sao. Chỉ có Diệp Vị ư n g ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt h ư p vấn, k h ỏ e miệng không tự chủ được n i ế t lên lấy. Đồ sứ, dùng đ ầ u ngón chân, hắn đều có thể nghĩ đến sứ thanh hoa bài hát này hay? Cái này còn cần đến suy tính. xem như kiếp trước Châu Kiệt Luân Trung Quốc phong ca khúc hai ngọn núi lớn một t r o n g cũng là triệt để đặt vững Châu Kiệt Luân ba chữ này quốc dân nổi tiếng ca kiếp trước chỉ cần là người Trung Quốc sẽ không người chưa từng nghe qua bài hát này nổi tiếng có thể so với n g ọ t ngáo t ta màu xanh da trời chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi khói bếp tha thướp dâng lên cách sông ngàn và dặm cực độ lãng mạn mà duy mỹ một ca khúc rất có Trung Quốc phong tất lao sư lời nói còn chưa nói xong đâu Diệp Vị ư ơ n g liền đã ở trong lòng làm ra quyết định vòng thứ hai công diễn liền nó đây cũng là Diệp Vị ư ơ n g đi tới nơi này cái thế giới đến nay lần thứ nhất nhanh như vậy liền tuyển ra muốn hát ca khúc vậy thật sự là không có gì cái khác lựa chọn có thể do dự a. bất quá hắn tại sau khi quyết định, lập tức liền cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía mấy vị khách còn tại mộng bức khách quý. cho dù là tại hắn kiếp trước, giới k hát bên trong cùng đồ sứ có liên quan ca, cũng liền sứ thanh hoa cái này một bài, rốt cuộc tìm không ra thứ hai thủ cùng đồ sứ có liên quan ưu tú ca khúc rồi. có thể nói là tuyệt xứ rồi. ở cái thế giới này tương tự cũng không có cái gì ca hát đồ sứ tiền lệ. dù sao đồ sứ là một phi thường cụ hiện hóa vật thể, rất khó trực tiếp dùng nó là chủ đề viết một ca khúc. tiếp trước sứ thanh hoa xuất hiện về sau cũng không còn ít có nhạc sĩ động đồ sứ tâm tư của phương diện này muốn gọi n h i ệ t độ vậy viết một bài cùng đồ sứ có liên quan ca nhưng l à chân chính làm ra t i t u ổ i một cái cũng không có vì cái gì không phải liền là bởi vì đồ sứ cái này vật phẩm bản thân xem như ca khúc chủ đề chính là một cái rất khó viết ra thải sự t ì n h một cái từ vật hơn nữa còn là có đặc biệt hình dạng đặc điểm thậm chí chỉ là một thường ngày công cụ là rất khó viết ra h o a đến bá k h ê m cùng cung quỳnh tiên mấy người liên tiếp đối mặt ánh mắt bên trong đều có chút bối rối cùng bất c dĩ không một đấu gột nên hộ a ngươi chỉ cấp bếp trưởng một đầu tỏi Dù là bếp trưởng tay nghề lại tốt, cũng rất khó làm ra một đạo sắc hương vị đều đủ mỹ thức à? Ta xem ngươi là làm có ta. d i Vị n g Ngay tại Bá Kiêm hốt hoảng ánh mắt ném hướng Diệp Vị ư ơ n g lúc, hắn lại phát hiện Diệp Vị ư ơ n g hai mắt long lanh có thần, khoe miệng đều nhanh vịnh lên trời, một bộ nắm chắc phần thắng biểu lộ. Bá Kiêm quả thực sợ ngây người. Hắn lặng lẽ đưa tay thọc Diệp Vị ư ơ n g sau lưng, nhỏ giọng hỏi, không phải đâu, như thế x o trá chủ đề, ngươi cũng có thể giải quyết. Vẫn là ngươi vừa vặn viết qua một bài cùng đồ sứ có liên quan ca. Diệp Vị ư ơ n g mắt liếc Bá Kiêm, khẽ gật gù, gật đầu, xem như thừa nhận. Má, ngươi vận khí cũng quá tốt đi. Bá Kiêm thực tế không nhịn được, trên đài đều bạo nói tục. Hắc hắc, ưu thế tại ta, vòng thứ hai công diễn đệ nhất ta sợ rằng cũng phải bắt lại. Diệp Vị ư ơ n g cười đắc ý, dùng so con m ỗ i lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm, nhỏ giọng đáp lại nói. Bá Kiêm tràn ngập án niệm chừng mắt liếc Diệp Vị ư n g quay đầu liền không lại nhìn hắn, người này thật sự quá sẽ khi người. k h u c h ụ các vị lao sư, lần này tiết mục tổ đồng dạng cho đại gia chuẩn bị 6 loại bất đồng đồ sứ phong cách, cung cấp đại gia lựa chọn. Tất lao sư ho nhẹ một tiếng, c á c đ ứ các khách quý ánh mắt giao lưu, tiếp tục đi tới tiết mục quá trình. Lần này đại gia cũng không cần rút tham tiến hành lựa chọn. Sáu vị khách quý dựa theo r a sân công diễn xếp hạng sau cùng. đệ nhất danh có được quyền ưu tiên lựa chọn, hạng 6 thì cuối cùng tuyển. t ắ t lao sư tiếng nói vừa rơi xuống, diễn truyền bá sảnh trên màn hình lớn, liền xuất hiện 6 loại đồ sứ hình ảnh. Cái này 6 loại bất đồng đồ sứ phong cách, theo thứ tự là điêu khắc sứ, men sứ, năm màu sứ, linh lung sứ, phấn thải sứ cùng sứ thanh hoa. Chương 381, t d r z, chương 3 8 t d z. Thấy tiết mục tổ đặc biệt liệt ra 6 loại đồ sứ c h ủ n g loại, bá k i ê m sắc mặt lập tức vui mừng. Diệp Vị ư ơ n g coi như vừa văn viết qua một bài cùng đồ sứ có quan hệ ca, vậy không có khả năng chuẩn xác đến một loại nào đó đồ sứ a. Giống như là viết một bài cùng điện thoại di động có quan hệ ca, luôn không khả năng còn chỉ ra đây là nào đó vì điện thoại di động hoặc là nào đó gạo điện thoại di động. Nhưng là Bá Kiêm hiển nhiên tính sai, Diệp Vị ư ơ n g v ẻ mặt tươi cười, không kịp chờ đợi liền dơ lên m ị p rồi phun hỏi: Tát Lão sư, ta là bên trên kỳ công diễn đệ nhất danh, cho nên có thể lựa chọn thứ nhất đúng không? Tát Lão sư gật gật đầu, đưa tay ra hiệu Diệp Vị ư n g trước hết mời. Vậy ta liền tuyển sứ Thanh Hoa, cá nhân ta rất thích loại này đồ sứ. Tại xác định có thể chọn trước về sau, Diệp Vị ư ơ n g không chút do dự liền chỉ hướng sứ Thanh Hoa. Có thể không tuyển cái này sao? Gặp hắn như thế quyết đoán, Bá Kiêm trên mặt vừa có mấy phần ý cười, lập tức liền cứng. Không phải đâu, không thể nào, không thể nào. Bá Kiêm kéo ra k h ó e miệng, nhận mệnh thở dài, miễn cưỡng lên tinh thần nói, vậy cái kia ta tuyển năm màu sứ đi, màu sắc rực rỡ đẹp mắt một chút. Cái này sáu loại đồ sứ hắn căn bản cũng không nhận ra, chỉ có thể tùy tiện chọn. Còn lại mấy vị khách quý, vậy cơ hồ là tại một mảnh mờ m ị tình huống giới, thay phiên lựa chọn một cái đồ sứ chủ loại. Hiện đại người trẻ tuổi. có thể đối đồ sứ có chỗ hiểu rõ, thật sự không nhiều, không có bao nhiêu do dự, 6 người rất nhanh liền phân được rồi riêng phần mình đồ sứ chủ loại, từ t ắ t lao sư kia nhận lấy một phong nhiệm vụ t h ể đúng vậy, bọn hắn còn phải tự mình tiến về mấy lớn lò sở tại địa, thực địa tham viếng cái này mấy loại đồ sứ phát triển, xâm nhập tìm hiểu một chút trung hoa cổ điển đồ sứ m ị lực. mà diệp vị ương châu cần đến, thì là hoa hạ đồ sứ chi đô di giờ zét, sớm nhất nguyên thủy sứ thanh hoa tại đường tống đã thấy máy quẹ, thành thuộc sứ thanh hoa thì xuất hiện ở đời nguyên di giờ zét ruộng c h ú n g l ò Sau Minh Thanh Thời Đại, là sứ Thanh Hoa phát triển đỉnh phong thời kỳ, thừa t h a i sứ Thanh Hoa Di n g Đã trở thành đồ sứ chi đô. đương nhiên, xem như đồ sứ chi đô, tự nhiên không chỉ có sứ Thanh Hoa cái này một loại sản phẩm nổi tiếng. Lựa chọn danh tự rất ê m t h a i Linh Lung sứ Cung Bình t i ê n vậy đem cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt tiến về z i z Linh Lung sứ cũng là z i z một đại t ê n sứ. Cáo biệt cái khác khách quý, mang theo bản thân cùng chụp tổ quay phim về sau, Diệp Vị ư ơ n g cùng Cung Bình t i ê n An vị lên tiết mục tổ an bài c xe, trực tiếp tiến về thủ đô sân bay quốc tế, chuẩn bị bay hướng c n Châu. Nói đến. JZRZ mặc dù tên gọi JZRZ, nhưng là đó cũng không phải một cái chấn, mà là một cái đường đường chính chính hạ hạt hai cái thành phố khu c ả n hạn, một cái huyện cấp thành phố, một cái huyện địa cấp thành phố. Chỉ là JZRZ cái tên này quá nổi danh, dẫn đến phần lớn người cũng không biết JZRZ đã xây thành phố nhanh 100 năm, kỳ thực hiện tại tên đầy đủ gọi JZR thành phố Z, mà lại nhân ra JZRZ là có sân bay. Từ y ế n Kinh sân bay có thể trực tiếp đi máy bay đến JZRZ La Gia sân bay, nửa đường không cần chuyển cơ. Thu lại tiết mục cùng ngày hơn 2 giờ chiều, Diệp Vị ư ơ n g cùng Cung Bình Tiên liền mang theo đoàn đội cùng tiết mục tổ cùng trụ đã tới JZRZ. Máy bay hạ cánh lấy hành lý, Diệp Vị Ương liền lễ phép hướng Cung Quỳnh Tiên hỏi, Cung Lão Sư, người muốn bái thăm lão l ò Sư Phụ ở đâu? Không thể không nói, Cung Quỳnh Tiên là thật xinh đẹp, dù là hiện tại không có làm cổ trang hóa trang, đổi lại một thân thông thường áo t u n quần n jean, lệ sắc vậy vẫn như cũ khó nén. Cung nàng đồng hành một đường, Diệp Vị Ương vô luận thể xác tinh thần đều vẫn là cảm giác rất vui thích, hiện tại mắt nhìn thấy đến gì giờ zét, hai người liền muốn chia l ị a hắn còn có chút không bỏ được đâu. t a xem một chút ta. Cung b ì n h Tiên tay trái vác lấy bao, tay phải lôi kéo dương hành lý. có chút l ố n g cuống tay chân ở trên người s ở lấy tìm tấm kia nhiệm vụ thẻ Diệp Vị ư ơ n g thấy thế vội vàng giúp nàng chia sẻ một chút trên tay hành lý Cung Bình Tiên tìm rồi một hồi mới từ áo lót trong túi nhảy ra khỏi tấm kia viết địa chỉ nhiệm vụ thẻ áo địa phương còn giống như rất l ệ n h di giờ thành phố Z Châu vùng núi lại thành trấn Tam Bảo nghề của thôn nghe tới một nửa Diệp Vị ư ơ n g liền nở nụ cười đúng nhị ta muốn bay p h ò n g sứ Thanh Hoa lão sư phó là ở lại thành trấn Hồ Điền thôn mục đích của chúng ta cách rất gần cùng đi chứ được a Cung Bình Tiên không sao cả nhún vai cùng sau lưng Diệp Vị n g một đợt hướng ngoài phi trường đi đến còn vừa đang thử thăm dò. Diệp Lão sư, lần này chủ đề thật là khó a, ngươi có ý nghĩ gì sao? Cho đủ sứ sáng tác bài hát, muốn làm sao với ta? Ta ở trên máy bay nghĩ nửa ngày, đều không cái gì mặt mày, có chút đáng buồn bực gãi gãi đầu, cung quỳnh tiên khổ một tấm mặt khổ qua, làm bộ đáng thương nói, ta cảm giác lần này trận thứ hai công diễn, ta muốn hạng c h o rồi, không có việc gì. Diệp Vị Ưương khoát quát tay, không có áp lực chút nào nói, đại gia đoàn trường hiện tại cũng vô kế khả thi đâu, lần này tiết mục tổ cho chủ đề sát thực rất xào r á cho dù là hai tuần sáng tác thời gian, cảm giác vậy không nhất định đủ. Diệp Vị Ưương liếc nhìn cùng c h ụ máy quay phim, như cười như không nói. đến lúc đó nếu là đại gia toàn viên làm hư, kia trận thứ hai công diễn có thể cứ vui vẻ từ đại rồi. Ta cảm thấy đi, lần này công diễn hẳn là sẽ không giống trước một trận như thế y ê u bên trong chọn ưu tú, chỉ có thể từ vóc dáng thấp bên trong nổ tướng quân. Cung bình tiên hình như có sở n ộ g ậ t đầu. đúng vậy à, như thế thiên môn chủ đề, đại gia không có khả năng còn giống r a sân mạnh như vậy đi. r a sân mặc dù cũng khó, nhưng là hí khúc bản thân cùng trung quốc phong cũng rất m ắ c đối, thuộc về là đối với bình thường sáng tác người rất khó, nhưng là đối ưu tú sáng tác người mà nói lại có thể chơi rất sáng chói đ ầ m ụ c nhưng là lần này đồ sứ nhìn Trung Hoa ngựa dối â o n h ạ c liền không có cái gì ưu tú khơi d ò n a cung bình tiên nguyên bản lo lắng bất an một trái tim n g y mắt liền bình tĩnh không ít xem ra lần này vòng thứ hai công diễn là một lần so nát sân khấu chỉ cần có thể sáng tác một bài không l ạ t đề không khác người đạt tới điểm đạt tiêu chuẩn Trung Quốc phong ca khúc hẳn là thứ tự đều sẽ không tệ vậy ta an tâm vũ vô ngự cung c bình tiên có chút oán trách nói tiết mục tổ thật sự quá sẽ làm khó dễ người cho đồ sứ sáng tác bài hát ta đều không biết hẳn là viết như thế nào diệp vị ư n g nhìn sang cung quý tiên thực tế không đành lòng vị này đại mỹ nữ một mực d ầ u gì không vui thuận tiện ý nhắc nhở, có thể vận dụng mượn vật dụ người thủ pháp, đem đồ sứ so sánh cô nương yêu dấu, như vậy đề tài cách cục liền có thể mở ra một chút. là một lựa chọn phương hướng, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy làm như vậy quá tủ quá, đồ sứ mỹ lực, không phải đơn giản nhân cách hóa liền có thể biểu hiện ra. cung bình tiên t o n mày, lại là không hài lòng lắm diệp vị ương ý kiến. đó là ngươi chưa thấy qua ưu tú mượn vật chữ a tỉnh cùng mượn vật nhân cách hóa tác phẩm. diệp vị ương g ắ t đầu, có chút không lời có thể nói. chúng ta đi trước viếng thăm một lần làm đồ sứ lao sứ phó, có lẽ cùng bọn hắn tán gẫu qua về sau, liền sẽ có linh cảm cùng sáng ý cũng nói không chừng đấy chứ. hai người thảo luận một phen cũng không được ra cái gì kết quả cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bao chiếc xe chạy tới lại thành t r ấ n chương 382, m ư nguyên lai màu xanh r a trời cùng sứ thanh hoa không quan hệ à. chương 3 8 t r m ư nguyên lai màu xanh r a trời cùng sứ thanh hoa không quan hệ à. lại t h à n h t r ấ n hồ điện thôn nơi này là hoa hạ cổ đại chế sứ quy mô lớn nhất kéo dài đốt tạo thời gian dài nhất gốm sứ nơi sản sinh di chỉ bảo tồn di vật phi thường phong phú cũng có xây dựng chúng cổ lò chỉ trưng bày quán biểu hiện ra nơi này khai quật các loại lò bộ cùng đồ sứ mặc dù bây giờ toàn diện tiến vào công nghiệp hóa về sau thủ công chế tác đồ sứ đã so ra kém công nghiệp hóa đại lượng chế luyện hiệu suất rồi. Nhưng là chân chính tinh phẩm đồ sứ vẫn là phải dựa vào trên tay công phu phi thường xuất sắc công tượng, tài năng chế luyện ra tới. Diệp Vị Ương dựa theo tiết mục tổ cung cấp địa chỉ, tại không lớn hồ điển thôn bên trong, rất dễ dàng liền tìm được một nhà gọi là thanh hoa sứ nghệ phòng làm việc. Phòng làm việc đại môn cũng không có đóng lại, mà là mở rộng ra. Diệp Vị Ương tại môn trên mái hiên gõ nhẹ mấy lần, thấy không ai đáp lại, liền trực tiếp đi vào. Có người ở sao? Quản h u y n lão sư ở đây sao? Vừa đi, Diệp Vị ư y ê còn một bên hô hào tiết mục tổ cung cấp sứ thanh hoa đại sư tục danh. Cũng may. đi chưa được mấy bước đường, hắn liền nghe đến rồi trong phòng làm việc phòng đắp lại, tăng tốc bước chân tiến vào bên trong, một r ấ t tinh xảo đồ sứ phòng làm việc liền khắc sâu vào diệp vị ương tầm mắt. Một người trung niên thợ rèn, ngay tại cho một cái màu xám trắng khí phôi bên trên dùng thanh hoa liệu vẽ đồ án, thần sắc vô cùng chuyên chú, dù là diệp vị ương vào, vậy cũng không nhìn hắn cái nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị này thợ rèn đang tiến hành m ấ u chốt đồ sứ chế tác công tác, diệp vị ương tự nhiên là không dám nhiều cái y bản thân tùy tiện liền trong phòng làm việc tìm ghế làm xuống, khéo léo chờ lấy quản h u y n l ã o sư vẽ xong, chút lòng kiên trì ấy, hắn vẫn có. Đại khái đợi 10 phút sau, quản huyên lão sư tại khí phôi bên trên vẽ ra một cái sinh động như thật mai hoa đồ án về sau mới gác lại ở trong tay thanh hoa bức vẽ, đứng dậy ở bên cạnh ao nước rửa tay, nên hướng Diệp vị ương. Diệp lão sư đúng không? Không có ý tứ. Vừa rồi chính hoạch định chỗ m ấ u chốt, không tốt m ư n m ú t có nhiều lừa thứ. Quản huyên hết sức trịnh trọng cùng Diệp vị ương nắm tay, trong miệng còn tại không ngừng biểu thị ấy nấy. Hắn không phải cố ý còn lạnh nhạt hơn Diệp vị ương, hắn cũng không còn cái kia vắng vẻ Diệp vị ương tất yếu, chính là đơn thuần vừa vặn đuổi kịp ngay tại công tác mà thôi. Quản huyên lão sư, lần đầu gặp mặt, ngài tốt. diệp vị ương đương nhiên sẽ không có cái gì khúc mắc, cười híp mắt về cầm một lần vị này sứ thanh hoa đại tượng, có chút hiếu kỳ mà hỏi quản huyên lão sư, ngài mới vừa rồi là tại dùng bút lông cho phôi tử vẽ tranh sao? ngài họa công phi thường cao minh, kia đoá hoa mai vẽ cực kỳ tốt nhịn. quản huyên gật gật đầu, đem hắn thả lại đến trên bàn làm việc bút vẽ một lần nữa cầm lên đưa cho diệp vị ương, ra hiệu hắn nhìn kỹ. diệp vị ương cầm lấy căn này bút vẽ, lúc này mới phát hiện, căn này bút cùng hắn thấy qua bút lông đều không giống nhau lắm. Thanh hoa bút vẽ chế bút công nghệ rất đặc t h ủ Cần trước dùng tuyến đ e m tinh tuyển lông dê nhiều đan gói, g sau đó dán tại lều trên kệ, lấy trúc tử ở trong nước ngâm tầm 2 ngày sau, tại lều dưới kệ nhóm lửa, dùng ám hỏa h ư n mau 15 ngày, sau đó tải năng bên trên cán bút. Trải qua ám hỏa h ư n mau công nghệ về sau, ngòi bút lông dê thành ma hoàn sắc, không hiểu rõ người còn tưởng lầm là lông thỏ hoặc gà lông sói. Loại này bút lông t í n h thấm hút rất mạnh, có tốt đẹp có giãn, làm quốc họa dùng áo v ă n bút, diệp ngân bút có thể dùng đến vẽ thanh hoa, nhưng sử dụng hiệu quả không bằng thanh hoa bút vẽ tốt. Diệp vị ư n g nhìn kỹ đôi bút. sát thực thấy được bộ rễ chưa nhiễm lên thuốc màu bút lông là màu vàng, t h o ạ t nhìn như là lông gà hoặc là hoàng tử h lang lông nhăn sắc. lợi hại, chẳng qua là chế tác sứ thanh hoa trong đó một đạo trình tự làm việc công cụ đều phiền toái như vậy, rất khó tưởng tượng chọn bộ công nghệ sẽ có bao nhiêu phức tạp. làm sứ thanh hoa là một cái chuyện rất phức tạp, cũng rất khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghị lực, có lúc còn cần một chút vật khí. quản huyên cười gật gật đầu, sứ thanh hoa chế tác công nghệ sát thực rất phức tạp, từ bước đầu tiên đái luyện thay thổ, đến chế phôi, hội h ọ a n n ư ớ đủ, che l ạ i men, đốt lò, mở lò, nguyên bộ c h ỉ n h tự làm việc phi thường phức tạp. Lại đối công tượng tay nghề yêu cầu vô cùng cao, có chút sai lầm, một lò đồ sứ liền có khả năng bị hủy diệt hoàn toàn. Cái này chén trà đã vẽ tốt đồ án, bước kế tiếp chính là trọng yếu nhất nước đ c rồi. Quan Huyên chỉ chỉ bản thân vừa rồi vẽ xong cái kia khí phôi, có chút tự hào nói, sứ thanh hoa mỹ lực liền giống với thoải mái thủy mặc sơn thủy tại Trung Quốc quốc họa bên trong địa vị, mà thanh hoa vẻ đẹp, không chỉ tại tinh tế h o a công, thanh hoa sơn thủy có hoa hạ truyền thống thủy m ạ c sơn thủy xuân pháp cùng n h u ộ pháp chỗ có ưu mỹ tinh tế cấp độ, mà hết thề này đều đến từ nước đục đạo này công nghệ. Nước đục làm có được hay không, trực tiếp quyết định cuối cùng mở lò ra tới thành phẩm có đẹp hay không. so với cái khác đổ sứ chú trọng hơn nốt l ò sứ thanh hoa mẫu chốt nhất vẫn là nước đục một bước này a diệp vị ương hơi nghi hoặc một chút hắn kiếp trước nhìn qua sứ thanh hoa bài hát này một chút giải thích bên trong nói cùng quản huyên nói không giống a cái kia quản huyên lão sư m ạ muội hỏi thăm một lần ta trước kia nghe nói qua một cái thuyết pháp nói thiên thanh qua mưa là sứ thanh hoa thượng phẩm bên trong thượng phẩm tồn thế cực ít cũng là xinh đẹp nhất ngan sắc mà lại loại này men sắc nhất định phải tại mưa bụi thiên t à i có thể đốt ra tới cổ nhân vô pháp dự đoán cùng trường không thời tiết cho nên loại màu sắc này là có thể ngộ nhưng không thể cầu là sứ thanh hoa bên trong t h ư phẩm rất khó nhìn thấy một lần. Thuyết pháp này đúng không? Kiếp trước, sứ thanh hoa câu kia màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi là chỉnh bài hát nhất là kinh điển, cũng là nổi danh nhất hai câu tử. Hạ đến hơn 10 tuổi đứa nhỏ, lên tới năm tuổi lão nhân đều biết câu này ca từ. Mà câu này ca từ tại internet bên trên cũng có qua rất nhiều giải đọc, nổi danh nhất giải đọc chính là Diệp Vị ư ơ n g đưa ra cái này, nói là sứ thanh hoa bên trong thượng đẳng nhất màu xanh da trời chỉ có vừa lúc tại mưa bụi thiên tài có thể nấu nướng thành. Ca từ bên trong nghĩ biểu đạt ý tứ, đại khái chính là nghĩ gặp gỡ người mình thích là có thể n ộ nhưng không thể cầu. Câu này ca từ tại trong một đoạn thời gian rất dài đều bị xem như là lãng mạn nhất một câu t ử bị vô số mê ca nhạc truyền xứ đâu. Diệp Vị ư ơ n g vậy vẫn cho là cố sự này là thật à? Ai có thể nghĩ đến? Đón Diệp Vị ư ơ n g kia tràn ngập tò mò ánh mắt, quản huyên lại lắc đầu. Không biết ngươi là từ nơi nào nghe được thuyết pháp này, bất quá đây là một lời đồn, mà lại biên quá vụng về rồi. Xứ thanh hoa men sắc không phải màu xanh ra trời, mà lại nếu như muốn đốt ra men sắc rất tốt đồ sứ, thời tiết liền không thể quá ướt, mưa bụi tiên tuyệt đúng là không thích hợp đốt lò. Đến như ngươi nói tiên thanh qua mưa, ta trong ấn tượng hẳn là xuất từ hậu chu tuổi lò thời kỳ một câu. t ụ c Truyền đương thời công tượng hướng Thế Tông mời đồ sứ thức, Thế Tông phê hắn c h ẳ n g viết, mưa qua thiên thanh vân phá sở, như vậy nhan sắc làm tương lai. Bất quá bây giờ tuổi lò cũng sớm đã biến mất, trở thành truyền thuyết. Chúng ta hậu nhân căn bản không rõ ràng trong truyền thuyết tuyệt mỹ tuổi lò rốt cuộc là tình hình gì. Mà màu xanh g i trời men sắc, thì là đại tống ngũ đại tên lò một trong những diêu kinh điển men sắc. Những diêu từng vì bắc tống cung đình đốt tạo ngự dụng sứ men xanh, những diêu sứ men xanh phôi thể mỏng manh, men sắc tố khiết cao nhã, thanh bên trong chánh lam, ngược lại là cũng có mưa qua thiên thanh lợi ca tụ. nhưng là cái này mưa qua thiên thanh hình dung là mưa qua trời quang sau bầu trời nhan sắc là một loại ở vào khoảng giữa lam hòa lục ở giữa nhan sắc mà không phải muốn tại hết mưa nấu nướng diệp vị ương sướng sờ nhìn xem quản h u y ề n triệt để mộng b ứ c rồi nguyên lai like, sứ thanh hoa nổi danh nhất câu kia m à u xanh da trời chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi ngược lại cùng sứ thanh hoa không có một chút quan hệ a đây thật là rời quần chúng rồi lại nhiều giải thích một cái lầm lẫn có một ngày tống huy tông làm rất n g n g n g tỉnh về sau ngâm ra mưa qua thiên thanh v n phá sở như vậy nhan sắc làm tương lai câu thơ chỉ thị công tượng dựa theo sau cơn mưa bầu trời nhan sắc đốt tạo n h diêu đồ xứ Đây đại khái là liên quan tới những diêu đồ sứ kinh điển nhất, xinh đẹp nhất sai lầm. Mưa qua thiên thanh vân phá sở, như vậy nhan sắc làm tương lai hai câu này thơ, sớm nhất xuất từ đại minh người tại triệu chết, âm chết, năm tạm trở. Một cái đại minh người không biết từ chỗ nào chỉnh đến hai câu thơ, lại bị người nói thành là tống huy tông tác phẩm, đã đủ không đáng tin cậy rồi. Càng chết là, tại năm tạm trở bên trong, câu nói này cũng không phải tống huy tông đối những diêu đồ sứ yêu cầu, mà là đời thứ năm sau chu thế tông xài vinh vì tuổi lọ đồ sứ mà xuống tối cao chỉ thị. Chương 3 8 3 sứ thanh hoa cùng n h ữ diêu, ta tất cả đều muốn. Chương 383 s ứ thanh hoa cùng nhữ diêu ta tất cả đều muốn phương nam thời tiết nói biến liền biến một trận đột nhiên xuất hiện được mưa to phá vỡ lại thành t r ấ n bình tĩnh rất nhiều tới đây du lịch du khách đều ở đây tìm khắp nơi văn hóa sáng tạo cửa hàng tránh mưa ngược lại là những này chuyên môn bán các loại công nghệ đồ sứ có thể để du khách tự mình động thủ làm nghề gốm văn hóa sáng tạo cửa hàng bởi vì này trận mưa đến rồi một nhóm sinh ý t r i ề u nhìn ngoài cửa sổ khó khăn mới gặp mưa b u ổ i trời diệp vị ương nội tâm lại rất sụp đổ Hắn lựa chọn chủ đề là sứ thanh hoa, nhưng làm à u xanh da trời chờ mưa b u i lại cùng sứ thanh hoa không quan hệ, thậm chí đều vi phạm đốt lò quy tắc, trời mưa xuống là không ra lò. Là trọng yếu hơn là câu này từ vẫn là chỉnh thủ sứ thanh hoa hạch tâm ca tử ký ư c điểm. Hiện nhiên là vô pháp đi làm sửa chữa, một khi sửa chữa, vậy cái này bài hát linh hồn cũng liền không còn. Diệp Vị Ưng cũng không thấy phải tự mình biết lời trình độ có thể vượt qua Phương Văn Sơn, đem câu này từ đổi càng tốt hơn. Vậy thì phiền v a. Nếu như hắn hát sứ thanh hoa, ca từ lại cùng đồ sứ công nghệ đi ngược lại, có thể hay không bị nhận định sai lầm, sau đó giảm xuống điểm ấn t ự a. Diệp Vị ư y ê n đứng tại mưa rơi mái hiên, bắt đầu lo sợ không đầu lên đến. Xoắn s u ế t sau một lát, khẽ cắn môi, Diệp Vị Uyên quyết định vẫn là tiếp tục dùng bộ này tử. Không nói khác, liền đ à m sứ thanh hoa ca t ử duy mỹ tính, đây tuyệt đối là không l ờ i nói. Bao nhiêu si tình tuyệt l u y ế n đợi không được khổ tướng nghĩ, vô pháp như nguyện tình yêu, đều có thể bị màu xanh da trời chờ mưa bụi. Mà ta đang chờ ngươi c h ô khái quát. Dạng này ca tử không thể bởi vì cùng hiện thực trái ngược, liền vứt bỏ không cần. Vẫn là câu nói kia, nghệ thuật thoát thai từ hiện thực, nhưng là cao hơn hiện thực. Chẳng lẽ Phương Văn Sơn bản thân không biết màu xanh da trời cùng sứ thanh hoa không có quan hệ? Diệp Vị Ưương không tin, liền ngay cả hắn, hơi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn một chút sứ thanh hoa cùng những diêu hình ảnh, đều có thể phân rõ ràng cái nào là màu xanh da trời. Hơi hỏi một chút, liền biết trời mưa không có thể mở lò, độ ẩm quá cao, khống chế không tốt lò bên trong nhiệt độ. Phương Văn Sơn xem như chuyên nghiệp viết lời người, tại viết một bài cùng sứ thanh hoa có quan hệ ca khúc lúc, không có khả năng một điểm tài liệu tương quan đều không tra, phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng là nhân gia vẫn như cũng lựa chọn sử dụng câu này ca t ừ cái này liền nói rõ Phương Văn Sơn vẫn không nỡ câu này, ngẫu nhiên đạt được linh cảm lấy được tốt tử. Sự thật vậy chứng minh, câu này từ xác thực đầy đủ kinh d i ễ m người nghe trở thành một câu kéo dài không suy kinh điển. Mà lại sứ thanh hoa ca bên trong phần lớn biết là tình cảm, cơ bản biết là sứ thanh hoa, coi như ngẫu nhiên vài câu là những diêu sứ, giống như cũng không tổn thương phong nhã. Diệp vị ương tin tưởng, chỉ cần hắn tại lần thứ hai công diễn sân khấu bên trên hát ra bài hát này, tuyệt đối sẽ thu hoạch được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ở nơi này thủ ưu tú âm nhạc quang mang phía dưới, căn bản sẽ không có người đi để ý. Sự thật kỳ thật vậy xác thực như thế. đương thời Phương Văn Sơn đã từng tiếp t h ụ qua phỏng vấn, bị hỏi tới câu này ca từ không hài hòa cảm giác. Lúc đó Phương Văn Sơn là trả lời như vậy. Hắn kỳ thật tại viết xong bài hát này về sau là có suy xét dùng Nhữ d u ê u xem như ca tên, mà không phải sứ Thanh Hoa bởi vì này bài hát đồng thời viết đến rồi Nhữ d u ê u cùng sứ Thanh Hoa. Nhưng là tại suy nghĩ hồi lâu sau, hắn vẫn không có lựa chọn Nhữ d i ê u cái này ca cá tên. Mặc dù bởi vì chiến loạn quan hệ, cùng men liệu phối phương cùng nấu nướng quá trình sẽ lò biến chờ nhân tố, toàn thế giới hiện truyền lại thế Nhữ d i ê u c â n phẩm chỉ có 70 ư dữ kiện, có thể sương ố c chi áo v ậ n đầy đủ chân quý. Dùng nhữ diêu xem như ca tên, quả thật có thể để ca khúc có một loại cử thế vô song chân quý độ mang tới cảm giác c h ấ n động. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, bởi vì thuần khiết thượng phẩm như diêu chỉ có một loại nhan sắc, chính là màu xanh da trời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hình dáng t r a n g sức, mà lại tạo hình đơn giản thanh lịch, giống như hiện nay cực giản chủ n g h ĩ a đại sư tác phẩm. Nhưng là nhữ diêu đặc hữu loại này một mạc nội hàm, cùng kéo dài dễ nhìn cảm nhận, cũng không đủ để hình dung q u ỷ quyệt khó l ư ờ n g yêu hận gồm cả tình yêu. s ứ thanh hoa bài hát này chủ đề nhưng lại là mượn vật dụ người, mượn đồ xứ để hình dung tình yêu. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ dùng nhữ diêu đương ca tên. c h ứ bởi vì nó đặc tính không thích hợp tại triển miên p h í bên cạnh tình yêu bên ngoài, nhữ diêu danh tự vậy hơi nghi ngờ không đủ thêm ý. nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng ca t ê n mới xác định dùng sơ đốt tại đời đường đến nay đã kéo dài hơn 1.000 n ă m vì hoa hạ lớn nhất đại biểu tính tiêu thụ bên ngoài tác phẩm nghệ thuật một trong sứ thanh hoa. cho nên kỳ thật sứ thanh hoa bài hát này mặc dù ca t ê n gọi làm sứ thanh hoa nhưng là kỳ thật viết là sứ thanh hoa cùng với nhữ diêu hai loại đồ sứ. diệp vị ương trước đó kỳ thật cũng không hiểu rõ những thứ này, nhưng là trải qua quản u y ê n lão sư chỉ điểm về sau, hắn xem như hiểu rõ bài hát này chủ đề rốt cuộc là tình huống gì rồi. bất quá dù vậy. Diệp Vị Ưương vẫn là quyết định tiếp tục tiếp tục sử dụng sứ thanh hoa hắn cũng không có ý định tại ca từ bên trên làm bất luận cái gì cải biến. Thật muốn đổi sẽ chỉ biến khéo thành v ụ n g mà thôi. Ca từ bản chất là biểu đạt một loại ý cảnh để chúng ta thưởng thức, cái này mới là căn bản. Làm được điểm này chính là từ hay thơ hay, giỏi văn chương, xoắn s u ý t tại ngữ pháp, lỗi chính tả, cách thức, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Tin tưởng lấy sứ thanh hoa bài hát này ưu tú đủ để che lấp một chút tỳ vết. Sau đó trong vòng vài ngày, Diệp Vị ư n g đi theo quản h u y n lão sư bắt đầu toàn bộ hành trình tham dự tiến vào một lọ sứ thanh hoa chế tác bên trong. từ chế tác sứ thanh hoa bước đầu tiên đái luyện thai thổ bắt đầu tự mình động thủ thử nghiệm chế tạo ra một cái sứ thanh hoa tác phẩm. bất quá hắn lần thứ nhất làm tự nhiên là có rất nhiều không như ý địa phương. đái luyện thai thổ cùng chế phôi còn tốt một chút, đơn giản chính là chơi bùn hắn ngược lại là vào tay thần mau. nhưng là từ hội họa bắt đầu diệp vị ương liền d õ g ì e sợ rồi. hắn nơi nào s ẽ cái gì hội họa a vẫn là dùng bút lông đến vẽ, một tốt tốt khí phôi bên trên bị hắn vẽ giống như là gà con mổ t ó c đồng dạng. khỏe mạnh một bó hoa, quả thực là vẽ cùng cái như móng gà, căn bản nhìn không ra duy mỹ cảm giác. nhưng là chính diệp vị ương vẫn là thật hài lòng. Dù sao đây là b ả n thân tự mình làm, bởi vì cái gọi là tự mình động thủ, thu hoạch cảm tràn đ ờ i nha. Nước đục, che đậy men, đốt lò, từng loại trình tự làm việc làm qua đến, Diệp Vị ư ơ n g vậy xác thực cảm nhận được sứ thanh hoa chế tác chi nạn. Đặc biệt là đốt lò thời điểm, lão sư phó xưa nay không dựa vào cái gì nhật kế, lò bên trong nhiệt độ không chế toàn bằng một cái cảm giác. Mọi người đều biết, đốt lò thời điểm nhiệt độ không chế có được hay không, trực tiếp quyết định đồ sứ cuối cùng chất lượng. Cho dù là mấy chuyến khác biệt, đều sẽ dẫn đến cuối cùng thành phẩm không đạt được hoàn mỹ nhất hiện ra hiệu quả. Nhưng là tại quản h u y n lão sư trên tay. Hỏa Diệm giống như là một cái khéo léo con mèo nhỏ m ở dạng. Quản Huyên Lão sư muốn mấy chuyến, liền có thể khống chế tại mấy chuyến, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Cuối cùng, Diệp Vị Ưng cái kia thanh hoa chân gà văn gãy xuôi theo bản dùng tổng cộng hai ngày thời gian, liền hoàn mỹ chế tác được rồi. Chứ mâm có chút lệch, phía trên thanh hoa đồ án có chút xấu bên ngoài, phương diện khác hay là vô cùng để Diệp Vị Ưng hài lòng. Mà ở chờ đợi sứ thanh hoa nấu nướng thành công kẽ hở bên trong, Diệp Vị Ưng vậy đem sứ thanh hoa bài hát này từ khúc phổ, từng điểm từng điểm đ ố i ra tới. Bất quá, tại hắn cùng với Quản u y ê n Lão sư không đoạn giao lưu cùng điện phổ quá trình bên trong. Hắn này sinh ra một cái mới ý nghĩ. Đồng thời, tại đến di giờ z ngày thứ năm, Diệp Vị ư ơ n g xuất ra điện thoại di động, cho ra sân công diễn hợp tác đồng bạn, mới quen bằng hữu, côn khúc nghệ thuật i a l ê u hiệt, đánh một trận điện thoại. Chương 384, t i n ế t mục muốn truyền bá. Chương 384, t i n ế t mục muốn truyền bá. Linh Lung sứ thật sự thật xinh đẹp a. Tại xứ trên hạ thể có rất nhiều k h ắ c giống địa phương tạo thành hoa văn hoặc là tiểu động vật dáng vẻ, t i a sáng vừa chiếu d ọ i một cái, đặc biệt đẹp. Di g i cấp cao khách sạn bên trong, Cung Bình Tiên ngay tại nắm lấy Diệp Vị ư n g chia sẻ lấy mấy ngày nay nàng đối Vu Linh Lung sứ hiểu rõ. Tại Diệp Vị Ưương đi theo quản huyền xâm nhập tiếp xúc sứ thanh hoa, thậm chí bản thân tự mình chế tác sứ thanh hoa thời điểm, cung quỳnh tiên cũng không còn nhàn rỗi. Nàng cũng tương tự tại một vị linh lung sứ chế tác lão sư phó dẫn dắt đi, xâm nhập hiểu rõ nổi lên linh lung sứ. Dĩ i ế t h a n h hoa linh lung sứ tương tự cũng là chế sứ công nghệ bên trong chân phẩm. Từ Minh Vĩ n h Lạc thời kỳ tại khắp dũng công nghệ trên cơ sở sáng tạo cũng phát triển, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử. Linh lung sứ lại x ư n g một còn người Nhật Bản ư n g là tùy bạt tây phương người đem nó gọi là khám phá lê đồ sứ. Tên như ý nghĩa, linh lung sứ là áp dụng lũ điều kỹ pháp trước tiên ở đồ sứ phôi trên hạ thể lũ ra một số nhất định hình dạng linh lung mắt, dùng đặc chế linh lung men đem mắt lấp đầy, lại vẽ lấy thanh hoa, thi men sau nhiệt độ cao đốt thành thanh hoa linh lung sứ xanh biết trong suốt linh lung cùng thanh nhã xanh tươi thanh hoa tương hỗ phụ trợ, hắn men mặt trắng bên trong hiện xanh, liệu sắc xanh tươi lấp á c linh lung xanh biết trong suốt, men trong có men, hoa bên trong có hoa, kết hợp được thiên ý vô cùng, tạo thành x ả o đoạt t i ê n công đồ án, vô cùng xinh đẹp. Nếu bàn về xinh đẹp t r ì n h độ, thanh hoa linh lung sứ có thể so sánh đơn thuần sứ thanh hoa còn dễ nhìn hơn. Nhưng là đi, đẹp mắt về đẹp mắt, chính sứ đâu? Diệp Vị ư n g nhìn xem tràn đầy phấn khởi Cung Bình Thiên, to mò hỏi, vậy ngươi lần này ca khúc sáng tác thế nào? Xem ngươi hưng phấn như thế, sáng tác rất thuận lợi. Vừa nhắc tới cái này, Cung Bình t i ê n khuôn mặt nhỏ lập tức liền đổ xuống. Đừng nói nữa, mấy ngày nay ta chỉ toàn đội vàng cùng sư phụ học tập làm sao chế tác linh lung sứ, muốn đại phôi trên hạ thể tiến hành lũ điêu thật sự rất khó, căn bản không tâm tư nghĩ cái khác đủ vật. Mà lại linh lung sứ đẹp mắt là đ ẹ mắt, nhưng là ta trừ khen đẹp mắt, cũng không nghĩ ra cái gì quá nhiều điểm. Ta hiện tại đã tại nghiêm túc suy xét, muốn hay không khai thác ý kiến của ngươi, đem linh lung sứ nhân cách hóa, sau đó viết một bài tình ca, mượn vật dụ người. nói đến đây, cung bình tiên hồ nghi nhìn mấy lần diệp vị ương, hỏi do, vậy c o n ngươi, sứ thanh hoa chủ đề suy tính thế nào rồi? ngươi cũng là mượn vật dụng ư ờ i sao vẫn là có cái gì mới mạnh suy nghĩ, chia sẻ chia sẻ mà. cuối cùng cung bình tiên thanh âm đã mang theo một chút nũng nịu mùi vị, diệp vị ương mười phần hưởng thụ nhẹ gật đầu, nhưng là sau đó lại lắc đầu. ta ca đã viết không kém được rồi, bất quá nội dung cụ thể nha, không tiện lộ ra, chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh đâu. a, thua ta. cung bình tiên bất đắc dĩ thở dài, nói đến, bọn hắn s á t thực vẫn là đối thủ cạnh tranh đâu, chia sẻ tâm đắc cái gì hiển nhiên là muốn nhiều. được thôi. Không quay dây ngươi, ta trở về phòng đi v ấ y quan. Hy vọng tiếp sau đó một chú khả lấy đem ca viết ra đi. Cung Bình t i ê n lập tức không còn tiếp tục nói chuyện trời đất dục vọng rồi, đây trong đầu đều là lần thứ hai công diễn áp lực, phất phất tay liền cáo biệt Diệp Vị Uyên, trở về phòng cố gắng vắt vóc suy nghĩ đi. Ngay tại Quốc Phong truyền sướng người sáu vị các khách vị ở các nơi hiểu rõ cùng học tập h ó a hạ ưu tú đồ sứ văn hoa vẻ đẹp thời điểm. Đài truyền hình trung ương cờ cờ tờ vơ một bộ, Quốc Phong truyền sướng người kỳ thứ nhất, vậy tiến vào phát ra đ ế n n g ư ợ c Trước thời hạn một tuần, đài truyền hình trung ương ngay tại phía chính thức các loại lên tiếng con đường công bố kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra thời gian. ngày 18 tháng 11 cùng số 19 thứ sáu cùng chủ nhật hai ngày phát sóng liên tục lần thứ nhất công diễn trên dưới hai kỳ vẫn là như cũ bên trên kỳ chủ yếu nội dung đều là sáu vị khách quý tiếp xúc cùng hiểu rõ hoa Hạ cổ điển văn hóa bộ phận cũng chính là diệp vị ương bọn hắn đi theo mấy vị hí khúc đại sư hiểu rõ hí khúc m ị lực lúc phát sinh chuyện thú vị cùng với như thế nào sáng tác ra công diễn ca khúc bên dưới kỳ thì là công diễn sân khấu phong túng sáu vị khách quý đám fan hâm mộ tất cả đều anh động không hổ là đài truyền hình trung ương quả nhiên đại thủ ta cái này sáu vị khách quý hẳn là hoa Hạ ư u nhất sáu vị Trung Quốc phong sáng tác ca sĩ đi n g o tạo Đài Truyền Hình Trung ương chính là Đài Truyền Hình Trung ương, khách quý nhất định phải chọn lựa cấp. Để thế giới nghe tới Trung Quốc phong, thật là khí phách sỡ lò g ồ a. Diệp Vị ư ơ n g được hay không a? Một cái chơi ban nhạc sẽ viết Trung Quốc phong ca sao? Trên lầu chưa từng nghe q u a hỉ, hỉ cũng là Trung Quốc phong a. Mặc dù Diệp Vị ư ơ n g sáng tác năng lực thật sự rất lợi hại, viết ca đều rất thêm hay, nhưng là Trung Quốc phong khối này vẫn là kém chút ý tứ a. Đại bộ phận bạn trên mạng thảo luận trọng điểm, đều ở đây Đài Truyền Hình Trung ương mời khách quý đội hình thật sự rất cao, cùng với Diệp Vị Ưương được hay không vấn đề bên trên, người đó thị phi nhiều. hiện tại ngay tại người Nhật Bản khí lửa nóng ban nhạc không đóng cửa xem như trước mắt hoa Hạ giới âm nhạc lớn nhất thảo luận độ đồng thời cũng là nhất có nhân khí ca sĩ ngay tại lúc này ban nhạc không đóng cửa bất cứ người nào đều sẽ bị đặt ở kính lúp bên dưới quan sát mà ở cái này nơi đầu sóng nọ gió, Diệp Vị Ưng tham gia quốc phong chuyển x ư ớ n g người tự nhiên là cho đại gia một cái chủ đề lớn một cái lưu hành ban nhạc d ố c chủ sướng cùng Trung Quốc phong ba chữ này thật sự tám xào che đánh không đến một đợt rất nhiều nguyên bản đỏ mắt ban nhạc không đóng cửa nhân khí cao tại Nhật Bản bạo lửa cơ đen cùng với một chút người đối diện quản lý công ty thủ hạ thủy quân lập tức liền bắt đầu kêu than Diệp Vị Ưng rồi. Không quan tâm hắn đến cùng có thể hay không viết Trung Quốc phong ca khúc, có thể hay không tại quốc phong truyền sướng người bên trên lấy được thành tích tốt. Dù sao trước đen một đợt lại nói tại Ba Kiêm, Cung Quyên Tiên, Nhan Phương Hưu, đ ồ n g Trân, thậm chí là lộ d ê u trước mặt Diệp Vị ư ơ n g căn bản không bỏ ra nổi có thể cùng bọn hắn quá khứ thành tích so sánh Trung Quốc phong ca khúc, cái này thua lấy thật tốt dẫm một cước. Về phần tại sao ban nhạc không đóng cửa chưa từng có đắc tội cái gì người trong vòng, Diệp Vị ư n g vậy một mực người v ậ t vô hại sẽ còn gặp như thế nhiều bình x ị cùng thủy quân. Vậy dĩ nhiên là ngành giải trí đặc hữu văn hóa, s ú n g bắn chim đầu đàn, chỉ cần n g ư i người đỏ, danh khí cao. Không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, đã đầy đủ gây nên một đống đỏ mắt cùng đấu kỵ còn có phần hận người. Nhân khí cao, chính là nguyên tội. Có một đoàn người chờ lấy ban nhạc không đóng cửa đổ xuống, chờ lấy Diệp Vị Ưng b ố c m ù i phát nát, sau đó tiếp bàn ban nhạc không đóng cửa đổ xuống sau khối này trứng lớn bánh vào đâu? Không biết bao nhiêu trong vòng ca sĩ, mỗi ngày nằm mơ đều hy vọng nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa các thành viên xuất hiện ở pháp chế h o t sẽ ở bên trên, bị đá bạo cái gì bê bối, tốt nhất là bị t r i ề u dương quần chúng bắt được, trực tiếp tra không người này đâu. Chỉ tiếc bọn họ những ngày tâm tư, sợ rằng sinh thời rất khó thực hiện rồi. Vĩnh Viễn tin tưởng Diệp Vị Ưng sáng tác tài hoa. chờ mong Diệp Vị ư ơ n g tại tiết mục bên trong mang đến càng nhiều ư u tố âm nhạc tác phẩm. đ ã chuyển tốt ghế chờ phát sóng rồi, sẽ có giống hỉ một dạng đ e m ban nhạc cùng Trung Quốc phong dung hợp âm nhạc xuất hiện sao? Ta siêu thích hỉ bài hát này, ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cơ số vẫn là rất lớn, dù sao cũng là hiện tượng cấp nóng này ban nhạc. đông đảo ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lập tức tại internet bên trên sinh động hẳn lên, đem những cái tiêu bình xịt đối Diệp Vị ư ơ n g tiếng chất vấn cho ép tới. coi như muốn chơi cơ vòng bộ này, fan hâm mộ nhiều một phương, h i ể n nhiên cũng sẽ không hư. lập tức vậy bù t r ờ xã giao truyền thông bên trên các loại liên quan tới diệp vị ương mặt trái thanh âm liền tất cả đều bị đè u ố rồi sở hữu fan hâm mộ cùng phổ thông những người đi đường đều chờ mong năm nay cuối cùng một ngăn cấp độ s trọng lượng cấp âm nhạc t ố g nghệ quốc phong chuyển x ư ớ n g người truyền ra đang nhìn mã rõ, thiên lộc tranh tài cờ nơ cờ s cố lên chương 385, phát sóng đã nổ tung chương 385, phát sóng đã nổ tung ngày 18 t h á n g 11, kỳ thứ nhất quốc phong chuyển x ư ớ n g người đúng hạn mà tới ở buổi tối 8 điểm đúng giờ online rất nhiều đã thật lâu không nhìn TV, thói quen dùng các loại video app nhìn tống nghệ cùng với phim truyền hình mê ca nhạc các bằng hữu cũng đều đã lâu ở trong phòng khách nhìn lên TV. để thế giới nghe tới Trung quốc phong, nơi này là cỡ lớn bản gốc âm nhạc tiết mục quốc phong c h u y ể n sướng người tiết mục này do Lô Châu cất vào hầm độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. tắt lao sư dơ chủ đề đi ra bóng người, tỏ rõ lấy tiết mục chính thức bắt đầu. làm 6 vị khách quý từ một mảnh đen k t phía sau màn đi đến trước sân khấu lúc, không ít t r ư ớ c máy truyền hình người xem đều cùng hiện trường người xem một dạng reo hò hết lên. đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. Bọn hắn thật sự rất lâu không thấy ban nhạc không đóng cửa rồi. Từ khi muốn chuẩn bị ban nhạc lần thứ nhất tuần diễn bắt đầu, ban nhạc không đóng cửa toàn viên liền đều biến mất ở t ố n g nghệ tiết mục bên trong, một mực tại cả nước các nơi chạy tuần diễn. Nhưng là tuần diễn loại chuyện này, nhất định là chỉ có một phần nhỏ fan hâm mộ mới tham ngộ cùng, đại bộ phận fan hâm mộ chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem các loại hiện trường để lộ video qua qua làm nghiện. Thật vất vả tuần diễn kết thúc rồi, cho là có cơ hội có thể nhìn thấy các thành viên bên trên tiết mục bóng người, kết quả ban nhạc không đóng cửa toàn viên chạy tới Nhật Bản sống đi. Hơn nữa còn tại Nhật Bản sáng tạo một cái trước đó chưa từng có thành tích tốt. lần này đám fan hâm mộ tâm tình là tức vui vẻ lại ao ước vui vẻ là vì ban nhạc không đóng cửa thành công đi ra hoa hạng ở ngoại quốc thu hoạch được một phiếu fan hâm mộ cùng vây quanh cảm thấy vui vẻ đấu k ỵ thì là đấu k ỵ Nhật Bản đám fan hâm mộ có thể tiếp xúc gần gũi ban nhạc không đóng cửa có thể nhìn thấy bọn họ mới diễn xuất tại Nhật Bản nửa tháng ban nhạc không đóng cửa lên phải có 10 cái tiết mục có lúc một ngày đều muốn bên trên hai ba cái tiết mục cơ hồ mặc kệ mở ra cái nào Nhật Bản đ ạ i truyền hình đều có thể nhìn thấy bọn hắn cái này nhưng làm trong nước fan hâm mộ cho ao ước h rồi thật vất vả hiện tại Diệp Vị ư ơ n g ở trong nước có một ngăn tống nghệ mới lên, nhiệt tình của mọi người có thể không bị dẫn bạo sao? khi thấy một thân màu trắng giản lược trang điểm Diệp Vị ư ơ n g xuất hiện ở trên TV thời điểm, không ít fan hâm mộ cũng nhịn không được hoan hô lên. chỉ bất quá về sau tát lao sư bắt đầu công bố tiết mục quy tắc, công bố lần thứ nhất công diễn đề mục về sau, không ít fan hâm mộ đều lo lắng. h í khúc, không chỉ là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, Bác Kiêm cùng Cung Quỳnh Tiên bọn họ fan hâm mộ cũng đều như mày. người tuổi trẻ bây giờ, thật sự rất ít hiểu rõ h í khúc văn hóa, yêu thích h í khúc tác phẩm, đối bọn hắn tới nói, h í khúc giống như chính là chỉ có lao niên nhân mới có thể nghe đủ vận. người trẻ tuổi không thích như thế nào đem hí khúc cùng lưu hành âm nhạc dung hợp sáng tác bước phát triển mới thời đại người trẻ tuổi thích âm nhạc đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình làm sáu tổ khách quý rút thăm hoàn thành chia ra bắt đầu đuổi song sáu vị hí khúc đại gia địa chỉ, mở ra tìm kiếm hí khúc nghệ thuật hành trình về sau khán giả một trái tim vậy đi theo bị tiết mục hấp dẫn kinh kịch bị lực y y y nha nha ọ n hát ngọt n g côn khúc onu đ ặ lưu i a n g nam vật vị là thế nào diễn biến đến tình hoàng ai từng loại đối người trẻ tuổi tới nói chỉ nghe qua danh tự nhưng là đều không chân chính nhìn qua hí khúc thông qua tiết mục ống kính t h mỹ hiện ra ở khán giả trước mặt. Bác Kiêm đi theo kinh kịch đại sư tại Hiến Kinh trong i à n hát học tập làm sao diễn tiểu sinh, buồn cười biểu diễn Bác Vương b i ệ t cơ khiến người phình bụng cười to. Cung Bình t i ê n một mặt n g ư n g bức học tập tay hóp như thế nào vung lấy đẹp mắt, nguyên bản cũng rất tiên nữ nàng, mặc vào đồ diễn hí khúc, chưa thi phấn trang điểm khuôn mặt càng thêm d i ễ m lệ ba phần, từ trong xương cốt lộ ra đến cổ điển đẹp, trực tiếp x a y lật vô số người xem, fan hâm mộ không ngừng một một một một. Diệp Vị ư n g cùng Hoàng đ ạ một đợt tham gia lưu diễn tại Côn Sơn nhà hát lớn công diễn, nhìn xem nàng diễn đào hoa phiến không ngừng hướng Hoàng đ ạ hỏi một chút để hí khúc người nghe xong liền muốn cười ngây thơ vấn đề. Luôn luôn tại người xem trước mặt giống như tại sáng tác lĩnh vực không gì làm không được, không có gì có thể làm khó hắn Diệp Vị ư ơ n g Lần thứ nhất tại người xem trước mặt triển lộ bản thân vô tri một mặt, nhưng là cái này ngược lại để hắn càng chân thật, cũng càng thêm tươi sống, để đám fan hâm mộ lập tức cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. Các khách quý cùng hí khúc các nghệ thuật gia trung đ ụ n g từng màn cố sự đều bị tỉ mỉ biên tập ra thú vị hình tượng, cung cấp khán giả hiểu rõ hoa hạ cổ điển hí khúc. Mà mấy vị khách quý sáng tác m ạ n h suy nghĩ quá trình cũng đều thông qua ống kính bị ghi chép xuống dưới. Bá Kiêm xem hết Bá Vương b c Cơ đến rồi linh cảm tại chỗ ngay tại d hát bên trong viết nửa bất tử. Diệp Vị ư ơ n g tại nhìn thấy Hoàng Đạc ngày đầu tiên, liền đem đào hoa phiến ca từ viết ra tới, nhưng là không hài lòng lắm. Sau này lại tại cùng Hoàng Đạc không ngừng thảo luận đào hoa phiến bộ phim này khúc cố sự hệt tâm, thảo luận nghệ thuật ra, thảo luận đến cái k i a sơn h à vỡ vụn niên đại, lại liên tưởng nổi lên trăm năm trước kia đoạn huyết lệ sử. Trong đó có một đoạn, Diệp Vị ư ơ n g hỏi Hoàng Đạc l a o sư, thời kỳ kháng chiến có h í khúc nghệ thuật ra anh dũng hy sinh thí dụ sao? Hoàng Đạc trầm mặc nửa ngày, bình thản nói về bản thân sư gia tại Nam Kinh luân ham về sau, vì chống lại kẻ xâm lược, mang theo sư đồ phụ tử tám người anh dũng hy sinh cố sự, treo đến vô số người xem cảm động rơi lệ. bị lây nhiễm đến diệp vị ương vậy nói về bản thân khi còn bé nghe nói qua cái kia trong huyện gánh hát đâm giết đại tá bỏ mình cố sự xích linh bài hát này bối cảnh cố sự cũng ở đây hai người tán gẫu nghiên cứu thảo luận bên trong dần dần hoàn thiện ra tới rồi đến cuối cùng hình tượng dừng lại tại phía chính thức thống kê não động trong 20 năm mất đi truyền thừa hí khúc văn hóa c h ủ n g loài lúc t i e l í s t nha l i t nhất mày quên treo đến không ít người xem lần nữa mắt lướt hung hăng kiếm được một đợt nước mắt cũng làm cho khán giả đối quốc phong truyền sướng người tiết mục đến tiếp sau phát triển càng thêm chờ mong làm kỳ thứ nhất tiết mục truyền hình xong về sau toàn mạng cơ hồ đều là khen ngợi đây là đ ể nhất ngăn Chân chính tập trung hoa hạ cổ đ i ệ n nghệ thuật văn hóa truyền thừa tiết mục, cũng không có đánh lấy truyền bá cổ điển văn hóa ngụy trang, làm lấy sao nhiệt độ, chơi ác ý biên tập, khách quý xé bất sự. Đây mới là hoa hạ người hẳn là nhìn được ưu tú tố tống nghệ. Chỉ cần là hoàn chỉnh xem xong rồi kỳ thứ nhất tiết mục người xem, tất cả đều cho quốc phong truyền sướng người cho ra phi thường cao đánh giá. Đồng thời hóa thân nước máy, tại các đại bình đại khắp nơi tuyên truyền cái này ngăn tiết mục. Ban đêm 22 điểm, Hgcvd vậy đồng bộ thượng tuyến kỳ thứ nhất tiết mục hoàn chỉnh video, đợt thứ hai nhận được tin tức, bỏ lỡ tv phóng túng người xem lập tức tràn vào Hgcvd quan sát tiết mục. Quốc Phong truyền x ư ớ n g người Tiết Mục vừa mở truyền bá, liền như là b ạ o phong quá cảnh bình thường, n g á y mắt dẫn b ạ o trong nước tống nghệ thị trường. Vô luận là danh tiếng hay là thảo luận độ, đều trở thành cùng thời kỳ tống nghệ đệ nhất danh, đồng thời khen ngợi suất đến gần vô hạn 100%. Rất nhiều nguyên bản không nhìn tống nghệ Tiết Mục lão nhân, lúc nghe cái này ngăn Tiết Mục cùng hí khúc có quan hệ, mà lại mời mấy vị hí khúc đại gia về sau, cũng đều để nhà mình ván bối tìm ra Tiết Mục video đến xem. Một đêm t r ự c tiếp, Quốc Phong truyền x ư ớ n g người ngay tại Hoa Hạ Quốc bên trong b ạ o phát hỏa, trở thành một n g ă n mới hiện tượng cấp tống nghệ, trở thành dân chúng nhiệt liệt thảo luận để trung tâm. rất có lúc trước d ù n ỉ n h man mùa thứ nhất c h u y ể n ra lúc nhiệt độ siêu cao độ cảm giác. mà khi ngày thứ hai ban đêm quốc phong truyền sướng người kỳ thứ hai cũng chính là lần thứ nhất công diễn sân khấu tiết mục sau khi lên mạng dư luận cùng tiếng vọng c h i t để nổ tung chương 386, chỉ có người thành thật bị thương thế giới chương 386, chỉ có người thành thật bị thương thế giới sinh linh từ một ca khúc bên trong nghiên cứu thảo luận nhân tính đào kép cũng có gia quốc tình cảm ái quốc không phân quý tiện bá vương biệt cơ thiên cổ tuyệt luyện tại hiện đại có rồi mới diễn dịch cổ điển cùng mới lưu hành kết hợp rực rỡ hào quang diệp vị ương lại ra tay Xuất liên tục hai bài tinh phẩm Trung Quốc phong ca khúc, thu hoạch quốc phong truyền sướng người công diễn đệ nhất danh. Còn có cái gì có thể lấy làm khó Diệp Vị ư ơ n g Dạ, t ứ c sĩ, vẫn là bờ lu. Có cái gì phong cách là Diệp Vị ư ơ n g không am hiểu? Từ đào hoa phiến đến xích linh Diệp Vị ư ơ n g đem kinh đ i ệ n côn khúc đào hoa phiến tiến hành rồi mới âm nhạc nếm thử, hiệu quả có thể sưng kinh diễm. Ngày 19 tháng 11 ban đêm, đối sở hưu đúng giờ xem quốc phong truyền sướng người người xem tới nói, đều là một cái qua xe a tờ vợ bình thường kích thích ban đêm. Ngay từ đầu Bá Khiêm mở màn biểu diễn, liền kinh diễm đến rồi vô số người xem. Nguyên lai like h y khúc còn có thể như vậy cùng âm nhạc dung hợp, không chút nào đột ngột không nói. Ngược lại phi thường tinh diễm, khiến người nghe xong vẫn chưa thỏa mãn. Mà về sau vị thứ hai ra sân lộ diêu, thành công cho khán giả hàng rồi một đấm, có so sánh liền có thương tổn. So với ba khiêm lúc đó thay mặt cùng cổ điển hoàn mỹ dung hợp hiện ra, lộ diêu sân khấu có thể x ư n g vụ về. Bất quá không có để đại gia thất vọng bao lâu, vị thứ ba đ a n g c h ẳ n g nhan h ư ơ n g hưu liền đem không khí hiện trường liền lại kéo lại, một bài lương trúc cảm động ngàn vạn người xem, một lần nữa ổn định tiết mục bầu không khí, không để cho người xem tiếp tục thất vọng, làm vạn chúng mong đợi diệp vị ư n g lên đ ạ i lúc. Đài truyền hình trung ương tỷ lệ người xem càng là đạt tới tối nay đỉnh phong, cả nước có gần 40 triệu đ ạ i TV, đồng thời đều ở đây xem đài truyền hình trung ương tiết mục, trực tiếp tạo nên đài truyền hình trung ương năm nay tốn g nghệ tối cao tỷ lệ người xem. Mà cái này c o n vẹn vẹn chỉ là quốc phong truyền sướng người lần thứ nhất công diễn mà thôi. Bất quá, làm Diệp Vị ư ơ n g tại sân khấu bên trên hát lên đảo hoa phi lúc kỳ thật rất nhiều người xem trong lòng là đánh trống, đặc biệt là Diệp Vị Ưương fan hâm mộ, đại gia mặc dù không biết hát, nhưng là nghe ca nhạc vẫn là sẽ nghe. đào hoa phiến bài hát này mặc dù cũng rất tốt mà lại đem lý hương quân cùng h ầ u phương vực ở giữa nổi tiếng máu tươi đào hoa phiến cố sự mượn dùng thành rồi một bài lưu hành ca đem h ầ u phương vực trong lòng sầu hát ra tới nhưng là bài hát này chỉ có một đơn giản tình yêu mà thôi so với kinh diễm cảm giác là so ra kém bá khiêm kia thủ t h á n n g u cơ dù sao bá khiêm ở nơi này trong bài hát còn dung nhập vào bá vương binh bại hán sở tranh hùng anh hùng m ạ t lộ kia cố khí đem giữa hai người tình yêu sinh hóa đến rồi cao hơn h ư ơ n g diện cái này có thể so sánh đơn thuần chỉ là sầu sầu buồn đào hoa phiến mạnh cũng may diệp vị ương xưa nay không để fan hâm mộ thất vọng. Nhìn qua bên trên một kỳ tiết mục người biết Diệp Vị Ương vẫn cùng Hoàng Đạt một đợt thảo luận qua một cái khác bài hát. Chỉ bất quá tiết mục tổ biên tập cố ý đùa bỡn cái nhờ vậy, cuối cùng cũng không còn cắt ra Diệp Vị Ương muốn chọn cái nào bài hát hình tượng. Nhưng là làm Diệp Vị Ương mang theo hai vị giúp hát khách quý ra sân, đại gia trong lòng liền đã có tính toán, sợ rằng Diệp Vị Ương diễn xuất không có đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, thứ hai thủ xích linh rất nhanh liền lóe sáng đăng tràng. Một câu địa vị thấp hèn không dám vong u nước như là bốn cái hai mang hai vương, trực tiếp n ổ lật toàn trường. Một câu ca từ liền đem âm nhạc phương diện từ nhỏ yếu cất cao đến rồi đại ái. Không nói bài hát này có bao nhiêu lợi hại, nhiều ưu tú, vẹn vẹn chỉ là ca khúc bên trong truyền đạt loại này h ái quốc tình cảm, cùng với đối với chiến tranh n g ê n đại dũng cảm chống lại các nghệ thuật gia gửi lời chào cũng đã đầy đủ để cán cân thắng lợi hướng Diệp Vị ư ơ n g như v ề Trên thực tế, bài hát này vậy xác thực rất ưu tú. Diệp Vị ư ơ n g cùng l ê u h i ệ n ở giữa phối hợp cũng rất tuyệt, đem cố sự bên trong cái kia anh dũng hy sinh xích linh hình tượng tươi sống hiện ra. Làm tiết mục truyền hình x o n g tuyên bố Diệp Vị ư ơ n g thu hoạch được bỏ phiếu đệ nhất về sau. Trên internet dư luận lập tức liền nổ tung, thực chí danh uy. Mọi người đều biết, hai lớn hơn một, cho nên hát hai bài ca diệp vị ương so chỉ hát một bài cái khác khách quý lợi hại, không quá phận A. Ai nói diệp vị ương không b i ế t ra được tốt trung quốc phong ca khúc? Đừng hỏi, hỏi chính là diệp vị ương lưu bức, xích linh đem ta người đều nghe đã tê dần. Mới trận đầu công diễn cư như vậy kịch liệt, đằng sau nên có bao nhiêu đặc sắc ta đều không dám nghĩ. Sẽ không người khen khen cung quỳnh tiên sao? Quả thực tiên nữ hạ phàm ta, yêu yêu, đã không phải là lần thứ nhất cảm thán, nhưng là ta vẫn là muốn nói, không h ổ là đ ạ i truyền hình trungương A Trình độ chính là y u Vừa xem hết trận đầu công diễn nghe nhìn t h ị yến, đã tại chờ mong trận tiếp theo công diễn. Hậu kỳ có thể tăng thêm tốc độ cắt sao? Diệp Vị ư ơ n g đám fan hâm mộ Dương Dương đắc ý tại internet bên trên các loại cười như điên. Diệp Vị ư ơ n g làm quá đẹp, để bọn hắn khỏe mạnh mở m y mở mặt một thanh. Trước đó tuyên bố chính thức Diệp Vị ư ơ n g gia nhập về sau, nhưng có không ít cờ đen nói Diệp Vị ư ơ n g căn bản sẽ không viết Trung Quốc phong ca khúc. Tiết mục tổ chỉ là nhìn hắn nhân khí cao cứng rắn mời đến mà thôi loại hình nói. Hiện tại lần thứ nhất công diễn một c h u y ê n g i a tất cả đều bị mặt đánh x ư n g lên. Mà người qua đường khán giả, đối với cái này một lần tiết mục cũng là rất hài lòng. Các khách quý công diễn khúc mục đều mỗi người mỗi vẻ, có thể nói là chư thần h chiến, để khán giả ăn no thỏa mãn. mà diệp vị ương thu hoạch được thứ nhất kết quả này, đại bộ phận người xem cũng không còn cảm thấy bất ngờ, xích linh sát thực rất tốt. đại gia chỉ là đ ố i bá khiêm tiếc bại có chút đáng tiếc, sau đó liền chờ mong nổi lên hai người lần tiếp theo so đấu. hai người bọn họ tại người xem trong mắt đã có chút số mệnh quyết đấu hương vị ra tới, thậm chí internet bên trên đều xuất hiện hai người bọn họ fan cụt c cũng là để diệp vị ương toàn thân du lên. bất quá cũng không phải là sở hữu thanh âm đều là tốt, có không ít làm không rõ nơi phát ra tài khoản, không ngừng tại lấy b ộ đ u bằng chờ mạng xã hội bên trên giận mắng quốc phong truyền sướng người bỏ phiếu không công bằng, lộ diêu chịu đến khác nhau đối đãi. Hát âm nhạc tác phẩm cùng Nhan Phương Hưu trình độ không sai bị lắm, nhưng là hai người xếp hạng t r ê n h l ệ c h lại phi thường lớn. Hoài nghi tiết mục hiện trường người xem đều là mang theo fan hâm mộ lọt kính bỏ phiếu thời điểm có chỗ thi l ệ c h Những người này tự nhiên là không dám đem đầu mâu đối hướng tiết mục tổ, đành phải cầm thu lại hiện trường người xem khai đao. Các loại ám chỉ hiện trường người xem bỏ phiếu có bên ngoài sân, không phải chân thực phản ứng. Không cần hỏi, chính là lộ r i ê u quản lý công ty hạ tràn rồi. Nhưng là Nhan Phương Hưu quản lý công ty cũng không phải ăn hại, rất nhanh Nhan Phương Hưu fan hâm mộ cùng lộ r i u fan hâm mộ liền sẽ lên, các loại hót sệ ự p mang chiến tất cả lên rồi. Quốc phong truyền x ư ớ n g người tiết mục nhiệt độ, rất nhiều đều bị chia lại đến nơi này trận sẽ bước h i ế n chúng. Người qua đường fan s k n i a nhóm say xương ngon lành nhìn xem bọn hắn lẫn nhau xé, ngược lại là hòa tan một chút lộ diêu lần thứ nhất công diễn thứ nhất đến ngược kết quả. Hướng gió hướng lộ diêu cùng nhan phương hưu đến cùng ai tác phẩm tốt hơn phương hướng c ạ o bất kể có phải hay không là bọn họ fan hâm mộ, tất cả mọi người tại internet bên trên thảo luận nổi lên hai người diễn xuất. Cuối cùng cũng không còn thảo luận ra cái công nhận kết quả đến, vậy không có khả năng thảo luận ra kết quả, dù sao hai người đều có được rất nhiều fan cứng tia ủng hộ, nhưng l à như vậy một fan lẫn lộn phía dưới, lộ diêu thu được lưu lượng cùng chú ý độ. Nhan Phương Hưu vậy quét một đợt tổn tại cảm liên tiếp bị nâng lên, hai người đều kiếm được, chỉ có An Dưa còn chúng chỗ tốt gì cũng không còn mò được, còn cống hiến lưu lượng. Thảm hại hơn chính là Cung Bình Tiên bằng vào nàng kia chim xa cá lặn bình thường tướng mạo, lại thêm Đại Ngọc Táng Hoa cái này cùng nàng rất xứng đôi đệ mục, tại Tiết Mục Truyền r a sau vậy thu được không ít thảo luận độ. Duy chỉ có đ ồ n g c h â n lần thứ nhất công diễn tác phẩm không tính rất xuất chúng, bản thân cũng không có cái gì có thể làm cho người xem nhớ chói sáng điểm. Tiết Mục Truyền r i a sau cũng không có tiến hành cái gì lẫn lộn, hoàn toàn bị khán giả q u y lãng. Internet bên trên cũng không còn bao nhiêu thảo luận nhiệt độ. Một kỳ quốc phong truyền x ư ớ n g người truyền hình x o n g chỉ có đ ồ n g chân không có đạt được bao nhiêu nhiệt độ. Kinh điển người thành thật luôn luôn bị khi phụ cái tia. Hôn ngành giải trí có lúc quá ngay thẳng cũng không được. Nói thật dễ nghe điểm gọi là chỉ đùa thật thực, nói khó nghe một điểm, chính là không có gì thủ đoạn, chỉ có thể bị khi phụ. Thảm chương 387, t r ậ n thứ hai công diễn, chương 387, t r ậ n thứ hai công diễn. Tại vạn chúng chờ mong cùng toàn dân chủ đ ề nóng bên trong. Quốc phong truyền x ư ớ n g người lần thứ hai công diễn thu lại, tiến vào đến ngược. Ngày 21 t h á n g 11 Diệp Vị Ưng cùng Cung Quỳnh Tiên c ơ chuyến bay từ JZRZ trở lại y n Kinh. cùng cái khác mấy vị khách quý lần nữa tại đài truyền hình trung ương lớn quần c ộ c gặp nhau. Diệp Lão sư, thủ hạ Lưu t ì n h A. một tiếng phòng nghỉ, Nhan Vương h ư u liền vẻ mặt đau khổ kéo lại Diệp Vị Ưương. lần này viết đồ sứ, đại gia xem như tất cả đều gặp phải vạ tờ l ụ rồi. không phải nói không viết ra được đến, chỉ là viết ra đều rất bình thường. trước đó cũng đã nói, quốc phong truyền xuống người sáu vị khách quý, đều là đài truyền hình trung ương tuyển chọn tỉ mỉ ra tới sáng tác cao thủ, cho dù là ham chơi nhất lẫn lộn lộ diêu, kỳ thật cũng là có có chút tài năng. hắn viết nát nhất, thứ nhất đến ngược trình độ, xuất ra đi cho ca sĩ khác làm chủ đánh ca cũng không thành vấn đề. cho nên mọi người đối với sáng tác đều có một bộ bản thân tiêu chuẩn cao. Nhưng là lần này đồ sứ chủ đề, đại gia viết ra ca đều rất sai lầm cường nhân ý, miễn cưỡng chỉ có thể coi là đạt tới trong lòng cái kia hợp cách tuyến mà thôi. Đến như ưu tú tác phẩm, lại hoặc là tác phẩm đắc ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là vừa rồi đến sớm Bá Khiêm cùng Nhan Vương hưu trò chuyện nổi lên ngày đó phòng thu video bên trong tràn đầy tự tin, nắm chắc phần thắng Diệp Vị Ưương, cái này khiến hai người xấu chết rồi. Xem ra Diệp Vị ư ơ n g lần này còn có đại chiếu a. Diệp lão sư, ta có thời điểm thật sự muốn mở ra đầu óc ngươi nhìn xem, đầu của ngươi bên trong rốt cuộc là dạng gì? thế nào cái gì âm nhạc cái gì chủ đề đều có thể viết ra tốt ca trước đó tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục lúc ta liền cảm thụ qua lần này xem ra lại muốn cảm thụ một lần bị n g h i ê n ép cảm giác có thể không tốt đẹp gì a diệp vị ương cười hắc hắc đưa tay vô vô nhan phương hưu bà vai cười híp mắt nói n h à n lão sư ngươi lo xa rồi lần này công diễn ta vậy rất khổ não không chừng ta còn phải trông cậy vào ngươi thủ hạ lưu tình đâu ta còn có một cái giúp hát khách quý muốn tiếp các ngươi trước trò chuyện xin lỗi không tiếp được một lần q u n xuống câu nói này về sau diệp vị ương liền lại quay người rời đi phòng nghỉ trong phòng nghỉ đã đến mấy vị khách quý mặt mũi tràn đầy n g thế nào còn có giúp hát khách quý a lần này không phải viết đồ sứ sao diệp vị ương chẳng lẽ còn tìm đốt đồ sứ sư phụ đến giúp hát hãy tìm mọi viện có chút quá mức áo một bên khác vội vàng đi xuống lầu diệp vị ương muốn nhận chính là lần trước từng có vui sướng hợp tác chứ danh côn khúc biểu diễn nghệ thuật ra lưu hiện lần này diệp vị ương xác thực vừa chuẩn chuẩn bị một quả bom tất nhiên tiết mục gọi quốc phong truyền xuống người vậy liền quốc phong đến cực hạn chờ đến diệp vị ương tiếp vào lưu hiện lần nữa trở lại diễn truyền bá sau phòng tiết mục t u lại cũng chính thức bắt đầu rồi 500 vị phổ thông người xem 100 vị đại chúng giám khảo cùng với năm vị đặc biệt bình giám người tất cả đều đã tại diễn truyền bá trong sảnh ngồi xuống lần này năm vị bình giám người chu thính mai lan từ gia k ỳ cùng kha trường thu đều có tại bọn hắn là cố định bình giám người ngược lại là đài truyền hình trung ương hí khúc kinh tổng người chế tác hoa thanh lão sư không đến đổi lại đến từ trung hoa đồ sứ công nghiệp hiệp hội hội trưởng phiên cùng phiên cùng lão sư cũng là một vị nổi danh đồ sứ đại sư trong ngoài nước nghe tiếng cái chủng loại kia thường xuyên đi nhật hàn cùng liên minh châu âu khai i n sẽ có chút khẩn trương lần thứ nhất tại âm nhạc tiết mục bên trên làm ban giám khảo ta đều không biết phải nên làm như thế nào a p h i ê n cung ở tại bình giám người trên bàn tiệc đứng ngồi không yên, không ngừng cầm khăn tay lau mồ hôi. Hắn là thật không có chút nào hiểu âm nhạc, cùng đại bộ phận người bình thường một dạng, cũng chỉ là phổ thông người nghe mà thôi. Cái này đài truyền hình trung ương đột nhiên mời hắn tới làm quốc phong truyền sướng người phi hành bình giám người, để hắn a l e x sang đ r A. Mặc dù nói cái này kỳ công diễn chủ đề là đồ sứ, cùng hắn công tác dựng điểm một bên, nhưng là âm nhạc chuyên nghiệp đồ vật, hắn căn bản không biết à, cũng vô pháp từ chuyên nghiệp góc độ phê phán một ca khúc b ấ t xấu. Mà sáu vị khách quý lại là đại doanh nhân, cái này có thể không nhường phiền cùng khẩn trương nha, vạn nhất cái này phiếu không có ném tốt. Hoặc là nói cái gì ngây thơ đánh giá, đây không phải là muốn bị người xem c h í c cười, thậm chí mang chết. Phan Lão sư chớ khẩn trương, ngài liền đem mình làm làm làm một tới nghe ca người xem, cảm thấy cái nào bài hát thêm hay, liền khen cái nào thủ, cuối cùng cho ngươi thích nhất một ca khúc bỏ phiếu là được. Chu Thính xem như bình giám người đoàn chủ điều khiển đang không ngừng a n ủi phiền cùng. Chúng ta cái tiết mục này lại không phải cái gì giám khảo tiết mục, không dùng ban giám khảo đến các loại đâm phọc, đại gia chính là tới nghe ca, sau đó bỏ phiếu, không có nhiều như vậy loằng nàng đổ vỡ. t y ê n Tâm sẽ không cần cầu ngươi đóng vai mặt đen. một chút ca sĩ cùng thần tượng tìm kiếm tài năng tiết mục bên trong bình thường trong giám khảo đều sẽ có đóng vai m t đ e n cũng chính là chuyên môn đối tuyển thủ tiến hành chỉ trỏ thậm chí phê bình rất khó nghe cái c h ủ n g loại kia thuộc về chuyên môn chiếu đen vì tiết mục kéo nhiệt độ dù sao sẽ bước từ trước đến nay là tống nghệ tiết mục để cao tỷ lệ người xem không hay phát tác nhưng là quốc phong truyền s ư ớ n g người khác biệt cái này ngăn tiết mục là đài truyền hình trung ương không làm sẽ bước một bộ này mà lại cũng không phải tìm kiếm tài năng tiết mục là thành danh đã lâu ca sĩ nhóm ở giữa q u y đấu bình đẳng mọi người tác dụng nói đúng là lợi hữu ích cho nên kỳ thật phiền cùng là không cần thiết lo lắng như vậy dù sao khen là được. chắc chắn sẽ không phạm sai lầm vậy là tốt rồi phiền cùng thấp thỏm nhẹ gật đầu chu thính vị này nổi danh thiên hậu t r ấ n an vẫn hữu dụng phiền cùng hóa giải một chút chút tâm tình khẩn trương nhìn về phía sân khấu bên trên đúng lúc tiết mục tổ nhân viên công tác bắt đầu thu lại đánh bảng tiếng vang lên bị đánh giả trang ngũ quang t h ạ c sắc phi thường hoa mỹ công diễn sân khấu bên trên một thân tiểu áo tôn trung sơn t ắ t lao s ư ơ n g lịch ánh đèn từ phía sau màn đi tới vẫn là kia đoạn quen thuộc lời dạo đầu các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các bảng hữu mọi người tốt để thế giới nghe tới trung quốc phong hậu đài trong phòng nghỉ Diệp Vị ư ơ n g ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, một bên nhìn xem hiện trường tiếp sóng hình tượng, một bên t h ú c c dục bên cạnh ngay tại trang điểm l ê u Hiệt. Ta nói Lưu Lão sư, ngài nếu là chậm thêm đến một điểm, chúng ta tiết mục sẽ phải thất bại, ngươi đoán chừng phải trang điểm lên đ à i Đây không phải là chuyến bay đến thế n h à ta đã tận lực đang đuổi đến, đến rồi, ngươi một trận điện thoại, ta liền đem hôm nay diễn xuất cho đầy, đã đủ ủng hộ ngươi rồi. l ê u Hiệt trợn mắt, tức giận nói: Đầu tuần nàng tại tiếp vào Diệp Vị ư ơ n g mời về sau, dù là hôm nay nguyên bản có diễn xuất hoạt động, nàng vậy trực tiếp đẩy xuống, thật là rất ủng hộ Diệp Vị Ưương rồi. Bất quá đây cũng là nàng phải làm. lần trước trận đầu công diễn tiết mục chuyển ra về sau, bởi vì xích linh liêu nhiệt độ hất vậy nên đón đại b ạ phát, rất nhiều người xem đang nhìn xong tiết mục về sau, đều ở đây internet bên trên lục soát cùng diệp vị ương một đợt biểu diễn cái kia côn khúc diễn viên là ai, liêu nhiệt danh tự vậy lần thứ nhất xuất hiện ở lục soát phần mềm hot sẽ ở bảng bên trên, thậm chí lấy được nhiệt độ so nhà mình sư phụ hoàng đạc còn cao, hoàng đạc ngược lại là không ngại cái này, thậm chí đây chính là hắn hy vọng thấy, dù sao chính hoàng đạc cũng sớm đã công thành danh thoại, không cần những này hư danh, nhưng là vẫn thanh niên diễn viên liêu h i ệ t chính là nhu cầu cấp bách để cao danh khí thời điểm. cho nên hoàng đạt sư đồ hai người là thật đặc biệt cảm tạ diệp vị ương lần này diệp vị ương nói chuyện muốn nàng hỗ trợ liêu hiệt không hai lời liền trực tiếp đáp ứng rồi chỉ cần không phải cái gì thiên thai sóng thần không thể kháng cự nhân tố nàng khẳng định phải đến nâng cái này trận lần nữa hóa được rồi hoa đán trang liêu hiệt mặc vào một thân đồ diễn h y khúc cười k h a n h khách nhìn về diệp vị ương diệp lão sư ta chuẩn bị xong tùy thời có thể lên đài biểu diễn chương 3 8 t r ư sứ thanh hoa thượng chương 3 8 8 sứ thanh hoa thượng trước sân khấu tát lão sư đang nói một phen lời dạo đầu về sau liền nói tới trận này công diễn hôm nay. sáu vị quốc phong truyền sướng người sẽ cho đại gia mang đến trận thứ 2 tỷ mỹ chuẩn bị công diễn. lần này công diễn chủ đề rất có ý tứ là chúng ta hoa hạ tại trên thế giới đại biểu danh thiếp đồ sứ. hoa hạ là đồ sứ cố hương, đồ sứ là cổ đại người dân lao động một cái trọng yếu sáng tạo, đồ sứ phát minh là dân tộc trung hoa đối thế giới văn minh vĩ đại công hiến. tốt một fan đồ sứ giới thiệu về sau. tại hiện trường khán giả vạn chúng chờ mong phía dưới, tất lao sư cuối cùng bắt đầu báo nội lên màn. trận thứ hai công diễn khách quý ra sân trình tự là dựa theo trận đầu cuối cùng xếp hạng đến. cho nên xem như ra sân đệ nhất danh diệp vị ương sẽ tại trận này người thứ nhất đăng t r à n g nhu cầu vì người xem mang đến một cái kinh d i ễ m mở màn tú. để chúng ta đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên ra sân công diễn đệ nhất danh diệp vị ương. tại toàn trường tiếng vỗ tay lôi động cùng muôn người chú ý phía dưới, mặc một bộ mang theo sứ thanh hoa nguyên tố đường trang diệp vị ương đi lên sân khấu. một bộ bạch y quần trắng trắng dày, nhưng là y phục trên quần lại in không ít duy mỹ thanh hoa đồ án diệp vị ương vừa có mặt, liền t r ê u đến không ít người xem kinh hô. chỉ là từ hắn hóa trang đến xem, thông minh người xem liền đã biết rồi hắn hôm nay muốn biểu diễn ca khúc cùng cái gì có quan hệ. có thể nói là trực tiếp điểm minh chủ đề chúc mọi người buổi tối tốt lành nha diệp vị ương lên đài về sau cũng không có ngay lập tức liền trực tiếp mở hát mà là cùng khán giả bắt đầu tán gẫu xem ta mặc đại gia cũng có thể đoán được ta hôm nay muốn hát ca cùng cái gì đồ sứ có quan hệ à dưới đài tít á c h tít tách có người xem hô hào sứ thanh hoa ở nơi này không có sứ thanh hoa bài hát này thế giới sứ thanh hoa hiển nhiên không có như vậy nổi danh đặc biệt là tại người trẻ tuổi bên trong khi thật liền xem như kiếp trước, thông qua sứ thanh hoa bài hát này, đại bộ phận người trẻ tuổi cũng liền chỉ biết cái sứ thanh hoa mà thôi, những thứ khác đồ sứ cũng chính là hỏi gì cũng không biết rồi. cái gì đồ sứ chủng loại à? có những cái k i a bất đồng lọ chế à? phần lớn người cũng không quá hiểu rõ. hiện trường 5-600 người cũng liền như vậy 20-30 người biết rõ sứ thanh hoa, đã rất tốt. diệp vị ương cười gật gật đầu, không sai. hôm nay ta muốn mang tới ca khúc danh tự tiểu tiêu là sứ thanh hoa. bất quá tại ca hát trước đó, xin cho ta mời một vị giúp hát khách quý đ a n g tràng, để chúng ta hoan nghênh lão bằng h ữ u c h ứ danh côn khúc biểu diễn nghệ thuật ra, liêu h i ệ t lao sư đăng trạng. hiện trường người xem có chút kinh ngạc, hôm nay còn có giúp hát khách quý A. ngắn g ũ i kinh ngạc về sau, tiếng hoan hô lập tức liền vang vọng toàn bộ diễn truyền bá sảnh. truyền s ư ớ n g người chuẩn bị càng nhiều, k i a sân khấu biểu hiện liền sẽ càng tốt. đại gia ước gì diệp vị ương kỳ nào đều mời giúp hát khách quý đâu. liêu h i ệ t tại đại gia tiếng hoan hô bên trong, dẫm lên côn khúc điệu bộ đi khi diễn t u n g tay áo nửa che n h mặt, từ phía sau màn bạch bạch bạch đi tới sân khấu bên trên. mọi người tốt, có chút túi c h à một lễ, hướng người xem lên tiếng chào hỏi về sau. liêu h i ệ t liền nhìn về phía diệp vị ương. Tốt, n h i ề u như vậy dư lời nói cũng sẽ không nhiều lời. Một bài sứ thanh hoa đưa cho đại gia, hy vọng đại gia thích. Diệp vĩ ương vũ nhẹ lên tay, sân khấu mặt bên diễn tấu tổ, một vị đàn tranh diễn tấu ra hai tay khẽ v ư ớ t đàn mặt, một trận thanh t h u y đàn tranh tiếng rung liền vang vọng sân khấu. Khán giả lập tức yên tĩnh trở lại, liền hô hấp âm thanh đều thả chậm, rất sợ quấy giày đến sân khấu bên trên sắp xuất hiện kinh diễm diễn xuất. l i ê u Hiệt vung khẽ tay á o tại sân khấu bên trên xoay một vòng, sau đó tại chính giữa sân khấu đứng vững, một bên không ngừng hai tay tay á o nhảy múa, một bên nắm bắt hát kịch, cùng với y u nhã đàn tranh âm thanh chậm rãi hát nói, trắng men thanh hoa. chính là nơi đây cảnh như thi hoạ mở tiếng nói đã kinh diễm một đoạn cao vút hất kịch lập tức để hiện trường người xem có một loại muốn nổi da gà cảm giác vẹn vẹn chỉ là một mở màn cũng đã đem chỉnh bài hát giọng điệu vô hạn kéo cao rồi n g o o tạo ta cảm giác lại phải có một bài thần khúc ra đời n g ẹ n nói chuyện nghe ca nhạc dưới đài người xem tiếng nghị luận rất nhanh bị đánh gãy diệp vị ương dơ m ị t rồ phồn tại mấy cái bạn nhảy vây quanh bên dưới đi đến sân khấu bên dưới chụp lấy một ngụm thanh thúy như là đồ sứ len ken vang giọng nói liên đối ý cười mở miệng hát lên làm vui phát h ọ a ra thanh hoa đầu bút lông nồng c h u n n h ạ Thân bình miêu tả mẫu đơn giống như người sơ trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ. Trên giấy tuyên viết nhanh đến tận đây đặt một nửa. Men sắc phủ lên sĩ si nữ đ ổ vận bị bị tư tàng. Mà ngươi i ê n nhiên cười như nụ hoa c h n g nở. Ngươi đẹp một sợi phiêu tán. Đi đến ta đi địa phương mà không đến được. Ngắn n g ủ i vài câu từ, đồng thời đem sứ thanh hoa mỹ lệ cùng một vị người trong lòng cô nương liên lạc với một đợt. Một loại tim đập thình thịch cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Thứ câu đầu tiên bắt đầu. Làm vôi phát họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt. Ngắn n g i i 12 cái chữ, lại tại các thính giả trong đầu xuất hiện một bộ sinh động hình tượng. một vị thư sinh, lại hoặc là thợ thủ công, cầm một cái sứ thanh hoa làm vôi, dọc đem bút toàn lực ấ n xuống, sau đó ngang kéo lấy cũng chậm chạp nâng bút, theo bút thân dần dần nâng lên, ngoài bút tiếp xúc diện tích dần dần, dần giảm bớt, bút pháp từ đ ậ m chuyển sang nhạt, trọn vẹn hội h o a động tác, bị giải rác mấy chữ liền hoàn mỹ hình dung ra tới, phi thường sinh động, đây chính là hoa hạng ngôn ngữ làm cho không người nào có thể kháng cự m ị l ự c chỗ. Nhưng là quan viết đồ sứ là không đủ, có thể đồng cảm tốt nhất là người, cho nên câu tiếp theo là thần bình miêu tả mẫu đơn giống như người sơ trang. nhìn thấy mỹ lệ sứ thanh hoa, nghĩ tới lại là khuôn mặt của người, loại này mượn vật nhớ người cảm xúc. lập tức liền để người nghe cảm nhận được ca bên trong nhân vật chính nu t ì n h mật ý, chủ ca bên dưới nửa đoạn bốn câu đồng dạng cũng là như thế, giải rác vài câu tử, liền em tràn ngập hàm ý cổ điển đồ vật cùng người tình cảm không có khe hở dính liền. Mặc dù không có tình tiết, nhưng cảm xúc bên trên lại lấy được ăn khớp phong thích. Sở hữu người nghe đều từ nơi này đoạn chủ ca bên trong, nghe được nồng nặc tương tư chi tình, khiến người bỗng dâng lên một cỗ phiền muộn cảm giác. Cái này không phải là không một loại hoa hạ cổ điển văn hóa mà dùng. Từ xưa đến nay, hoa hạ người tình cảm đều là h à m x ú c so với to gan trực tiếp tỏ tình, chẳng t r ậ n b u đ t tình yêu. Pha hạ người càng truy cứu trên tình cảm ý cảnh, cho nên bài hát này tại ca từ bên trong sẽ dùng đàn hương giấy tuyên sĩ nữ đồ đi mặt bên tô đậm tình cảm, lại dùng dạng này không khí ghép mầm ca khúc bên trong nhân vật chính đối phương xa nữ tử tưởng niệm. s ứ thanh hoa giống ngươi, đàn hương xúc động ta tưởng niệm, sĩ nữ đồ để cho ta nhớ tới ngươi cười. cả đoạn chủ ca, cả cuốn không có viết ra một cái nghi chữ, nhưng là không một câu từ không ở biểu đạt tưởng niệm chi tình. Cố này tình thậm chí đã thấu xương nhập thủy, mặc kệ nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, ta đều có thể liên tưởng đến ngươi. Loại này hảm xúc, dân tộc Trung Hoa đặc h ư u ý cảnh. cơ hội nháy mắt liền để hiện trường khán giả vì đó ác ước, vì đó như đủ. bình giám người mai lan càng là nhịn không được kích động vỗ tay, liên miên kinh hô, từ hay, từ hay, cái này từ là thế nào viết ra, quả thực quá tuyệt, cả cuốn tất cả đều là trang nhã thê mỹ cổ điển ý thơ tràn ngập. diệp lao sư sáng tác trình độ, thật sự khiến người thán phục a. sở hữu người xem đều mang một loại nói không rõ đặc thù cảm xúc, mắt không chớp nhìn xem sân khấu bên trên nhìn quanh tự mang phong thái diệp vị ư n g chờ mong hắn tiếp xuống diễn xuất. vẹn vẹn chỉ là nghe xong một đoạn chủ ca, đại gia liền đã xác định cái này sẽ là một bài dung chuyển toàn bộ giới âm nhạc cấp nhạc, tuyệt đối có thể tại hoa hạ giới âm nhạc lưu lại một trang nội bật. Buổi tối hôm nay sẽ là một cái c h ứ n g kiến chuyển kỳ ban đêm, chương 389, sứ thanh h o a hạ, chương 389, sứ thanh h o a hạ. Ngươi đẹp một sợi phiêu tán, đi đến ta đi địa phương mà không đến được. Dưới đài người xem làm cho này duy mỹ ca t ừ ý cảnh mà kinh thán không thôi, mà sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g tại hát xong đoạn thứ nhất chủ ca hậu lại bung xuống m ị r phồn. kia một mực chỉ có đàn tranh độc tấu n h ạ c đệm thanh âm, cũng ở đây một đoạn tiếng rung về sau, chậm rãi dừng lại. sân khấu bên trên bỗng nhiên yên tĩnh. ngay tại khán giả đấy lòng vừa dâng lên một tia nghi hoặc lúc, đàn tranh, thì bà, tiêu, còn có d ầ u có cảm giác tiết tấu nhịp chống âm thanh cùng cùng tại hai cái hô hấp đứng im về sau, đột nhiên toàn bộ vang lên, d ầ u có cấp độ cảm cùng nồng n ặ n g cổ đ i ệ n dọn điệu. một mực tại dùng làm bạn nhảy liêu hiện một tay tay áo dùng sức vung lên, dồn khí đăng điện, ngẩng đầu d u có lực lượng làm cho n à y bài hát r ó t vào linh hồn. c h ơ i màu xanh. một tiếng phi thường to rõ mà trung khí mười phần hất kịch hất điệu, rất có cảm giác rung động từ liêu h i ệ t trong miệng vang vọng mà ra. Hiện trường sở hữu người xem, vẹn vẹn chỉ nghe được một cái kéo lấy d à i khang chữ thiên về sau, liền lập tức toàn thân đều nổi ra gà, tê cả da đầu. Vận vị mười phần hất kịch, lần nữa kinh diễm người sở hữu. Diệp vị ương lần nữa dùng hất kịch cùng lưu hành kết hợp, nói cho người sở hữu, nguyên lai h á t kịch là một đẹp như vậy sự vật, đầy đủ làm một bài h á t linh hồn kinh diễm toàn trường. Cô ý dừng lại hai nhịp, chờ liêu h i ệ t đem màu xanh da trời ba chữ kéo dài h á t xong về sau, Diệp vị ư n g mới lần nữa ơ lên mịt ổ phồn, đi theo nàng một đợt hòa âm h á t nói. Màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp tha t h ứ ớ dâng lên, cách sông ngàn và dặm. Tại đấy bình sách hắn lệ phỏng chế tiền triều phiêu g ậ t Coi như ta vì gặp ngươi p h ụ c bút. Màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Ánh trăng bị đánh mỏ lên, l o a n ra kết c ụ c Như truyền thế sứ thanh hoa phối hợp mỹ lệ. Ngươi mắt mang ý cười. Duy mỹ đ ư ợ c khúc để người xem ăn no thỏa mãn. Quả nhiên không có đ o sai, bài hát này quả thực dễ nghe không có nói rằng. Màu xanh da trời chờ mưa bụi kỳ thật vô luận từ ý tưởng cùng trên lo d i ệ đều là sai. Màu xanh da trời cũng không phải là sứ thanh hoa n h a n sắc, mà là nhựa diêu n h a n sắc. mà lại màu xanh da trời trời là mưa rào, từ trên trời giáng xuống mưa rào qua đi tài năng thấy thiên thanh, mà mưa bụi là do mặt đất đi lên hơi nước. Nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, màu xanh da trời là một loại chỉ có tại mưa rào qua đi tài năng ngắn ngủi nhìn thấy một cái nhan sắc vô cùng c h â n quý. Nói đến đây, màu xanh da trời trời mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi câu này từ bí mật cũng rất hiển nhiên rồi. Thiên thanh qua mưa loại này thì vận may sát xuất nhỏ sự kiện tượng như ta có thể đợi được ngươi một dạng khó. Nay hùng hạch tâm câu m ư ợ n dùng mưa phá thiên thanh ơi, lấy hiếm lấy đẹp v í dụ, mà xuống nửa câu ánh trăng bị đánh mỏ lên. Loan r a kết cục thì lấy tô tuân danh ngôn, c u ồ n trang mà ra, trăng tán thì mưa. Cùng với Hàn Dũ câu k i ê u Mộng cảm giác đèn s i n h thoáng, Tiêu Tàn mưa đưa l ạ n h Đến h a y mặt chỉ ánh trăng ở trong nước vầng sáng. Loại này đem cổ điển hán ngữ nha vận khảm nạm tại hiện đại lưu hành âm nhạc ca từ bên trong cách làm, hoàn toàn đem trong c h ữ ngậm thơ mỹ học hàm ý biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở hữu người xem đều từ nơi này thông tục dễ hiểu, nhưng lại nội hàm lấy hoa hạ cổ điển thi từ văn hóa ca từ bên trong, cảm nhận được trung hoa ngôn ngữ m ị lực vẻ đẹp. Đây cũng quá duy mỹ đi, Diệp Vị ư y ê quả thực quá sẽ b i ế t Đây là cái gì thần tiên viết lời a? một cái chờ một cái tráng duy mỹ khiến người quả thực không thể thở nổi. Nguyên lai like có nhiều như vậy duy mỹ chữ, có thể dùng để hình dung mỹ hảo sự vật ta. Còn có câu kia, tại đấy bình sách hắn lệ phòng chế tiền t r i ề u phiêu giật, coi như ta vì gặp ngươi phục bút, thật là lãng mạn. Hai cái hoàn toàn không có quan hệ đồ vật, thế mà có thể liên lạc với một đợt, hơn nữa còn như thế lãng mạn. Dưới đại khán giả cũng không nhịn được nữa, không ngừng mà tại kích động ca ngợi Diệp Vị Ương diễn xuất. Sứ Thanh Hoa bài hát này từ mỹ lệ, chính là bắt nguồn từ loại này sử dụng hán ngữ từ ngữ đặc thù phương thức chữ hán mỹ lực tưởng bởi vì cái này chữ sử dụng lịch sử mà thu được phong phú kỳ lạ hàm ý. một cái từ, một chữ, đều sẽ bởi vì hắn bị sử dụng lịch sử mà thu được rất nhiều kiểu khác ý nghĩa. Tựa như tráng một rất thông thường từ, lại có thể khiến người liên tưởng đến rất nhiều duy mỹ hình tượng. Không chỉ có như thế, một đoạn bút hai duy mỹ điệp khúc hát xong về sau, diệp vị ương ngay sau đó liền hát lên đoạn thứ hai chủ ca. s ắ c trắng hà nà ổ cá chép sôi nổi tại đ ạ y chén, phòng theo tống thể lạc khoản lúc lại nhớ ngươi, ngươi giấu ở lò đốt bên trong ngàn năm bí mật, cự miệng giống như tú hoa châm rơi xuống đất, màn bên ngoài chuối tây t r ê u chọc mưa rào vòng cửa t r ê u chọc màu xanh đồng, mà ta đi ngang qua kia giang nam t r ấ n nhỏ cho ngươi. tại vậy mực tranh sơn thủy bên trong, ngươi từ màu mực chỗ sâu bị ẩn đi. trên nửa đoạn vẫn là tại xâm nhập miêu tả sứ thanh hoa, làm sâu sắc người xem đối sứ thanh hoa ấn tượng, đồng thời đồng dạng mượn vật dụ người tại biểu đạt lấy tưởng niệm chi tình, không ngừng nhớ thương cô nương yêu dấu. mà xuống nửa đoạn thì càng khiến người ta kinh diễm không thôi. Giang Nam chấn nhỏ, vậy mực tranh sơn thủy, màn bên ngoài chuối tây màu xanh đồng vòng cửa, chuối tây mưa rào vòng cửa màu xanh đồng Giang Nam từng cái chỉ nhìn cũng không kinh diễm tử, tổ hợp lại với nhau, lại tại trước mắt mọi người triển khai một bộ yên vũ Giang Nam đủ ba cái t r ê u chọc chữ vừa ra. càng là lập tức liền đem mặt chữ trên không động cảnh sắc viết sống t í n h mịch giang nam vậy nháy mắt nghịch ngầm lên treo chọc chữ cơ hồ lập tức sẽ cho người liên tưởng đến nơi nào treo chọc đ ụ i bẩm phảng phất chống giống mà tới không có bằng chứng giống như là tình yêu một dạng mở m ị t vong c ử a treo chọc màu xanh đồng mà ta đi ngang qua giang nam chấn n h ọ chọc ngươi càng là sâu hơn loại này không đến không đi không có bằng chứng hương vị vì ta đối ngươi treo chọc găm thầm xoa một loại m ê l y t r ô i lo ý vị cái này có thể so sánh trực tiếp dùng t r ê u chọc hai chữ để ý cảnh bên trên mạnh rồi không phải một điểm nửa điểm Loại này lợi dụng chữ từ bản thân lịch sử ẩn chứa đến toát ra tình thơ ý họa ý cảnh bình thường, viết lời người căn bản là không có cách làm được. Thậm chí có thể nói đến nay giới ca hát đều không xuất hiện qua thiên tài như thế. Có đồng đậm hoa hạ cổ điển văn hóa ca từ, mỗi một câu cũng có thể làm cho người liên tưởng đến tình thơ ý họa hình tượng cùng điển cố. Loại này sáng tác phương thức, có thể xưng là trong chữ ngầm thơ. Rõ ràng t r ì n h bài hát chưa từng dùng qua bất luận cái gì một câu thơ cổ, nhưng lại có thể từ ca nghe được đến thật nhiều thơ cổ. Loại này sáng tác c ả giới, đã có thể nghiền ép những cái kia sẽ chỉ thấp kém trực tiếp đem thơ cổ từ viết đến ca từ bên trong cái gọi là cổ phong cách ca khúc rồi. màu xanh da trời chờ mưa b ụ i mà ta đang chờ ngươi lần thứ hai điệp khúc vang lên lần nữa vẫn là Diệp Vị Ương cùng l i ê u Hiệt hợp sướng bọn hắn một người dùng lưu hành tiểu hát một người dùng hát kịch đem cổ điển cùng hiện đại đẹp hoàn mỹ giao hòa đan vào một chỗ làm cả đoạn điệp khúc hát xong về sau l i ê u Hiệt quơ tay háo mặt mày mang t h ẹ thùng ngã không người xuống nửa nửa g mặt lên nhìn lên trần nhà vẫn như cũ dùng kia xuyên thẳng thấu người linh hồn hát kịch cao giọng liệu hát nói Ngụy t h a n Ca nhẹ đi thuyền gió ngừng về sau lòng s ư ơ mở đêm qua tỉnh Mộng Lâm Xuân Xuân về trả cô Thiên Ba Diệp Vị Uyên vậy lần đầu thử nghiệm Dung đến từ Hoàng Đạo kia học được lưu hành hát kịch tiểu hát, dồn khí đ ă n điền, hoặc vai bà giả giọng điệu cùng giọng hát, thanh âm thuần hậu mà có sức mạnh cùng hát. Kéo thanh phong, phụ dựa vào lan can. Ba tuần về sau, Nguyệt treo cao, khí sâu kiểu châu, lại tại rèm châu mộ cuốn mây trắng lững lờ ở giữa ba. Liêu Hiệt cũng ở đây một bên không ngừng mà vì hắn cùng ngâm thanh. Hai người hát kịch nhị trọng hát trí lớn kịch liệt, đại khí rộng rãi, rung động toàn trường người xem, nói không ra lời. Đây cũng quá dễ nghe đi. Một gốc hành lá bản s ứ thanh hoa kiến nghị nghe một chút, vô cùng tinh diễm, thuộc về là hai lần cải biên so a so sò nguyên khúc càng thêm rung động đại biểu một trong rồi. chương 390, i tiểu mới Trung Quốc phong ca từ khai sơn chi tác chương 3 9 t i tiểu mới Trung Quốc phong ca từ khai sơn chi tác một trận rung động đến tâm can hát kịch cùng lưu hành dung hợp diễn xuất hát song hiện trường khán giả đã toàn bộ đều bị chấn một mặt ngốc trệ cái cảm đều không khép lại được so với s c h l i n h bên trong hát kịch hát đoạn kỳ thật trận này sứ thanh hoa hát kịch cùng nhạc lưu hành phối hợp càng để cho người kinh diễm s c h l i n h bên trong hát kịch càng nhiều chỉ là xem như vai phụ dùng để phụ trợ một lần cố sự bên trong đ o kép nhưng là diệp vị ương trận này sứ thanh hoa hát kịch hoàn toàn là nhân vật chính số định mức cơ hồ chiếm chỉnh bài hát một nửa, đặc biệt là bên dưới nửa thủ, Diệp Khúc không ngừng lặp lại lúc Diệp Vị ư n g cùng Lưu Hiện một mực tại hát kịch nhị trọng hát, mà lại sứ Thanh Hoa hát kịch kỳ thật càng khuynh hướng lưu hành hát kịch, mà không phải chuyên nghiệp hí khúc hát kịch. Nói đơn giản, chính là so sánh thông t ụ c so sánh truy cầu loại kia trực kích người linh hồn kinh diễm cảm giác. Loại này hát kịch cũng là lưu hành âm nhạc bên trong so sánh thường gặp loại hình, cũng là đại chúng càng thêm thích. Nguyên nhân chính là như thế, trận này sứ Thanh Hoa cho khán giả mang tới lực trùng kích, vừa xa quá ra sân, Diệp Vị ư n g là chân chính làm được đột phá di vãng, cho đại gia đưa lên một trận siêu việt lần thứ nhất công diễn diễn xuất. Hắn là hát thoải mái, hiện trường khán giả cũng nghe được thoải mái không được. Nhưng là hậu đài vậy còn dư lại năm vị các khách quý, sắc mặt nhưng chính là như cha mẹ chết rồi. Diệp Vị ư ơ n g đây là trực tiếp hàng t r í đả ra. Nguyên bản sứ Thanh Hoa bài hát này cũng đã đầy đủ xem như phá vỡ giới â o n h ạ c trọng t â n định nghĩa Trung Quốc phong ca khúc một bài có được vượt qua thời đại ý nghĩa ca khúc rồi. Lại thêm Diệp Vị ư ơ n g hát vẫn là hai đổi phiên bản. Nói như thế, tiếp trước tại sứ Thanh Hoa đều đã bị chuyển x ư ớ n g hơn 10 năm, xem như một bài nhà nhà đều biết, không ai chưa từng nghe qua, thậm chí đều có chút chắn nghe rồi tình hùng dưới. một viên hành lá hát kịch bản xứ thanh hoa vẫn như cũ có thể như là đất bằng lên kinh lôi bình thường nộ sở hữu người xem đều s ử n g sốt một chút một lần nữa dò xét xứ thanh hoa bài hát này lần nữa bị chấn động một lần thế này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua xứ thanh hoa người xem kia cảm giác chấn động phải có bao lớn dù sao không chỉ là hiện trường người xem hậu đài nhân viên công tác cùng với mấy vị khách quý vậy tất cả đều tròn v á n g n g u y ê n lai like ca còn có thể như vậy viết tốt viết quá tốt rồi mai lan hai tay đều nhanh đ ỏ hết sức kích động nói diệp lao sư sáng tác năng lực thật sự thật lợi hại Thông qua vận dụng c ổ n g ữ khảm nạm cùng mảnh vỡ liều dán phương thức, đem hiện đại người tình yêu thể nghiệm kinh nghiệm, may đến rồi ngàn năm cổ điển văn hóa vận vị bên trong, từ đó kích thích lên đương đại thanh niên đối truyền thống văn hóa tưởng tượng tính nhận biết xúc động. Loại thủ pháp này thật sự quá tuyệt rồi. Diệp Lão sư lợi dụng ẩn giấu tại hán ngữ ký hiệu bên trong văn hóa nội tình, vì tất cả người xem cấu trúc ra một cái tràn ngập tình thơ ý hòa âm nhạc thế giới. Dùng tiếng người nói chính là Diệp Vị ư ơ n g đem chữ hán mị lực đào móc ra tới, mà lại lợi dụng hoa hạng ư ờ i kia truyền thừa mấy ngàn năm văn hóa nội tình, dùng đơn giản một chút từ, liền điều động nổi lên từ ngữ sau lưng hà ý. khiến cho một bài rõ ràng dùng từ rất hiện đại ca lại tràn đầy thơ cổ ý thơ rất t h ầ n kỳ Chu Thính cũng đầy mặt sợ hãi thang ken nói thật bài hát này từ phối khí, làm điệu đến tiết tấu cùng giai điệu đều hoàn mỹ không thể b ắ t b ẻ mà ở ca từ bên trong có một hệ liệt tẩn chứa đồng đậm h ó a hạ văn hóa vận vị từ ngữ khiến người không tự chủ liền h ã m sâu nhập ca khúc sáng tạo ra cổ điển ý thơ không gian bên trong như vậy một bài cho cổ điển tại ca nhạc bên trong hóa dị âm tại truyền thống ca khúc hoàn toàn có thể tính là Trung Quốc phong ca khúc phần mới rồi từ hôm nay trở đi Trung Quốc phong cái này thuộc loại có lẽ có thể chia thành trước Diệp Vị ương thời đại cùng sau Diệp Vị ương thời đại Diệp lão sư, thật sự thật lợi hại. Cái này thủ sứ thanh hoa chỉ có cung thương giác trưng vũ ngũ âm, đúng là một bài vô cùng vô cùng địa i đạo trung quốc phong ca khúc. Vẹn vẹn nếu như chỉ là nhìn từ khúc, kỳ thật cũng không có siêu việt trước mắt trung quốc phong soạn nhạc. Dù sao trung quốc phong soạn nhạc, nói tới nói lui cũng chính là cung thương giác trưng vũ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Sứ thanh hoa vậy chưa nói tới cái gì vượt qua thời đại, nhưng là bài hát này viết lời, có thể nói là hoàn toàn vượt qua trước mắt giới âm nhạc sở hữu trung quốc phong ca khúc. Tại sứ thanh hoa trước đó. g i ớ i âm nhạc Trung Quốc phong ca khúc viết lời bình thường cũng là muốn mà lựa chọn giả cổ phong cách viết, nói cụ thể chính là ca từ dùng nhiều thể văn ngôn, một loại khác đâu, chính là trực tiếp mượn dùng cổ đại một chút nội danh câu thơ c ù n g cố sự tiến hành hai lần sáng tác, tỷ như viết Trung Quốc thần thoại cố sự, hằng nga buôn nguyện loại hình, hoặc là dùng thủy điều ca đầu loại hình danh từ tiến hành hai đổi cùng lại biên, kém nhất một loại thì là từ khúc dùng cung điệu thức tiến hành phổ nhạc, nhưng là ca từ liền trực tiếp dùng bạch thoại văn viết, rất lưu hành ca. nhưng là sứ thanh hoa xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Trung Quốc phong ca khúc từ sáng tác. Đây là hoa ngữ giới âm nhạc bài thứ nhất chân chính có thể dùng hiện đại ngôn ngữ viết ra cổ đại thi từ Mỹ l ự ca. Cổ điển thơ văn câu nói bị cắt thành mảnh vỡ về sau dùng hiện đại ngôn ngữ vật dẫn một lần nữa có rồi tân sinh từ xứ thanh hoa về sau hoa ngữ trung quốc phong ca khúc mới bắt đầu chân chính coi trọng hơn ca từ văn hóa. Sau này lại có hứa tung t i ế p bậy chân chính đem trong chữ ngậm thơ cái này một sáng tác tình thế phát dương quan đại từ thanh minh vũ thượng đến lưu châu n g u y ệ t bán thành yên xa trăm ngàn lần túc địch phá tường đông. Những này ca khúc bên trong đều chưa từng có trực tiếp luận dùng qua bất luận cái gì một câu hoàn chỉnh hóa hạ thơ cổ tử. nhưng là ca khúc bên trong mỗi một câu ca từ mở ra đến đều có thể từ đó để luyện ra vài câu hoa hạ nổi danh thi tử. Tỷ như Lưu Châu Nguyệt câu đầu tiên tử, hồi nhỏ đục vách tường trộm nhà ai quang, lập tức người nghe liền có thể liên tưởng đến đục tường trộm ánh sáng cái này điện cố. Chủ ca bộ phận 3 tháng một đường liên hà o a n h bay c ủ a m ộ c t h ơ liễu bay tán loạn bên trong nhìn thấy cố hương, lại là Nam Triệu lương khâu chỉ cùng Trần Bá Chi thư bên trong cuối xuân 3 tháng, Giang Nam cỏ dại tập củ lá c c â b y v bay loạn. Câu này từ hiện đại ca từ mượn dùng thành quả. từ trong chữ ngậm thơ cái này một ca từ sáng tác hình thức xuất hiện về sau mới thật sự để Trung Quốc phong ca khúc t ử biến mang theo nồng đậm hoa hạ cổ điển thơ ca m ị lực mà không phải vụng về giả cổ hoặc là cứng rắn trực tiếp cứng nhắc thơ cổ tử lại hoặc là trực tiếp bảy nát lấp tiếng thông tụ thế này lúc này sứ thanh hoa xuất hiện cũng sẽ như tiền thế bình thường lần nữa cải biến hoa ngữ giới âm nhạc từ hôm nay trở đi bất kỳ cái gì một cái sáng tác Trung Quốc phong âm nhạc nhạc sĩ tại ca từ sáng tác bên trên đều sẽ chịu đến sứ thanh hoa ảnh hưởng học tập cùng bắt c h ư ớ c loại này trong chữ ngậm thơ viết từ phương thức không còn là đơn giản t ứ nhắc Trung Quốc phong âm nhạc sẽ chân chính trên ý nghĩa từ chú trọng nhạc khúc bên trên Trung Quốc phong nguyên tố, biên khúc thượng cổ điển nhạc khí vận dụng, chuyển biến đến chẳng những chú trọng giai điệu cùng nhạc khúc, đồng thời cũng muốn chú trọng ca từ bên trên sáng tác. Cần làm được từ khúc đến từ, ý cảnh bên trên đều muốn cùng hoa hạ cổ điển văn hóa giao hòa, mới là một bài chân chính hoàn mỹ Trung Quốc phong ca khúc. Từ hôm nay trở đi, thế giới này Trung Quốc phong ca khúc, đ e m nay g tại đi hướng thành thu hóa. Từ nay về sau, một bài vô pháp làm được trong c h ữ ngậm thơ Trung Quốc phong ca khúc, đã không thể lại xem như ưu tú Trung Quốc phong ca khúc, chỉ có thể coi là làn điệu cổ phong cách hiện đại lưu hành ca. Diệp Vị ư ơ n g trong Tân Định nghĩa cái gì là chân chính Trung Quốc phong ca khúc, sứ thanh hoa bài hát này, vậy sẽ thành tiểu mới Trung Quốc phong ca từ khai sơn chi tác. Thăng thêm, trước mắt 1.100 n g ư ờ i phiếu, thiếu năm chương đổi mới, chương này trả lại còn thiếu 4 chương. Ngày mai tiếp tục thêm, chương 391, ý cảnh đẹp mới là âm nhạc trọng điểm. Chương 391, ý cảnh đẹp mới là âm nhạc trọng điểm. Diệp Vị ư ơ n g một bài sứ thanh hoa sắp hiện ra trận người xem cùng bình g i á m người, còn có hậu đài các khách quý, c h ấ n thất điên bắt đảo, càng là hiểu âm nhạc người. ngược lại càng có thể rõ ràng bài hát này đối với hoa ngữ Trung Quốc phong âm nhạc là một quan trọng cỡ nào cỡ múc. ngược lại là p h i ề n cùng vị này không hiểu gì nhạc lưu hành đồ sứ chuyên gia, không rõ lắm nơi này đ ấ u khôn sáo. hắn ngược lại cao mày nói, cái kia, ca sát thực rất t i m h a y viết rất tốt, đem sứ thanh hoa cùng nhạc lưu hành kết hợp lại với nhau, để cho ta cảm thấy phi thường hiếm lạ. nhưng là có một ít so sánh rõ ràng không may vẫn là muốn l ầ n tránh một cái. màu xanh da trời chờ mưa bụi, màu xanh da trời cùng sứ thanh hoa không quan trọng, mà lại mưa qua thiên thanh là bên dưới xong mưa cảnh sắc. c ò n có cái k i a tại đ á y bình sách hắn lệ phòng chế tiền triều phiêu giật hắn lệ chưa hề khắc vào sứ thanh hoa đ á y bình phía dưới một câu phòng theo tống thể lạc khoản lúc lại nhớ ngươi cũng giống như thế tống thể lạc khoản chưa hề xuất hiện ở sứ thanh hoa bên trên những này cùng sứ thanh hoa cũng không quan hệ phong tới ca từ bên trong liền có chút gượng ép rồi bất quá đây đều là tiểu khuyết điểm bài hát này vẫn là rất ế m hay ta rất thích phiên cung là đồ sứ lĩnh v ự c chuyên gia hắn hát đối từ càng giống là đúng đồ vật cẩn thận khảo cứu mỗi một chi tiết nhỏ cứ việc những này hắn thấy đều là trụ cột nhất đồ sứ thưởng thức nhưng là hiện trường thật đúng là không có mấy người biết rõ lời này vừa nói ra. Khán giả đều xì xào bàn tán nói thầm lên, Chu Thính cùng Mai Lan vậy nghi ngờ liếc nhau một cái. Theo bọn hắn nghĩ, những này ca từ đều viết rất tuyệt ta, phi thường có ý cảnh, khiến người nhìn đều muốn bắt chước, nhưng là không nghĩ tới lại cùng hiện thực không đối ứng. Cái này liền có chút lung túng, nói thật, các nàng thật không cảm thấy cái này có cái gì, từ viết không phải câu có vấn đề, ý cảnh lại rất tốt, chính là từ hay. Nhưng là phiền cùng xem như đồ sứ phương diện chuyên gia, hôm nay công diễn chủ đề lại là đồ sứ, hắn đánh giá không thể không nhìn thẳng vào. Chu Thính có chút ảo não, không phải mới vừa cùng hắn nói, chỉ khen chỗ tốt, không muốn đâm vào nhà. Quả nhiên thiền cùng một điểm đều không nghe vào đâu, lại hoặc là dính đến bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực đồ vật, khả năng rất khó để hắn mở một con mắt nhắm một con mắt hôn qua đi. n g h i ê m cần người mới có thể làm tốt đồ sứ. Điều này cũng không thể chỉ trích cái gì. d i ệ p v ị ương đã sớm liệu được sẽ có người đ ố i một bộ phận ca từ đưa ra chất vấn, không chút nào hoảng dơ lên mịt rổ phồn, là như vậy. Ta viết từ thời điểm kỳ thật vậy cân nhắc qua, những câu này khả năng cùng tình huống hiện thực có sai khác, hắn lệ tại nguyên minh thanh thời kỳ nhất định là không cần. Mà màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi câu này là ta phát động linh cảm lúc viết xuống câu đầu tiên tử, ta đặc biệt thích. Ca từ bên trong miêu tả màu xanh da trời, thì không cách nào bản thân xuất hiện, nó nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi một trận chẳng biết lúc nào sẽ phủ xuống mưa, mới có thể tại mây trắng tản đi sáng sủa trời trong lấy thiên thanh n h a n sắc xuất hiện. Nơi này màu xanh da trời chờ mưa bụi, kỳ thật cùng sứ thanh hoa không có quan hệ, chỉ là viết cái này đặc biệt thời tiết mà thôi. Mưa qua trời quang sau mới có thể xuất hiện màu xanh da trời, trước mưa xuống mới có thể có thiên thanh, nhưng là ta trái lại viết, muốn nhìn đến màu xanh da trời chỉ có trước chờ đợi trời mưa. Dùng những lời này đến h ụ trợ bên dưới nửa câu mà ta đang chờ ngươi biểu đạt ra một loại bị động cảm giác. Ta vô pháp tìm ngươi. chỉ có thể bị động chờ đợi ngươi xuất hiện. Ta có thể đợi được ngươi, giống như là thiên thanh qua mưa loại này sát xuất nhỏ sự kiện một dạng khó. Còn có, sở dĩ dùng mưa bụi mà không cần trời mưa thì thuần túy là bởi vì mưa bụi ý cảnh so sánh đẹp. So với hiện thực, tại viết lời lúc ta càng để ý chính là hình tượng duy mỹ, là nghệ thuật bền trên hình mà đi học. Trên thực tế, mỹ chính là ta viết bài hát này lúc duy nhất truy cầu. s ứ thanh hoa vẻ đẹp, tình yêu đẹp, ta hy vọng đều có thể thông qua âm nhạc bày ra. s ứ thanh hoa càng giống là duy mỹ tơ tơ tơ, mà không phải đ ợ c ảnh. bởi vì chú trọng ý tưởng cùng hàm ý đồng thời tất nhiên thiếu thốn đại lượng tính tiết, tựa như ca từ tại âm nhạc và văn tự ở giữa cố gắng tìm kiếm điểm thăng bằng sẽ rất khó bao gồm tính chân thực rồi. Nhưng là ta cảm thấy âm nhạc có lúc không cần hoàn toàn tuân theo hiện thực, đặc biệt là Trung Quốc phong âm nhạc, ý cảnh kỳ thật càng trọng yếu hơn. Diệp Vị Ương một phen tự nhiên phong khoáng trả lời, thu được toàn trường reo h ọ cùng tiếng vỗ tay. Sát thực. So với nghiêm ngặt tuân theo hiện thực, như vậy một bài c g muốn cầu ý cảnh cùng ca từ vẻ đẹp tấu nhạc càng có khả năng đả động đại gia. Nghe ca nhạc người kỳ thật sẽ không đi để ý sứ thanh hoa đến cùng có hữu dụng hay không đến hãn lệ. thân bình có hay không thống thể, càng sẽ không suy xét m à u xanh ra trời. Rốt cuộc là tình hình gì? Đại gia chú trọng chính là cái kia mà ta đang chờ ngươi. Mà lại bài hát này xác thực viết ra sứ thanh hoa vẻ đẹp, cũng làm cho đại gia hiểu được sứ thanh hoa có tuyên truyền tác dụng, vậy phù hợp kỳ này chủ đề. Tại không biết đ ồ sứ người xem trong mắt, hiện nhiên là không có vấn đề gì. Sứ thanh hoa bài hát này thật sự quá ưu tú, từ âm nhạc góc độ tới nói, từ ca từ góc độ tới nói, đây tuyệt đối là một bài Trung Quốc phong tập đại thành người tác phẩm. Phiên cung ở tại ngắn ngủi xoắn x t một lúc sau, vậy buông xuống cái đề tài này, ngược lại tán dương nổi lên diệp vị ương sáng tác lợi hại. Hậu đài năm vị khách quý càng là tâm tình cực độ phức tạp. Nếu như nói bên trên kỳ công diễn, đại gia vẫn ít nhiều có chút không phục, cảm giác mình cũng không phải không sánh bằng Diệp Vị Ương, Bá Kiêm càng là cảm thấy hắn hoàn toàn có đánh bại Diệp Vị Ương năng lực. Vậy cái này kỳ công diễn, liền có thể nói là hung hăng ở tại bọn hắn trên đầu rót một chậu nước lạnh, để bọn hắn thấy được mình và Diệp Vị Ương sáng t ắ c trên lệnh. Càng khiến người ta yêu thương chính là Diệp Vị ương vẫn là một cái chơi ban nhạc nhạc sĩ, bình thường viết ca khúc bên trong, trên cơ bản không có Trung Quốc p h ò n g Kết quả hắn tới tham gia cái tiết mục này vẫn là đem bọn hắn nghiền ép rồi. Loại này tuyệt vọng. thật sự đều có chút khiến người thăng không tầm thường phản kháng tâm tình. Có tôn đại thần này tại hoa ngữ giới âm nhạc, từ nay về sau sợ là không ai dám x ư ơ n g bản thân sáng tác trình độ có bao nhiêu lợi hại rồi. Nhan Vương Hưu lắc đầu thở dài, trong giọng nói tất cả đều là thất ý. Bởi vì cái gọi là văn v ô a đệ nhất, võ v ô a ệ nhị. Nhan Vương Hưu mặc dù trước đó cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt tham gia qua ta là ca sĩ sáng tác được chứng kiến Diệp Vị Ưương kia ưu tú sáng tác năng lực, nhưng là hắn kỳ thật trong lòng một mực kìm nén một c ố khí. Cảm thấy mình mặc dù cái khác phong cách ca viết bất quá Diệp Vị ư ơ n g nhưng là tại chính mình am hiểu nhất Trung Quốc phong c ù n g điện tử âm nhạc lĩnh vực, hẳn là sẽ không bại bởi Diệp Vị ư ơ n g nhưng là hôm nay hiện thực nói cho hắn biết Diệp Vị Ương thật sự có thể tại chính mình am hiểu nhất địa phương nhẹ nhõm nghiền ép chính mình loại cảm giác này thật sự rất khó chịu mà ngay sau đó lập tức liền muốn vị thứ hai lên đài công diễn Bá Kiêm tâm tình cũng rất kém cỏi tại công khai đề mục thời điểm nhìn thấy Diệp Vị ư n g đã tinh trước dáng vẻ lúc kỳ thật Bá Kiêm liền đã làm xong cái này kỳ Diệp Vị ư n g sẽ còn xuất ra tác phẩm ưu tú chuẩn bị tâm tư nhưng là không nghĩ tới sứ thanh hoa bài hát này thế mà ưu tú như vậy có thể x ư n g tiểu mới Trung Quốc phong ca từ khai sơn chi tác loại này to lớn c h ê n l ệ c h cảm giác vẫn là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lala là làng là ngựa vẫn là được lưu một lưu lại nói. Bá Kiêm h có chút tự dễ cười cười, nắm chặt mĩ tổ phồn, đi theo nhân viên công tác hướng chuẩn bị khu vực đi đến. Coi như Diệp Vị ư ơ n g sân khấu diễn xuất vô cùng kinh diễm, hắn cũng muốn xuất ra bản thân trăm phần trăm lực lượng cấp cho đánh trả. Mặc kệ có thể hay không thắng, ít nhất cũng phải toàn lực ứng phó thử một chút. Chương 392, t h á n g một khúc giang hồ. Chương 392, t h á n g một khúc giang hồ. Rất đáng tiếc, Bá Kiêm h trận thứ hai công diễn không tiếp tục duy trì được lần trước tốt trình độ. Đối với trừ Diệp Vị ư n g bên ngoài mấy vị khác khách quý tới nói, lần này công diễn chủ đề đồ sứ quả thật có chút xào xá rồi. không phải không người nghĩ đến mượn vật dụng người. Tại Diệp Vị ư ơ n n s ứ Thanh Hoa xuất hiện trước đó, kỳ thật bọn hắn cảm thấy mình chuẩn bị ca cũng không tệ lắm. Tỷ như Bác Hiêm liền đem đồ xứ so sánh một cái làm lòng người động cô đơn, g dùng các loại hoa lệ ca từ đến ca ngợi. Đơn thuần từ mượn vật dụng người góc độ đến xem, cũng coi là một bài không sai ca. Ca từ viết rất không tệ, vậy quả thật làm cho người cảm nhận được mỹ. Nhưng là đây hết thảy là ở s ứ Thanh Hoa không có xuất hiện tình huống dưới. Là một bài s ứ Thanh Hoa tại sân khấu bên trên vang vọng về sau, lại nghe những này đơn giản vận dụng mượn vật nhân cách hóa thủ pháp sáng tác c m nhạc, kia để ý cảnh tượng sai có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi. đang n g ư ợ n vật c h ữ tình đồng thời còn vận dụng trong chữ ngậm thơ chiêu này pháp d i ệ p vị ương có thể nói là nhẹ nhõm treo lên đánh những người khác bất kể là bá khiêm vẫn là về sau nhan phương h ư u động chân cùng cùng quỳnh tiên đắng người bọn hắn chuẩn bị tác phẩm lẫn nhau ở giữa có thể nói là tám lạng nửa cân mỗi người mỗi vẻ nhưng là lấy ra vừa cùng sứ thanh hoa so vậy liền căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh địa phương hơn 40 phút công diễn kết thúc sáu vị khách quý lần lượt sau khi biểu diễn xong đại bộ phận hiện trường người xem trong lòng chỉ ghi nhớ sứ thanh hoa bài hát này. sau cùng bỏ phiếu phân đoạn, diệp vị ương vậy cơ hội là không cần tốn nhiều sức, liền lấy phi thường cách xa số phiếu, lấy 85% t ổ n g số phiếu, bắt lại trận này đệ nhất, còn dư lại kia 15% p h i ế u gánh vác đến năm người trên tay, mỗi người chỉ thu được mười mấy phiếu mà thôi. đối với cái này cái kết quả cuối cùng, bất kể là người xem vẫn là các khách quý, đều không có chút nào một điểm ngoài ý muốn, thậm chí rất thản nhiên liền tiếp nhận rồi. bao quát lộ diêu, lần này cũng đúng xếp hạng không có ý kiến gì. có ít người ưu tú một điểm, sẽ gặp phải rất nhiều người đấu k ỵ nhưng là nếu như ưu tú thật sự là nhiều lắm, lớn đến ngay cả phấn khởi tiến lên dũng khí cũng bị mất. vậy liền chỉ còn lại o ước rồi chỉ là loại này trong chữ ngậm thơ sáng tác thủ pháp liền đầy đủ để nội tâm vô cùng tốt ghen lộ diêu vậy thản nhiên tiếp nhận rồi diệp vị ương thu hoạch được thứ nhất kết quả rồi đương nhiên hắn trận này thu được thứ tư thành tích không còn là đến được khả năng cũng là để hắn tâm tính càng thêm cân bằng một nguyên nhân trận thứ hai công diễn thu lại có như vậy một chút đầu voi đuôi chuột ý tứ diệp vị ương mở m ả n quá mức kinh diễm dẫn đến đằng sau ca sĩ tập thể bị động b ấ nát cái này khiến tiết mục tổ đạo diễn vậy rất nửa vui nửa buồn vui là cái này kỳ tiết mục vừa phát ra đi sứ thanh hoa khẳng định có thể trở thành tiếp xuống mấy tháng lưu hành c g t tiêu thậm chí ảnh hưởng tương lai toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc Trung Quốc phong ca khúc. Lo đúng là cái này kỳ tiết mục chỉ có sứ thanh hoa một ca khúc lại lộ ra quá mức đơn điệu, khả năng truyền ra sau cái khác khách quý phong bình muốn bị hại. Quay xong công diễn về sau, tiết mục tổ biên đạo nhóm liền tập thể vây đến một đợt, trắng đêm họp thảo luận, hẳn là làm sao biên tập cái này kỳ tiết mục, tài năng lộ ra chẳng phải đầu voi đuôi chuột. Vì thế, một đám biên đạo tóc đều nhanh nổ k h o khoái. Đây cũng là một niềm hạnh phúc phiền não đem. Hôm sau, Diệp Vị ư n g cũng không có trực tiếp rời đi y ế n Kinh, đi cùng còn tại Nhật Bản chạy hoạt động ban nhạc các thành viên tụ họp, mà là lần nữa đi trước đài truyền hình Trung ương cao ấ c Quốc phong truyền xuống người tiết mục truyền ra phương thức tiến hành rồi một chút sửa đổi. Nguyên bản đài truyền hình trung ương là chuẩn bị một tuần một kỳ truyền ra, nhưng là lâm phát sóng thời điểm đổi thành thứ sáu cùng thứ bảy hai kỳ phát sóng liên tục, như vậy liền áp xúc các khách quý thu lại thời gian. Nguyên bản trước đó chỉ cần một tháng thu lại một lần tiết mục, biến thành hai tuần liền phải ghi chép một lần. Cho nên vị để cho các khách quý có càng chuẩn bị đầy đủ thời gian, tiết mục tổ sửa lại thu lại quá trình tại công diễn sau khi kết thúc ngày thứ hai liền sẽ tuyên bố lần tiếp theo công diễn đ ề mục vẫn là cái kia quen thuộc diễn truyền bá sảnh. Diệp Vị ư ơ n g cùng cái khác năm vị khách quý đứng tại sân khấu bên trên chờ đợi Tát Lão Sư công bố chủ đề. Các vị Quốc Phong truyền sứ người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Tiết Mục Tổ một vòng mới khảo nghiệm sao. Bá Kiêm cùng Nhan Vương Hưu mấy người còn không có từ bị Diệp Vị ư ơ n g đả kích bên trong đi tới, hơi có chút mặt mà ủ mày c h a o Đối với Tiết Mục Tổ tuyển đề xào t r á bọn hắn thật là có chút sợ. Nếu là vòng thứ ba còn tới một cái giống đồ sứ như thế xào t r á chủ đề, lại bị Diệp Vị ư ơ n g không có áp lực chút nào h i ề n ép một lần, vậy bọn hắn mặt thật sự không có địa phương đặt. Tát Lão Sư ngài trực tiếp công bố đi. chỉ hy vọng không nên quá khó khăn là tốt rồi cùng Quỳnh Tiên chắp tay trước ngực bày ở cái c ằ m một mặt tội nghiệp nhìn xem Tát Lão sư lực sát thương vẫn là rất lớn Tát Lão sư ho nhẹ một tiếng lần thứ nhất không có thừa nước đục thả câu trực tiếp liền nói trận tiếp theo công diễn chủ đề là giang hồ bởi vì cái gọi là nơi có người liền có giang hồ thiên hạ phong vân ra đời ta vừa vào giang hồ năm tháng thúc tại tiểu thuyết võ hiệp còn chưa xuất hiện trước đó giang hồ cái này từ chỉ là một phím chỉ nghĩa gốc là chỉ rộng lớn sông lớn hồ nước sau diễn sinh ra thiên hạ ý tứ bất quá tại Bắc Tống Phạm Trọng Yêm tiên sinh nhạc Dương lâu ký bên trong Từng có một câu nói như vậy, ở miếu đường c h i cao thì lo hắn dân, nơi giang hồ xa thì lo hắn quân. Trong này giang hồ thì dùng để chỉ dân gian xã hội có cùng t r i ề u đỉnh tương đối ý tứ. Vậy bởi vì cao nhân h ậ ẩ n sĩ không cam lòng thụ t r i ề u đỉnh chỉ huy không chế, xem thường đường là quan, lấy bệ nghệ ngạo nghệ chi tình, tiêu giao tại tính tương thích chỗ, cho nên giang hồ cũng bị cận đại tiểu thuyết võ hiệp dẫn là hào kiệt hiệp khách chỗ sông sáo xã hội. Từ đó về sau, giang hồ cái này từ tại hoa hạ văn hóa bên trong được trao cho ý nghĩa đặc biệt, cũng chỉ có hoa hạ người mới hiểu được cái gì là chân chính giang hồ, cái gì là giang hồ. Giang hồ là ngàn vạn người ngô hướng cũng kiên quyết, là có chết còn nghe hiệp cốt hương phong q u á n g là lợi h ứ a n g à n vàng luôn lần chết không chối từ huyết tính. Hiệp chi cái nhỏ, tế người không khó, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Vô số kinh điển tiểu thuyết võ hiệp bên trong, khắc họa qua rất nhiều giang hồ cùng đại hiệp, h i sinh vì nghĩa, thẳng tiến không lùi, gắng sức tại trong n g ư ợ c h ạ o nhiên chi khí, có thể bị giết chết, nhưng tuyệt không bị đánh bại. Nhất chính kinh kha, tiểu phong quyết t í n h tây môn suy tuyết lục tiểu phụng, từng cái xúc động lòng người, tràn ngập hào khí cố sự, tại tiểu thuyết ra dưới n g o i bút không ngừng t r ì n diễn. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong giang hồ đẹp như vậy, mà cuộc sống thực tế lại quá bình thường, thế là chúng ta cũng không chỉ một lần vì đó hướng tới. Vô số văn nhân mặc khách đều đã từng vây quanh giang hồ viết ra qua rất nhiều nổi tiếng t h ơ ca, viết ra qua ưu tú cổ điển tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng là cổ điển giang hồ lãng mạn, tại xã hội hiện đại, chính phi tốc tiêu vong, s p đ ổ Cổ điển trong giang hồ hiệp c ù n g nghĩa đang bị làm theo hiện đại luật rừng xã hội c h ố với bỏ. Sáu vị quốc phong truyền sứ người hiện tại xin cầm lên các n bút, vì cái kia từng để cho vô số hoa hạ người hướng tới giang hồ, lần nữa viết lên ra một thiên mới chương nhạc, nói cho toàn thế giới cái gì là. Hoa Hạ người giang hồ. Chương 393, h tốt ca khó hát. Chương 3 9 t tốt ca khó hát. Giang hồ. Cái này tử, thật sự là rất dễ dàng khiến người mơ mà rồi. Đang nghe cái này chủ đề lúc, sở hữu khách quý đều dài thở phào nhẹ nhõm. Ba trận công diễn bên trong, trận này chủ đề là đơn giản nhất, hạn chế cũng là ít nhất một cái. Nói tới Trung Quốc phong âm nhạc, liền không khả năng tránh giang hồ hai chữ này. Mấy vị khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều viết qua phương diện này ca, đối cái này để tải cũng coi là rất hiểu rõ. sáng tác lên sẽ phi thường thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đều tin tâm tràn đầy, trên mặt khôi phục thần thái. chuẩn bị thi thố tài năng một phen đã ngồi lên rồi bay hướng Tokyo chuyến bay diệp vị ương trong đầu cũng đang nằm lấy trận tiếp theo công diễn để mù Giang Hồ cái này mệnh đề thật sự quá rộng hiện rồi mà lại có thể cung cấp lựa chọn tốt ca thật sự nhiều lắm nhiều đến để hắn có chút theo hoa mắt kiếp trước hoa ngữ giới eo n h ạ có c thể cùng Giang Hồ mắc nối tinh phẩm Trung Quốc phong ca khúc không có 100 bài cũng có 50 bài à từ sớm nhất TVB phim Hồng Cộng bên trong các loại Kim Dung võ hiệp kịch khúc chủ đề thiết huyết đan tâm một tiếng cưỡi thương hải thế gian chỉ có ngươi là tốt đao kiếm như mộng thần thoại tình thoại kinh khó niệm lại đến thế kỷ mới thiên hạ vô s o n g giang hồ tiểu túc địch tiêu giao tháng thiếu niên du hồng trần khách sạn thiên nhai quá khách minh n g u y ệ t thiên nhai người kể chuyện rất rất nhiều cùng giang hồ có liên quan ca có thể cung cấp diệp vị ương lựa chọn mà lại mỗi một thủ đều có thể xem như nhất thời du lượng chuyển sướng độ đều phi thường cao có lúc tốt ca quá nhiều căn bản chọn không đến cũng là một niềm hạnh phúc phiền nào a trong lúc nhất thời diệp vị ương căn bản là không có cách làm ra quyết định cảm tính đi lên nói một tiếng cười thương hại xem như giang hồ hào khí tràn đầy khiến người nghe xong liền có thể liên tưởng đến ngàn vạn giang hồ chuyện xưa ca là thích hợp nhất lựa chọn đơn thuần giang hồ khí một tiếng cười thương hải bài hát này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngàn vạn liên quan tới giang hồ hết thảy đều có thể dung nạp ở nơi này trong bài hát có thể sưng tuyệt sướng nhưng là lý tính một điểm nghĩ lấy diệp vị ương thế này 21 t u ổ i có thể hát ra một tiếng cười thương hải bên trong loại kia t i n u ngạo giang hồ hào hùng như sóng t r i ề u bình thường thao thao bất tuyệt cảm ra sao loại kia duyệt tận thế sự nhìn l ư ợ t hồng trần đại hiệp tâm tính diệp vị ương có thể hát đi ra không tiếp trước bài hát này ưu tú diễn dịch người đều là ai la đại h ữ u h o à n chiêm từ khắc hứa công kiệt bọn hắn hát một tiếng cười thương hải lúc loại kia năm tháng lắng đ n g Diệp Vị ư ơ n g có thể có sao? Đừng nói hắn, liền ngay cả Châu Kiệt Luân cùng kia anh bọn hắn tại Tốt Thanh n i m bên trong hát qua cái kia phiên bản cũng đều kém mấy phần, vô pháp sánh a i Không có nhất định nhân sinh lịch duyệt, không có loại kia nhìn l ư ỡ h ồ n g trần lòng dạ cùng hào khí, là hát không được bài hát này. Trình t h ủ một tiếng cười thương hại toàn khúc chỉ có ngắn mũi mười câu từ, bất quá cái khác ca một đoạn chủ ca ca từ l ư ợ n g Bài hát này đối diễn dịch người yêu cầu phi thường cao, thậm chí ca cuối cùng có thể hay không hát thật tốt, 80% đều muốn nhìn ca sĩ phát huy. Bây giờ Diệp Vị ư ơ n g hát được không? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy mình nắm không được, chỉ ít hiện tại nắm không được. để một cái 21 t u ổ i người trẻ tuổi thao lấy một ngụm thanh xuân g i ọ n g nói, hát sóng lớn đ á i tận hồng trần thế tục bao nhiêu k i ể u hát hào hùng còn dư một và táo một chiếu, nhất định phải hát lời nói, cũng có thể hát, dù sao đây chỉ là một bài hát, mà lại Diệp Vị ư ơ n g nghĩ ra được, nếu như hắn tại quốc phong c h u y ể n sướng người sân khấu bên trên hát bài hát này, bằng vào một tiếng cười thương hại ưu tú, dù là tự thân thanh tuyến cùng loại kia khí độ nắm bất ổn, vậy vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nắm lấy số một tên, nhưng là dạng này thứ nhất, có ý nghĩa sao? Nếu như chỉ là vì được đệ nhất mà ca hát, cái này hoàn toàn vi phạm Diệp Vị Ưương sơ tâm rồi. Tại còn không có gì danh khí thời điểm, hắn đều có thể đem không thích hợp bản thân hát đổi núi đưa cho Lý Tông cắn g hát. Hiện tại cần gì phải như thế đâu? Đối với một vị ca sĩ tới nói, tận chức tận trách hoàn thành bản thân âm nhạc tác phẩm, làm tốt mỗi một trận sân khấu biểu diễn, mới là ca sĩ hẳn là theo đuổi. Tại xác định bản thân căn bản là không có cách hoàn mỹ truyền đạt ra một tiếng cười thương hại bài hát này vận vị cùng hào khí lúc, hắn thì không nên cứng rắn hát. Người quý có tự mình hiểu lấy. Nếu như kiên quyết bài hát này chuyển tới bản thân hát, cái này sẽ chỉ đập phá bản thân biển hiệu, cũng sẽ hủy đi cái này thủ y u tố âm nhạc. Bất quá hắn ngược lại là nhớ lại một tiếng cười thương hại một cái sau lưu hành cải biên phiên bản, gai phiên bản. Thế nhưng là ý nghĩ này chỉ ở Diệp Vị ư ơ n g trong đầu xuất hiện một cái chớp mắt về sau, liền bị hắn từ bỏ. Gai phiên bản một tiếng cười thương hại cũng không tệ, nhưng là nguyên khúc bên trong hào khí cùng giang hồ khí, lại cơ hồ tất cả đều bị từ bỏ, đổi thành một bài rất gai ca. Cái này phiên bản có ba khí, có v ô lại, cũng có chơi liều. Nhưng là trọng yếu nhất giang hồ khí, cùng với ca từ bên trong loại kia thoải mái cùng khám phá giang hồ khí phách lại tất cả đều không còn. Mà lại Diệp Vị Ưương vậy không thích hợp hát. gai trong phiên bản đầu xuyên t h u ộ c tiếng địa phương hương vị quá nồng nặc, mà Diệp Vị ư ơ n g là một quảng p h ụ người, hắn thật không có gai kia cố tây nam mắc đỉnh, cho nên rất lý tính suy tính nửa ngày về sau, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là quyết định đem một tiếng cười thương hải bài hát này tạm thời phong ấn, chờ hắn lúc nào cảm giác mình có thể nắm chặt bài hát này kia cố thượng thiện ngược thủy nhậm phương viên vô câu vô thúc thiên địa cảnh giới, cùng với kia Tiểu Thiên bên dưới buồn cười người, cho m ô n vương không cho phép sự tình khí độ thời điểm, lại để cho hắn ở cái thế giới này hiện lộ tài năng đi, có chút ca khúc, thật là ngay cả sao, đều không phải tùy tiện có thể sao ra tới, dựa vào khoang hạng nhất kia thư thích chỗ ngồi. Diệp Vị ư ơ n g q u a y đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lần nữa dò xét nổi lên bản thân trước mắt âm nhạc trình độ. Một tiếng cười Thương Hải là hát không được, nhưng là những thứ khác đại bộ phận ca vẫn là có thể hát. Áo, đao kiếm như m ộ n g giống như Diệp Vị ư ơ n g hiện tại muốn hát lời nói cũng sẽ kém chút ý tứ. Nhớ tới kiếp trước Ngô Tăng cùng Châu Hoa Kiện lao sư hợp tác, Diệp Vị ư ơ n g lập tức dùng mình một cái. Châu Hoa Kiện hát ta kiếm ta đao ta s a y ta tình lúc, kia rõ ràng bốn loại vận vị, không phải người bình thường có thể học được. Tiêu Sái, khoái ý, si tình, buồn vô cớ, cái này bốn loại cảm xúc dung hợp tại một ca khúc bên trong, đồng thời cảm xúc cấp độ rõ ràng. tiến dần lên, có thứ tự, độ khó cũng là mát ba cấp bậc. Bất quá bài hát này độ khó không có một tiếng cười thương hải khó như vậy. Nếu như Diệp Vị Ương đột kích huấn luyện cái mười ngày nửa tháng, có lẽ có thể đem ca khúc cảm xúc biểu đạt ra cái bảy tám phần đến. Không phải k h o e khoang, Diệp Vị Ương cảm thấy hắn bây giờ ngón rộng, vậy không tính kém. Trải qua quanh năm suốt tháng đi theo thanh nhạc lao sư học tập, bây giờ Diệp Vị Ương, không nói cùng đội tuyển quốc gia sánh vai đi, chí ít cùng đại bộ phận lưu hành ca hát tướng lĩnh so cũng đều không u n Hắn hiện tại trên l ệ c h chính là một chút năm tháng lắng đọng mà thôi. chứ hát không được một chút nhất định phải có lịch duyệt cùng năm tháng lắng động tài năng hát ra vận vị ca bên ngoài cái khác đại bộ phận nhạc lưu hành hắn đều có thể nắm nghĩ tới đây Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên lại nhớ lại Châu Hoa Kiện một cái khác thủ được vinh dự phi thường khó hát ca kinh khó niệm ca như kỳ danh bài hát này thật là một bài rất khó đọc kinh à chẳng qua nếu như có thể hát tốt cũng sẽ phi thường sang chói giang hồ khí cùng tình cảm không có chút nào thiếu ý cảnh cũng đầy đủ c a u mày Diệp Vị ư ơ n g bắt đầu đ ố r ố i cái này hai bài hát đều rất không tệ ai muốn hai chọn một lời nói thật là khó quyết định a chương 3 9 t t Khói lửa lên, tìm yêu như sóng đại cát. Chương 394, khói lửa lên, tìm yêu như sóng đại cát. Ngay tại Diệp Vị Ưương xoắn suýt ở dưới một trận công diễn diễn xuất k h ú c mục, đồng thời đã rời đi Hoa Hạ, tiến về Nhật Bản cùng ban nhạc các thành viên tụ hợp tiếp tục tiến hành Nhật Bản thị trường hoạt động lúc. Trong nước, ban nhạc không đóng cửa tin tức cũng không có bởi vì bọn hắn không ở trong nước, liền có chỗ giảm bớt, thậm chí còn gia tăng rồi. Bởi vì có một thủ sắp bị ban nhạc không đóng cửa quên mất ca khúc mới sắp ở trong nước thượng tuyến. a c c Video năm 2022 thứ 4 quý trọng yếu nhất đại chế tác phim truyền hình. Bạch Chi Thầy Tướng lập tức liền muốn tại ngày 24 tháng 11 cùng toàn mạng người xem gặp mặt, mà bộ này dính đến Miếu Đường Giang Hồ, Quyền Thần c ù n g âm mưu, còn mang theo huyền huyễn nguyên tố Bạch Chi Thầy Tướng phim truyền hình khúc chủ đề chính là ban nhạc không đóng cửa diễn sướng. Chính là cái kia yêu cầu bài hát yêu cầu nhiều ép một cái, lại phải lớn hơn khí rồi rào, lại muốn thiết hán nu t ì n h còn muốn yêu giang sơn không thích trưng diện người, ba khí cùng nu t ì n h gồm cả phía làm phim. Sau này Diệp Vị Ương tung ra một bài thiên hạ ra tới, lập tức để phía làm phim hài lòng không được. Sau này số dư còn kết siêu cấp mau tới lấy. bản thân bạch tý thời tướng bộ này phim truyền hình chính là agg video năm nay nặng cân đại kịch, hao tổn của c ả i 300 triệu, m ờ i hoa hạ số một số hai lưu lượng nam diễn viên minh hàm, cùng với tướng mạo rất có dị v ự c phong tình. trước mắt phim truyền hình vòng nhiệt độ trước ba nữ diễn viên âu thi vận một đợt biểu diễn, hai vị diễn viên chính tự mang độ hot, liền đã để bộ phim này chưa truyền bá trước đ ỏ tại internet bên trên thảo luận độ vô cùng cao, mỗi ngày đều có bọn họ fan hâm mộ đang thúc giục phát sóng. lại thêm phía làm phim lại công bố bộ phim này khúc chủ đề để cho diệp vị ương tự mình viết lời soạn nhạc, ban nhạc không đóng cửa diễn sướng. tin tức này lại tại bạch y thời tướng đã lửa nóng đến sôi trào nhiệt độ bên trên thêm nữa một mùi lửa. đặc biệt là ở nơi này ban nhạc không đóng cửa không ở trong nước thời điểm bản thân liền có chút trăm vạn ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ không nhà để về ngạnh tại truyền. hiện tại đám fan hâm mộ vừa nghe nói có ca khúc mới nghe, kia lập tức liền tất cả đều tràn vào đến rồi bạch y thời tướng ấ y bù chính thức mỗi ngày đặt kia thúc phía làm phim tranh thủ thời gian tuyên bố khúc chủ đề, bọn hắn trước phải nghe vì nhanh. chúng ta muốn nghe ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, ta hổ béo 5 phút sau không nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, liền muốn bản thân mở tiếng nói hát. ta mỗi ngày ăn cơm tại nghĩ ca khúc mới. đi ngủ nghỉ ca khúc mới, nghe những người khác g ầ m nhạc lúc cũng ở đây nghỉ ca khúc mới, ta không giây phút nào đều đang nghỉ ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, nhanh cho ta ca khúc mới nghe đi, không có ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới nghe ta sắp chết rồi, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ tại bạch Di thời tướng ấy bộ chính thức bình luận trong khu không ngừng t h è r a t r ê o đến không ă n ít d ư a n g ư ờ i qua đường vui vẻ vây xem, cái này phim truyền hình có nhìn hay không không nói trước, dù sao ca đại gia nhất định là muốn nghe, lần này t ử bạch y thời tướng phía làm phim có thể nói là alexander a, hai bên đều ở đây thúc bọn họ tranh thủ thời gian phát sóng. vạn bất đắc dĩ phía dưới, bà đ i thời tướng phía làm phim đành phải tại ngày 22 tháng 11, liền trước thời hạn thả ra phim truyền hình khúc chủ đề. vào lúc ban đêm 7 điểm, bà đ i thời tướng web sẽ chính thức ấ y bù bên trên, liền ban bố một đoạn thời gian dài 4 điểm 20 giây video. vô số đã sớm chờ trông m ò n con mắt ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, lập tức tràn vào đầu này b ả bù, ấn mở đoạn video này. một đoạn đại khái 2 giây đen màn hình về sau, hình tượng sáng lên. tướng bạo phi thường đẹp trai nam nhân vật chính minh hàm người mặc màu đen cổ phong cách t ì n h trang, đứng tại bên bờ vực, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài bị trận gió cao cao thổi lên. minh hàm đám fan hâm mộ. đều ở đây h ư n g phấn liếm bình phong, không ngừng phát bình luận khen minh hàm lại đẹp trai, trận nhan giết người loại hình bình luận. mà ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, thì đối minh hàm căn bản không có hứng thú, bọn hắn chỉ muốn muốn nghe ca khúc mới, không có cái mới ca thời gian thật sự quá khó chịu rồi. cũng may, không có để bọn hắn đợi bao lâu, hình tượng bên trong bối cảnh âm nhạc liền vang lên rồi. từ nhẹ đến nặng, tiếng âm nhạc chậm rãi dần vào, đầu tiên là một đoạn guitar điện cùng thủ cầm tướng chiếu d ọ i khúc nhạc dạo, sau đó một tiếng nguyện chuyển du dương nhị hồ đàn tấu tiếng vang lên, khói l ử lên, tìm yêu như sóng đai cát, gặp gỡ nàng như nước mùa xuân chiếu hoa lê. Diệp Vị Uyên kia rất có nhận ra độ thanh thúy tiếng ca vang lên, sở hữu mong đợi đám fan hâm mộ nháy mắt cũng cảm giác thư thái, toàn thân thông thấu. Mà trong video, Minh Hàm cũng không thấy, thay vào đó là một bộ áo đỏ hầu thi vẫn xuất hiện ở một cái chiến trường ngoại vi. Ở trước mặt nàng, hai quân ngay tại đấm máu chém giết, mà k h ỏ e mắt của nàng bên trên cũng có một đạo nước mắt chảy qua. Huy kiếm đoạn tiên ai, thương tư để nhẹ bên dưới. Trong ngõ ta, x i ngốc lo lắng, còn chưa chờ khán giả kịp phản ứng cái này tại nói cái gì cố s ự đâu. hình tượng liền lại phi tốc nhất t r u y ể n minh hoàng người m ặ c một bộ rất khốc u y ễ n đen như mực áo giáp, dẫn một chi quân đội tại không ngừng cùng địch nhân chém giết, trên mặt đều bị bắn lên không ít vết máu, vẫn tại i ố n giận cái gì, chú ý không để ý tướng lĩnh vương hầu, có quản hay không vạn thế thiên thu, cầu chỉ cầu yêu hóa giải, cái này vạn t r ư ợ n g hồng trần phân loạn vĩnh viễn không dừng. Bối cảnh âm nhạc vậy nhất t r u y ể n ngay từ đầu nhu hòa khúc phong, biến kịch l i ệ t không ít, di ta điện cùng nhịp ố n g dầu có cảm giác tiết tấu nhanh chóng trọng điểm, một đạo có chút thê lương cảm nhị hồ thanh âm cũng ở đây không ngừng bao phủ bí tráng bầu không khí, yêu càng yêu thiên trường địa cửu, muốn càng muốn như nước ô nhu. Ai để ý ai chủ xuân thu. Một đoạn có chút dồn dập giai điệu rạp, để sở hữu đang nhìn video nghe ca nhạc người đều có một loại huyết dịch ngay tại k h o á y động sôi trào cảm giác. Trong video, Minh Hàm cùng Âu Thi Vận vậy cuối cùng gặp nhau. Minh Hàm giống giận dùng sức một l n rồi, khóc lê hoa đái vu Âu Thi Vận liền bị hắn một thanh ôm vào bản thân Tuấn Mã. Một kéo dây cương, Tuấn Mã chân trước đứng thẳng, hí hí hí hí. i một tiếng gào rú. Minh Hàm ôm trong nửa Âu Thi Vận cứ tiếp tục tại quân trận bên trong trùng sát lên đến. Cả đời có yêu thì sợ gì gió c á t bay. Buôn tóc trắng lưu không được phương hoa, ném đi giang sơn như vẽ, đổi nàng mặt cười như hoa. tới qua cái này cả đời không lo lắng, nương theo lấy dâng chào kịch liệt nhịp trống, tràn ngập lực lượng cùng đại khí bảng bạc điệp khúc vang lên. Đón liệt dương bắn thẳng đến, minh hàm đen như m ự c tiết h giáp cùng Âu Thi Vận kia tươi sáng do nét áo đỏ, phối hợp thêm p h â n loạn chiến trường, để bức tranh này ống kính sung kích cảm trực tiếp kéo căng. Sở hữu người xem đều bị cái này rất có tương phản cảm cùng lãng mạn sắc thái hình tượng, rung động nói không ra lời. Sau đó chính là một cỗ nhiệt huyết không cầm được hướng trên đầu tuôn ra. Nam tính người xem vì đoạn này nhiệt huyết căng phồng chiến trường trùng sắt mà hưng phấn thét lên, nữ tính người xem thì làm đoạn này xuyên qua một mảnh chiến trường anh hùng cứu mỹ nhân mà say mê không thôi. tâm như không đoán yêu hận vậy theo nàng thiên địa đại đường tình vĩnh vô nhai chỉ vì nàng ngồi yên thiên hạ ba diệp vị ương tiếng ca sụp sôi mà không mất đu tỉnh vừa đúng đem thiết huyết nu tình biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế hắn giọng nói cao vút mà sạch sẽ thuần túy không có một chút dườm giả cùng kéo dài nên chữ tình địa phương giọng nói mềm nhẹ mà kéo dài nên đại khí nhiệt huyết thời điểm tràn đầy khiến người phấn khởi lực lượng một khúc thiên hạ phối hợp thêm đoạn này phim truyền hình đoạn ngắn biên tập lập tức liền để sở hữu người xem sâu đậm ghi nhớ bài hát này cùng với đoạn video này tham thêm hết thẻ trước mắt phải thêm tám trương, trương này xong việc còn thiếu 6 c h ư ơ n g t i ế c hận, tế điện, nhớ lại. t i ế c hận, tế điện, nhớ lại. gió lớn tuổi ai, ai liền ngã bi. mỗi người đều muốn làm quỷ, đều như thế t h ấ p h è n khóc a, hô a, gọi người mụ mụ dẫn người đi mua đồ chơi a. nhanh, nhanh cầm tới trường học khoe khoang đi. hải tử, giao điểm bằng hữu đi. ai nha nha, ngươi xem trên tay ngươi cầm là cái gì a? kia đồ vật chúng ta đã sớm khinh thường rồi. ha ha ha, a, cỏ đông không có b ạ t tỷ gió lớn rồi. Ban nhạc có đôi khi sẽ rất yếu đ u t Nếu như ngươi ở đây do dự có nhìn hay không nào đó trận diễn xuất, tận lực đi thôi. Có lẽ ngày mai bọn hắn liền thay người hoặc là giải tán. Nhưng ngươi muốn mắt thấy kia một trận, sẽ ở ngươi trong trí nhớ mãi mãi cũng là cái dạng kia. Hay a t ổ Mới biết được c ổ Đông t a y chống tự sát qua đời. Rõ ràng trước mấy ngày còn tại lễ hội âm nhạc sân khấu bên trên phóng thích ra bản thân âm nhạc và thanh xuân, nhưng là hôm qua nàng kết thúc rồi bản thân thanh xuân. Không có báo hiệu, không có di thư, cứ như vậy quay người hướng biển cả đi. Còn muốn cùng ngươi đàm luận vũ trụ cùng bầu trời, hoặc là bãi cát bên trong đá vụn cùng người sinh. ta còn không có đi qua c ổ đông h i ệ t trường, khả năng này sẽ trở thành cả đời t i ế n lối. Ngoài ý muốn cùng ngày mai, thật sự không biết cái nào sẽ tới trước. khi vọng độc giả các bằng hữu bất kể như thế nào, sinh hoạt đều muốn vui vẻ lên chút n h ư nha. có cái gì không vui, chúng ta liền bình luận tâm sự. thật sự, không có gì không qua được. nói ra là tốt rồi, không đến mức. dạng sáng còn có một chương tăng thêm, bất quá không cần chờ, ngày mai xem đi.